t r ư ơ n g tám trăm linh năm cảm ơn ta bản thân t r ư ơ n g tám trăm linh năm cảm ơn ta bản thân lao dị cũng là gần nhất hai năm mới bắt đầu duyệt đọc lấy tám trăm tuổi vì bắt đầu cổ l ò n g ký ức hắn cũng không còn biện pháp cũng có thể nhìn mấy trăm năm thú vui rù ở khan g h ì ạ so sánh ma pháp long cái này một bên thành niên một trăm tuổi đến cực lão kỳ sáu trăm tuổi ở giữa vẫn là kẻ xui xẻo cũng liền như vậy mấy trăm vị lấy l ã o gì loại kia chăm chỉ không ngừng duyệt đọc quen thuộc đã sớm tất cả đều xem xong rồi hắn cũng là cảm thấy mình tinh thần lực đang đọc những này không đến tám trăm tuổi cự long ký ức lúc cũng không có cái gì ba đậu biển mây cũng chỉ là có chút nổi lên gọn sóng mà thôi. hắn cảm thấy mình hẳn là vất được mới bắt đầu duyệt độc những cái kia vừa qua tám trăm tuổi liền xuôi xẻo ra hỏa ký ức sau đó biển mây lật qua lật lại x ó g lớn h o à n g hốt sấm vang chấp giật phách thiên liệt điện ân là thật hơi kém nước r a tám trăm cái số này đối với cự long tới nói cũng không chỉ là tự nhiên mà vậy sinh mệnh quá độ mà là một khi đến liền sẽ thoát thai hoán cốt một lần cực h ạ cổ long cùng cực lão long dù là chỉ kém một năm cũng không phải cùng loại tồn tại tinh thần thuộc tính cùng trí lực thuộc tính càng là tăng trưởng một mảng lớn đối thế giới vậy bắt đầu có rồi hoàn toàn khác biệt để biết cho dù là ham chơi yêu náo động đến yêu tinh long cũng giống vậy lão d ì ban đầu vẫn là nhìn bảo lam long đây là một loại dung mạo rất lam long rất giống nhưng am hiểu hơn ma pháp c ự long thủ t ự trung lập bỏ đàn sống riêng nhưng nếu có hiểu được lễ phép người đi ngang qua xào h u y ệ t của bọn hắn đồng thời ăn nói khéo léo bọn hắn cũng sẽ n h i ệ t t ì n h đáp lại bình thường tới nói loại này long đô sẽ sống phải trả không sai nhưng bọn hắn cực kỳ chán ghét lam long không biết là nguyên nhân gì ma pháp long thuộc đều rất chán ghét kim trúc long cùng ngũ sát long lúc trước lão d ì tại xác định bố là có sở mít tạ d ồ n tinh long hết u y mạnh lúc sở dĩ giật mình như vậy cũng là bởi vì cái này hai vốn là thiên được tới nếu như nói đối ngũ sắc long chán ghét là đánh trong xương cốt phát ra kia sở mít tạ dùng đối bạch long chính là cựu hận mà bảo lam long hận đến chính là bề ngoài cùng bọn hắn có chút tương tự lam long l à o gì có chút hoài nghi những này cựu hận là bởi vì tỷ ạ mặt cùng bạ hạ một kỳ thật chính là dựa theo ma pháp long bộ dáng sáng tạo hết u y duệ của mình bảo lam long cùng lam long không chỉ có giải tượng mà lại y ê u hái nơi ở vậy giống nhau đều là sa mạc chỉ là bảo lam long lúc ban ngày càng thích tại trên sa mạc không bay lượn hắn ngăn sắc vốn chính là sa mạc bầu trời kia là chiếu sáng dạng g i lam nhưng trên thực chất nếu như không phải đi đến bốn mươi mét bên trong căn bản không có cách nào từ cầm có chút phát sáng v ả y màu xanh lam đến xem ra bọn họ khác nhau có thể nghĩ đối với cái này chút sớm hơn xuất hiện ma pháp long tới nói ngũ s ắ c long cùng kim trúc long loại này cùng bọn hắn tương tự lại càng thêm tham lam cùng không có điểm mấu chốt cự long nên có bao nhiêu b ự c mình bạc h ạ một trên thực chất cũng không phải cái gì tốt đồ vật hắn thậm chí cảm thấy kim trúc long vì không bại lộ bản thân mà giả mạo cái khác cự long thu phí qua đường hành vi là thông minh lanh lợi biểu hiện nhưng là thông minh lanh lợi hiện nhưng là nhất là phe ma pháp bảo thạch long có chút xung đột nhưng ít ra tỉ mỉ phân rõ về sau có thể phân chia ra ngũ sắc long liền thật sự rất hố bạch long rõ ràng là ngũ sắc long bên trong yếu nhất so sánh lại chừng hai loại loài rồng sợ mít tháp đặc biệt tinh long cùng lạnh tinh long ti á mát thật là từ ngay từ đầu sẽ không an hảo tâm lao gì nơi này mặc dù cũng có lạnh tinh long ký ức nhưng loại này cơ hồ bất hòa bất luận cái gì ngoại lai sinh vật trao đổi ma pháp long là thật bỏ đàn sống riêng trên cơ bản đều đợi tại loại này ít hai lui tới lớn băng sơn bên trên cho nên ngược lại sống được so sánh lâu bảo lam long cũng không vậy mặc dù sa mạc cũng rất ít có người đi hắn vậy không ra khỏi cửa nhưng thật gặp người hắn vậy mà nguyện ý ra tới chào hỏi cho dù bọn họ thực lực cường hãn đầu ó c vậy vẫn được sẽ không bị lừa gạt ra cửa dẫn đến long tài hay không nhưng chắc chắn sẽ có kẻ xui xẻo mà lại bọn hắn còn có một loại khả năng khác chính là cùng lam long coi trọng cùng một cái nơi ở cái này hai tuyệt không có khả năng thật tốt thương lượng một chút chia cắt địa bàn làm tốt hàng xóm dù làm mảnh kia sa mạc đủ để cung cấp nuôi dưỡng mấy cái bọn hắn dù sao cũng phải đánh nhau c h ế c sống bảo lam long mặc dù mạnh hơn lam long một chút nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhất định so lam long ph Ma pháp long trời sinh cẩn thận từ nhỏ liền thói quen tranh chiến mặc dù thật sự bị c h ọ c giận cũng có thể điên cuồng chiến đấu nhưng l i ề u mạng cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở giữa cũng không cách nào nói ai có thể thắng đương nhiên lão dị sở dĩ tại làm sao nhiều xui xẻo ma pháp cổ long bên trong lựa chọn bảo làm l o n g chủ yếu là bởi vì hắn thiên phú pháp thuật hóa khí thiểm điện sau đó theo tuổi tác tăng trưởng bọn hắn còn có thể như là phóng thích á o thuật giống như phóng gia mục sư pháp thuật còn có rảnh ố t khí trật tự cùng ma pháp lĩnh vực pháp thuật đồng thời còn lấy đây là cơ sở sáng tạo như là hải thị thận lâu bình thường có thể hóa hư làm thật hạo cảnh vừa vặn cùng lão d ì mấy năm gần đây pháp thuật nghiên cứu phương hướng so sánh ăn khớp l à o d ì rất khó khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình sau đó liền bị hung hăng dạy dỗ nhưng này một lần sấm vang chấp g i ậ t đầu đau một nức lại làm cho hắn phát hiện đau đớn cũng là một loại tôi luyện hắn trước kia chỉ khổ qua thân thể thật không có khổ qua bản thân tinh thần ân nói một cách thẳng thừng chính là mặc dù có chút tìm được chết nhưng hắn hay là có ý định tại biên giới nhảy vọt một lần nhưng hắn vậy thành thành thật thật địa chi lựa chọn loại này tại cổ long bên trong được cho yếu nhất loại hình chính là số lượng cũng không nhiều hôm nay vẫn là hắn tại cảm thấy mình tinh thần lực lần nữa tăng lên về sau lần thứ nhất đi nhìn trộm chín trăm tuổi cổ long ký ước đâu và không hắn cũng sẽ không lựa chọn nằm ở trên giường nhìn như vậy c h ỉ ít tại hắn đau đến n g ấ t đi về sau có thể ngụy trang một chút b ả n thân lâm vào n g ụ xe kỳ may mắn hắn tự yêu tinh long bắt đầu cái lựa chọn này rất chính xác mặc dù vậy đến rồi cổ long kỳ nhưng cái này yêu tinh long thời gian thật sự trôi qua rất vui vẻ lao dĩ từ trong trí nhớ của hắn học được tất cả đều là các loại các dạng đùa ác c ả m bẫy bố trí phương pháp cùng với cao đẳng huyễn thuật cùng hữu hiệu nhất sắc chiêu triệu hoán minh hữu sinh hoạt tại rừng rậm bên trong mọc da bưng bưng cánh lại năm màu rực rỡ yêu tinh long rất thụ thụ tinh tiểu yêu tinh cùng thị yêu tinh hoan nghênh tinh linh đối với bọn hắn cực kỳ yêu thích dù cho bị yêu tinh long đùa ác c u ố n lấy cũng sẽ không sinh khí đương nhiên nhất thiên vị bọn họ bình thường đều là người cây cho nên dù là tráng niên chết sớm vẹn vẹn sống chín trăm n ă m vừa mới có rồi một chút uy phong bắt diện cảm giác liền chết thảm nhưng còn sống mỗi ngày đều rất hạnh phúc trừ trước khi chết sau cùng một năm kia lao dị rất nhanh liền xác định cái này yêu tinh long đã từng trụ sở to dịu đến cao sâm trong rừng người cây khu quần cư Tại hắn trước khi vẫn là ký ức, chính là chiến hắn chính không vẫn ngừng, trước ức, ký là là đấu dù là h ắ những màu sám á bạc c n đã t h ngày có đỉnh chỉ chèm Cho qua giết. tới dù là, những này ác ma là bởi vì bọn hắn nội đấu mà được vợ gọi ra đến nhưng đây là tại người cây nhóm bảo vệ bên trong lớn lên yêu tinh long con cháu của hắn hậu đại cũng đều tại ngủ s a y người cây lão tổ trong lồng được đâu vì kéo dài thời gian để cho người cây tỉnh lại bọn hắn ngủ s a y lão tổ tông yêu tinh long nguyện ý trả giá hết thảy đây cũng là đã từng cùng các tinh linh quan hệ thân mật người cây cuối cùng triệt để cùng bọn hắn trở mặt nguyên nhân rõ ràng chỉ cần bọn hắn tại kéo dài một tháng người cây liền có thể tỉnh lại lão tổ để che khuất bầu trời hắn che trở đ ạ i ra nhưng tinh linh vẫn là lựa chọn trực tiếp thoát đi triệt để bỏ qua đến cạo sâm lông nếu không phải có g i đòn tín đồ lưu lại chiến đấu đến cuối cùng bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không chỉ là quan hệ lãnh đạo dù sao ngay cả yêu tinh long đô chiến đấu đến rồi điểm cuối của sinh mệnh một khắc đâu lạo dị bung ra mảnh kia l n g vũ e m ái thở dài mặc dù cùng hắn mong muốn không giống nhưng hắn bao nhiêu cũng có thể lý giải to dị thế giới khí vận cuối cùng làm sao lại chuyển tới nhỏ yếu nhân loại trên người rõ ràng dựa theo thời điểm đó tình huống c h ỉ ít còn phải để tinh linh chống đỡ cái mười vạn năm để nhân loại nhiều góp nhặt một chút bản tộc cường giả a tinh linh không hẳn là chỉ là to dịu tinh linh quá à cũng là tự tôn tự ái tự ngạo tinh linh đế quốc đều tiến vào lặt thẹn đờ thần quốc rồi lưu lại vốn chính là tàn thứ phẩm dù là còn có tinh linh hoàng thất huyết mạch cũng không được kia hao cũng không còn cái gì tốt trách cứ hắn người đều là chính hắn tạo nghiệt lại thêm các áo thuật sư tự ta t r ô n vùi hành trình cuối cùng liền lưu lại một cái liều xiềng nội chiến so ngoại chiến thành thạo tỏ dịu lạo dị lắc đầu vừa muốn bông ra chiếc lông chim này đột nhiên cảm thấy khẽ động hắn vừa mới lựa chọn lông vũ thời điểm nghĩ cái gì tới mặc dù ngoài miệng lẩm bẩm ạn mẹt cho những cái kia điều kiện nhưng lạo dị trong nội tâm vẫn là nhớ đồng thời bị thời không chi thần cùng ạn mẹt nhấc lên tỏ dịu hành trình hắn lối chỗ kia cực kỳ e ngại nhưng lại biết rõ chỉ có tỏ dịu mới có thông hướng đa nguyên vũ trụ sở hữu khu vực cổng thứ nguyên tương đối an toàn cái chủng loại kia nếu là hắn đ ạn mẹ loại kia ngàn linh trăm lợi gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ người thông minh cũng là có thể thử một chút ấn ký thành bất quá lão gì có tự mình hiểu lấy hắn tiến ấn ký thành tuyệt đối sẽ để bên h ư n g kia nhắc lên cùng hoan nhìn a đến rồi cái chim lốc đại gia nhanh đi lừa gạt bị lừa còn chưa tính nếu là đem mạng nhỏ cùng linh hồn cũng không cẩn thận chơi không còn vậy nhưng làm sao xử lý cùng so sánh đã bị thấp xuống mức độ nguy hiểm to dịu liền thật sự tốt lắm rồi hành động có được bán vị diện còn r ấ tất tam hiểu pháp trận trường thuật, gì trên tay có không ít ghi chép cổng thứ tin tức biệt Tại tòa ma gian một hiểu pháp không không pháp không ghi chép pháp. h nguyên cùng cổng tản vòng, n có gì lào bộ dự đ ị nhiên có cầm thể t hắn để ớ tuyệt thế Thất phiếu. đại giới i bộ phận thế giới nhập môn phiếu. Thất nhiên tâm động tự nhiên ý động hắn như vậy tâm tư lưu động tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cầm tới một viên cùng tỏ dư có liên quan lâm vũ lao dì sờ sờ truyền thừa c h i thụ dùng lời nhỏ nhẹ hỏi là ngươi giúp ta chọn hắn sao truyền thừa tri thụ thờ ơ lao dì mỉm cười vậy thì cảm ơn chính ta rồi mặc dù có thể là vô dụng công nhưng lao dì cảm thấy tại chính mình làm rõ ràng mình rốt cuộc là cái gì đồ chơi trước đó tốt nhất biểu hiện được ngoan một chút Trưng 806, bắt đầu méo đường. Trưng 806, bắt đầu méo lao di hiện tại mặc dù còn có thể nói là nhân loại nhưng tương lai chưa hẳn vẫn là dù cho bên ngoài cố định ở trước mắt cái bộ dáng này nhưng nợ đến tiến vào siêu phạm kỳ tất nhiên sẽ bắt đầu chậm dại chuyển biến lao di biết rõ máu của mình đã có chút nổi lên kim quang bất quá điều này cũng không có vấn đề gì lại không phải trước đó thế giới chỉ cần còn rất dài cá nhân bộ dáng hắn liền không đáng kể chỉ cần này ạ thì không quan tâm là được mà ngay tại hướng cấp mười sáu leo lên đại kỵ sĩ khẳng định không thèm để ý chút chuyện nhỏ này dù sao thế giới này kỵ sĩ có chút giống chuyên tu huyết mạch lộ tuyến thuật sĩ trước dùng loại pháp thuật thêm các loại bờ uff sau đó trực tiếp mình trần ra trận đánh loại kia hệ ạ thì thời điểm chiến đấu liền cực kỳ rõ ràng gia tốc thêm công thêm phòng sau đó đáp lấy một trận gió từ chỗ cao hướng xuống x u ố n g phong đánh lên so tật phong lang pháp thuật dùng con trượt từ lúc tật phong lang vào ở hệ ạ dị liền thường xuyên mời những cái tia cường đại tật phong lang đi nàng bên kia luyện thân thủ từ chỉ có thể hai chọn một đến bây giờ hai hệ adit kỳ thật đã hướng về phía trước bước một bước d à i nàng đoạn thời gian trước mới nói qua nếu như có thể chỉ dựa vào chính nàng có thể lực chiến thắng một chi mát cấp tật phong lan g tiểu đội nàng kia liền thật có thể đi đến cấp mười sáu rồi hệ adit thậm chí cũng không phải là cường đại nhất kỵ sĩ thế giới này pháp sư cuối cùng chỉ có thể đi tinh không mà không phải làm ra cái gì pháp sư vương quốc thần minh chỉ có thể nói bóng nói rõ, không có cách nào trực tiếp trưởng không tín đồ c h i quốc đều là nguồn gốc từ loại này đặc thù trạng thái vì cái này vĩ đại kết quả các kỵ sĩ tự nhiên vậy trả giá bọn họ đại g i i tựa như hệ adit theo nàng trưởng không phong hệ loại pháp thuật càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhiều máu của nàng vậy dần dần trở nên trong suốt ngay cả cọng tóc cũng bắt đầu rút đi nồng đậm s á t thái chậm dãi dính vào màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cái này rất bình thường dù sao phong hệ năng lượng vốn là sẽ cải biến người bề ngoài nhưng ạ thịt nếu quả thật đi cùng trước đó cái k i a bản thân đi thử máu đại khái sẽ chỉ có chín mươi chín ăn cấp độ dạng này nàng làm sao để ý lạo d ì về sau biến thành dạng gì trước đấy thân tình là huyết mạch tương liên mang tới nhưng không phải chỉ dùng hắn có thể duy trì coi như không có cuối cùng kia hai mươi lăm liên hệ các nàng cũng là thân mẫu tử đây cũng là cực kỳ cường đại chức nghiệp giả l ư ỡ i n h á t sinh con dưỡng cái nguyên nhân qua cấp m ộ ư ơ i năm hắn cách một đoạn thời gian sinh ra tới h ả i tử cũng không thể tính thân h u y n h đệ rồi coi như cấp m ộ ư ơ i sáu về sau huyết mạch tạm thời ổn định có một số v i ệ c vậy không tốt lắm nói không có vương thất huyết mạch kia tinh chuẩn kiểm tra đo lường thủ đoạn rất dễ dàng bị đục nước béo cỏ bạch long vương không giống đó là bởi vì trong thân thể của hắn ma pháp huyết mạch bị dù ở khản g h ị ạ tâm huyết áp chế đến rồi gần gũi không tồn tại nói không chừng hậu duệ của hắn mới là thuần tí nhất bắc địa vương thất huyết mạch tại rất sớm rất sớm trước đó những này có thể sáng tạo quốc gia cường đại quốc vương đều là thần tuyển giả tới bất quá kia đã là rốt cuộc tìm không trở về quá khứ chủ yếu do các k ỵ sĩ cấu tạo mà thành vương quyền xã hội cũng đúng hiện tại loại tình huống này rất hài lòng bọn hắn hoàn toàn không lo lắng thế giới lần nữa cởi mở về sau bọn hắn lại bởi vì những cái kia cấp hai mươi trở lên cường giả lần nữa r á n g lâm mà có tổn thất thế giới đã là bọn họ thăng cấp thế giới sẽ chỉ mang theo bọn hắn một đợt thăng lưu tại đại địa phía trên các kị sĩ thu hoạch nhất định là vui tươi nhất trái cây liền ngay cả ạn m ẹ chọn thế giới này cha mẹ căn bản lý do đều là nguyên nhân này. đến như những thứ khác những cái kia đều là dạy hoa trần cấm càng thêm ưu việt k é m theo giá trị mà thôi đương nhiên hát mẹ chắc chắn sẽ không công nhiên dùng lý do này hắn cũng không nói dối hề giả vợ chồng đích thật là trong lòng của hắn tốt nhất cha mẹ chỉ là không nói vì cái gì lựa chọn thế giới này điều này cũng không có gì sai cho nên chỉ có những cái kia chưa bao giờ thức tỉnh qua huyết mạch người mới thật sự là nhân tộc pháp sư không phải nói là học giả mới là thuần nhân loại nhiều nhất nghề nghiệp pháp sư cùng mục sư bởi vì đại bộ phận đều là xuất từ quý tộc cùng chức nghiệp giả gia đình trên cơ bản cũng đều có chỗ chết đi chỉ có học giả bên trong còn xem ra thật náo nhiệt trên thực chất rất khoan dung làm gì ngay từ đầu không nghĩ rõ ràng ở trong đó nguyên nhân nhưng theo sự tình các loại không ngừng xuất hiện hắn bao nhiêu có rồi một chút cảm giác chư thần có thể là cho rằng thế giới ý chí một lần nữa ngưng tụ bước đầu tiên là từ chuyển sinh làm người bắt đầu điều này cũng có thể lý giải từ thế giới này nhân loại đãi nộ cùng biểu hiện liền có thể nhìn ra vị này hy sinh thế giới của mình ý chí nhất yêu mến chính là ai mà tự bảo hắn muốn một lần nữa lại mở hào cũng phải có cái bước đầu thể xác đến thu hồi những cái kia không biết phân tán ở nơi nào lực lượng mạnh vỡ khả năng này là một sợi gió một làng khói một giọt nước một viên c á muốn đoàn tụ liền phải thân thể kia bản thân nhìn xem tìm kiếm ai cũng không có cách nào rút đoán chừng vị kia cũng xác thực lưu lại một chút tương quan tin tức như vậy tại nhân loại huyết mạch trở nên cực kỳ phức tạp thậm chí ngay cả long mạch đều xuất hiện về sau cái kia cực kỳ thuần túy thế giới ý chí có rất lớn có thể sẽ không tuyển quý tộc truyền sinh hắn trí lực nhất định sẽ rất cao đã gặp qua là không quyết được suy một ra ba đều là trạng thái bình thường nhưng không có huyết mạch ủng hộ pháp sư hấp thu pháp thuật năng lượng thiên phú nhất định không đủ cao không có cách nào bị đại quý tộc nhìn chúng gia đình lại không biện pháp nâng nâng hai từ như vậy thức tình pháp trận bình thường sẽ cho hắn trở thành học giả kiến nghị học giả chỉ cần tiến giai tám hoản liền các ó thể quốc vương phòng thống nhất đều đối học giả rất xem trọng thậm chí đãi nộ g cùng pháp sư đều không cái gì khác nhau đoán chừng cũng có phương diện này nguyên nhân cho nên tại xác định thế giới sắp đại biến ngay lập tức có khả năng nhất thu nạp đến một vị nào đó mạnh nhất học giả quyền trục núi trực tiếp xong đời c h i thức c h i chủ cũng hẳn là biết do những n à y dứt khoát cái gì đều mặc kệ trực tiếp tìm nơi nương tựa gió báo c h i chủ cùng ám dạ nữ thần hai vị này tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì lòng dạ khó lường bóng người vang thế giới ý chí xuất hiện cũng là nói những n à y thần minh cũng đã cảm thấy thế giới ý chí ngưng tụ liền đợi đến hắn lần nữa hóa thân mà ra rồi tám năm sau mười năm trước chính là lại nổi sóng gió đoạn thời gian lào gì lo lắng vài giây lại lập tức thản nhiên cười một tiếng mặc dù hắn lĩnh dân bên trong thật có rất nhiều người bình thường cùng đê g i i t r ư c nghiệp dạ nhưng hắn cũng có long a vị kia đoán chừng sẽ không đầu thai tại hắn nơi này bắc địa vương thất trạp vịt dễ dàng như vậy liền thoát khỏi vương vị xem chừng cũng là bởi vì dù ở k h ả n nhì ạ tồn tại kia vương thất nội đấu thành như thế vậy không tính là gì vấn đề đây chính là tương lai thế giới c h i chủ a luôn có người sẽ tâm động không bằng hành động lao di lại đưa tay sờ sờ truyền thừa c h i thụ cảm ơn nhắc nhở của ngươi ta về sau mấy năm này nhất định sẽ không đi cốt đô truyền thừa c h i thụ im lặng im mắng hờ hững ta biết ta biết rõ yêu tinh long không phải là vì những này xuất hiện lao di lẩm bẩm cùng mình diễn kịch ngươi không phải liền là nhắc nhở ta không muốn pha trộn tiến thế giới vận mệnh nếu không liền không thể rời đi mà yên tâm ta nhất định sẽ đi to dịu nhìn xem yêu tinh long trả giá hết thể mới bảo vệ được quê hương thuận tiện xem hắn lưu cho người thừa kế bảo tàng có đúng hay không vẫn đang mặc dù hắn có thể dùng bảo thạch cùng ma p h á p vật phẩm đều đã nổ tan nhưng yêu tinh long vẫn là lưu lại một chút rất thú vị đồ cất giữ tỉ như có thể để cho sở hữu tị hạ tinh đều đao ước đến phát cổn g bộ đồ ảo cảnh c ả b ấ y còn có có thể để cho người cây thèm nhỏ nước dãy dinh dưỡng kể phối phương làm gì thật vẫn rất có hứng thú mặc dù yêu tinh long mình cũng có trực hệ hậu duệ có thể nhìn thấy cái này ký ức nhưng những n à y đồ vật đều trôn giấu ở ác ma khu chiếm lĩnh coi như tỏ dư có rồi mấy trăm triệu tờ l a y e r lào g ì cũng không thấy được đến cao xâm lâm có thể bị thu phục đây chính là ác ma chi môn đến cao xâm lâm bầu trời lại bởi vì quá nhiều cổng thứ nguyên tồn tại mà cực kỳ không ổn định trừ phi có vị kia thần minh hy sinh chính mình đến tự bạo nếu không căn bản đóng không được b à n g không có giòn cũng sẽ không thật sự vung tay mặc kệ lào gì cảm thấy bản thân vẫn còn có cơ hội coi như thật sự có vị kia thần minh bị dao động quẻ rồi có thể ạ mộ nạ tỏ cái chén hoàn toàn không đề cập q u á được rồi không thèm nghĩ nữa v ậ n k h í của hắn sẽ không kém như vậy coi như yêu tinh long hậu duệ thật sự có cơ hội trở về lớn rừng rậm còn có năng lực đi đảo đoán chừng hắn cũng được trước đảo những cái kia đứng đắn bảo tàng đ ù a ác quật không có cái kia tầm quan trọng ân được rồi hắn vẫn t r ư ớ c tìm người biết chuyện hỏi một chút tình huống được rồi lao gì suy nghĩ một hồi đột nhiên linh quang nói lên ạ mồ nạ tỏ tên kia ngươi cũng nói hắn không cần mặt mũi không điểm mấu chốt nhưng không thể nói hắn không đủ kiên trì cho nên hắn tuyệt không có khả năng như thế một trận thất bại liền lui về bác địa vương đ â không thể đi kia văn g u y ê đâu hắn ngửa đầu nhìn một chút cấp tốc làm ra quyết định nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng lên đưa tay giật xuống viên h n g kia duy nhất đến từ phù vân long cổ long ân ký loại này chỉ ở đám mây sinh hoạt đồng thời cơ hồ được cho màn trời chiếu đất cự long am hiểu vừa lúc là lào dì về sau cần pháp thuật hắn kỳ thật đã sớm nghĩ động thủ với hắn nhưng là một mực không có can đảm này bất quá yêu tinh long có thể dễ dàng như vậy liền dò xét hoàn tất để lão di lại nhấc lên g ũ ú p khí hắn nắm lấy cây kia lông vũ kích động trong đầu mặc dù tựa hồ vậy cảm thấy là lạ giống như bị hắn quên lãng cái gì nhưng không nghĩ ra tri thức đang ở trước mắt hắm làm sao có thể trúng dù sao mặc dù đắm chìm trong lông vũ bên trong thời gian dài đằng đắng nhưng tinh thần hải bên trong hết thẻ đều là nháy mắt phát sinh sự tình hắn hơi làm chút nhi khác cũng được chương 807, chưa từng gặp mặt bằng hữu chương 807, chưa từng gặp mặt bằng hữu phù vân long bản chất cùng lão dị có dị khúc đồng công c h i rượu đều là rất có thể ngồi được vững c h ạ c h thần mà lại nơi cung cấp thức ăn đều rất rất nhất trí bình thường chính là trả giá một chút tài nguyên sau đó chờ lấy đồ ăn tự động đưa tới cửa lão dị dùng tiền điểm thức ăn ngoài phù vân long dùng pháp lực hô phong h o à vũ thêm lời nói lại đi cố định tự nhận là tuyệt đối an toàn nơi trốn ki Thì như lão gì những cái kia đường ăn tiệm lâu đời thì như phù vân long núi cao mà bạn cũng không phải cái gì đều không làm tốt xấu một mình ở kia đám mây cũng là phù vân long tỉ mỉ chế tạo đồng thời còn đang không ngừng mà thông qua học tập các tiền bối kinh nghiệm tri thức cảm thụ phong hoa đêm tuyết đến tăng cường vân đảo phòng hộ khuyết trương đại vân đảo diện tích thái cổ kỳ phù vân long vân đảo đều có thể tiến vào tình giới vượt qua vô số thế giới từ bọn hắn bay lên bầu trời bắt đầu dùng ma pháp đan dẹt đạo thứ nhất vân khởi phù vân long liền sẽ không lại thay đổi già viên của mình nếu quả như thật xảy ra điều gì nhất định phải lập tức chạy trốn đại phiền thoái bọn hắn cũng có thể dùng mấy phút đem vân đảo thu hồi bản thân tinh thần hải sau đó lập tức trốn mất dạng nhà là chắc chắn sẽ không công tha lạo gì trước kia liền rất ghen tị phù vân long nếu như hắn có thể lấy ma pháp vân đảo làm căn cơ dựng tạo ma p h á p tháp lại phân phối bên trên bán vị diện đơn giản không có kẽ hở đáng tiếc loại sự tình này chỉ có p h ù vân long mới có thể làm đến kia là phù vân long hy sinh chính mình lực công kích đổi lại cũng không phải là nói bọn hắn không có sức chiến đấu có thể hóa thành mây mụ lại có thể khống chế t h i ê n tượng còn có thể chiêu lôi bọn hắn sức chiến đấu khẳng định không kém nhưng bọn hắn bản thể hoàn toàn không có lực công kích vậy không am hiểu sử dụng móng nuốt cùng cái đ u ô i chứ yêu tinh long bên ngoài những thứ khác ma pháp long mặc dù cũng càng quen thuộc tại dùng ma pháp công kích nhưng không có nghĩa là bọn họ nanh nuốt yếu đến không thể dùng những cái tiêu ma pháp long cái gọi là kém chỉ là lấy vật lộn am hiểu cự long lực lượng cùng thể chất đều ở đây ba mươi điểm trở lên mà bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể đến hai mươi nhưng phủ vân long cũng chỉ có thể chất có thể miễn cưỡng đạt tới hai mươi lực lượng chỉ có mười sáu qua thái cổ long thời kỳ tài năng miễn cưỡng dựa vào một chút thủ đoạn b ộ đến hai mươi bất quá nếu là ai thật sự cảm thấy lực lượng chưa đủ phù vân long có thể dựa vào khốn ma chi loại phương pháp hạn chế lại vậy liền thật sự choáng váng khốn ma luôn không khả năng là đơn hướng tất nhiên là cái nào đó khu vực hoàn toàn bị biến thành không ma trạng thái mà phù vân long hóa thành mây mù năng lực lại là bản chất thiên phú không cần bất luận cái gì pháp lực liền có thể phát động hóa thành mây mù cùng bầu trời bên trong tầng mây hòa làm một thể phù vân long nếu như không thể so sánh hắn trí lực cao hơn mười điểm trở lên căn bản không có cách nào đem hắn tách ra mà hy sinh vật lý công kích thủ đoạn phù vân long trời sinh trí lực liền cao long nhất các loại trưởng thành liền có thể qua hai mươi quan trọng nhất là muốn tạm thời đình chỉ khốn ma thuật dù hoặc hắn xuất hiện k i a lấy được sẽ chỉ là sấm vang chấp giật cuốn phong luận nổ hay là từ phù vân bên trên trực tiếp phát ra công kích mà phù vân long bản thân cũng rất khả năng tại pháp thuật phóng thích hoàn tất về sau lập tức di chuyển nhanh chóng đến rồi những thứ khác trên tầng mây hóa mây không có nghĩa là hắn không thể bay cho nên phù vân long chỉ có một số nhỏ tại tinh giới lữ hành thời điểm gặp được vội vàng không kịp chuẩn bị nguy hiểm mà ngoài ý muốn vẫn l ạ kẻ xui xẻo những thứ khác đều là thọ hết ch chính thức tiến vào lòng miên cửng giả cho nên lạo dị bây giờ nhìn chính là xui xẻo bên trong kẻ xui xẻo cổ long giả trạ dị ạ trải nghiệm không biết vì cái gì tại biết mình đã từng bị u giả nợt ký sinh qua về sau lạo dị đột nhiên cảm thấy hắn giống như cũng có thể có được phù vân long cái này đ a n d ệ t vân đảo thiên phú pháp thuật cho nên lạo dị tụ tinh ngưng thần đem chính mình triệt để đắm chìm trong con kia thỏa thuê mãn nguyện đang cố gắng bay về phía đám mây chuẩn bị mở ra bản thân mỹ hào tương lai tiểu long chiến thân mặc dù giả trạ dị ả mẫu thân đối với hắn coi như chiều cố nhưng hải tử vừa thành niên vị nữ sĩ k mà lại vì không nhường giả trạ gì ạ bay trở về tìm nàng vị này long nữ sĩ vẫn làm ở một đạo ngẫu nhiên cổng tứ h nguyên đem hắn ném vào đương nhiên vị nữ sĩ này hẳn là trong lòng đại khái nắm chắc nếu không giả trạ gì ạ cũng sẽ không xuất hiện ở một tòa so tầng mây còn cao hơn không người dây núi đỉnh núi hắn thậm chí còn có đầy đủ thời gian đến thương tiếc mình một chút rốt cuộc tìm không trở về tỉnh r ồ i ăn ăn ngủ ngẩng đầu liền hắn có thể u ố n g đến tinh khiết nhất mưa móc vẻ đẹp thời gian phun r a nuốt vào mây mù thúc đẩy mưa tuyết thận trọng thăm dò chậm rãi trồng chất da có thể chứa đựng hắn trọng lượng đám mây giả trả gì ở nơi này l o mặc dù kim trúc long cùng ngũ sắc long cũng có thể hưởng thụ cô đơn sinh hoạt nhưng bọn hắn cái gọi là cô đơn tuyệt không phải tỉnh táo ngồi xổm ở bản thân trong ổ đang dệt làm ruộng ý ho cố gắng như vậy sáng tạo ra đa nguyên vũ trụ cường đại nhất vật chất sinh vật làm sao có thể nhìn xem bọn hắn từng cái ẩn cư điện v i ê n đây chính là thật tâm thật ý ẩn cư mà không phải không có ở hai ngày liền có vô số địch nhân xông lên tặng đầu người ngạo thiên ở a loại k i u y ho ngược lại là nhất định sẽ thích nhìn một trăm n ă m đang dẹn thực ghi chép làm gì cảm thấy mình tinh thần lực giống như đều trở nên chậm đương nhiên đây không phải chuyện gì xấu mấy chục năm qua hắn tinh thần kỳ thật vẫn luôn rất khẩn trương chưa bao giờ triệt để bông lòng qua dù là vậy nhìn qua cái khác cự long ký ức nhưng những cái kia cự long cũng sẽ không như thế có tính nhẫn lại nhất là vừa mới trưởng thành bị m â u thân đá ra độc lập sinh hoạt những cái kia long thời gian vậy trôi qua rất đặc sắc coi như trong nội tâm n ắ m chắc biết mình thực lực còn chưa đủ lấy tranh đoạt vàng bạc châu đ á o vậy bọn hắn cũng sẽ cố gắng rèn luyện lực chiến đấu của mình bắt được hết thực hoặc là dứt khoát bản thân tìm địa phương đào quáng ma pháp long vậy khẳng định thích sáng lấp lánh a giống phủ vân long như vậy một trăm năm chỉ xuất động hai lần vẫn là tìm khu không người đào mấy khối bạc gặm gặm đỡ thèm cự long thực sự là nếu không phải muốn học tập dệt vân thuật ý trí lực ngoan cường ủng hộ lão gì đều muốn ngủ t i ế p đi a lão gì lúc đầu coi là đi vào tráng n i ê n Già gì vòng. trạ tản Kết ra ạ chọn cửa quả, bộ l ạ i là 200 năm. Nô.、No. Hắn về sau c ũ này g không mình nói tiếp tục l trạch già ì c u ố cùng Chọn như phòng. vẹn năm phá A. l m sao cha ó có long t ể ở một khối đám mây khối h p í trên tân tân đan khổ khổ di ệ t năm. Lúc này Lúc g t r ạ gì ạ, đã đi vào lao niên kỳ cái này đích sắc là c ự long cường đại nhất thời kỳ nhưng nếu như hắn không thể đột phá bản thân đợt thứ nhất nhận biết c h n g n g ạ i kia già trạ gì ạ tương lai khả năng liền sẽ dừng ở tám trăm tuổi cực lao kỳ nhưng hắn thậm chí còn không có đi nhận biết qua toàn bộ thế giới sẽ ở đó cao vút trong mây hùng vĩ phía trên dây núi đáng sợ là hắn vẫn thoát khỏi gia tộc một mình sinh tồn ngay cả có thể cùng hắn nói hai câu long đồ không có may mắn gia trạ di ạ vẫn là ra cửa trước khi đi hắn trước nghiêm túc qua một lần p h ụ vân long chiến đấu pháp thuật tỷ như t r ư ớ c dấu vào tầng mây sau đó đem thiên tượng cải thành ngày mưa rông lại thực hiện nghệ thuật cuối cùng mới là chiêu lôi thuật đồng thời còn phải nhớ gặp thời thời khắc khắc điều khiển do tướng tuyệt không thể nhường cho mình ở vào không có cách nào tránh né nguy hiểm giai đoạn Lao di liền nhìn xem giả trạ d ì ạ từng lần một luyện tập thẳng đến hắn có thể mượn mà tự nhiên đem do tướng biến thành bản thân thường chú bờ uff đem thêm một bộ tiêu chuẩn chiến thuật tại bất luận cái gì tình huống dưới đều có thể lập tức phong thích loại này lao di ngược lại rất có thể hiểu được hắn không hiểu chính là vì cái gì có thể làm đến trước đó bốn trăm năm cái gì đều không luyện nhưng tóm lại giả trạ d ì ạ vẫn là ra cửa cái thứ nhất trăm năm giả trạ d ì ạ mặc dù đi ngang qua rất nhiều phồn hoa cùng hoang vu thấy được khác biệt chủng tộc chém rết cùng vật lộn nhưng hắn cũng không tính bay xuống đi nhưng cho dù hắn như thế cẩn thận từng ly từng tý vẫn là bị một chút mắt lệ cường xem như cự long bên trong nổi danh quỷ nghèo phù vân long cũng không thụ cái khắc thích cấp của người giàu giúp người nghèo khó cự long hoan n g ê n nhưng nhân loại nhất là pháp sư cũng rất thích bản thân hắn nhưng cũng là một loại tài nguyên phù vân long sau khi chết mặc dù hắn vân đảo cũng sẽ đi theo đổ sụp thẳng đến hư vô nhưng này cũng có một cái quá trình nếu có thể ở cái này trong lúc đó tìm tới một vị đại luyện kim sư hoàn toàn có thể đem một bộ phận vân đảo cố định xuống biến thành phù không trang bị cấu thành bộ phận coi như những cái k i a sử dụng dạy sắt năng hạch phù không thành cũng sẽ hy vọng đạt được một khối cũng đủ lớn phù không vân đảo vậy nhưng đủ để cho bọn hắn giảm xuống một số lớn đánh trận đều có thể so người khác nhiều doanh mấy pháo nếu như là loại kia cỡ lớn ma p h á p thuyền kia dừng lại tại nguyên chỗ thời điểm cơ hồ có thể không hao tổn một chút năng lượng nhưng phủ vân long cực kỳ am hiểu tránh né có rất ít người có thể gặp được đến bị người phát hiện liền sẽ lập tức rời đi tại chỗ mà lại coi như đủ ú phải vậy không quá dễ dàng bị bắt được lao niên kỳ giả trạ gì à, sức chiến đấu có thể so với truyền kỳ đại ma pháp sư mặc dù lệnh khoa một chút nhi nhưng cũng không phải cái gì người đều có thể đối phó hắn rất nhanh liền đổ máu giả trạ di a ngay từ đầu đối với mình địch nhân thái độ chỉ có miệt thị chỉ rết rơi mất mạnh nhất đ ự nhân còn dư lại những cái kia căn bản không đúng hắn động thủ một lần tiểu lâu la đuổi đi coi như nhưng hắn không nghĩ tới bị hắn sơ sót n h ữ n g này lại đem hắn tin tức truyền khắp thiên hạ đem hắn thiện lương trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn nhưng mà p h ụ không long là thuần t u i trung lập sinh vật bọn hắn có thể tha thứ nhưng một khi bị trọc giận hạ thủ vậy không chút lưu t ì n h rất nhanh gia cha di ạ liền biến thành chó gà không tha ác long đương nhiên cái này đối p h ụ không long tới nói căn bản không tính sự tỉnh lại dùng trọn vẹn bốn trăm năm thời gian Giả trạ gì ạ cuối cùng lĩnh hội tiền bối truyền thừa ý đồ khắc cấn tiến đầu hắn bên trong đồ vật bắt đầu quay người hướng nhà bay hắn đến rồi cực lao kỳ đã tìm được đi vào cổ long kỳ phương hướng nên dùng một trận ngủ say thoát thai hoàn c ố t rồi Chỉ để rút đi trước đó vải rồng từ máu thịt đến da rẻ tất cả đều muốn rực rỡ h ẳ n lên ở trước đó hắn mặc dù cũng sẽ có tương tự biểu hiện nhưng này trên thực chất chỉ là đ ổ i vải mà thôi Giả trạ gì ạ trong lòng tràn ngập trờ mong ngay cả trắng đoán vân đ ả o đều dính vào phi hạ chương tám trăm linh tám bị ép tắt máy là gì chương tám trăm linh tám bị ép tắt máy là gì chương tám trăm linh tám bị ép tắt máy là gì biết rất rõ ràng giả t r ả gì ạ về sau còn sống thật lâu làm gì cũng bị hắn lây nhiễm một mặt vui mừng hớn hở tựa như thấy được bạn tốt của mình trải nghiệm vô số khó khăn chắc t r ở cuối cùng hoàn thành mục tiêu của mình như thế từ trong lòng vì hắn vui vẻ kỳ thật bọn họ cũng đều biết đột phá trở thành cổ l o n g đối một chút trí tuệ tương đối cao cự long tới nói kỳ thật cũng không có bất luận cái gì làm k h ó chỗ sở hữu chân long trùng tộc chỉ có bạch long lại bởi vì trời sinh t h i ể u năng mà đại bộ phận đều chịu không nổi tám trăm cái này cự h ạ đương nhiên khác long tộc cũng sẽ có loại kia trời sinh lực trí người v â n mệnh có đôi khi chính là chỗ này a tàn nhẫn ai cũng không có cách nào gia trạ gì à sở dĩ vui sướng như vậy là bởi vì trải qua nhiều năm như vậy chiến đấu hắn ở nơi này mấu chốt giai đoạn lĩnh ngộ được phủ vân long cơ bản nhất tam đại p h á p tác không khí nước cùng phòng hộ mà lấy dạng này tư thái đi vào cổ long kỳ cự long trên cơ bản đều có thể vượt qua thượng cổ kỳ trở thành sống qua một nghìn hai trăm tuổi thái cổ long hắn hoàn toàn có thể cũng không tiếp tục ra cửa đem chính mình vân đảo đan dệt đến hoàn mỹ nhất trạng thái sau đó trực tiếp đi đa nguyên vũ trụ cái thế giới xa lạ này so tỏ dịu cũng không khá hơn chút nào thậm chí càng giống là tỏ d u sớm nhất thời kỳ đó các đại chủng tộc đều có địa bàn của mình thần minh cùng cường già san sát tại thế cự long vẫn có địa vị của bọn hắn nhưng là làm theo ý mình cho nên không có long vương lãnh địa không có loại kia quấn khắp thiên hạ chiến tranh có thể bay ở trên bầu trời nhưng có thể nhìn thấy khắp nơi đều là đẫm máu giết chóc ánh lửa đầy trời bởi vì không có cách nào chiếm cứ địch nhân địa bàn cho nên người xâm nhập chỉ cần thắng liền sẽ làm được rất tuyệt trên cơ bản sẽ không lưu lại một, một chút đồ vật cho địch nhân thích hòa bình phù vân long rất không thích loại cảm giác này nhưng hắn vậy rõ ràng chính mình ngụ vì sao lại đem mình đưa vào thế giới này mặc dù cường giả rất nhiều nhưng có thể triệt để áp chế hắn cũng không nhiều hiểu rõ nhi tử là một cự trạch long mẹ không cảm thấy con trai mình sẽ ở không có năm chắc trước đó liền đi ra cửa nhưng mà tốt đẹp nhất thời điểm luôn có người tới cửa tìm h i ế n gia trạ gì ạ ở nơi này thời khắc quan trọng nhất bị ác nhân theo dõi kia là một vị ban thần vì thỏa mãn hắn sinh đẹp thê tử muốn một tòa trên mây cung điện nguyện vọng vị t i a cường đại bán cự nhân quyết định đến săn giết đầu này nổi danh cường đại cự long dùng hắn ra rồng làm thảm trải sản dùng hắn vân đảo làm nền tảng rõ ràng xảy ra chuyện gì g a trạ di ạ phẫn nộ phô thiên cái đ i ệ thậm chí làm gì? c ũ nhưng g n h n được t h loại phẫn nộ r n đang u y ê n trụ lào gì c nghiêm h ư n túc đem tiêu bán cự nhân bộ dáng cùng khí tức ghi nhớ nếu như ra hỏa này thành thần cái tia cũng sẽ không là cái gì có tiền đồ thần minh cho dù là tà thần cũng sẽ không vì loại lý do này trêu chọc tường địch cự long đích xác đều là sống một mình nhưng giết chóc cự long người đều sẽ bị cự long oán hận dây dưa cái k h á c long tộc đều có thể nghe được hương vị nhất là hắn đồng tộc đánh không lại thời điểm đám cự long nhất định sẽ giả ngu nhưng nếu là cảm thấy mình động hạ thủ không có vấn đề kia không có cự long không thi hội lấy động một chút cho nên tà thần sẽ vì huyết tế vì thăng hoa bản thân mà đi săn giết cự long nhưng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi t r e o chọc long loại lý do này tuyệt đối có thể xem như vô duyên vô cớ thật nếu để cho hắn thành công oán niệm đều sẽ càng nặng một chút đương nhiên đây hết thảy đều muốn bài trừ ngũ sắc long cùng kim trúc long bọn hắn mặc dù cũng sẽ bên trên long đ oán nhưng trừ cha mẹ ruột bình thường không có ai sẽ cho bọn hắn báo thủ lao g ì cắn răng nhìn mình xa lạ lão bằng hữu chật vật chiến đấu t ế t là một trận để già trạ gì a móc ra sở hữu bản sự thậm chí thiêu đốt tinh huyết chiến đấu đầy trời lôi đình giống như là muốn đem đại địa b ổ ra đồng dạng nhưng mà bán c ự nhân trong tay lơi bữa lại bổ ra t h i ề m điện trực tiếp xông về già trạ di a sẽ ở đó một né mắt già trạ di a đột nhiên lĩnh ngộ rất nhiều thượng cổ phù vân long đều không nhất định có thể lĩnh ngộ được chân thật viết thuật nước cùng đại khí cấu tạo ra một tòa mây mù mê cung. dịu sắc bén đi nữa bán cự nhân lực lượng mạnh hơn đối mặt loại này hư thực ở giữa không ngừng cắt chém đều như thế lâm vào vũng bùn già cha gì à mặc dù cũng muốn tận hắn cố gắng lớn nhất c h ẳ n g thảo trừ căn nhưng đối phương nhưng vẫn là mang theo vết thương đầy người trốn chỉ để lại một câu hắn nhất định sẽ lại đến loại k i a đang sợ oán hận giống như là già cha gì à đi ngăn hắn luôn luôn trầm ổn phù vân long cũng nhịn không được phát ra như sấm xét gấm thét ngươi bây giờ liền có thể trở về để cho ta lột da của ngươi ra không sai lao dị còn tại cùng bằng hữu cùng chung mối thủ trước mắt liền nổi lên một mảnh xương trắng t hắn nhịn không được ôm đầu thấp giọng kêu đau lao gì chẳng những bị đá ra ký ức thậm chí còn trực tiếp bị đổi ra khỏi tinh thần hải sau đó hắn mới phản ứng được bản thân tinh thần lực vì sao lại trước thời hạn tiêu hao sạch sẽ trong phòng của hắn đã hiện đầy mây mù hắn v ư ơ n tay đụng đụng trước người khối kia cùng một mình thảm điện không chênh lệch nhiều vân đài hơi có chút mềm nhưng lại đích thật là chân thật tồn tại có chút giống bọt biển cái đệm cái này chính là phủ vân long sinh tại đây lớn lên tại đây vân đài các nàng chứng rồng cùng hắn nói là long mẹ ớt da không bằng nói là vân đài ớt da trừ tầng dưới chót nhất cùng đám mây một số nhỏ khu vực sẽ bị phù vân long dùng khí hệ pháp thuật áp xúc cứng lại vân đảo khu vực khác đều là loại này mềm lún tầng tầng sấp sấp bộ dáng phù vân long sẽ đem mình cất giữ bảo thạch cùng kim loại nhét vào trong kẽ h hở hai tử không trứng rồng cũng giống vậy may mắn tầng mây bên trong ở giữa nhiệt độ cùng độ ẩm vốn là rất thích hợp trứng rồng ấp trứng phù vân long u ố n g đến cái thứ nhất mưa móc cũng là vân đài ở tại bọn hắn từ trứng rồng bên trong chui ra ngoài lúc mang tới một cỗ nhiệt khí ngưng tụ hạ thành cái này dù sao cũng là long mẹ quanh năm suốt tháng đợi địa phương cho nên mưa móc bên trong năng lượng vậy phi thường nặng hương vị càng là rất thuần khiết có thể là không có giống cái khác cự long như thế ớp t r ứ n g t r ứ n g rồng cần rất nhiều tiêu hao kỳ thật cũng không nhỏ nhưng trả giá dù sao chỉ là vân đ ả o bên trong một chút tích xúc giống cái phủ không long có thể tiếp nhận bình thường lại chỉ có một hai cái trứng long các mụ mụ đối với mình hài tử tình cảm tương đối đơn giản trực tiếp nếu như ngay cả dọn này bao hàm nàng năng lượng và mùi nước đều uống không đến vậy cái này đầu sổ long cũng sẽ bị trực tiếp từ bỏ số long kỳ đều không qua long cũng sẽ không tại chuyển thừa chi thụ bên trên xuất hiện bất quá bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có sống sót hy vọng dù sao không dùng tìm đồ ăn chỉ cần có xương sớm liền có thể sống thiên phú pháp thuật còn am hiểu tránh né chỉ là như vậy s ố long trưởng thành nhất định rất vất vả cũng rất chậm lao d ì bực bội sách một tiếng rõ ràng đã học xong mạnh mẽ như vậy pháp thuật nhưng hắn bây giờ trong đầu nhưng vẫn là một mực đang nghĩ giả t r ả gì ạ ngay cả khả năng bị mẫu thân bông tha phủ vân long đều đi tới thượng cổ kỳ mạnh như vậy giả t r ả gì ạ làm sao lại sớm như vậy liền vất lạc chẳng lẽ là cái k i a bán cự nhân lại tìm tới cửa hắn có chút vội vàng sao động hết lần này tới lần khác tinh thần lực khôi phục không có cách nào mượn nhờ ngoại lực đây không phải thi pháp hao tổn vô hình mà là tinh thần lực khô cạn pháp sư đồng dạng đều sẽ không để cho chân thật tinh thần lực hạ thấp một p h ầ năm n chỉ chưa một phần mười thời điểm đều có thể nói một tiếng l i ề u mạng đầu đều muốn bị nổ một mực có tiếng oanh minh không ngừng vang lên mà lạo gì, bây giờ là tất cả đều sợ tử dư tinh thần lực không ngừng hấp thu rút không đến liền muốn nghiền ép máu thịt chi lực nếu như không có lạo gì loại này gần gùi mát cấp đại kỵ sĩ thể chất dạng này nhiều lần coi như tinh thần hại không có băng thân thể cũng muốn n ư ớ ra rồi cho nên dù cho lạo di rất muốn nhìn đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại thậm chí tốt nhất cũng không cần làm một chút để tinh thần lực dung chuyển sự tình lạo dị nhìn xem cả phòng m g â y m g lại sờ sờ trước mắt vân đài trực tiếp về sau khe đảo dứt khoát ngủ rồi hắn thậm chí cũng không dám dùng tinh thần lực giải trừ pháp thuật lâm vào chầm chầm giấc ngủ trước đó lạo dị dây rủi nhớ lại một vòng trở làm hạng mục ô n g việc giống như cũng không còn cái gì trọng yếu đến xét cả không thể giải quyết sự tình vận mệnh nếu không muốn để hắn xen vào việc của người khác vậy hắn liền trả là ngủ đi dù n g một điểm cuối cùng nhi lực lượng đem hoạt vũ từ bán vị diện bên trong đầy ra ngoài lại cho hắn một câu để hắn truyền đạt lão di liền rốt cuộc không có cách nào không chế lại bản thân r ứ t khoát ngủ xuống dưới người nói cái gì thế giới này vẫn là s ó t rồi almes trong đầu nhịn không được lóe qua một câu lao di mặc dù trước đó cùng hắn nói qua cha cái này tư liệu có khả năng muốn đi tìm tương đối mạnh cự long ký ức cho nên không quá dễ dàng nhưng không dễ dàng đến nước này almes thật không cảm thấy thiên kia sẽ không là nhìn một chút nhìn khác đi a sau đó hắn có chút hiếu kỳ hỏi vậy nếu là ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ vậy vẫn là có biện pháp chính là không cần thiết nói cho ngươi c a t h ạ r di nạ thẳng tắp lồng ngực v ê n vào tự đắc trả lời đó chính là nói lao di khẳng định đem một cái khắc hoạt vũ thả ra rồi đoán chừng hiện tại tại thanh phong lĩnh bên kia quan sát tình huống là cái kia s ẹ t c ả nếu thật là xảy ra chuyện gì nàng khẳng định có biện pháp đánh thức làm gì khó gọi không phải là không thể gọi chỉ là đối với thanh phong lĩnh người mà nói bọn hắn chuyện bên này không có cái kia giá trị Ản bảo nạ định, toàn này kho chủ yếu dựa vào chính ta tìm được. Các người bên kia số định nhất chúng không tiền. nạ ngay mẹ tìm mức điểm cười cắt ước chủ được, các chỉ có Có được, Cắt kia, kia thiếu lắp là đầu, yếu kho dựa dựa ta ta. ta theo thể trì thấp th� hạ hạ gì gì báo vào số đột nhiên nghĩ rõ ràng a n m e s almes tiểu dung lập tức biến mất nếu như không phải hắn tại tinh giới l ư u hành thời điểm lấy được một chút tài nguyên vậy hắn thật sự chỉ có thể nói là nghèo rất mùng tơi mà lại trong này một bộ phận lớn hắn chỉ có thể giấu ở so sánh địa phương bí ẩn đó cũng đều là vì rẻ ở chuẩn bị chỉ là thời không khe hở là hoàn mỹ nhất lựa chọn mà thôi cái này thực sự có thể bảo hộ ngoại nhân s ở không tới bảo tàng bên cạnh dù là hắn ngủ say cái mười vạn tám ngàn năm cũng không đến nỗi tỉnh lại về sau mất cả t r í l ẫ t trải không giống cái này bị rất nhiều cường giả xem trọng bịt kín không hang ẩm nơi này đến cùng an toàn hay không xem bọn hắn đang làm gì chẳng phải sẽ biết mà b i ệ t kín không hang ngầm chỉ là tương đối mà nói nơi tốt hơn dù sao đại bộ phận thần minh vậy không có khả năng giống hồn m ẹ s như thế tại tinh giới khu vực nguy hiểm nhất toàn bộ hồn m ẹ s ban đầu rời đi hy lạp thời điểm thực lực tuyệt không so thái cơ t i a tiểu nam bằng hữu lạt thẹn n ở kém tại tinh giới hành tàu trong lúc đó hắn cũng không phải không có trưởng thành có thể đến cuối cùng hắn đều sắp so một cái bình thường t r u n g đẳng thần l ự c kém cũng là vì d o xét những nguy hiểm này khu vực hồn m e s phân ra mấy cái hóa thân mỗi cái hóa thân thậm chí còn lại phân ra mấy cái thánh giả cấp bậm hảnh sẽ để cho huyễn ảnh về không được địa、phương. hóa thân liền sẽ tự mình đi thám hiểm nếu như ngay cả hóa thân đều về không được k i a hồn mèt liền sẽ tự mình quá khứ thử nhìn xem ở trong đó có thể hay không để cho dẹ ớt ngủ cái trăm tám mươi và năm lấy dẹ ớt tính tình hắn coi như đột nhiên thất tình phát hiện rời đi nơi đó khả năng duy nhất chính là lừa gạt hồn m ẹ cho hắn lấy thân lội m ị n hoặc là bản thân cựu tử nhất sinh vậy hắn sẽ chỉ ở lừa gạt không thành hồn m ẹ về sau trở về ngủ ngon đương nhiên nếu có thể để dẹ ớt không cảm giác được thời gian trôi qua thỏa thích nằm ngủ đi chỗ đó mới tốt nhất cho nên hồn m è mới cuối cùng định ra rồi thời không sông dài nơi ở nhưng này chút nguy hiểm địa phương hắn cũng không còn uống phí hết dù sao loại địa phương này không có gì không tầm thường tài nguyên không có ai có thể giống hồn m ẹ như thế không tiếc đem mình hóa thân trôn vùi ở bên trong mặc dù ra không được nhưng chuyên thuộc về hồn m ẹ bán vị diện toa độ hóa thân ở bên trong cũng có thể mở ra còn lại mang theo người những cái kia kỳ thật đều là tiêu hao phẩm trên cơ bản đều dùng ở tở hệ phồn kia toàn ra trên thân nếu như hắn vẫn hồn m ẹ lời nói chuyện này ngược lại là rất tốt giải quyết dù sao chỉ cần hắn khôi phục lại thần minh cấp khác thực lực liền có thể lần nữa thông qua bán vị diện cùng bị lưu tại những cái k i ê u bí ẩn khu vực huyễn ảnh phân thân liên hệ với sau đó đem những bảo vật kia trả về muốn có được thế giới này công nhận a d m ẹ t h â n thể này nhất định phải sạch sẽ ngăn n ắ p nhẹ nhàng thoải mái đầu thai c h u y ể n thế hết lần này tới lần khác hắn bán vị diện đổi thành một loại cách nói khác phải gọi thần quốc chỉ là hy lạp c h ư thần đối với mình thần quốc lợi dụng phương pháp có chút đi trệ hơn phân nửa cũng làm thành rồi nhà kho dùng a d m e ra tới tản bộ về sau mới phát hiện bọn hắn hy lạp đã làm gì chuyện ngu xuẩn nhưng đã tới không kịp không có cách k h i lạp chư thần tại xuất hiện cái này do bản thân thần chức cùng thần lực cấu tạo mà thành t i ể u không gian lúc phản ứng đầu tiên chính là ngưng thực xuất ngoại tưởng càng bí ẩn càng tốt lúc đầu có thể không hạn chế kéo dài đồng thời nhường cho mình tín đồ biến thành kỳ tịnh giả cùng thiên sứ đến một đợt chống đỡ thần quốc tự nhiên là không có khả năng tồn tại dù sao tất cả mọi người có ô lỉm tỉ ạ cung điện ở núi rừng tiên h nữ tiểu tiên linh nhóm cũng đều là hợp cách thị nữ có hay không được rồi cũng không còn tất yếu cho mình thức vàng nếu thật là có thể học được nhường cho mình tín đồ không hạn chế tiến vào bản thân thần quốc phương pháp hy lạp chư thần cũng không đến nỗi bị rẽ ở giáp chế đến loại trình độ đó mà lại người hy lạp tín ngưỡng vẫn luôn là lấy e ngại mà thành cho dù là adena tín đồ của nàng cũng bất quá là ở e ngại bên ngoài lại bỏ thêm một chút kính trọng nhiều lắm là chính là để mở tờ có thể được đến một chút tôn kính yêu quý nhưng điều này cũng đồng dạng để người hy lạp đối nàng kính hiến có chút ứng phó rồi sự cái này không trách được những người phạm tội kia tại núi ố lìm hụ thống trị bên giới còn sống nhân loại rất rõ ràng hy lạp chư thần bản tính tính cách khá hơn nữa thần mình cũng vô dụng rẽ ở sở nơi đó bảy biết đâu bằng không cũng sẽ không biết rất rõ ràng gạ làm rất nhiều h ọ a loạn thế giới sự tình lại luôn có nhân loại nguyện ý cung phục vị này đại địa nữ thần kia là người hy lạp duy nhất tìm được có thể khắc chế rẽ ở vị này thiên thần phương pháp dù là mỗi lần vận dụng đều muốn trả giá trên vạn người huế y tế t bọn hắn vậy cam tâm tình nguyện hết t h ả đều là tự gây nghiệt chính là ra cửa có thể sẽ chẳng phải thể diện cho nên hôn m ẹ ra đến bên ngoài tản bộ một vòng về sau liền trực tiếp đem mình cái kia thần tính không gian lấy bán vị diện khái quát bằng không mà nói hy lạp thần minh vốn là không có ra mặt đoán chừng lại muốn thảm tao bạo kích đương nhiên cũng chính bởi vì nguồn gốc từ thần quốc tính đặc thù hồn mèo mới có thể làm đến vô luận đợi tại bao nhiêu phong bế địa phương đều có thể cùng khu vực khác hóa thân trao đổi tài nguyên pháp sư cái chủng loại kêu bán vị diện có thể làm không đến điểm này đừng đem mình làm thần lời nói kỳ thật còn rất dùng tốt dù sao cũng là khái niệm tính tồn tại đa nguyên vũ trụ trừ đỉnh cao nhất mấy vị kia tồn tại không có ai có thể hạn chế rồi nếu như hắn vẫn hồn mèo lời nói kia thật sự rất đơn giản admet bất đắc dĩ thở dài muốn làm admet có chút đồ vật tất nhiên cần phải từ bỏ vậy hắn biện pháp duy nhất chính là tìm tới cái nào đó có hồn mèo tồn tại mật từ hóa thân nơi đó cầm tới một chút tài nguyên đây cũng là ạn m è s đối thời không chi thần đem đồ vật trực tiếp ném cho hắn hoàn toàn không hề động cho nguyên nhân hắn là thật có thể đem cái đồ chơi này giao cho dự định mang theo rẻ ớt đi thời không khe hở m è s ớt mua ớt mấy vị kia liền rõ ràng không biết chỉ là dự định để ạn m è s làm một cái tin tức trao đổi c h ạ m trung t r u y ề n nhưng dạ x i、si、hiệu vị kia thời không chi thần thời không chi thần đem cái lưới kia giao cho hắn thời điểm ạn m è s liền rõ ràng chính mình một chút kia bí mật tất cả đều bại lộ mặc dù có hắn ở xác thực giút đại ân nhưng ân vẫn còn có chút tiếp lối làm sao lại để tên kia cái gì đều thấy được đâu. rõ ràng đều rách m ư ớ c thân thể đều chỉ có một nửa không ngay cả sọ nao đều thiếu một khối lớn cho đấy dạng này ra hỏa làm sao còn sẽ có cái kia hào hứng quan sát thời không sông dài mỗi một góc hắn cái kia động kẽ hở thật sự rất bí ẩn nếu như không phải hết sức chăm chú quan sát tuyệt không có khả năng phát hiện dù cho đã tiếp nhận rồi hiện thực a h m ẹ hay là đối với này canh cánh trong lòng có thể là bởi vì hắn biết rõ nếu quả như thật không phải t r ù n g hợp vậy liền chỉ có thể chứng minh ít dạ s ị thời không chi thần ý chí kiên định đến rồi cực kỳ đáng sợ tình trạng đây là hy lạp nhất là người kính trọng tợ rô mẹ tợ rô đều không thể làm được sự tình người trộm lửa mặc dù không có hối hận qua bản thân đem tri thức chi hỏa truyền lại cho nhân loại cách làm nhưng hắn chịu tội thời điểm cũng là thật sự chỉ lo chửi ấm lên có thể tại chịu khổ gặp nạn thời điểm còn có thể duy trì tinh thần lớn nhất ổn định độ dạng này ra hỏa đích xác có khả năng trở thành thời không sông dài chi chủ cho nên admet hoàn toàn không có suy nghĩ qua đến lúc đó không dùng cái lưới kia sự tỉnh chỉ là để hắn có chút khó chịu là thời không chi thần tựa hồ rất khẳng định hắn sẽ không, không thành thật a d m e đối với lần này có một loại cực kỳ dự cảm không tốt thời không chi thần loại thái độ này cũng không chỉ là nguồn gốc từ đối chính hắn thực lực tự tin còn có đối với hắn hiểu rõ đừng nói hắn không có ủ dạ nợ ký ức cho dù có vị kia tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở đây ngủ say thiên thần cũng sẽ không như vậy hiểu rõ hắn khả năng duy nhất chính là thần thoại hy lạp admet không biết là ai làm được nhưng hắn tại mấy cái thế giới đều thấy được đối bọn hắn miêu tả cực kỳ tinh chuẩn cố sự mặc dù chủ yếu đều là chính bọn hắn bày biện ra đến bộ dáng nhưng nếu như tinh tế phân tích từ nhân tính phương diện suy xét cũng có thể sở đến một chút trật tướng admet lần thứ nhất nhìn thấy tò dự kia bản thần thoại hy lạp thời điểm cũng rất muốn đem món đồ kia đốt rồi tới đáng tiếc hắm không được may mắn bên trong vai h ề chủ yếu do rẽ ở đó vai kinh khủng nhất là làm a n m e s đi thế giới khác thời điểm sẽ thấy nội dung tương tự nhưng là có một ít vi d ư ợ u bất đồng hy lạp thần hệ giới thiệu a n m e s có chút hoài nghi đây đều là gạ chuyển tới dù sao trong sách cái kia cờ dầu n g hộ hình tượng mặc dù táo bạo dễ d ậ n vẫn còn thật phù hợp đa nguyên vũ trụ thế giới quan mà rẽ ở nơi này chút có bản thân theo đuổi trong mắt cờ ư n giả đó chính là sớm tối muốn chết l ã n g hàng nhưng a n m e s rất rõ ràng trong này cờ dầu n g làm rất nhiều chuyện đều là ưu dạ n ợ công tích nhưng tại chút trong sách ưu dạ n ợ lại là chữ hiếp thê tử nhi nữ bên ngoài k h ô nếu g gì có cái bất kỳ tú như c ấ t rẻ kinh bản. ưu thật dạ là nợt thật, thật sự như vậy không chịu nổi cái tia thanh toàn bộ hy lạp chắp tay tặng cho hắn thậm chí không có chút nào dễ rủa chỗ chống gãi ạ tính là gì đồ vật người thông minh đều có thể ở bên trong nhìn ra vết tích mà thống trị dạng này hy lạp thời gian lâu nhất rẻ y ớt thật sự ngu xuẩn như vậy tham lam háo sắc nhát gần sao sự t ì n h mặc dù đại khái không kém nhưng nhiều hơn một kết quả thiếu một cái tiền đề nhìn như giống thật mà giả trên thực chất có thể khiến người ta suy nghĩ ra rất nhiều đồ vật mà lại gài ạ còn đem bọn hắn toàn bộ hy lạp thần minh đều bán đi à. ai không đúng cái này cùng hắn ạn m ẹ có quan hệ gì ạn m ẹ bực bội cảm xúc tại liếc tới hễ dạ vợ chồng thời điểm đột nhiên lập tức liền bình định rồi xuống tới mặc kệ ít giả xỉ thời không chi thần có phải hay không dựa vào những sách kia đến hiểu rõ hắn về sau đều không dùng rồi hắn sẽ không lại bị những cái kia quá khứ bối rối kia làm lựa chọn thời điểm tự nhiên cũng sẽ không nặng hơn đ ạ o vết xe đổ sau đó trước mắt hắn đột nhiên sáng lên trong miệng đụng tới một c h u a nói đến từ k i a chấp thúc thúc hết thể hài đồng từ phụ ta đáp ứng lời mời mà đến, đến rồi cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra một mực như không có chuyện gì xảy ra c ặ t thạ gì nã bỗng nhiên nhảy dựng lên ngươi thật đúng là tìm được mở cửa mật n ữ chương tám t r a n h thủ thời gian đến làm việc nhi chương tám t r a n h thủ thời gian đến làm việc nhi chương tám hắn thủ thời i g đến lắc m Làm việc nhi. Làm sao có thể? Mỉm cười, nhì. Anmes ơn ngươi thể? chỉ linh h sao Ta kia loại đầu tiếp nối nói xem ra chủ nhân cũng không cảm thấy người nơi này đều có thể tín nhiệm sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới lạo d ì huyết thống lại liên tưởng đến vị này thúc thúc bình sinh rất nhanh liền rõ ràng đối phương né tránh nguyên nhân almes nháy n h y mắt một mặt nghiêm túc nói lại nói coi như chúng ta nơi này không có vấn đề ngươi còn liên tiếp thanh phong lĩnh bên đó đây vạn nhất vị kia tương q u a n người có năng lực giấu ở trong gió nhìn thấy không nên thấy đồ vật đâu ta cảm thấy ngươi ở đây nói hiệu nói vợ ư n g cắt hạ di nạ hoài nghi nhìn về phía hắn nhưng nàng nói ngươi không có nói láo tật phong lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghiêng đầu con mắt tựa hồ cũng tại vẽ vòng nhưng cắt hạ di nạ cũng không có do dự quá lâu vẫn là rất nhanh liền cho ra đáp lại vậy ta cũng chỉ tại cửa ra vào nhìn lúc trước hứa hẹn ngươi cũng không thể đổi ý nếu có cái gì đồ vật giá trị đặc biệt đắt đỏ nhớ được cầm tài nguyên trừ nợ chúng ta thanh phong lĩnh mặc dù rất có tiền nhưng mỗi một phần đều là tân tân khổ, khổ kiếm về tuyệt sẽ không tùy tiện nội bộ a n g m e s nghiêm túc gật gật đầu sau đó lập tức n ở nụ cười ta biết rồi xin giúp ta hướng ạ d h ị t phu nhân v ậ n an đối diện đáp lại quá nhanh quá kiên định tuyệt không có khả năng là s ẹ t ca h n g m e s cũng đã làm loại kia dưới một người trên vạn người thực quyền thuộc h ạ rất rõ ràng người thông minh cho dù ở mình đích thật có thể làm chủ trên sự tình cũng sẽ không ngay lập tức sẽ cho ra quyết định quan hệ càng trọng đại biểu hiện ra suy nghĩ thời gian liền sẽ càng nhiều cái này cung cấp trên có đúng hay không đầy đủ tín nhiệm không có bất cứ quan hệ nào người thông minh đều biết tuyệt không thể bị ngoại nhân c à n thấy hắn có thể k ở i ra cấp trên tự mình làm chủ dù là hắn thật có thể Quyền chính lực là lưới. hai kiếm gia sản. trung thành tuyệt h ộ đối nguyên nhân khẳng định có nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là hắn cũng không có xứng đôi giạ tâm thực lực và năng lực sở hữu có thể làm cho mình lâu dài đợi tại người đứng thứ hai vị trí người cũng sẽ không để ngoại nhân cảm thấy hắn sự tình gì cũng có thể làm chủ chỉ có thường ngày việc nhỏ bên trên tài năng cảm giác được hắn sát phạt quả đoán mặc dù cùng thanh phong lĩnh bên kia không phải rất quen thuộc nhưng liền kia tiếp xúc mấy lần a d m ẹ vậy phát hiện kia mấy tỷ đ ệ rất chú ý phương diện này sự t ì n h nhất là đại quyền trong tay setka rõ ràng mỗi ngày đều ở nơi đó ra lệnh nhưng lại xào rượu làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng kia là đến từ lão dị ý chí nếu không phải biết có chút mệnh lệnh ban bố thời điểm lão dị còn tại nhà hắn trên lãnh địa n g trang tiểu pháp sư a d m e đoán chừng cũng không còn nhanh như vậy thấy rõ cho nên nếu như đối diện là setka nàng nhất định sẽ kéo dài một đoạn thời gian cố gắng để ngoại nhân tin tưởng nàng đi tỉnh lại ngủ say l ạ o di lấy được đến từ l ã n h chúa mệnh lệnh mặc dù nàng chắc chắn sẽ không bởi vì việc này ảnh hưởng l ạ o di giấc ngủ kia、yeah, có thể dứt khoát như vậy đáp lại hắn chỉ có thể là ạ d ì phu nhân vậy liền đúng rồi hắn bị phong miệng nguyên nhân rất có thể không chỉ có là l o di huyết mạch còn có đối diện chính nhìn xem nơi này bạch long con non nhóm nghe nói l ạ o di đem k i ê u mấy mảnh tiểu long thường thức hóa dạy học giao cho mình mụ, mụ. còn để thực lực vừa lúc đến rồi trình độ nhất định chính cần thực chiến đám dòng nhỏ cùng ạ di phu nhân một đợt rèn luyện rèn luyện thân thủ nhưng trái lại kỳ thật cũng thành lập rất có thể đã mát cấp hạ dịp phu nhân thanh phong lĩnh căn bản không có bao nhiêu có thể cùng nàng đối kháng cờ giả tật phong lang bên kia ngược lại là có nhưng bọn hắn cùng là hệ nhân nhẹn tại không phải tranh đoạt l a n g v ư ơ n g chi vị càng không phải là vật lộn sống mái tình huống d ư ớ i rất dễ dàng lâm vào bình cảnh nhưng là ba con tiểu long vị kia cha ruột lại vừa lúc có thể cho hạ dịp phu nhân chế tạo ra đầy đủ cảm giác các bách mặc dù đại giới là muốn cho bộ lập tiên sinh mang hải tử có thể có thể ở thời gian hai mươi năm đi đến lúc đầu muốn đi năm mươi năm đường người biết sẽ chỉ hận cái này mang bé con không phải chính hắn cha mẹ của hắn h g r a vợ chồng có thể liền đều là tại sống cùng chết quyết định bên trong thấy con đường tương lai à? hắn mụ mụ đương thời nếu là có cơ hội này sao lại thế a n m e s bỗng nhiên lắc đầu không thể cho mình mẫu thân sáng tạo tốt nhất tương lai là chính hắn vô dụng đố kỵ người khác là vô dụng nhất đáng chết bị khảo nghiệm bọn này lao ra hỏa không có một tốt đồ vật vì cứu vớt thế giới mà chết thần minh cũng giống vậy a n m e s cấp tốc quay đầu nhìn một vòng sau đó phát hiện bị khảo nghiệm cái kia chỉ có hắn lựa chọn cũng là bị lựa chọn hắn lại một lần nữa khắc sâu lĩnh hội ý tứ của những lời này may mắn hắn từ nơi này tiềm thức cự tuyệt thanh phong lĩnh bên kia chú ý biểu hiện phát giác trấn tướng sau đó hắn mẹ đột nhiên lại cảm nhận được một tia phá phỏng nếu như đến chính là l à o gì hắn tuyệt đối mở không ra cái này mật khố dù là chìa khóa đều trong tay hắn nhưng bởi vì có rồi hắn mẹ xin giúp đỡ l à o gì thậm chí có thể có được một vị nào đó đối cự lòng cực độ chán ghét thần minh bảo tàng thậm chí cathar t di nạ trên thân còn mang theo vị kia ghét nhất khí tức mà vị kia sẽ tiếp nhận c a t h a di nạ tồn tại lại là vì hắn cái này được thừa nhận tầm bằng người câu này thúc thúc cũng không phải ai cũng có thể gọi đối phương đã biểu hiện ra lớn nhất thành ý h ắ n g cái này được cho phép tầm bảo người cũng nên tôn trọng một lần thúc thúc ý nguyện kia admes lại liếc mắt nhìn c a t t h ạ d i n ạ sau đó mới kêu gọi tờ hệ phồn họ hẹo đến làm việc a tờ hệ phồn đột nhiên n lần g đầu đập minh giới chi hoa tay run hai lần nàng rất rõ ràng chỉ cần một thay người hà đest u y ệ t đối nhịn không được vậy thì đồng nghĩa v ớ i nói về sau thống kê công tác chỉ có thể nhường nàng một người đến làm nàng không được thống kê đã rất phiền thoái mà c a t t h ạ d i n ạ không thể vào mật tàng lời nói sẽ chỉ càng khó chơi hơn nhìn xem trên mặt vẻ giận họ h o ba tước phu nhân nhẹ nói nơi này là cuối cùng a vậy ta mụ mụ a d m ẹ t lối nàng lắc đầu chỉ có vỏ e ẻ o cùng ta có thể đem bảo tàng lấy ra vị này thần minh mặc dù thiên tính t i ệ n lương nhưng là cực kỳ bắt bẻ hắn chỉ tiếp thụ ta và vỏ e ẻ o này chủng loại hình thần minh bá tước phu nhân chỉ biết nhìn một chút vỏ e ẻ o ngươi để hà đès ra đi a d m ẹ nghĩ nghĩ mới nói đến lúc này hắn cũng làm không là cái gì đ t i hệ phồn ánh mắt hơi đ ộ n g một chút nàng khả năng rõ ràng rốt cuộc là dạng gì này chủng loại hình hà đès cũng không từng tôn trọng quá rẻ ở bản thân nhưng hắn một mực tuân thủ núi ổ liềm vụ trật tự lựa chọn có chơi có chịu đồng thời vậy tận tụy hoàn thành minh vương chức trách cái này hẳn là cũng đã từng là một vị thần vương đem trật tự nhìn được rất nặng rất vậy lấy thân phận của mình làm linh nhưng bản chất so sánh thiện lương vân vân cái này cùng hắn mẹ nói cho lạo gì những cái kia điều kiện có đúng hay không có chút xung đột tợ hệ phồn tin tưởng hắn mẹ sẽ không nói với lạo gì dối cũng không dám lắc lư vị kia long huyết pháp sư như vậy nói cách khác những điều kiện này đích xác đều xuất t ừ cùng một vị thần minh thế giới bên ngoài giống như rất có thú nếu như chỉ dựa vào chính nàng tin đồn kia tợ hệ phồn tuyệt sẽ không tin trên thế giới này có thiện lương bên cạnh thực quyền kẻ thống trị c h ạ vịt đã coi là nàng thấy qua nhất có danh giới cuối cùng vương giả cũng vẫn là có hắn băng lanh tàn khốc một mặt a n m e s ẽ để mắt tới vị này kỳ quái thần minh xem ra cũng có lòng dạ nhỏ m ọ n của hắn mà lại vị này quả nhiên mãi mãi cũng sẽ không bạch bạch sai sử người nơi này rõ ràng cũng đối với nàng nhóm một nhà có lợi nàng tinh tế thon dài nhẹ tay nu ngân chấn minh giới chi hoa kia、yeah, thân ái h a d e s làm ơn tất yếu tuân theo ước định của chúng ta không để cho chúng ta cựu biệt trùng phùng biến thành một trận cho thế giới mới thần minh hài kịch biểu diễn trong suốt hư hảo lại tầng tầng sắp sắp minh giới chi hoa đột nhiên một nháy mắt chuyển thành sau đó lại cấp tốc biến thành đen chỉ có mấy cánh bị kho đ á o phía trên nhật quang thạch cùng nguyệt quang thạch chiếu dọi đến cánh hoa mới lộ ra hoặc sâu hoặc c ả đỏ rất nhanh minh giới chi hoa liền đột nhiên c h à n ra cánh hoa từng mảnh từng mảnh từ trên thân cờ hệ phồn bay lên xoay tròn lấy tại nàng bên cạnh ngưng tụ ra một bộ thân hình cao lớn q u a n g xoắn mái tóc đen dài dối tung tại sau lưng hai phải mang theo một viên đá quý màu đen q u y ê n thai mặc một bộ quy quy củ c ủ trường bảo màu đen hạ đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người bá tước phu nhân bả vai manh mới lỏng mặc dù sắc mặt có chút tái n h u t nhưng hạ đẹp dài đến thật sự rất dấu mà là nhu h ò a mang theo một chút ưu ám tuấn mỹ đương nhiên cùng lạo gì không so được càng đừng x á c h gì nhưng là đích xác xem như kìa một quẻ thân cao cũng không tệ là bác phương cô nương có thể thưởng thức giám vóc hệ dạ khả năng không hài lòng lắm nhưng nàng tuyệt đối có thể tiếp nhận nàng một cái giỏ xuống dưới để s á c mặt nghiêm túc hệ dạ thu hồi tấm kia b ớ c mặt vô pháp ván hồi cũng không có tất yếu ván hồi thời điểm chỉ cần đ ố i con rể biểu thị chân thành hoan n ê n cùng từ đáy lòng hài lòng là tốt rồi lại không thể đem bọn hắn tách ra có thể vượt qua danh giới cuối cùng là được thôi bay mặt thối là vô dụng nhất lựa chọn hãy dạ đưa tay vớt vớt s ư ơ n g x ư ờ n lại vớt vớt mặt cuối cùng cho mình lôi ra một cái tiêu d u n g nhưng hắn vẫn là ngoan cường c ự tuyệt phát biểu bá tước phu nhân lười nhác nhìn bản thân lại tại nổi điên trợ phu lúc đầu điều này cũng không có bọn hắn nói chuyện vị trí a phen y cuối cùng nhìn thấy bản thân âu hiếm t h ê tử hades lập tức vào tới ôm chặt lấy đối với hắn hình tượng biểu thị hài lòng tờ hệ phồn cười đến ôn nhu đ i ề m đạm hades ta cuối cùng nhìn thấy ngươi hai vợ chồng ai cũng không có sách vừa mới kia kéo dài thật lâu hoa đập chỉ là tận tình hiện ra lẫn nhau nhu tình mà ý đừng ôm hắn m ệ vô tình đánh vỡ cả phòng lãng m ạ n nhờ ư ngươi n g tới là muốn ngươi làm việc chương tám trăm m ư ơ i một không tốt lao cổ bản đến, đến rồi chương tám trăm m ư ơ i một không tốt lao cổ bản đến, đến rồi tờ hệ phổ nối với mình thân ái trượng phu lộ ra từ trong lòng phát ra tiếu dung hà đest ẩn ẩn có loại cảm giác vi diệu so với cách nhau cực kỳ lâu gặp mặt hắn thân ái thê tử tựa hồ càng hy vọng hắn tới được rồi hắn hà đest ừ trước đến nay rất hiểu lý lẽ ngủ say nhiều năm như vậy một mực để thê tử một người ở bên ngoài buôn ba lao lực hắn không có bất luận cái gì dạo biện chỗ trống nghe lời là tốt rồi hà đ e nghiêm túc hỏi có chuyện gì muốn ta làm ngươi cứ việc nói ta sẽ dốc hết toàn lực dược hoàn vốn đang rất có nhàn hạ thoải mái chế g ê u cắt thạ di nạ lập tức lông tóc hơi b ồ n g nhỏ giọng lại nhanh chóng nói đây là một lao của bản nàng hung hăng càn quấy sở d i hữu dụng là bởi vì võ kẹo còn có một cái khác võ kẹo đều không cái gì tính nhẫn lại mà lại cũng đều không phải loại kia ngồi được vững tính cách tính tình cũng đều rất nôn nóng bị cắt thạ di nạ tới tới lui lui dây dưa về sau vốn là nhìn lượt nhân gian phồn hoa vương hậu không muốn vì kia một xu hai xu dày vỏ nhưng cái này hạ đ ẹ rõ ràng không giống hắn khả năng không quan tâm tiền nhưng hắn cũng sẽ không, không kiên nhẫn a ngươi và hắn nói nhất định là ngươi tính sai rồi ta bên này không phải như vậy hắn sẽ chỉ nói vậy liền lại tính một lần cái này liền muốn c ắ t t h a d i n a mạng g i à rồi nàng thích tính số sách là bởi vì tính một lần liền có thể hướng bản thân trong túi vớt một chút không có bất kỳ cái gì cơ hội lời nói nàng tại sao phải khổ cực như vậy đếm xem như vậy rất mệt mỏi hoảng A. to lớn tật phong lan g khó được sử dụng mình một chút sau chảo n h ư n g nàng thoạt nhìn như là một con bị mèo nuôi lơn chó hả có định ý cathadina đột nhiên quay đầu chuyện gì xảy ra trực giác của nàng nói cho nàng nơi này là an toàn hoặc vũ cũng không có cảm giác được vấn đề gì vì cái gì nàng lại xuất hiện một loại loang thoáng ác ý bất quá cắt thạ di nạ nghiêng đầu t r a xét rõ ràng phát hiện loại này để ý càng giống là nàng cùng lý lì các nàng tại trong thành bảo làm một ít phá hư thời điểm từ trên thân sét cả hiện hiện nhỏ phiền chắn sét cả cũng không phải là thật sự chán ghét các nàng nhưng chính là vào lúc đó rất muốn đem các nàng một đợt ném ra thành bảo nàng càng thời điểm bận rộn loại tâm tình này càng rõ ràng cuối năm thống kê giai đoạn dù là cắt thạ di nạ các nàng còn không có gây sự sét cả nhìn thấy các nàng xuất hiện ở thành bảo thời điểm c ũ nhưng g sẽ i hiện, hiện loại i làm catharine nói, vậy luyện s t s k a ý chí, đối cô đối nạ ư Nhưng, ơ n nói chuyện g kia tới nói là một chuyện tốt. cắt là h ra mặt chỉ là lông tương đối dày da còn chưa tới ra rồng tình trạng trong nội tâm nàng vẫn là hiểu chỉ là dù sao không có nàng cũng có lily -li, thậm chí gần nhất hai năm đối nhân loại có rồi một chút hứng thú ba ba cùng hít cũng hầu như thích tại người đến người đi thời điểm xuất hiện ở trong thành bảo c a t h a r i n ạ cảm thấy mình chỉ là làm tùy tùng không tính là đối xét cả có cái gì tổn thương lại nói các nàng nếu là thật quá phận lão di nhất định sẽ ra tới ngăn cản a đừng nhìn kêu ba cái tiểu long trong lãnh địa đến kêu đi h ế t uy phong b ắ t diện nhưng lão di nếu là thật nghiêm nghị lại bọn hắn tuyệt đối không dám nghịch lại ngay cả bọn hắn cha ruột mẹ ruột đến rồi đều phải ngồi s ổ m ở nơi đó thành thành thật thật nghe lời đâu bố lão cũng không dám ngồi s ổ m ở tổ rồng bên trong bản thân ngủ thiếp đi t ậ t phong lang mấy năm này quả thực đều muốn đem lúc trước quyết định thật nhanh tại trả một cái giá thật lớn triệt để cùng nhân loại cắt đức vẫn làm ở ra lối riêng đem mình cùng một cái khác nhân loại triệt để khóa lại ở giữa lựa chọn cái sau lão lang vương dâng lên thần đ nếu là ngày nào thật sự giống cực kỳ lâu trước kia một dạng cái gì chơi chủng tộc đều có thể ra cái thần vậy các nàng tật phong lang rất có thể là song thần cùng tồn tại cái thứ nhất mang theo tật phong lang cùng nhân loại tiến tới cùng nhau đồng thời để chỉ còn lại thanh tráng n i ê n cùng con non tật phong lang một lần nữa trở thành lang sơn c h i chủ vị kia cùng với tuệ nhãn biết anh hùng cho tật phong lang làm đến một cái vĩnh viễn chỗ giữa lao lang vương bất quá lao lang vương đoán chừng cuối cùng nhiều lắm thì cái tùy tùng tật phong lang chưa từng từng bởi vì về sau gặp phải mà cảm thấy đem chủng tộc cùng dễ dơ buộc chung một chỗ vị kia có lỗi gì lầm chỉ có thể nói có một chút điểm t i ế t mới đ á nhân g sống được đầu năm quá ít. Rõ ràng tiếc, tước, ít. kia cái siêu được vị dễ bà năm đầu quá Rõ là p à làm m năm đại đ lại kỵ sĩ, làm sao lại chỉ sống chỉ u Dù là lại s ố g năng, dễ gia thêm tộc khả năm, dễ đều loại à một bộ cái khác bộ dáng. Nhân l thật là một loại kỳ quái sinh vật rõ ràng mạnh như vậy sinh hoạt còn như vậy thoải mái dễ chịu lại luôn luôn tại tận lực dừng lại lúc nghỉ ngơi cấp tốc suy yếu may mắn lão lang vương tại thời khắc mấu chốt cho tật phong lan tìm được một cái tương đối mà nói được cho vĩnh viễn cơm phiếu coi như lão gì có một ngày sẽ rời đi thế giới này đi trong vũ trụ lữ hành cũng sẽ không ảnh hưởng tật phong lang tại hắn trên lãnh địa sinh hoạt lần này tật phong lang thậm chí không cần bản thân c h i a tổ liền có thể lợi lợi tắc tắc đi đến ba cái con đường khác nhau trẻ tuổi nóng tính muốn tìm được con đường của mình liền lưu tại đại địa bên trên cố gắng phân đấu niên kỷ đến rồi thực lực theo không kịp nhưng là còn không nghĩ giấc ngủ n g à n thu có thể bồi tiếp nhân loại tiến vào tinh không giống nàng như vậy tâm tư linh hoạt tới chỗ nào đều a n không dưới còn có thể đi theo l ã o dị cùng đi xem nhìn tinh không bên ngoài thế giới hoàn mỹ đến quả thực giống như là sói đang nằm mơ tương lai cho nên nàng cũng không thể vì này một ít lợi ích mạo hiểm nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành nàng không thể bởi vì một điểm bao đầu tiểu lợi bị người đạp ra ngoài khế ước bên trên thế nhưng là chính nàng trào trào ấn c a t t h a r i n ạ lại lơi liếm liếm cái mũi của mình quyết định tạm thời liền thả sắt vách đám kia mùi ồn ào ra hỏa một ngựa t h i ê n nha mặc dù mãi mãi cũng không đủ nhưng ở p h i ề n phức trước mặt có thể tạm thời bước một chút À cách khi có chút do dự ngầm đầu c a t t h a r i n ạ biểu hiện có chút không bình thường bị hạ thịt lệnh cưỡng chế cấm chỉ tại tên của nàng đằng sau thêm định ngữ về sau ba cái tiểu long c ố i cùng thói quen trực tiếp hô cứu, cứu mụ mụ danh tự loại chuyện này ba ba ngồi thẳng lên một mặt nghiêm túc nói c a t h ạ d i n n a lùi quá nhanh lấy nàng kia so ra rồng còn dày hơn da mặt coi như cái kia hạ đẹp tương đối khó đối phó vậy không nên nhanh như vậy liền từ bỏ nàng nhất định là cảm thấy nguy hiểm hơn nữa còn là ở khắp mọi nơi nguy hiểm bằng không mà nói c a t h ạ d i n n a sẽ không k h ô nói g n cho hạ vũ ta cảm thấy còn chưa tới nguy hiểm trình độ kia lý lý nghiêm túc tưởng tận xem xét lộ ra ngoài vớt sói tử nàng lông mặc dù đứng thẳng một chút nhưng rõ ràng chỉ là tại phòng bị mà không phải thời khắc chuẩn bị muốn chạy bên kia nhi đại khái chỉ là không chào đón hắn là hy lạp tương quan thần minh ở đây sao thế nhưng à o k n ba ba lời nói cũng có đạo lý khi clip nhìn đột nhiên bị ý nghĩ của mình đánh bại đại ca mở miệng đem lời kéo lại chí ít tại vị kia có khả năng vẫn lạc thần minh trong mắt hy lạp mấy vị này so với chúng ta thanh phong lĩnh cái này bên cạnh càng hợp hắn tâm tư nhưng hắn cũng không đến nỗi vì c h ú t chuyện như thế muốn cắt thạ di n à mệnh đại khái nàng nếu là dám đi vào đoạn cũng sẽ bị trực tiếp ném ra bên ngoài đi cắt thạ di n à chắc chắn sẽ không sợ loại này uy hiếp nhưng nàng là đúng hứa hẹn nhìn được rất nặng tật phong lang vì không ngoài ý muốn nội ước nàng hẳn là sẽ không mạo hiểm l ý lì quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon mang theo một mặt nụ cười ấm áp nhìn xem bọn hắn tranh luận hạ gì phu nhân á cách chúng ta lần này phán đoán còn có thể sao đại bộ phận không có vấn đề hạ dị trầm ngâm vài giây mới trả lời t h ị kinh ngạc lung lay đầu không phải trên cơ bản mà là đại bộ phận chúng ta phạm vào cái gì sai vẫn là bệnh cũ hệ hạ thịt phu nhân vô vô tựa ở bên cạnh mình hít nhìn xem kia nửa ngồi đã sắp còn cao hơn nàng tiểu long lắc đầu các ngươi trong tiềm thức vẫn là sẽ xem nhẹ thân phận của mình cái gì nha long sao so với mặt mũi tràn đầy mê hoặc ba ba cùng cái hiểu cái không lí l t hít vẫn là nhanh nhất bắt được trọng điểm cái kia lào gì đem các ngươi mang vô cùng tốt chỉ là có chút nhi quá tốt rồi hệ hạ thịt có chút bất đắc dĩ hết lần này tới lần khác các ngươi trong xương cốt lại đem bản thân nhìn được rất nặng điều này sẽ đưa đến cái này ba hải từ biểu hiện bên ngoài cùng nội tại tính cách xuất hiện to lớn cắt đứt cũng k hắn, hắn, hắn sẽ chỉ đem thống nhất khái quát vì hải tử không biết lễ phép thật tốt dạy là được cái này kỳ thật cũng không còn vấn đề gì nhưng lão dì hết lần này tới lần khác lại không cái gì tính nhẫn lại hắn tựa hồ trong lòng cho rằng hai từ không hiểu chuyện chính là đánh đ g ữ ít ba ba bọn hắn cuối cùng cũng không phải là thật sự nhận rồi lão dì loại kia nhỏ yếu đến đâu sinh mệnh cũng là m ệ n h có thể không tôn trọng nhưng không muốn hỏa hại lý niệm nàng thậm chí hoài nghi lão dì ngay từ đầu là muốn cho đám rồng nhỏ cũng có thể đối nhân loại loại này trời sinh nhỏ yếu sinh mệnh nhiều một chút tôn trọng nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác khả năng tại lão dì trong lòng đây đã là hắn ranh giới cuối cùng cho nên hắn đôi đám rồng nhỏ thái độ rất cường ngạnh từ chứng rồng thời kỳ liền bị lão dì tự mình chi thậm chí hấp thu qua hắn năng lượng đám dòng nhỏ cuối cùng lựa chọn vì bọn họ lào d ì cứu cứu tại thanh phong l ĩ n h thời điểm tuân thủ đầu kia quy tắc nhưng bọn hắn trong xương cốt vẫn là không đồng ý bọn hắn trời sinh chính là tôn quý c ự long nói trắng ra là rời đi thanh phong lĩnh ba ba cùng h ị t nhiều lắm là sẽ không tùy ý giết chóc nhưng là sẽ không giống trong lánh địa để ý như vậy c ẩ n thận đối đ ạ i nhân loại sợ mình sơ ý một chút hạ i chết một cái mạng ba ba cùng h ị t một mực cố gắng bỏ l o n g trụ núi đây cũng là nguyên nhân rất trọng yếu chương tám trăm một mươi hai là ngươi đều là ngươi bố lao mặc dù càng cường đại nhưng hắn dù sao có thể khống chế ở bản thân lực lượng ngược lại không giống tiểu long dễ dàng như vậy mất cân bằng từ khi đi vào thanh thiếu niên kỳ đám rồng nhỏ thật sự không ít gây phiền t o á i may mắn bạch long mất đi khống chế thời điểm bình thường đều là thổi một cỗ có thể đem người đông cứng g i rét thanh thiếu niên long thiên phú pháp thuật tổn thương tính không có như vậy lớn chỉ cần kịp thời giải cứu liền sẽ không ra đại sự gì lao di lại tại phát hiện bọn hắn loại tình huống này về sau để bọn hắn cùng k ỵ sĩ một đợt rèn luyện bạch long đương nhiên không quan tâm bản thân không cẩn thận đem người đông cứng loại chuyện này nhưng số lần vượ đây chính là láo dĩ chân tàng phẩm nghe nói chế tác những cái kia đồ vật kỳ vật đã h ỏ n g rồi hệ hạ thì ngược lại là biết rõ láo dĩ có cái này dù sao hắn từ nhỏ đã có thể lấy ra rất nhiều hương vị giống nhau như lúc đồ ăn nhất là bên trong điểm tâm ngọt ăn nhiều thời điểm cảm thấy cũng liền như thế nhưng gần nhất những năm này ăn ít nàng ngẫu nhiên cũng sẽ thử nghiệm đám rồng nhỏ thì càng không cần nói bọn hắn căn bản không có đuổi kịp qua lúc trước cái loại này đồ ăn có thể vô cùng vô tận lấy ra tình h thế ngược lại chỉ có ăn một phần thiếu một phần cẩn thận mà ở đồ ăn trước mặt bọn nhỏ mãi mãi cũng sẽ càng chăm chú cho nên qua nhiều năm như vậy trong thành bảo người đều không còn như vậy e ngại cái này mấy mảnh tiểu long có thể dù cho có thể k h ô n g c h ê ở bản thân bố lão vậy không nguyện ý như vậy bó tay bó chân cho nên hắn bay thẳng đến đến bay đi vậy thích ở tại thật cao long trụ trên núi hạ xuống mặt đất thời điểm bố lão bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở người có thực lực trước mặt mặc dù rất nhiều người cảm thấy hắn là chỉ nhìn được cừng giả nhưng ạ gì phu nhân cũng rất tin tưởng bố lão chính là không muốn không cẩn thận chọc tới l à c gì long đương nhiên càng hiểu rõ long ba ba cùng hít đối phụ thân loại này tùy ý sinh hoạt cực kỳ háo ức cho nên một mực cố gắng hướng trên núi bò đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tại thích hợp thời điểm bay xuống là tốt rồi đối với trời sinh cao ngạo bọn hắn tới nói đi ra cửa phòng liền phải vì những cái k i a nhỏ yếu nhân loại bó tay bó chân thời gian một chút đều không thoải mái mặc dù bọn hắn có thể thuyết phục bản thân đây là lào di cứu cứu ý chí bọn hắn tuân theo chính là trưởng bối ý nguyện nhưng có thể tránh khỏi vẫn là tránh một chút tốt chỉ có l i ly đang cố gắng nhường cho mình tiếp nhận tương lai thủ hạ nhỏ yếu bất lực cùng với không thể là một m lần pháo hôi sử dụng vô dụng chân quý nàng rất thích thanh phong lĩnh cho nên nguyện ý gánh chịu những cái tia dư thừa đồ vật nhưng này cũng không có nghĩa là nhân loại có thể bị Lily nhìn ở trong mắt. đứa bé kia trong nội tâm có giá trị nhất linh dân chỉ có tật phong lang đến như nhân loại nàng miễn c ư ơ n g thuyết phục bản thân chỉ có người đủ nhiều nàng mới có thể có cơ hội tìm tới kế tiếp xẹt cả mà làm gì h ệ y ạ t h ị phu nhân nghĩ đến bản thân cái kia không biết là nhạy cảm vẫn là trị đội n h i tử bất đắc dĩ lắc đầu nàng n h i tử là thật chỉ nhìn kết quả không xem quá trình đương nhiên khả năng đây cũng là ba cái tiểu long cảm thấy thời gian còn rất tốt hơn nguyên nhân dù sao lão gì đem sở hữu quân sáo đều liệt ra tới không cần để bọn hắn đi vặn vẹo bản thân nhận biết cũng không cần bọn hắn đem nhân loại nhìn thành đồng loại ở nơi này chút bạch long trong mắt bọn hắn làm hết thảy đều là vì làm gì vậy làm sao nhẫn mại cũng không có vấn đề gì nhưng trên bản chất vẫn là không có bất kỳ cái gì cải biến vẫn là kia dù cho muốn du nhập g n thế giới này cũng muốn đánh trước một vòng nhìn nơi này xứng hay không được bọn họ bạch long đây cũng chính là đã ước trừng tương đương hải từ nhà mình từ trước đến nay lấy thân là nhân loại kiêu ngạo ạ dịt tài năng đem đám rồng nhỏ cuồn vọng tự đại nhìn thấy thuật mắt nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình là cái kia bị nhìn với con mắt khác người liền hài lòng tựa như sét cả cung vã lấy ra các nàng cũng giống vậy sẽ có được bạch long nhóm công nhận nhưng nàng hai chưa từng cảm thấy cái này có gì đáng tự hào đối đám r ồ n g nhỏ mặc dù hữu hảo tôn trọng nhưng kỳ thật chẳng phải thân cận các nàng còn trẻ không giống nàng ạ dịt như vậy trải nghiệm quá tình nhân tình lạnh nhạt cho nên còn không có biện pháp tiếp nhận từ trong nội tâm khinh bị bọn hắn chủng tộc bạch long nhưng ạ dịt có thể nhìn ra miệt thị kẻ yếu là viết tại bạch long trong xương cốt đồ vật c h u y ê n thư vốn chính là kiếm hai lưới mặc dù cho bọn nhỏ hy vọng nhưng cũng để bọn hắn tương lai dễ dàng đi đến cùng đại bộ phận tiền bối một dạng đường hã dịt ôn nu nhìn xem hải từ nhà mình bất kể như thế nào chí ít nhà nàng sẽ không phạm loại kia tự dứt lấy h ò a sai lý lý dùng bất khả tư nghị ngữ khi nói á cách c í của ngươi là nói đối diện tên kia sở d ị đ ố i cặp thạ gì nạ có lý không phải là bởi vì hắn đứng tại hy lạp thần bên kia mà là đối với chúng ta long tộc bất mãn sở hữu cự long lâm vào trầm tư his kinh ngạc quay đầu nhìn mội mội mình nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu xem xét liền lại là ngũ sắc long quan hệ bọn hắn vị kia tổ nãi mãi cự địch mới là thật khắp thiên hạ ba, ba nói chúng t i nên nói cự long chính là một bãi vũ cát cự địch bình thường cũng đều là ai gọi người lấy cho dù là kim trúc long loại kia đồ chơi cũng sẽ chia thành kim long cùng đồng long duy nhất có thể tất cả đều bị bao quát ở bên trong tự nhiên chỉ có ngũ sát long ai bảo chúng ta tổn hại mãi lúc ra cửa năm cái đầu đều ở đây đâu ngũ sát long ở phương diện này là thật chảo ngay cả chảo một đợt run chúng tóc khác đều là lao cho tiểu nhân có nổi chỉ có bọn hắn ngũ sát long ra cửa bên ngoài sợ nhất đụng phải tì a mạt cựu nhân dù sao có thể cùng tì a mạt kết t h ù còn sống thật tốt thậm chí còn có thể trái lại trả thù không có một tóc trọc bao quát tì a mạt minh hữu trên thực chất cũng đều rất muốn cạo chết nàng Ba, ba bọn a b hắn tại biết rõ lào gì tại trăm năm bên trong có ra cửa khả năng như n g vậy mà không có ý định mang lên mấy người bọn hắn thời điểm còn lớn hơn náo loạn một đợt kết quả liền được mẹ ruột không chút khách khí đáp lại biết rõ vì cái gì bạch long vương tự do tinh giới sứ giả sinh hoạt bất quá cần phải tìm thế giới khóa lại sao cũng là bởi vì mẹ ruột cựu địch quá nhiều hơn nữa còn càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh lúc đầu năm trăm năm có thể sẽ bị một pháo sau này liền trăm năm qua một vòng thậm chí ngay cả thời không trong khe hẹp cũng sẽ có bởi vì nhận ra bạch long vương thân phận mà động thủ cường giả lại như thế lang thang số g ư ớ i lúc đầu hắn khả năng tại sau mấy vạn năm mới có thể đến long n g u y ê n đoán chừng mấy ngàn năm liền phát tác xem như t ỷ ì a mặt dòng chính hậu duệ bọn hắn trên thân vậy vẽ đầy biếng ngắm bạch long vương đều gánh không được chiến trận chỉ bằng mấy người bọn hắn tiểu ra hỏa cũng xứng vẫn là thành thành thật thật đợi trong thế giới này chậm rãi đem chính mình khí tức triệt để chuyển hóa thành thế giới này hương vị đi lao gì cũng sẽ không chỉ suốt một lần môn tám trăm năm về sau làm sao đều được trừ phi bọn hắn muốn hại chết lao gì vậy làm sao khả năng đâu bọn hắn như vậy ạ t lộ thụy một lòng muốn đi tinh giới bên trong xưng ơ vương xưng ơ bá hít cũng nhịn không được xì hơi dù sao cự long tám trăm tuổi mới là bắt đầu tại lao dì giáo dục bên d ư ớ i lớn lên đám dòng nhỏ cũng rất hiểu được cái gì gọi là sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy sẵn sàng ra trận cho nên bọn hắn thừa dịp dù ở khan nghỉ ạ khó được có r ả n h cùng bọn hắn liên lạc thời điểm hỏi một tiếng t ỷ ạ mặt cựu địch danh sách đương nhiên chủ yếu là loại kia n ắ m trong tay một ít thế giới cường đại thần lực dù sao lao dì nhất định sẽ tiến vào những thế giới kia nhìn xem cũng không thể tặng không cho người đương nhiên trong lòng bọn họ cũng có số t h ạ mặt bệnh nhân khẳng định đại bộ phận đều là thiện lương trận doanh chỉ là cùng cách mấy đợi bạch long trung đụng được không sai l ạ m gì còn không đến mức khắp nơi thù địch nhưng có chuẩn bị dù sao cũng so chưa chuẩn bị xong nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền lựa chọn từ bỏ thật muốn dựa theo cái đồ chơi này né tránh kia lạo gì còn là đường ra cửa hít thở dài á cách dù cho biết rõ kia là đối ngũ sắc long có địch thí thần minh cũng không còn cái gì dùng nhiều lắm ai cũng không đoán ra được almes liền đoán được rồi lí lì dôi ra một con chân trước chỉ vào tại kho báo bên trong tìm kiếm lấy cái gì nam nhân nói hắm làm sao lại đi hắn hẳn là vốn là biết rõ một chút manh mối khi n h à n nhạt đáp lại sau đó lại từ một chút xem ra không có vấn đề nhưng rất có thể có dấu vết mà lần theo trong sự tình bắt đến trọng điểm thì như không hiểu thấu nhìn ký ức nhìn thấy ngủ lấy l à o gì l à o gì cứu cứu mặc dù là lấy bản thân cường đại nổi danh trên đời nhưng hắn trên thân chưa từng có thoát khỏi qua chúng ta bạch long ân ký như loại này đ ố i đa nguyên vũ trụ rất quen thuộc lại cùng vận mệnh n h ấ t lên qua quan hệ g i a hỏa sẽ nghĩ tới một chút yếu tố cũng rất bình thường hắn quay đầu nhìn về phía hạy a t như vậy a cách lần này ta kiểm tra hợp cách sao có thể hãy hạ t ị t gật gật đầu nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn ta nghĩ ngươi rõ ràng vì cái gì đúng không ta b i ế thịt rõ. bình tĩnh trả lời lúc nào chúng ta đang tự hỏi vấn đề thời điểm có thể triệt để vứt bỏ sự kiêu ngạo của chúng ta không đem chúng ta tính đặc thù xem như đương nhiên vậy ta tài năng cầm tới ưu tú thành tích hạ thịt tách ra cực kỳ nụ cười sán lạc có thể nghĩ tới chỗ này hạ về sau nhất định là vị ưu tú đại tướng quân ta ta sẽ làm một cái giống như lạo di xuất sắc lãnh chúa có chút xấu hổ nhưng lại vẫn là kiên định trả lời không cần có bao nhiêu thủ h ạ n h ư n g nhất định đều là thuộc về ta ba ba nghiêng đầu một chút một mặt không hiểu hỏi ngươi là có tật xấu gì sao đem mình làm mệt mỏi như vậy làm gì a hắn thay đổi cái động tác nhường cho mình nằm sấp thư thích hơn một chút mới lười b i ế n nói ngươi sẽ không cảm thấy mình cũng có khả năng đạt được s é t cả như thế thủ hạ giúp ngươi làm việc a chúng ta loại này bệnh đa nghi quá nặng ra hỏa đâu có thể nào đạt được chân tâm thật ý làm việc n h ư thủ hạ a khi phiên muộn nhìn thoáng qua nhà mình lão đại ngươi có phải hay không ốc ngươi cảm thấy ta sẽ muốn xê cái thứ hai thành phong lĩnh sao thật muốn như thế ta còn độc lập ra ngoài làm gì nếu như ta nghĩ lão gì cứu cứu tuyệt đối sẽ cho ta quản lý lãnh địa cơ a i u lý lý n g ư ơ i làm gì t h ả m tao thân m ộ i m ộ i đạn pháo tập kích hít hét thảm một tiếng đem mình trên người mập mạp nha đầu một cước đạp xuống dưới h ư lý lý không phục hư hai tiếng tương lai thanh phong l ĩ n h lãnh chúa đương nhiên là ta lão gì cứu cứu không có ở đây thời điểm ta chính là người thừa kế thứ nhất hạ a diệt nhìn không được bật cười hừng là ngươi đều là ngươi chương tám trăm mười ba sợi đây đánh sói hai đồ sợ chương tám trăm mười ba sợi đây đánh sói hai đồ sợ hạ a diệt nhìn xem trong tấm hình, hình ảnh mỉm cười nàng bởi vì phải dạy bảo tiểu long quan hệ Cùng dù ở k h ả n g h ị ạ liên lạc qua mấy lần từ dù ở k h ả n g h ị ạ nơi đó bao nhiêu cũng nhận được một chút tin tức tựa như đám rồng nhỏ nói như vậy ngũ sắc long đã quen thuộc từ lâu bị tì ạ m ặ t hố hiện thực nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vì lọt vào loại này mơ hồ bài xích liền có bất mãn bị tì ạ m ặ t liên lụy đã rất chán ghét nhưng ai nếu là còn phải giúp tì ạ m ặ t tiêu trừ lợi nhân vậy liền thật là tự mình chuốc lấy cực khổ vì lý do này mà chết ngũ sắc long sẽ chỉ thu hoạch được đồng tộc trả phúng ngay cả thuận tay giúp ăn báo thù cũng không có ngũ sắc long sau cũng không phải vượt sâu ý chí lại bởi vì cự long tại nàng không biết tình huống dưới tiêu diệt địch nhân của nàng mà dành cho khen thưởng nàng thậm chí còn có thể oán trách n g ư ờ i nhường nàng long sinh ít đi vui vẻ ai bảo nàng ít đi cái gì ai liền phải cho ra bồi thường đương nhiên cùng kim trúc long đối kháng không nằm trong số đó nếu quả thật có ngũ sắc long có thể tổn thương đến kim trúc long dòng chính nhất là kim long vậy ít nhất có thể được đến nàng trên miệng ban thưởng cho nên trừ bỏ bị nàng bắt lấy làm việc nhi kẻ xui xẻo bên ngoài căn bản không có long lại bởi vì có ai lớn tiếng chửi mắng tỳ ả mạt mà tức giận bọn hắn sẽ chỉ t i ế c nối ngươi mắn g không đủ van g dội không đủ tàn nhẫn để bọn hắn không có cách nào đã nghiền dừng lại một mực nghe loại chuyện này vẫn là không có ngũ sắc long dám làm chủng tộc thân phiền phất chính là ở đây nhưng cho dù là bạch long vương loại này thân nhi tử ra cửa bên ngoài cũng sẽ không quản cùng thì ả mặt có liên quan nhạc sự trừ phi k i a bảo tàng có cái kia để bọn hắn xuất thủ giá trị bất quá dù ở khan i ạ vậy đã cảnh cáo nàng thế giới này bạch long hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì bạch long vương ảnh hưởng mà tản đi không ít tham lam sẽ không ở nhìn thấy bảo tàng thời điểm khống chế không nổi bản thân chiếm hưu dục vọng nếu như chủ nhân rất mạ mà nàng bởi vì lâu dài nhìn xem bắc địa quốc khố cùng cung kho ra ra vào vào, cho nên đối với vàng bạc châu đ á o kháng tính vậy vượt xa qua thường long con của nàng hoặc nhiều hoặc ít vậy thừa kế một bộ phận ưu điểm của nàng nếu như ra đến bên ngoài gặp được cái khác long lợi nói tuyệt đối không được lấy đối đãi thái độ của nàng làm việc đều là sẽ vì mấy cái kim tệ liền có thể xuất thủ ngu xuẩn kỳ thật dù ở khan y ạ căn bản không cần thiết nói lời này khi nàng tiêu ngạo đem mình nói thành là tam đại trận danh o cự long bên trong đối tiền tài kháng tính mạnh nhất cự long lào di lại còn không có phản bác ngày đó bắt đầu thanh phong lĩnh người liền đều hiểu chân thật cự long là dặn gì g đến như bố lão h ệ y ạ thịt có chút nhìn thoáng qua thành b ả o bên ngoài kia cao vút trong m â y l o n g trụ đuối tên kia bởi vì chỉ thích băng tinh loại bảo thạch cho nên hắn tham lam rất ít có thể bị nhân loại nhìn thấy nhưng lão gì nhưng không có tại dù ở khạn nhì ạ nâng lên những chuyện kia thời điểm cầm vị này giống được cự long ra tới so sánh vậy liền chứng minh thân phận đặc thù bố lão cũng không phải là không có lòng tham lam chỉ là ở cái thế giới này đại khái không có đồ vật đáng giá hắn đi tranh đoạt nhưng hắn không phải không biết tranh hạ thủ vậy nhất định cực kỳ tàn nhẫn chỗ láo gì v ẫ nơi không khẩu có mở m ra này dù sao cách cực bắc tri điệu rất gần mặt ngoài thân mật không phải thật sự thân mật chỉ là trước mắt mà nói bọn hắn song phương lợi ích nhất trí không có xung đột nhưng nói cũng không có nói chết tự nhiên nguyên nhân liền là ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện xung đột khả năng bất quá cũng không thể nói bùa là không có trái tim hắn hoàn toàn có thể lưu tại cực địa không trở lại vậy không cần đến đối bọn nhỏ như vậy để bụng càng không dùng bởi vì dù ở khả nghị ạ mà làm những cái kia lúc đầu không có quan hệ gì với hắn sự t ì n h chỉ có thể nói đối với ngũ sắc long tới nói một vị có thể ở có bản thân lợi ích đồng thời còn phân ra một nửa tinh lực cho bạn lữ nhi nữ c ự long đã là khó được chất lượng tốt bạn n ữ rồi dù ở khả n h ị ạ không phải cũng một dạng chú trọng hơn cảm thụ của mình cùng tương lai sao chỉ suy xét bố lào trách nhiệm cũng quá thiên lệch rồi cũng là luận việc làm không luận tâm bố lào biểu hiện đã so rất nhiều nam nhân mạnh nghĩ tới đây h ệ y hạ dịt phu nhân nhịn không được k h ẽ thở dài một cái a cách làm sao rồi l ý lý nhạy cảm nhìn về phía nàng không cần lo lắng cho bọn ta chúng ta lại không quan tâm trên thế giới có đúng hay không lại muốn thêm một cái chán ghét bạch long người liền xem như hàng xóm cũng không còn quan hệ mặc dù khả năng lời nói được có chút lớn nhưng bạch long vương khẳng định so với bọn hắn đều mạnh đương thời bạch long xâm lấn thế giới này thời điểm mặc dù vậy náo động đến long trời lỡ đất người người h o á n trách nhưng mà thực tế đã coi như là thu liễm qua rồi đương nhiên q u â n thể quản lý phía dưới tất nhiên sẽ có hại bởi ngựa bạch long sẽ chỉ càng nhiều bạch long vương cũng xác thực không có a n cái gì h à o tâm nếu như thế giới này nhân loại ngăn không được bọn hắn mà thế giới này thần minh lại bị hắn cùng mấy vị thái cổ long k i ể m chế lại tình huống dưới bọn hắn không ngại đem toàn bộ thế giới sinh vật có trí khôn biến thành bọn họ nô lệ mặc dù dùng lao g i a hỏa lời nói giảng là thế giới này người dùng dũng khí cùng ý chí thu được bạch long tình ý nhưng mà thực tế ai cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra bạch long vương nếu là thật không hề động ý đồ xấu vị t i a có thể đem thế giới phong tỏa thành như bây giờ thế giới ý chí hóa thân làm sao có thể không chỉ huy chư thần hạ phản đối kháng bạch long chỉ bất quá bạch long vương mục tiêu không phải để thế giới này triệt để hóa thành hư vô tại xác định bản thân không có lựa chọn khác về sau mượn cơ hội xuống đài nhân ra thế giới ý chí hóa thân cũng không phải không muốn đem bọn hắn triệt để đuổi đi ra nhưng người nào để vũ trụ chiến trường đánh tới cửa nhà bọn họ đây so với sắp gặp phải diệt thế tha thương nguyện ý cùng chư thần ký kết khế ước đồng thời lấy chín mặt long thần ý o a n h nghĩa phát thê bạch long vương tự nhiên chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng bỏ qua. dù sao vị kia k h ô n khéo thế giới ý chí cũng còn được rất tuyệt bởi vì cứu vớt thế giới hiến tế bản thân thời điểm vậy đem cái này khế ước viết vào thế giới tầng dưới chót phát tắc mà lại vì không nhường bạch long vương có c h u y ệ n gì khế ước cơ hội trả lại cho ám giả nữ thần tương ứng nhắc nhở bằng không mà nói nữ nhân kia đâu có thể nào hy sinh như vậy lớn nha đừng nhìn chính là một trận lêu lỏng bên trong tính toán cùng phản tính toán t ầ n g t ầ n g sắp sắp n h ư đồ đều phức tạp đến d ủ ở k h ả nghị ạ cho các nàng mấy cái giảng giải ba ngày ba đêm đều nói không rõ ràng cuối cùng vẫn là kéo tới lào tuyệt đại bộ phận coi như thế lão g ì cũng nói có chút ra hỏa hẳn là cũng co dính đến nhưng thái độ không rõ xem ra chỉ là đẩy một cái tay nếu như không ai làm cái gì đó chính là trắng đẩy chủ yếu vấn đề còn tại đằng k i a mấy cái bản thân chủ động nhảy vào đi ra hỏa nơi đó nói tóm lại chính là mặc dù bạch long vương cơ bản mục tiêu vẫn là hoàn thành nhưng hắn nghĩ mọi việc đều thuận lợi tùy thời có thể rút vẫn là bán nhân ra thế giới rút loại hình suy nghĩ triệt để thất bại nhưng mà đây hết t h ả y nhưng cũng cho thấy một sự thật bạch long vương là thật rất mạnh mạnh đến chư thần cho dù tìm được có cường đại lực ước thúc hứa hẹn cũng không dám yên tâm hắn mest như vậy nhiều lắm là có thể xem như cường đại thần lực gia hỏa coi như lấy được vị kia cùng c ự long thủ sâu như biện thần minh di sản cũng không còn cái gì thật là sợ c ự long rõ ràng nhất thật tâm thật ý yêu một đứa bé biện pháp duy nhất chính là để hắn mạnh lên mà bạch long vương trên thân nương tụ chính là cao cấp nhất yêu lý lý nghĩ nghĩ lại nói nghiêm túc á cách ngươi nhớ được ồn ào náo động không hang ngầm trong kia chỉ lao long là thật coi bạch long vương là thân nhi tử mà long thần đối tốt đồ vật phán đoán p ư ơ n g thức cũng không đơn giản như vậy hạ t h t nhìn xem cố gắng an ủi cũng khuyên nhủ nàng tiểu lóng lộ ra nụ cười ônu yên tâm Ta sẽ không bởi vì a n m ẹ thái độ mà lựa chọn đứng tại bạch long mặt đối lập cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lại nói mặc dù có hơn phân nửa khả năng vị tiêu chỉ là chán g h é t ngũ s á t long nhưng hắn nếu là thật tác động đến sở hữu rồng thì sao là gì cũng là có long huy ế ta t nếu như a n m ẹ thật sự như vậy không sáng suốt cũng không còn cái gì cùng hắn thảo luận tất yếu t hít hai long gật gật đầu nếu quả như thật bởi vì muốn một ít đồ vật liền đem một cái k h ắ c cường đại chủng tộc liệt vào c ư u địch vậy hắn cũng quá thiện cận rồi dạng này người không cần đến quá để ý nếu là anmed ự định đi tìm tì a mặt trả thủ thế thì không đáng kể dù sao tỷ ạ mạt địch nhân lại không phải ngũ sắc long địch nhân mặc dù không biết trên mặt đối với mình chỉ trọ nhưng án m ẹ t kỳ thật cũng biết có một số việc giấu không được dù là hắn đã dốc hết toàn lực đem bảo tàng chủ nhân thân phận che giấu cùng đám dòng nhỏ suy tính hoàn toàn khác biệt án mèt mới là cái kia sợ hơn tỷ ạ mạt thế nhưng là chủng tộc thần a vạn nhất đang nhìn nơi này tiểu bạch long bên trong có dám đem tỷ ạ mạt treo bên miệng nhi đây này sơ ý một chút gây nên ngũ sắc long sau chủ ý n h ư n g nàng mượn chắc chai từ con mắt nhìn thoảng qua vậy còn dùng suy xét cái gì về sau hắn sở dĩ nhất định phải làm cho hạ đẹt ra tới chính là vì để c a t t h ạ d i n a đối bảo tàng mất đi hứng thú a d m ẹ nhìn ra được so với bảo tàng bản thân c a t t h ạ d i n a càng cảm giác hứng thú là cái kia có kẻ mặc cả chơi xấu quá trình xem xét chính là long trong đóng luyện ra được bản sự a d m ẹ bọn hắn biểu hiện càng kích động c a t t h ạ d i n a lại càng hưng phấn phương thức tốt nhất chính là không cùng nàng làm âm ỹ tức c a t t h ạ d i n a chẳng mấy chốc sẽ an phận xuống tới chỉ là đối với a d m ẹ bọn hắn tới nói làm như vậy giá quá lớn thật sự không nỡ vạn nhất cathadina hào hứng có thể duy trì đến cuối cùng đâu may mắn còn có cái hạ tại nhìn thoáng qua không hưng lắm nằm ở bên kia vây đôi hoàn toàn không có hứng thú nhìn bảo tàng nội bộ c a t t h a gì n a a d m e s chỉ cảm thấy khẩu khí kia ngay tại trước ngực mình để ép nhà không ra nuốt không trôi hợp lấy c a t t h a gì n a biết rõ bọn hắn trước đó ký kết cái kia khế ước là có tự động thống kê công năng a nhiều lắm là làm như vậy không thể bản thân chọn đồ vật thanh phong lĩnh không có cách nào lợi ích tối đại hóa mà thôi nhưng cái này có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tinh lực a chương tám trăm mười bốn ý đ ổ vãn hồi ames chương tám trăm mười bốn ý đồ vãn hồi ames admet hơi không kiên nhẫn đỡ dậy một tòa ngã trên mặt đất lao nam nhân p h tượng định đem cái này đồ vật phóng tới ngay tại một bên thấp trong n g ọ tủ xem xét chính là nguyên bộ xét xuyên được rõ ràng một dạng ít có thể cùng hy lạp xem ra chính là bất đồng phong cách đầu vậy thật sự rất lớn dâu ria vậy không giống nhau lắm mặc dù dài đến chân nhưng lại liền một đầu mà lại quản lý vô cùng tỉ mỉ không giống hy lạp càng thích loại k i a dối bởi dâu khoai nón trong nội tâm mặc dù lẩm bà lẩm bẩm nhưng pho tượng vẫn là rất nhanh liền bị hắn bày xong không có cách đồng dạng làm qua thần a d m ẹ s rất rõ ràng loại tình huống này có bao nhiêu lòng chua sót chỉ có đã mất đi tín ngưỡng thần minh tự thần mới có thể không có bất kỳ cái gì chống đỡ nếu không coi như trời đất sụp đổ tự thần cũng sẽ không đổ xuống hắn lại chịu nhân ra ân huệ làm sao đều nên làm ý chuyện nhìn xem kia có chút trần như n h ọ m đầu ạn mè nhìn chung quanh một chút lại từ trên mặt đất mò lên một cái vương miện g hắn có chút tò mò nhìn thoáng qua cái này loại hình có chút lớn vương miện g mới đem nó ép đến phò t ư ợ n g phần đầu quả nhiên trực tiếp rớt xuống trên lỗ thai nhìn xem kia buồn cười bộ dáng ạn m ẹ đột nhiên cười ra tiếng hắn thật sự là rảnh rỗi làm sao lại đi cùng một con sói so đó đâu tựa như l à o gì nói thật phong lang cái gì tính tình đều có chính là không có nhân tính bọn họ bản tính lại tốt đó cũng là sói tính bao quát cự long cũng giống vậy tí a mát là tí a mát bạch long là bạch long an mesti tháo nói đưa tay đem vương miện phụ chính đỡ thẳng sau đó hắn tay liền cứng lại rồi hai cái chữ vòng từ vương miện đồng l i ê n lôi kéo kéo rớt xuống hắn trên tay an mesti lần đầu lúc đầu lớn hơn một vòng vương miện lần này đoan đoan chinh chinh cắm ở pho tượng đỉnh đầu xem ra thiếu một mảng lớn hắn cầm lên hai cái vòng nhìn kỹ một chút cuối cùng xác định cái này vòng mới vừa rồi là bọc tại vương miện tận cùng dưới đáy hắn lại liếp mắt nhìn mặc dù nhỏ nhưng là bỏ ra vương miện mang theo lòng tràn đầy không hiểu đầy pho tượng pho tượng không n ú c ních tí nào giống như đột nhiên lên keo dính nhựa đính vào trong hộp tủ đồng dạng a d m e s lại đẩy ngăn tủ ngăn tủ vậy không nhúc nhích tí nào nô、no. hắn đ ỗ n g nhiên hít vào một ngụm khí lạnh thấp giọng hỏi ngươi đây là dự định lưu cho ai rõ ràng biểu lộ rất nghiêm túc pho tượng khoe miệng tựa hồ hướng lên nói một chút nhìn xem nơi này kia mấy mảnh bạch long sẽ không tùy tiện liên hệ thì à m á t thế giới cũng là phong bế a d m e s nhịn không được nhắc nhở ngươi pho tượng đỉnh đầu vương miệng đột nhiên lóe lên mấy đạo quan mang admet b ỗ n nhiên ngầm miệng lại cái này vương miệng hình tượng rất thú vị tất cả đều là hướng lên s ừ n h ọ n có còn có chút lệnh nhưng vẫn là bị mềm hóa chỉ còn lại đỉnh điểm sừng châu cố định ra vương miện g hình dạng cho nên kia là cái gì tảng đá hắn thấy thế nào không rõ là cái gì vật liệu đâu không đúng vân vân kia là nanh rồng ai ai răng thế không thể nào nơi này sẽ không mẹ của ta a chúng ta chờ chút có đúng hay không được trực tiếp mở thoáng hiện cắt hạ gì nạ xa nhất có thể nhảy b a o xa a pho tượng này là muốn thu lại sao hạ đẹp đi tới ta xem ngươi xem thật lâu có cái gì chỗ đặc thù sao không ngươi đừng đụng hắn mẹ lập tức ngăn lại thế nào rồi h a d e s có chút không hiểu bên trong có bom không sai biệt lắm rồi đối với ngươi mà nói khả năng chính là một khi động n ó r u ở liền sẽ trực tiếp xuất hiện h a d e s cấp tốc lùi lại nơi này thu thập xong ta đi cùng cắt thạ di nạ đối danh sách ngươi nhanh đi mở một quật a d m e s nhịn không được lại thở dài hắn thật không muốn lợi dụng bằng hữu của mình n a nhưng đây là dương mưu hắn cũng không cách nào ngăn cản chỉ có thể gửi hy vọng ở cắt thạ di nạ có thể lười đến cùng đến cuối cùng vậy không tiến vào nhìn một chút rồi đây là hắn hoàn toàn không cách nào làm liên quan sự tình thậm chí khả năng hắn biểu hiện càng để ý c a t h ạ d i n ạ sẽ phản ứng càng lớn nói không chừng cũng chờ không đến cuối cùng liền phải tiến đến nhìn mà lại có mấy lời hắn cũng không thể nói ra miệng a ắ n mệt chỉ có thể một mặt ung dung rời đi xoay người đi mở thứ hai đạo môn hắn rất nhanh liền phát ra được cái này một cuộc so với trước đó càng dán chặt thực tế một chút nếu như hắn bỏ được rất nhanh liền có thể sử dụng nơi này tài nguyên kéo một chi trên ngàn người siêu phạm quân đội cho dù là tại tò dịu như thế thế giới nơi này đổ vật cũng rất đủ rồi hắn dùng k h ỏ mắt liếc qua nhìn thoang qua katharina chính tức giận cùng hạ đẹt dựa vào lý lẽ biện luận thoạt nhìn là đối một cái nào đó dạng tài nguyên giá trị có rồi bất đồng phán đoán cái này rất bình thường h a d e s dù sao cũng là cường đại thần lực hắn đối tài nguyên có một loại khác phán đoán phương thức tầng dưới chốt tài nguyên cùng đỉnh cấp tài nguyên ở hắn nơi đó đều cùng phạm nhân định giá không quá nhất trí đây chính là song phương đều có lý vậy thì phải thảo luận một đoạn thời gian vậy hắn có thể được dành thời gian a hắn n h ị n không được nhìn ra phía ngoài l ư ớ c mắt hắn chờ người thế nào còn chưa tới tới đây mục tiêu chủ yếu hắn đã hoàn thành còn kém đưa hàng tới cửa nhiệm vụ còn chưa làm sờ sờ trong tay vô tận vòng a d m ẹ như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía hai mắt tỏa hào quan g cha mẹ cùng b ả o ẩ n kỵ sĩ quả nhiên cùng hắn không giống phía trước k i a quật bên trong tất cả đều là đỉnh cấp hiếm thấy tài nguyên cao dai kỳ vật cùng thứ đẳng thần khí đều có không ít thậm chí còn có ba cái đứng đắn thần khí nhưng hắn cha mẹ nhưng chỉ là một mặt ngạc nhiên nhìn xem coi như ngược lại là cái này một quật để hắn để không nổi cái gì hứng thú t h ế già vợ chồng đều muốn cảm động đến rơi nước mắt rồi bà ân cùng hắn nói là tại cùng bọn hắn một đợt điên cuồng không bằng nói là đang cố gắng không tràng a d m e nhìn xem nửa ngày không có động tính bảo tàng chỉ có thể đem mình ngàn t i ê u mạng n ệ n dây leo văng ra ngoài ngàn t i ê u mạng n ệ n dây leo kỳ thật dùng rất tốt bắt đồ vật thu đồ vật đều rất cấp tốc duy nhất không tốt chính là nhìn xem còn không có bay đến một nửa liền thiếu đi một m ả n g lớn tài nguyên admes tức giận nói n ệ n bảo bảo ăn nhiều tiêu hóa không tốt lời nói ta cũng sẽ không giúp ngươi một mực ôm một khối nửa cây một dạng đồ vật tỉ mỉ xem xét đối bờn khuyên can âm thanh mắt biết hai ngơ hệ dạ lập tức vứt xuống trong tay hàng nhanh chóng bắt đầu thu nạp bên người tài nguyên còn bên cạnh thu vừa kều a d m e đem n ệ n b ả bảo thu cẩn thận ta cái này liền làm việc nhi đừng để nằn ướt ba t ân cần nhìn xem bọn hắn a à n mè mỉm cười vẫn là đem ngàn tia mạng nhện dây leo thu vào nhện bảo bảo từ trước đến nay lòng tham trí tuệ vậy vẫn còn mông mội trạng thái tự nhiên là ăn no mặc dù còn có chút không nỡ nhưng là sẽ không kháng cự a à n mè thu hồi nạn g quyết định đương nhiên có thể làm đến điểm này cũng là vô số lần kinh nghiệm giáo hân chế tạo ra thành quả mặc dù hắn thực vật đồng bạn dùng rất tốt nhưng hắn ký thắc càng nhiều vẫn là tương lai càng là sinh vật hùng mạnh ấu sinh kỳ lại càng dài ngàn tia mạng nhện dây leo tại hiện tại giai đoạn này còn không bằng vã lầy dạ gốc kia cây đa cường đại nhất là trí lực p h ư diện vã lời dạ cây đa chẳng những có tên của mình cũng có thể phụ trợ nàng quản lý thanh phong cốc mà hắn ngàn tia mạng nhện dây leo đến bây giờ còn không cảm thấy nghệ bảo bảo cái tên hiệu này có vấn đề gì còn nghe rất vui vẻ may mắn các loại phản ứng đều chứng minh nàng càng thiên hướng về giống cái nhện về sau trí thông minh triệt để thời điểm thức tỉnh cũng không đến nỗi quá khó chịu admet cũng không còn biện pháp hắn đương nhiên ý đồ dùng khá hơn một chút n h ì dành tự xưng hô nàng có thể ngàn tia mạng nhện dây leo mặc dù rất nhiều đồ vật nghĩ không ra nhưng nàng có tên của mình nàng vẫn là biết cũng không biết cụ thể gọi cái gì cho nên nàng càng muốn tiếp nhận n g h bảo bảo cái này nghe xong chính là vậy bao hàm lấy chủ nhân người nhà đối nàng yêu thích xưng hô những thứ khác tất cả đều kiên định cự tuyệt vậy cũng chỉ có thể để tương lai chính nàng đến tiếp nhận kết quả này à m ẹ nghĩ nghĩ tương lai cao cao đứng ở thần quốc vô số hư không tia rủ xuống hướng thế giới luôn vào vũ trụ ngàn tia mạng n ệ n dây leo tại gặp được cắt t hạ dị nạ loại này hiểu rõ tình hình còn rất dám mở miệng ra h ò a thời điểm khả năng quẫn bách bộ dáng n h ì n không được vui vẻ v ố t v ố t tay mình trên cổ tay nện bà bảo n à n tia mạng n ệ n dây leo một mực phiêu tán sợi tơ đột nhiên định trụ nàng dùng hàng trăm ngàn sợi tơ ngưng tụ cùng một chỗ hợp thành một cây mảnh ngón tay sau đó thận trọng điểm một cái hạn mè trên tay kia hai cây nộn nhạo vô tận vòng nô、no. người quả nhiên rất hiểu cái gì đồ vật càng tốt hơn hạn mè cảm khái nói yên tâm vốn chính là chuẩn bị cho người dùng tất nhiên dự định cùng trước đó bản thân triệt để đoạn tuyệt liên hệ vậy hắn thần hồn tất nhiên sẽ xuất hiện kẽ h hở dù sao dù là hắn chưa từng từng mở ra cái kia bán vị diện cũng không có chủ động liên lạc qua cái nào bản thân nhưng hắn linh hồn hải lý vẫn có rất nhiều hướng h ư không lan tràn sợi tơ nếu không phải lưu tại triệt để phong bế ngay cả nguyên tố giới đều mở không ra thế giới hắn sớm đã bị tìm được tung tích dù sao cùng cái k h á c trốn ở bảo tàng chỗ sâu còn có thời không trong khe hở hồn mèt khác biệt chân thật thế giới mới dễ dàng nhất bị tìm hiểu nguồn gốc cái gì giấu ở phồn hoa nhất địa phương mới dễ dàng nhất tần tàng nói đến rất dễ nghe nhưng cũng không thích hợp có mệnh vận liên lụy thần minh admet bình tĩnh nhìn một chút bản thân lại thật tâm thật ý nhìn xem ngàn tia mạng nhẹ dây leo nhẹ b o bạo đợi đến dùng cái này về sau tương lai của ta cũng chỉ có thể tất cả đều giao cho ngươi rồi sợi thơ hội tụ mà thành ngón tay không chút do dự chỉ hướng bản thân sau đó đối admet con con biểu hiện ra to lớn dũng khí a a d m e cười đến càng thêm vui sướng rồi Chờ đến hết thể lúc kết thúc liền đem những cái k i a liên tuyến triệt để kéo đức lại đem những cái k i a lưu lại khe hở đều dùng trưởng thành ngàn tia mạng nhện dây leo hư không tuyến thay thế cuối cùng lại dùng vô tận chi hoàn triệt để phong tỏa thời điểm đó hắn liền thật sự triệt để chỉ l à i án mẹ rồi chính là con đường thành thần khả năng khó đi hơi có chút dù sao hắn cũng không phải bản thân lại đi đồng thời còn muốn đem ngàn tia mạng nhện dây leo một đợt kéo lên đi nếu không phải ngàn tia mạng nhện phụ gì mổ tổ đến chính là truyền kỳ sinh vật hắn muốn đem nàng kéo đến thần thoại đẳng cấp tia thật sự được bệnh đến thổ huyết cho nên trước khổ không phải khổ đúng không hát mẹ lại cùng nhện bảo bảo lôi kéo tay mới một bộ nghĩ đến cái gì giống như cất giọng hỏi cắt thạ gì nạ các n g ư ơ i thanh phong l ĩ n h đối với nơi này đồ vật cảm thấy hứng thú không một cái cự đại đầu sói ứng tiếng xuất hiện ở cửa nhà kho Trưng cắt thạ trưng cắt thạ Cắt thạ trò một chút mới mẻ đồ vật hoán một chút, ra ra nhi nạ, nhi nạ. nạ ứng song ngay cũng không nhu hoán đến vô cùng nhanh. Sau đó, nàng liền nh gây gì gây gì gì 815, 815, đâu đấy, sự sự phó Hades hiểu hỏa, bách mới cái kia mới cả cầu cấp vừa vô đùa Sau mẻ đó, đều đồ thế nào n g ư ơ i muốn cùng lệ ổng đoạt vương vị không thành hát m ẹ t a y định trụ có chút buồn cười nhìn về phía nàng tại sao nói như thế các ngươi thanh phong lĩnh không phải cũng có bản thân kỵ sĩ、si、đoàn sao nhân số không ít thực lực cũng không tệ a ta liền không có thể giống ạ gì phu nhân như thế là một cái t r a n g cái gì n g ố c ta cặp thạ gì nạ bất mãn phun lại mũi mười phần dứt khoát ngắt lời hắn tư nhân kỵ sĩ、si、đoàn bao quát quý tộc kỵ sĩ、si、đoàn đều chỉ sẽ để cho những cái kia thuộc tính không giống nhau các kỵ sĩ、si、độc lập phát triển bọn hắn mặc dù biết bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên huấn luyện chung mà dễ dàng tiến vào kỵ sĩ có mình nhưng cũng không thể đem kỵ sĩ trận uy lực phát huy đến lớn nhất khá hơn nữa phối hợp cũng sẽ bởi vì thuộc tính không hài hòa có thiếu hớt mất nhưng đối với chỉ tính toán bảo vệ mình ra viên quý tộc lãnh địa hoặc là dự định thiết lập thuộc về mình thế lực nhỏ đại kỵ sĩ tôi nói đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn chỉ có cần bồi dưỡng quân chính q uy vẫn là loại kia có thể ở quốc cùng quốc đối kháng bên trong chính diện chống lại không thiếu sót quân đoàn quốc vương mới có thể làm loại này thu nạp đại bộ phận phân thân cao thể trọng cùng thuộc tính đều không kém bao nhiêu kỵ sĩ tại trạ vị không có cùng lệ ổng chính thức giao tiếp quân quyền trước đó chi quân đội này có lẽ còn là chỉ nghe từ trạ vị mệnh lệnh đương nhiên quân đội như vậy bình thường sẽ chỉ là một quốc gia sau cùng chống lại một khi chi quân đội này lên chiến trường đã nói lên quốc gia đến rồi sắp diệt vong biên giới liền ngay cả trạ v i ệ t n a m đó hộ quốc phản k í c h chiến cũng không có xuất động qua bọn hắn đến như quân đội có thể hay không bởi vì này dạng để đó không dùng tình huống mà xuất hiện mặt trái vấn đề chỉ có thể nói tiến vào loại này quân đội kỵ sĩ đều là từ nhỏ bị bồi dưỡng lên trong đầu trừ quân quyền chấp trưởng giả bên ngoài cái gì đều không để ý người hết thảy thuộc về quốc vương bệ hạ câu nói này cũng không phải là cái gì không nói đương thời trận kia nguồn gốc từ hai vị vương t ử không phục phản loạn kỳ thật cũng rất không giống nhau nói trắng ra là trạ vịt trong tay đến cùng có hay không nhánh kia quân đội quyền khống chế cũng là một cái vấn đề hắn gái kia đầu óc không hề tốt phụ thần làm được ra đều đem vương vị đưa ra ngoài còn muốn cho c h ả vịt thêm chuyện h i ề n p h ứ c kỳ thật từ c h ả vịt loại kia nhất định phải cầm tới vương vị sau đó chơi chết bản thân mấy cái kia huynh đệ biểu hiện cũng rất không bình thường bác địa vương thất bên trong chân chính có bản sự đồng thời cảm thấy mình có thể đi đến mát cấp phía trên người cũng sẽ không đối vương vị có cái gì hứng thú bọn hắn sẽ chỉ suy nghĩ cùng tinh giới thành lũy đám lao già này tạo mối quan hệ sau đó trực tiếp thừa t i ê n đương nhiên đây cũng là bọn hắn không có khả năng giống như chạ v ị có được sự sống vô tận quan hệ nhưng truyền thống dù sao cũng là truyền thống bình thường tới nói trạ vịt đoán chừng cũng sẽ cùng phía trước những lao ra hỏa kia một dạng thật tốt đi hắn con đường cờ giả h ắ n n u ô i vương vị chấp nhất quá bình thường xuất hiện tình huống như vậy đều là làm quốc vương cha không quá hiểu là người huynh đệ vậy đủ thấp hèn nhưng dựa theo quốc vương luật thừa hưởng trước quốc vương có thể cho trạ vịt chế tạo phiền phức cũng không nhiều liền xem như cái này đặc trùng quân quyền hơi kéo dài một chút thời gian cho trạ vịt chỉ cần hắn thật sự thật rồi cái kia cũng bất quá chỉ là hai ba năm sự tình không có khả năng làm cái gì chỉ định kế thừa chỉ có ngồi ở trên vương vị người mới có thể có đến kia đồ vật dựa theo lạo gì phỏng đoán cái này cái gọi là quân quyền hẳn là có thể trực tiếp dung nhập trạ vịt tinh thần hải bên trong hư hào kỳ vật căn bản không có thực thể bất kể là dựa theo trạ vịt đương thời lên ngôi thế gian vẫn là dựa theo các đại kỵ sĩ sinh mệnh hạn mức cao nhất chi này quân đoàn đều cũng đã hoàn thành thay nhau tuyệt không có khả năng có cái gì ngoài ý m u ố n cho nên các thá gì nạ vẫn cảm thấy trạ vịt loại kia nhìn như rời đi trung ương cho người khác gây sự nhi cơ hội cách làm chính là cùng thời q u ầ n đánh g i ắ m không có khác biệt vẽ vời thêm chuyện ngay cả nàng cái này đợi tại lào di bên người thời gian dài một chút tật phong lang đều biết tin tức đứng đắn đại quý tộc làm sao có thể không biết mà dù ở k h ả n g h ị ạ cơ hồ có thể thay mặt thực thi trả vị đại bộ phận quyền lực hai nàng thế nhưng là linh hồn cùng nhục thể hai cái phương diện bên trên đều hòa làm một thể khế ướt giả một chi tại bạch long thống lĩnh bên dưới bách chiến quân ai có thể không sợ đâu kia chẳng phải mang ý nghĩa tại bắc địa vương đô những tên kia hoặc là quang minh chính đại xung đột trực tiếp không phải nói sẽ trực tiếp vén tay háo lên chính diện đấu võ mà là làm việc đều ở đây nhất định quy củ bên trong chính bọn hắn riêng phần mình tính toán không có vấn đề nhưng không thể chơi hạ lưu bộ kia nhất là làm cái gì còn tin nguy cơ có can đảm tham dự vào các đại quý tộc mặc dù không nhất định lựa chọn đứng tại lệ ố n g bên kia nhưng nhất định sẽ không làm để lệ ố n g phẫn nộ đến muốn đem t r ả vịt hô trở về chuyện ngu xuẩn thế giới này các quý tộc vốn chính là tại đối vương giả hốn gối đồng thời cũng muốn để hắn nhìn thấy bản thân lực lượng làm vương giả vậy xuất hiện ở đài quyền anh bên trên thời điểm không chút do dự v ù n g r a n ắ m đấm của mình cũng không phải là sai lầm gì lao dĩ liền đã từng cùng các nàng nhắc qua tây bộ biên cảnh bá tước lần này nhất định sẽ xuất thủ vẫn là cực kỳ t à n n h ẫ n xuất thủ dù sao chỉ còn lại bọn họ hệ lý gia tộc chỉ cần không làm ra phản quốc đầu nhập tà giáo sự tình chỉ là cho lệ ổng thượng vị làm chướng ngại vật lời nói xuất không ra đại sự gì nhưng mà còn có một loại khác chính là cái gì cũng không biết chỉ cho là vương đô đã loạn thành một bầy liền dũng cảm nhảy vào đi kẻ đầu cơ có thể nghĩ sau cùng dê thế tội chính là chỗ này chút ra hỏa kẻ đầu cơ nhóm đoán chừng phải mang trên lưng tám mươi tội nghiệt cho dù là bọn họ bản thân chỉ là tay chân cắt thá gì nạ thật sự cảm thấy vương đô cái gọi là kịch lớn một chút niềm vui thú cũng không có nhưng nếu là a n m e s cũng muốn tham dự vào vậy coi như con mắt của nàng chiếu sáng rạc rỡ tựa hồ ẩn chứa ba phần ác ý ba phần khinh thường bốn phần kích động ai nha almes người đây là muốn xung kích vương vị a mặc kệ ngươi ở đây suy nghĩ gì đều thu hồi đi được không c a t t h a gì n e ạ hát m e bất đắc dĩ lắc đầu ta là muốn đi phong thần con đường làm cái gì quốc vương a đứng tại tài nguyên bên cạnh một mặt vui sướng nghệ dạ cuối cùng tỉnh táo rồi hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy chính là cảm thấy những này tài nguyên đầy đủ hắn hao như tần kỵ sĩ đoàn dùng tới mấy trăm năm nghe quen rồi hễ dạ sẽ chỉ nghĩ đến sáng mai sữa đậu nành có thể ăn một b á t nhìn một b á t ý nghĩ thế này hắn đột nhiên phát hiện ở phương diện này hắn đều không bằng một sói đầu đàn dâng cao cảm xúc nhịn không đi rơi xuống ba mươi cảm thấy cái gì thích hợp chúng ta hao như tần ngươi liền thu lại Án hà hà hà dị nạ sai lệch nghĩ nhiều vậy mà đối lạo dị hữu dụng không kia cũng là cùng tinh thần cùng linh hồn có liên quan tài nguyên hát mè liếc nàng liếc mắt ta nhớ được lạo dị rất thích dùng mà pháp trận thay thế một chút đơn nhất nhân công vậy những ngày gia tăng pháp trận tính linh hoạt tài nguyên hắn nhất định sẽ mớn đến như khác ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều c a t t h ả r i n ạ nháy n y mắt đột nhiên đàng hoàng ngồi thẳng không muốn bởi vì ta là sói cũng không coi ta là người nhìn muốn để cho ta đem ngươi phiền phức tất cả đều lấy đi không có vấn đề nhưng là phải thêm tiền Anmes ta ta gì xem thường mà nói, dù sao,、lão、gia hỏa kia nhân nguyên nạ, ngươi Nguyên chính này, nói ngược nạ thường nói, ngươi những này một xem mà thở thoại Cắt thả tự phát hạt thoại chút Cắt thả hãy phù huy phải khách khí cho dài, dù à là là cái cái cái lại lại gì gì? gì gì đâu. lưu lão có được độ. đ ngươi lo lắng bên trong có cái gì chuẩn bị ở sau sẽ ảnh hưởng ngươi và chạm vịt quan hệ trong đó cũng không thể cứ như vậy đem đồ vật hướng lạo gì trên thân ném chia của cùng giúp ngươi giải quyết vấn đề cũng không phải một chuyện tựa như vừa mới lạo gì mặc dù là vì mở cửa cho ngươi mới rơi vào trạng thái ngủ say nhưng dù sao hắn cái gì cũng không làm đến cho nên chúng ta cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận không phân bộ phận này tiền đồng dạng uy củ như thế tất nhiên chúng ta trước đó tuân thủ vậy ngươi về sau cũng được làm theo Án con mẹ Ta vậy k h ô một h là mục giá nhân trả hai mươi catharine mặc nạ không chút do dự trả lời mà lại là ở bài trừ những cái tia ngươi không có ý định lưu tại trong tay tài nguyên bên ngoài hai mươi đừng tưởng rằng ta không biết những cái k i a tài nguyên liền đại khái tại mười phần trăm rồi anmès suy tư một hồi vẫn là lựa chọn đồng ý Lần nữa dâng lên đ ấ u trí c a t thạ g i n a khi t h ế y u n g hăng nhìn xem lại một lần đứng tại trước mặt nàng h a d e s chuẩn bị mở ra vòng tiếp theo c h i ế n đ ấ u a d m e s nghiêng đ ầ u nhìn qua, đột nhiên n ở nụ cười. An. b á tớ ư c phu nhân nhẹ nhàng linh hoạt đi đến phía sau hắn, một mặt tân cần nhìn xem hắn, thậm chí còn n h ị n không được đ ê o n h ũ d a n h của hắn. không có gì, m ụ m ụ cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Admett c i h i ế p mắt kéo lên m ụ m ụ tay, ta chỉ là xác định một cái suy đoán, kia là, ta sớm đã có dự đoán sự tình. Chung tám trăm mười sáu, mù mù lo hô và huy đào. Chung tám trăm mười sáu, mù mù lo hô và huy đào. Ba tớ ph nhìn chăm chăm a d m ẹ t c n mắt cực kỳ nghiêm túc nói a d m ẹ t không nên coi thường người khác ngươi quá khứ kinh nghiệm lại phong phú cũng không phải cùng một cái thế giới tất h nhiên từ bỏ hết thảy cũng không cần cầm lao ánh mắt xem người một vị chân chính v ư ơ n giả g tuyệt sẽ không chỉ có mặt ngoài khẳng khái p h o n g khoáng dúng mánh vô s o n g còn sẽ có vụ t r ộ n liên tục không ngừng nữ tính a d m ẹ t s ừ n g sốt một chút lập tức rõ ràng hắn mụ mụ vậy mà đã phát giác nhiều chuyện như vậy rõ ràng cha của hắn mới là một mực đợi tại vòng xoáy bên cạnh cái tia người nhưng đến cuối cùng lại là hắn mụ mụ trước hết nhất phát giác những cái tia dưới mặt nước thăm dò lẫn nhau mặc dù, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn mụ mụ vốn là phi thường nhạy cảm nhưng đồng d ạ n g cũng là bởi vì mụ mụ yêu vốn chính là tỉ mỉ nhập vi a d m ẹ có chút túi người dán mụ mụ bên thai cực kỳ mềm nhẹ nói kỳ thật không có gì mụ mụ người thông minh dự định kết minh trước đó vốn là sẽ lẫn nhau khảo nghiệm càng đ ứ n g sách đây chính là việc quan hệ thần minh con đường đâu hắn cũng tốt ta cũng tốt chắc chắn sẽ không tùy tiện làm quyết định có thể phong thần chi đường cho tới bây giờ đều không phải chỉ có hai chúng ta sự tình còn có những cái kia đứng tại chỗ cao nhất xem chúng ta ánh mắt thiện lương không đối với hắn hắn pháp tắc cảm thấy hứng thú không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ vô điều kiện hoan n g h ê n mới thần minh cái này không chỉ có là quyền lực cùng tín ngưỡng tất nhiên chia cắt còn trộn lẫn lấy rất nhiều phức tạp đồ vật ngẫm lại lúc trước hàn băng c h i chủ cùng tháp cao c h i chủ mặc dù cuối cùng mỗi người đi một ngã nhưng ở trước đó bọn hắn kỳ thật một mực tại hợp tác chỉ là sau cùng đường không có cách nào sẽ cùng nhau đi rồi mà thôi coi như ta và hắn cuối cùng cũng là như vậy nhưng tại trước đó tất nhiên phải có một đoạn rất dài ở chung thời gian để ý như vậy là đúng dù sao ta lựa chọn thân thể này mặc dù không thể trở thành chân chính quốc vương nhưng là có thể là một cái vua không ai sở hữu vương thất cũng sẽ không bởi vì xuất hiện một cái quyền khuynh thiên hạ thậm chí áp chế quốc vương đại công tức mà có cái gì quá lớn phản ứng chỉ cần cái này đại công tức cũng là vương thất xuất thân dù cho tỷ lệ không lớn hắn cũng được suy tính chú đáo một chút a n m e t nhìn thoáng qua phụ thân của hắn không có đem câu kia hương chi hễ dạ đã từng vì đứng tại tối đỉnh phong mà điên cuồng như vậy qua nói ra miệng bọn hắn đều rất rõ ràng phụ thân hắn chỉ là làm một nghề yêu một nghề đều trở thành quân nhân tự nhiên muốn trở thành mạnh nhất quân nhân nhưng ở trong mắt ngoại nhân có thể sẽ cảm thấy hắn là hy vọng thu hoạch được cao nhất vị trí mang đến những cái kia quyền lực hắn mẹ xứng phó qua bệnh đa nghi nặng đến muộn kỳ không có thuốc chữa rẻ ở đối với hiện tại loại tình huống này hoàn toàn không có cảm thấy có vấn đề gì chạ vịt đã rất cẩn thận đối mặt như thế một nhà kho đồ vật chỉ là để cắt thả gì nạ hơi thăm dò một lần bất quá thêm kia không phải một mực tại h a mươi t ầ n thành bảo sao v á lời dạ cho hắn thả tiếp sóng vẫn là chính hắn m u ố n là có cái kia quyền hạn một đợt nhìn l ạ o gì cùng hắn trong ấn tượng giống như có như vậy một chút nhi d i ệ u khác biệt hắn không cảm thấy l ạ o gì đối chạ vịt tín nhiệm đến rồi loại trình độ kia nhưng không hẳn là lạp gì đối với mình lãnh địa về sau phương hướng phát triển có chỗ chuyển biến khả năng l à o di dự định đem lãnh địa đại bộ phận tinh lực phóng tới tinh không bên trong đi thật có ý tứ làm bên ngoài bầu trời những lao gia hỏa kia bắt đầu chuẩn bị trở về về đại địa thời điểm đã từng cân nhắc qua lâu dài lưu tại đại địa phía trên l à o di vậy mà lựa chọn ngược lại cách làm cho nên l à o di khẳng định phải vì có thể sẽ lưu tại đại địa bên trên tiểu l o n g cùng thủ hạ suy xét được cho bọn hắn lưu lại đầy đủ chống đỡ người nhân loại loại sinh vật này dù là biết có nháy mắt có thể đến truyền thống trận cũng sẽ bởi vì khoảng cách xa xôi trở nên tự tin rất nhiều tinh giới truyền thống trận d luôn cảm thấy nhân ra sẽ không vì này một chút việc nhỏ lãng phí khổng lồ tài nguyên nhưng nếu là trên mặt đất có một cái có thể dùng được nhi đại lao tại động tiểu tâm tư người liền sẽ ít rất nhiều a lão dì xưa nay không là loại kia vì mặt mũi loại hình đồ vật vứt bỏ lớp lớp người làm việc thật sự là gọn gàng mà linh hoạt một khi làm xong quyết định thật sự là quyết định thật nhanh đáng tiếc a l m ẹ s k h ẽ lắc đầu tại hắn cùng chạ m vịt ở giữa lão dì không có khả năng tuyển hắn bá tước phu nhân t h ở d i i ngươi có thể nghĩ rõ ràng là tốt rồi bất quá xem ra thanh phong lĩnh là hoàn toàn dự định đứng tại chạ vịt bệ hạ bên kia đâu nàng xem liếc mắt rõ ràng nghe tới nàng nhưng vẫn là không nhúc ních con kia tật phong lan g từ trong lòng thở dài cho dù là ai cũng không giúp đâu nàng cũng không phải là cảm thấy nhà mình có khả năng cùng chạm vịt bệ hạ đứng tại mặt đối lập nhưng a n m ẹ muốn thành thần a vạn nhất tại sau cùng giai đoạn hai bên đi về phía phương hướng khác nhau đâu hoặc là có cái gì vẹn vẹn có một dạng đồ vật cần tranh đoạt khi đó nàng cùng nghệ g a khẳng định trừ ẩn tàng tốt chính mình không cho a n m ẹ thêm phiền phức cái gì đều làm không được nhưng lao gì không giống phát sư niên kỷ càng lớn mới càng mạnh mụ chỉ có người và phụ thân mới có thể vô điều kiện nhìn ta Án mười ẹ thở mốt ngươi lào gì cùng không phải cũng một dạng có mấy cái lâu dài lui tới thậm chí trước tiên có thể trả tiền lại cầm hàng thương hội bằng hữu mà nhưng đó cũng không phải bằng hữu b á tước phu nhân đóng bên dưới con mắt sau đó mới lần nữa lộ ra ung dung bộ dáng ta biết nhưng ta vẫn là không có cách nào khống chế ta cảm xúc a d m ẹ tốt như vậy a d m ẹ tựa đầu hướng ngụ mụ, mụ trên bờ vai ních lại gần trong nội tâm tràn lên một tia chua ngọt chất chặt ý hàn kỳ thật rõ ràng b á tước phu nhân vì sao lại như vậy nôn nóng nàng lo lắng l à o gì thiên hướng về trạ m vị nguyên nhân không phải những cái k i a quá khứ giao tình mà là không thích a n m ẹ loại này ngoại lai thần minh phải biết xem như thức tỉnh rồi cự long huyết mạch nhân loại làm gì có thể nói là dễ dàng nhất đối ngoại lai người biểu lộ hữu hào cờ giả nếu như hắn đều không nguyện ý đối ạn m ẹ tồn tại biểu hiện r a hoan nên kia、yeah, về sau có đúng hay không sẽ xuất hiện rất nhiều đối ạn m ẹ gì có thể hay không ảnh hưởng đến ạn m ẹ phong thần con đường nhưng loại này lo lắng bá tước phu nhân lại không biện pháp nói thẳng ra khẩu liền ngay cả hệ dạ lớn như vậy tâm khinh thường người cũng sẽ không hỏi đến ạn m ẹ quá khứ bọn hắn không hy vọng ạn m ẹ có cảm thấy một chút xíu nhi thân tình xuất hiện ngăn cách khả năng loại này chỉ có cha mẹ con cái ở giữa mới có thể xuất hiện lôi kéo cảm giác ạn mè vô cùng chân quý cho nên hắn cũng sẽ không để cha mẹ tiếp tục lo lắng xuống dưới mụ mụ tựa như có ta địa phương tất nhiên cần phải suy xét ngươi và ba ba tâm tư một dạng có l à o d ì địa phương cũng được suy xét ạ dịp phu nhân thái độ nàng mới là tuyệt đối quốc vương phái cha vịt b ệ hạ mời nàng hơi chú ý một chút chúng ta tình huống bên này nàng tất nhiên sẽ không cự tuyệt mà bây giờ ngồi ở kia bên cạnh chính là hệ hạ d ị l à o gì ngay cả mình thủ hạ cùng tật phong lan g đều có thể nuôi được như thế tự do tự tại mẹ ruột của mình thì càng không cần phải nói hệ ạ d ị sẽ không dễ dàng can thiệp lạo gì hành động nhưng là sẽ không ở tự mình làm sự thời điểm bó tay bó chân bà tước phu nhân lập tức yên tâm bên trong lo lắng ngươi đều biết là tốt rồi sau đó nàng cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn một chút mới có hơi dầu dí hỏi h ạ m e s ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta cũng không thể triệt để khai quật cái này bảo tàng bằng không mà nói làm sao không giống bên trên cái như thế hết thể kết thúc lại cân nhắc vấn đề phân phối hệ dạ đều phát hiện không đúng rồi một mực cùng sau lưng hạ đ e s kia hai quyết định tốt một dạng hệ dạ liền lập tức thu lại đồng dạng mặc dù đây cũng là bởi vì hắn đối với mấy cái này tài nguyên coi trọng có thể nếu không có cảm giác cấp bách hệ dạ loại kia so sánh thô tính cách chắc là sẽ không khẩn trương như vậy Án mẹ p h i ề n muộn gật gật đầu trước đó vị kia mặc dù trong bảo tàng có thần minh nhẫn ký nhưng hắn bản thân là thật hoàn toàn biến mất rồi À mộ nạ tỏ coi như trở lại cường đại thần lực vậy không cứu lại được những n à y b ả n t h â n cho nên chúng ta có thể tùy t i ệ n cầm một chút phiền phức cũng không có nhưng bây giờ vị này dù là bản thân hắn không có biện pháp người thừa kế của hắn đoán chừng vậy không vui lòng đưa ra như thế nhiều tài nguyên bá tước phu nhân lương lập tức t h ẳ n g t ắ p một cái tay vậy sở về phía bản thân ống tay náo không cần lo lắng mụ mụ mụ mẹ nhẹ giọng trấn an nàng ngữ khí bình tĩnh lại kiên định tiên nếu là thật đến rồi tức giận nhất cũng sẽ không là、ta. nếu như trước đó hắn còn có lo lắng kia tại xác định nguyên chủ nhân thân phận về sau liền rốt cuộc không sầu lo thúc thúc mặc dù nhỏ tính tình rất lớn nhưng hắn thực tính thích hai tử đối với mình nhìn chúng người cực kỳ hào phóng đương thời hắn sẽ chết mặc dù là bởi vì t ỷ a mặt đánh lén nhưng cũng là vì che chở sau này vị kia người thừa kế cùng những k i a tuổi trẻ thần minh cùng cái khác thần hệ trước tử yếu thế thần minh bắt đầu chết khác biệt thế giới kia chết trước đều là cường giả bọn hắn sở dĩ xui xẻo không phải là bởi vì bản thân có vấn đề mà là thế giới xui xẻo biến thành tỳ a mặt cùng bạ hạ một lấy sinh mệnh đấu đá giết chiến trường bọn họ chết mặc dù là cam tâm tình nguyện nhưng là thiếu không được bã hạ mụt ở sau lưng cổ đậu không có hắn những tia tuổi trẻ thần minh làm sao đầu sắt đến trực tiếp đối lên thì ama dẫn đến vội vội vàng vàng tới cứu hải t ử lao thúc thúc bất ngờ không để phòng nguy rồi sát thủ bạch kim long vương thiện lương cùng tỏ g i cái tia sệ lần thiện lương có loại dị khúc đồng công c h i diệu nhắc lên đều là chê cười nhưng thúc thúc tính cách tính tình cùng với đạo đức danh giới cuối cùng nhưng vẫn là đáng giá tín nhiệm người thừa kế của hắn nếu là ngay cả điểm này đồ vật đều tham chỉ có thể chứng minh vị tia vô năng thúc, thúc sẽ chỉ nổi dẫn đến muốn đổi một cái người thừa kế mặc dù thúc thúc mạnh đến có thể không thai hỏa ngầm phục sinh đem chính mình cùng quá khứ vị tia thần vương bậy hạ triệt để cắt ra nhưng không có nghĩa là trước lúc này hắn không thể từ bỏ cái này cắt chém Trưng tiếp liên mà bảo tàng nguyên chủ nhân nhìn ăn mest lẫn mắt kỳ thật cũng là bởi vì ăn mest kiên định ý chí hoặc là nói lúc đầu cái này bảo tàng lưu cho đúng là giống ăn mest như vậy cùng hắn rất giống tồn tại quá khứ của bọn hắn thật sự như vậy không chịu nổi đến một chút lưu l u y n địa phương cũng không có sao đương nhiên không phải chỉ ít ăn m e t bên người còn có thể đứng t hệ phôn cùng hà đ ẹ mà lại ở mọi phương diện khổ chủ trước mặt a n mè căn bản không thể nói cũng không dám nói hắn tại hy lạp thời gian chỉ có đau đớn mặc dù hắn lao tâm lao lực mỗi ngày tăng ca nhưng hắn là cầm phong phú tiền lương cùng với hậu đ á i đ á i ngộ loại kia dù cho làm trâu làm ngựa tốt xấu đi theo phía sau cũng không phải roi không phải những cái kia a sự ván trách của hắn thậm chí cũng không thể nói cho tở hệ phường nghe càng đường sách đạ v ồ lộ bọn họ thậm chí so với cái khác hy lạp thần mình bị g i lại ở tỏ dịu đại sử ký bên trong ạn mè phi thường dễ dàng liền có thể tại đa nguyên vũ trụ dừng chân truyền thuyết của hắn độ rất không tệ những cái kia thần thoại đối với hắn ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn dù sao tên của hắn tại cùng vận mệnh nữ thần thái cơ phủ lên câu về sau liền trong vận mệnh trường hà có rồi cái tươi sáng do nét đ ị h vị sẽ không bởi vì một chút truyền miệng chê cười toàn tập mà bị ảnh hưởng mà vô luận là ở đâu cái thế giới đối hàn m ẹ định vị đều là cường đại thần lực h ắ n kỳ thật có thể nhường cho mình sống rất tốt nhưng hàn m ẹ hay là có thể vì mình càng muốn hơn tương lai từ bỏ kia hết thảy đương nhiên đ ị vị kia cũng làm ra đồng dạng lựa chọn thúc thúc càng hài lòng chính là hàn mẹt ạ i cùng trước đó bản thân triệt để cắt chen trước còn đem những cái kia tương quan nhân quả cũng còn được rõ rõ rằng r thà rằng hy sinh sở hữu thân lực cắt chém một bộ phận thần hồn ra ngoài chế tắc một cái khác đối những cái kia quá khứ lưu luyến không rời bản thân đến giải quyết vấn đề mà không phải dù sao đều muốn hoàn toàn đoạn kia trước đó hết thể liền biến thành không cần nhiều quản g n h à n sự a d m e s lần thứ nhất phát giác được mình bị chọn chúng nguyên nhân lúc rất có loại không thể làm gì dở khóc dở cười hắn thật sự chỉ là bất đắc dĩ không giống thúc thúc là hoàn toàn có năng lực một lần nữa trở lại quá khứ thần vương vị trí lại tình nguyện đem đối đã từng quyến luyến cùng không bỏ bóp thành một cái tân thần mà ở cái này trước đó mặc dù bọn hắn thần hệ đã có tân vương lại hoàn toàn không có cách nào phục chúng dù là cường đại nhất mấy vị kia thần minh đều đi theo thúc thúc một đợt bỏ mình cái khác thần minh cũng chỉ chọn chờ đợi thúc thúc một lần nữa trở về nhưng thật sự một lần nữa phục sinh thúc thúc lại cảm thấy mới thần vương mặc dù đích xác có dã tâm có ý tưởng nhưng hắn cũng là bị pháp tắc tuyển ra đến có thể đối thế giới pháp tắc kia n g ư ơ i n g u y ệ n ý trở thành thần hệ chi chủ dũ hoặc đích xác có thần m i n h có thể nhịn được nhưng có ai nhịn không được cũng bình thường như vậy không phải dùng cái gì bằng môn tà đạo thủ đoạn bên t r ê n v ị nói đến cũng là đường đường chính chính thần vương cho nên mặc dù đối với thế giới của mình còn tràn ngập lưu luyến Thúc thúc t h bất h quá hắn mệt có đôi khi cũng cảm thấy hắn khả năng cũng là chướng mắt kia mặc dù cường đại nhưng là trói buộc quá nhiều vương vị rồi đến như vị kia mới thần vương từ đầu đến cuối đây đều là thúc thúc cùng thế giới pháp tắc ở giữa đối kháng cùng hắn có quan hệ gì thế giới kia từ thúc thúc tại vị lúc cường thế vô cùng biến thành hiện tại ngay cả tên tuổi đều không bao nhiêu người biết đến bộ dáng có nhưng có mới thể là bởi vì một chút loáng thoáng của mình cùng với tòa thứ nhất kho báu bên trong đã bị chế tác tốt cảm ấy admet đột nhiên có chút không hy vọng tên kia thật sự sẽ đến tựa như hắn mặc dù quyết định rời xa quá khứ nhưng là vẫn hy vọng núi ổ liềm phụ có thể có tốt kết cục đồng dạng Atmes tin tưởng thúc thúc vậy tuyệt không nguyện ý nhìn thấy bản thân kẻ kế tục ó thể phế vật đến loại trình độ này sẽ đối với những n à y đồ vật động tâm liền chứng minh tên kia bản thân sáng tạo tài phú năng lực rất yếu tất nhiên là loại kia sống bằng tiền dành d ụ n g đều ă n không hiểu phế vật dù sao lúc trước thúc thúc là ngoại ý muốn bỏ mình hắn lưu tại thần quốc bên trong kho đ á o đều lưu cho tên kia hiện tại nơi này đều là hắn về sau tại tinh không du lịch thời điểm lấy được mới đồ vật Atmes, kỳ thật đương thời cũng không còn thiếu tích lũy tốt đồ vật tới hắn chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu h n mở ra tòa thứ ba cũng là trung gian lớn nhất mặt ố địa hình nơi này vì đó bọn họ đặt chân vì trung tâm hình nửa vòng tròn trung gian t ò a n à y khí admet n h ị n không được hít vào một ngụm khí lạnh đây là ti a m a không đúng tên kia nhìn cái gì đều có thể phát cuồng phải nói ngay cả bạ hạ một cũng n h ị n không được bảo tàng đi muốn nói đến cỡ nào chất quý bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi thật cũng không đến như a n m e t thô sơ giản lược nhìn một chút liền có thể xác định trong này chỉ có một phần ba tài nguyên là loại kia có thể dùng đến chế tắc thần khí không phải thần minh lấy thần lực t ẩ m nhiễm cái c h ủ loại kia là các pháp sư dựa vào luyện kim cùng ma pháp minh văn hoặc là phụ ma thủ đoạn có thể chế tạo ra cùng thần lực chế phẩm sánh vai cường đại trang bị mặc dù thần tạo vật có rất nhiều chỗ đặc biệt nhưng chỉ luận lực sát thương vẫn là loại này pháp sư tạo vật càng mạnh đương nhiên muốn đem lẫn nhau kéo đến trên một đường thẳng vậy thì phải đền bù cùng thần lực loại này thiên nhiên lực lượng pháp tác sự t r ê n h lệch biện pháp đơn giản nhất chính là sử dụng những cái kia tại đặc thù trong hoàn cảnh bởi vì pháp t á c một cái ngoái nhìn một lần s u n g kích mà ra đời tài liệu c h â n quý đương nhiên còn có tinh kim bí ngân loại này bị vận mệnh hôn quá tốt đồ vật cũng không biết thúc thúc có đúng hay không gặp được tinh kim tinh cầu vậy mà có thể có như vậy một tảng lớn có thể có hai phiến cử Án Mẹ hắn ớ lớn lại là tinh kim mình một một mâm nhận bản thân lớn nhất tinh kim cũng chút khó Xách. h bất xác cá. báo, quá quay đầu nhìn thoáng qua họ yểu họ yểu người đi thương lượng với c ặ t thạ di nạ một lần có đúng hay không khối này tinh kim thực tế quá chân quý chia cắt ra liền có một chút không có ý nghĩa hoặc là dùng cái khác tài nguyên đền bù cho hắn họ s ừ n g sốt một chút a n m e t tại phát cái gì điên sau đó nàng lập tức kịp phản ứng nắm lấy hạ đès đi về phía bá tức vợ chồng hạ đès tựa hồ vậy cảm giác được cái gì ngón tay hơi đậu một chút hễ dạ vợ chồng cùng bẩn trên cổ tay liền đều tràn ra một đoá nho nhỏ mình giới chi hoa họ éo như không có chuyện gì xảy ra mở miệng ba ba mụ mụ a d m ẹ t h ậ t sự quá đáng ghét loại nhiệm vụ này sao có thể hoàn thành được rồi đâu các ngươi muốn bổi ta cùng đi bá tước phu nhân ánh mắt khẽ nhúc ních nắm lấy muốn nói cái gì hễ ra tay đi theo họ éo dán bên tường đi ra ngoài bà ẩn đương nhiên không cần người khác nhắc nhở cấp tốc theo sau lúc đầu đang đứng ở nửa vòng tròn đại s ả n h bọn hắn lại một lần đi vào tòa thứ hai kho b á o vừa mới thu c ẩ n thận thuộc về của nàng k i a bộ phận tài nguyên catharina cũng không có đi cùng tòa thứ ba kho báu mà là gục ở chỗ này lắc lư cái đôi nàng ngầm đầu nhìn đột nhiên đi tới một đ o à n người có chút hăng hái hỏi ta nghe tới hạn m ẹ nói một chút muốn ăn đòn lời nói hắn muốn làm gì tờ hệ phồn lộ ra đoàn trang tiếu dung không phải nói cho ngươi nghe c a t h ạ d i n a đứng lên khoan t hai hướng đi cổng tốt nhất đừng tờ hệ phồn vội vàng nhắc nhở lời nói bị một trận tiếng nổ kinh thiên động địa cắt đứt u giống cái này a i vậy không có chìa khóa hắn thế nào tiến vào c a t h ạ d i n a lắc lư cái đuôi đột nhiên định ở nơi đó chân sau rõ ràng có rồi phát lực động tác thoạt nhìn như là muốn sông đi lên chẳng lẽ cathadina dự định tham chiến tờ hệ phồn hơi kinh ngạc bình hương tới nói nàng không nên chờ lấy hạn mẹ đánh xong lại cân nhắc sao sau đó nàng liền thấy c ặ t thạ dị nạ dùng hết sức lực toàn thân phun ra một sợi cực kỳ rung manh do tuyến tại cửa ra vào đang d ẹ t ra một mặt kín không kẽ hở lại sặc sỡ lóa mắt tấm gương tờ hệ phồn có chút mê m a n g hỏi ngươi không có ý định nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì、Tà、tại t sao phải nhìn c ặ t thạ dị nạ rõ ràng tiêu hao rất lớn tiếng nói đều có chút hư nhược rồi kia xem xét chính là đứng đắn thần minh chẳng lẽ còn không biết đứng đắn thần đô là mình có thể không muốn mặt nhưng không thể bị phạm nhân biết do hắn không muốn mặt ra hòa sao ta cũng không muốn về sau đi theo lạo di lúc ra cửa ngoài ý muốn bị xét đánh sau đó nàng do dự một chút mới nhìn biểu lộ khẩn trương bá tức phu nhân nói tên kia dùng là lôi hệ pháp thuật nếu đổi lại là khác các ngươi lo lắng cũng là bình thường lôi ăn m ẹ không sợ nhất đúng là lôi đúng không tờ hệ phồn tờ hệ phồn lung túng n ở nụ cười hai tiếng cũng không thể nói như vậy coi như hồn mẹt r ê n thân mang một chút thuộc về rẽ ở thật khí nhưng ăn mẹt r ê n thân khẳng định không có xét cặp thạ di nạ khinh thường phun lại cái mũi ngươi coi như ta không thấy được đi theo kia đánh lén ra hỏa sau lưng phi tốc đến mặc vẫy nam nhân được rồi đây không phải là váy h a d e s n h ị n không được nói không đúng đây không phải là các ngươi thế giới loại kia hàm nghĩa váy bởi vì khôi giáp hình dạng và cấu tạo chúng ta mới xuyên h a d e s ngầm miệng tờ hệ phôn bất đắc dĩ ngăn lại bản thân dễ dàng đi làm trợ p h ù nàng biết tất cả mọi chuyện chỉ là thích khiêu khích ồ nha h a d e s khéo léo ngầm miệng lại hắn vẫn có chút không quá thích hướng loại này rõ ràng cùng hy lạp thế giới đều không quan hệ gì nhưng giống như người người đều biết cuộc sống của bọn họ sinh hoạt thường ngày tính cách phong tục tình huống tờ hệ phôn nhìn về phía bá tước phu nhân trấn an nói kỳ thật tình huống hiện tại là hắn m e t muốn nhìn nhắc đến phía trước loại tình huống kia ngay tại phong b ế không hang ngầm bên trong hồn mèt hóa thân cũng không còn biện pháp cảm thấy được hắn tồn tại dù sao chỉ là một đầu loáng thoáng liên hệ với nhau tuyến chỉ cần hàn m s t không mở ra chừng tám trăm mười tám chỉ nhìn chính bọn hắn có muốn hay không chừng tám trăm mười tám chỉ nhìn chính bọn hắn có muốn hay không khi nhìn đến a n mẹ thời điểm vì có thể cùng hắn cấp tốc giao lưu tất nhiên sẽ tạm thời hóa thành hắn bộ dáng sau đó cùng a n mẹ trao đổi lẫn nhau đồ vật về sau nhất định sẽ tờ hệ phôn lời nói chưa nói xong nhưng tất cả mọi người rõ ràng vị tiêu hóa thân thành che giấu mình tung tích tại đem a n mẹ cho hắn đồ vật đưa về bán vị diện về sau tất nhiên sẽ biến mất để hệ dạ bá tức vợ chồng nhìn tận mắt con trai mình tiêu tán trong gió tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu đây chính là ngay cả khí tức đều có thể một dạng tồn tại ạn mẹ cùng cắt thạ di nạ đoán chừng trước đó trao đổi rất nhiều cho nên tại ạn mẹ đột nhiên nói mê sảng thời điểm Cắt hạ gì nhưng c ẳ n những không có sinh n g g khí, có ợ c lại làm x o h ế từ hạ đẹp như vậy ung dung thái độ liền có thể nhìn ra hắn lo lắng duy nhất chỉ là một không cẩn thận không có bảo vệ tốt nhỏ yếu nhân loại ngay cả có thể tạm thời thu lưu bọn họ linh hồn có thể để cho bọn hắn khởi tử hồi sinh u minh chi hoa đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt rồi bất quá u minh chi hoa mặc dù đích sắc có thể cứu mạng nhưng có thể không dùng còn là đường dùng tốt dù sao cái này đổ vật c h e trở chỉ là linh hồn mà không phải thân thể mà hạ đất đích sắc có thể một lần nữa cho nhân loại chế tạo một cái thân thể mới có thể cái kia cũng quá mới pháp sư còn tốt đối với tu luyện nhục thể các kỵ sĩ tới nói cái kia chỉ có thể nói là đổi mới thành rồi cái bài bản dù cho kinh nghiệm phong phú linh hồn cường đại có thể lại tu luyện từ đầu trở về cái kia cũng cần không ít thời gian đương nhiên nếu là bọn hắn lựa chọn tiến vào thần quốc lời nói có thể trực tiếp dùng thần lực sáng tạo thể xác vậy khẳng định so với bọn hắn thân thể càng cường đại nhưng tạm thời tới nói nơi này ba vị ai cũng không có ý nghĩ này t ba, ba tước phu nhân nắm chặt rồi nằm đấm ngự khí không lưu loát hỏi admes không có nguy hiểm gì sao vậy khẳng định sẽ không tờ hệ phồn nợ nụ cười hôn mè rất mạnh hắn vừa xuất hiện bên kia vị kia liền sẽ trung thực xuống tới dù sao hắn chính là chạy khối kia tinh kìm đến admes cũng sẽ không cùng hắn đoạt món đồ kia mặc dù admes trong tay cũng không nhiều nhưng là không phải là không có đương nhiên khẳng định không có như vậy lớn nhưng này thì thế nào đâu chỉ chúng ta tiêu chuẩn trên cơ bản cũng chỉ là dùng tinh kim nát là được nghiên nát dùng nắm đấm lớn cũng rất tốt mặc dù cái kia độ tinh khiết nhất định sẽ khá hơn một chút nhi nhưng đối với đã quen 99 tinh kim bọn hắn tới nói 99. 99 loại kia tạm thời cũng sẽ không dùng đáng tiếc nhưng không có nhất định phải tranh đoạt tất yếu tợ hệ phồn nhìn t h o á n g qua cà tha t gì na ngược lại là lào di pháp sư đối món đồ kia khả năng còn có một chút khao khát nhưng nhìn cắt hạ di nạ thái độ thanh phong lĩnh bên kia không có vì tình kim loại này chân quý đồ vật liền đi tham dự thần minh cấp khắc chiến tranh suy nghĩ quá ổn định một chút thật không như cái vị thành niên cự long a a a thật là lớn tinh kim a cắt hạ di nạ xông lên a l ý l ý đứng thẳng người lên dù cho hai đầu chân sâu đã bắt đầu run run nhưng vẫn là một mặt kiên định nhìn chằm chằm phía trước hình tượng mà ca, ca của nàng ba ba cung hít thì đã sớm xông về thủy kính nơi sau đó bởi vì lực trùng kích quá lớn bị thủy kính bên ngoài trong suốt phòng hộ tường bắn ngược ở mặt đất ngay tại lẩm bẩm đương nhiên bọn hắn hiện tại đã kịp phản ứng kia là ở xa ồn ào náo động không hang ngầm đồ vật không phải ở tại bọn hắn trước mắt cho nên mặc dù hừ hừ nhưng cũng không có lại xúc động hệ hạ diệt bất đắc dĩ thở dài c a t t h ạ d di nã lúc nào đem hoạt vũ lấy x u ố n g a rõ ràng vừa mới còn tại c a t t h ạ d di nã bộ ngực lâm vũ không biết lúc nào dính tại nửa vòng tròn thẳng tường trung ương chính chính thật tốt có thể đem năm đạo môn cùng với trong môn tình huống đều có thể thấy rõ ràng mặc dù tại cái thứ hai kho báu bên trên đạo kia kính g i bức tường triệt để ngăn cách trong ngoài hai bên ai cũng thấy không rõ làm ai nhưng thông qua hoạt vũ con mắt hệ h diệt các nàng nhưng có thể đem hết thể thấy rất rõ ràng dù sao Cắt thạ đồng thời bàn giao cặp thạ dị nạ nếu như admes đem hắn cha mẹ đưa vào liền lập tức dùng đại chiêu phong tưởng không nên đem cơ hội lưu cho cái kia hà đes bằng không mà nói đến lúc đó chính là bọn họ bên kia nhìn toàn trường chúng ta cái này bên cạnh cái gì cũng không biết các ngươi quả nhiên là thông minh nhất hoặc vũ sợ mát hệ、e、hạ di phu nhân phát ra từ đáy lòng tán thưởng tạ tạ phu nhân khích lệ sợ mát ung dung trả lời ta sẽ nói cho làm gì để hắn tại mạ lệ sau khi trở về cho các ngươi tự mình làm một đôi cao dài lông vũ đùa h ồ mệnh hệ、e、hạ di phu nhân cười nói a ngài là cao quý như vậy thông minh y ê u nhã mỹ lệ trí tuệ sợ mát cấp tốc mở ra liên hoàn tán dương được rồi ngừng đáng tiếc hệ h di phu nhân không thể nào tiếp thu được khoa trương như vậy lại trực tiếp tán dương có đôi khi ta thật hoài nghi nếu không phải lúc trước chính là một đôi về sau thức tỉnh trí tuệ mạ lệ có phải hay không căn bản chướng mắt sở mát l ý l ý nhỏ giọng hỏi ạ thịt phu nhân thế thì không đến mức hệ ạ thịt phu nhân nhịn không được bật cười ngươi xem ngươi mỗi lần ở trước mặt nâng lên phương diện này sự t ì n h sở mát xưa nay sẽ không g ơ chân sinh khí đã nói lên bọn hắn lẫn nhau ở giữa yêu thương đến cùng có bao nhiêu kiên định cái này thậm chí không phải tín nhiệm lẫn nhau liền có thể làm được chỉ có dồi dào đến có thể xông lật hết thẻ yêu thương mới có thể để cho người vĩnh viễn tự tin như vậy hoặc vũ là trực giác hệ sinh vật các nàng sẽ không bị bên ngoài ngụy trang lừa dối l ý l i phiên muộn gật gật đầu đó chính là nói sợ mát mặc dù da dày dầu lớn nhưng theo mạ lệ cũng không ảnh hưởng hắn ở trong mắt nàng ưu tú thật sao trước kia tốt che giấu không được bây giờ hỏng có thể một mực kiên trì đến bây giờ trừ lẫn nhau tin cậy hiểu rõ tự nhiên là song phương vậy một mực tại tiến bộ còn có chưa bao giờ thay đổi qua yêu vậy tại sao chỉ có hoạt vũ tài năng như vậy chứ l ý l i không hiểu hỏi mặc dù một mực nói ha m tần bá tức vợ chồng rất t ân ái nhưng ta thật không cảm thấy có cái gì có thể để cho ta cảm động địa phương nhưng hoạt vũ lại đương nhiên không giống a lili hệ ạ t h phu nhân tiếp nối cười cười tình yêu xác thực không cần những cái kia bổ sung đồ vật nhưng sinh tồn cần tại yêu cùng sinh tồn ở giữa lựa chọn sinh tồn cho dù là sinh vật có trí khôn cũng sẽ có dạng này bản năng hoặc vũ có thể như vậy là bởi vì bọn hắn không cần suy xét sinh tồn cùng tương lai thế thì cũng không phải sợ mát phản bác chúng ta cũng sẽ suy xét làm như thế nào biểu hiện tốt một chút mới có thể để cho lạo gì cho chúng ta làm lông vũ đùa hộ mệnh ăn a có trả giá liền có thu hoạch loại chuyện này lại có bao nhiêu người có thể được đến đâu hệ ạ t h phu nhân thì thào nói vì sao các ngươi đều không nói trong này kia trai xấu là ai a ba ba không nhịn được một mặt hoang mang hỏi sợ mát nói cho hắn biết hít đống nhiên lên tinh thần cười nhẹ nhàng mà nói h <cười> hát. là hắn biết ba ba nhất định sẽ nhịn không được hỏi ra âm thanh lần này bọn hắn tại hạ d ì p h u nhân nơi đó định lực khảo thí lại là ba ba hạng c h o rồi thật tốt lão đại vĩnh sa đều là lão đại sợ mát rất nhanh liền cho hồi phục cái này đối hoạt vũ trình độ nào đó tới nói có thể trực tiếp điều động l ã o dị tinh thần hải bên trong nào đó bộ phận tri thức chứa đựng bất quá đây vốn chính là không cần bảo mật đồ vật cho nên bản thể kỳ thật chỉ là lạo dị tinh thần hải bên trong hai đạo linh quang hoạt vũ tài năng trực tiếp duyệt đọc hoạt vũ dùng một loại so sánh máy móc thanh âm làm cái giới thiệu sơ lược cao gầy anh tuấn cơ b ắ p phi thường phát đạt mái tóc dài vàng nóng cùng quyển phát giống như tươi tốt kim dâu r ị a m ặ t quốc vương trường bảo trang bị hắn cứng rắn hì bột cùng bao trùm hắn bên dưới thân cùng bắp đ u ổ i thanh đồng con giáp một mặt sắc bén lăng lệ nhưng chậm chạp không đ ộ n g thủ thả lôi là ở chỗ này nói mạnh miệng xem xét chính là ân sát đương nhiệm thần vương dịu giả ân sát lý lý có chút không hiểu hỏi cái gì địa phương quỷ quái trong trí nhớ của chúng ta, tại sao không có? không có cũng là bình thường sợ mát ung dung nói ân sắc đứng đắn thần minh tỉ như tôn kính thiên đường kẻ thống trị phổ thiên thổ binh sĩ hết thể hài đồng t ừ phụ tư đặc bên trong trị cáo l ỏ n g cũng chính là thiểm điện thúc thúc ân lì ở, cùng đại bộ phận thiện l ư ơ n g cũng chính nghĩa ân sắc thần minh bao quát thê tử của hắn chiến tranh cùng nữ thần tình yêu y na na thái dương thần lúc tự nhiên thần cơ trưởng tử thần mặt trăng na nạ, nạ thân thế giới ngầm c h i chủ nạn gồn đều đã bỏ mình mà trong đó có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là tị ạ mạt đánh lén nếu như không phải nàng tại lẫn vào ân sắc thần hệ về sau tại ân lì ờ cùng gửng sực thời điểm chiến đấu đến rồi cái đâm lưng. ân l ì ở tuyệt không có khả năng lập bại thậm chí tận mắt chứng kiến nhà mình thần minh bao quát thê tử cùng trưởng t ử hào hào v ấ n lạc chỉ cấp hắn lưu lại cái vô dụng nhất dịu dạ bọn hắn giống như cũng không còn hoàn toàn chết đi a hít có chút không hiểu hỏi nói như thế nào đây muốn nói không có v ấ n lạc bọn họ thần thi đều trong thần mộ tung bay đâu sợ m ắ t chầm ung dung mà nói nhưng nếu là nói triệt để chết rồi đó cũng không phải là chí ít không hoàn toàn là chí ít ý nã nã ngay tại ngoại tầng vị diện còn có một tia ý chí lưu giữ những thứ khác cũng không phải không thể phục sinh chính là phải xem chính các nàng có muốn hay không muốn một lần nữa trở thành â n sắc thần minh chương 819, c ổ quái ân sắc thần hệ chương 819, c ổ quái ân sắc thần hệ ba ba một mặt phiền một nói nghe không hiểu ngũ s ắ c long dù cho đổi thành một loại khác tồn tại phương thức vậy cũng chỉ có thể là vu yêu hoặc là u minh long mặc dù có thể lấy vô hình vô chất trạng thái tồn tại nhưng này cũng là một loại ý nghĩa thực sự bên trên có thể bị cảm thấy được sinh vật cự long lại thế nào tiến hóa cũng là vật chất sinh vật cho nên không chỉ có là ba ba ngay cả thích nhất nghiên cứu ngoại giới kiến thức h í đối với lần này đều có chút mê mang lý lì thăm dò nhìn thoáng qua ạ d h ị t phu nhân mặc dù lao tổ mẫu mà không biểu tình xem ra đã tính trước nhưng thông minh tiểu lòng tất nhiên có thể nhìn ra nàng cũng không còn nghe hiểu sợ mát lý lì cất giọng hô ngươi cảm thấy chúng ta là lào gì cứu cứu sao ngươi nói chuyện chúng ta liền hiểu a đây là nhi đồng lớp học không phải đại pháp sư tại nghiên cứu thảo luận chân lý tốt h a tốt h a sợ mát bất đắc dĩ thở dài hệ ạ d h ị t nhịn không được giật giật khoe miệng cái này hoạt vũ giọng điệu quả thực cùng lào di giống nhau như lúc bất quá trong tấm hình hai người hiện tại ngay tại đối bảo tàng thuộc về quyền tiến hành lôi kéo vậy không quan tâm này một ít thời gian mặc dù đối với ân sắc những cái tia thần minh đã tồn tại lại không có ở đây tình huống không rõ rõ ràng nhưng a dịt có thể đọc h i ể u chiến trường mùi nếu như nói ngay từ đầu cái tia ân sắc thần vương dịu ra còn một bộ khí thế hùng hổ ngay lập tức sẽ muốn động thủ xử lý ạn m ẹ bộ dáng theo một vị khác đến hắn tia khí thế ngập trời ngay lập tức sẽ rụt trở về thật sự rất có được g i á n được nhưng là thật sự không có loại h ã a dịt cảm giác hứng thú nhìn ạn m è viện binh hai mắt ngay từ đầu đó chỉ là một cái bóng đen ngưng tụ ra hình tượng cũng bất quá là một vị cầm trường kiếm người đeo mặt nạ nhưng từ khi cùng ăn mẹt càng ngày càng gần người đeo mặt nạ mặt lại trực tiếp bắt đầu hòa tan cuối cùng dừng lại tại ăn mẹt trên mặt tia hai cái tụ tập đến một đợt về sau dịu ra tựa hồ giật này mình sau đó hắn liền từ ngay từ đầu cao giọng quát lớn trộm bảo tàng người nên giết biến thành phụ thân ta bảo tàng đương nhiên ta hẳn là chiếm đầu to ăn mẹt một mực không lên tiếng ngược lại là về sau cái kia đoán chừng hẳn là xưng hô hắn là hồn mẹt người tại cùng dịu già có kẻ mắc cả lẩm bà lẩm bẩm mặc dù không biết bọn hắn đang làm cái gì, nhưng kéo dài thời gian hẳn là chính ăn mẹ sĩ nguyện hệ hạ diệt nhìn thoáng qua đối trong tấm hình tình huống không quan tâm chút nào đám dòng nhỏ c ự long thật là thuần t u y chiến tranh chủng tộc nàng có thể thấy rõ trong tấm hình những cái kia dưới mặt nước ý vị thâm trường là bởi vì nàng trải nghiệm vô số lần chiến đấu cùng với chiến tranh càng tàn khốc hơn sở hữu kinh nghiệm đều là nàng từ máu và lựa chung học sẽ nhưng cho dù là lười nhắc nhất lý lý cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra dịu ra hư thực hứng thú hoàn toàn cũng đặt ở ân sát thế hệ trước thần minh trên thân cũng là từ vừa mới kia kích động long tâm bảo tàng liền có thể nhìn ra ân lý ở thật sự rất cường đại mà từ sờ mát trong giọng nói cũng có thể nghe được ân lì ở thế tử lấy chiến tranh giữ gìn tình yêu y n a na vậy không yếu hơn hắn đi nơi nào dù cho bây giờ lý lì các nàng cũng không phải là dịu ra đối thủ nhưng các nàng vậy không có khả năng để ý hắn dịu ra loại kêu biểu hiện nếu như t ỷ ạ mạt thật sự còn đối ân sát chư thần cảm thấy hứng thú hắn căn bản không trốn được cũng không biết bạch long vương nói đến t ỷ ạ mạt gần nhất những năm này hứng thú toàn trên người bạ hạ một chuyện này đến cùng còn có thể tiếp tục bao lâu hệ hạ thịt cũng không phải là tại vì dịu ra lo lắng cũng không còn nghĩ tới ản không mẹ có thể hay không vì ân lì ở điểm này giao tình lựa chọn đi giúp dịu già nếu như ngay từ đầu còn có như vậy một chút xíu có thể nói tại dịu già xuất hiện ở đây về sau liền cái gì cũng bị mất mà lại ân lì ở đích thật là cái chính phái thần cầm tới hắn bảo tàng đồng thời bị hắn công nhận ản bên trên mẹ, mặc dù tại đối lý lẽ ân lì ở không có bất kỳ cái gì thua thiệt p h o n g bế không hang ngầm có thể đoạn tuyệt hết thệ cùng ngoại giới liên hệ cái này yếu tố có thể cũng không chỉ là có thể dùng để giấu một chút nhận không ra người đồ vật quan một chút không thể gặp người tụ phạm ở đây phát sinh hết thạy cũng sẽ không đối với ngoại giới có bất kỳ nhân quả cho nên nhiều lắm là án m ẹ lại bởi vì ân lì ở phong khoáng đối ân sắc thần hệ có ít như vậy hảo cảm ra cửa bên ngoài thời điểm gặp được â n sát thần hệ thần minh gặp được nguy hiểm tại đủ khả năng tình hùng d ư ớ i sẽ đưa tay kéo một thanh cái này rất bình thường có chút lương tâm người đều sẽ làm như vậy ân lì ở nhưng có thể vì không cho thu được bản thân lễ vật tiểu bằng h ư u gánh vác trả lại cho hàn m ẹ một cái h ò a nhau cơ hội cái thứ nhất trong bảo tàng bày mai p h ụ nếu như phản ứng chậm một chút như người tuyệt đối sẽ ra đại sự cái này nguy hiểm vô luận phát không phát sinh đều là để cầm tới hắn bảo tàng người trả lại hắn bộ phận này tình đương nhiên bình thường tới nói chỉ cần cái này chìa khóa là dựa theo ân lì ở những cái kia thiết lập có được kia cái nào đó tiểu bằng hưu trên cơ bản sẽ không phạm sai lầm lớn như vậy a d m ẹ mặc dù bị giật này mình nguyên nhân chủ yếu vẫn là cắt thạ gì nạ cùng với tất nhiên sẽ nhìn thấy toàn bộ hành trình lì lì các nàng xem như t ỷ ả mặt trực hệ hậu duệ các nàng thực sự có thể dẫn tới t ỷ ả mặt chú ý ân lì ở đem hết t h ể đều kéo đến trên mặt bàn để a d m ẹ có thể từ nội tâm của mình xuất phát tới chọn đối đại ân sắc thần hệ thái độ như vậy dù là có một ngày a d m e ra cửa gặp được â n sắc người nếu như nhìn đối phương không thế nào thoắt cái kia cũng không cần đến vì ta thật không nghị phản ứng Nhưng đó là ân lì ở nào đây ó đó nào đó loại lý do này loại do lý phạm vi t m mắt, mẹ một mạng ý. Nhưng nếu là nhìn được thuận ản cũng không vẹn vẹn hắn thể cho Phu được giúp cứu là đ trợ có rất Tua ra rồi. ạt. <cười> â là vị rất có tiêu chuẩn cũng rất có vương giả phong phạm thần vương đáng tiếc có cái x u ẩ n nhi tử dù sao bây giờ ân sát nhưng thật ra là dịu dạ ân lì ở điểm kia tấm lòng nhỏ xem như triệt để hồng phí bất quá thế giới của các nàng cũng không biết là không phải là bởi v ì bạch long vương quan hệ cùng tì ạ mặt liên hệ thật sự càng ngày càng nhiều hệ h dịch cũng không hy vọng vị kia ngũ sắc long sau xuất hiện ở trước mắt của nàng dù ở khan g h ị ạ đã từng nói đương thời trận kia làm cho cả thế giới t ử thương thảm trọng cự long chiến tranh chỉ là một trận đến từ bạch long thăm dò cùng khảo nghiệm lời này mặc dù khiến người rất không thoải mái nhưng là không phải là không có đạo lý bình dân bách tính chỉ cần có thể chịu được những cái kia không ra sao hoàn cảnh không đi cân nhắc cái gì ăn uống no đủ ngủ ngon mặc s o n g lời nói còn có thể giã ngoại hoàng vu miễn g i ò n s â n tồn chỉ cần trốn được nhanh không muốn đầu sắt đến cùng những cái kia bạch long cướp đ o ạ t tài nguyên cách các loại có giá trị tài nguyên cùng thành thị xa một chút nhi bạch long đối nhân loại cũng không có gì hứng thú trừ phi coi trọng nhà ai dây bỏ nhưng bị liên lụy đến chết bình dân rất nhiều bị có mục đích giết chết bình dân lại đích sắc không có cho nên đương thời bạch long chiến tranh bên trong thảm nhất đúng là những cái kia thực lực không đủ giáo hội cùng vương thất quý tộc chỉ là bình dân cũng là người a chỉ cần là người liền nghĩ qua bên trên cuộc sống tốt hơn bình dân bách tính nguyện ý hưởng ứng các quý tộc hiệu triệu đi thanh lý mất b ạ c h l o n g đơn giản nhất lý do chính là không n g ờ nhường cho mình hại tử chỉ có thể giống giã nhân một dạng sinh hoạt hệ A thịt mặc dù rất chán ghét dù ở khan g h ị kể lại đồng thời đối những cái kia thuyết pháp h i ệ mũi coi thường nhưng nàng lý trí nói cho nàng cái này xác thực chính là chư thần cùng quốc vương liên minh cuối cùng có thể cùng bạch long xuống tới đàm phán nguyên nhân nếu như đối không màu long hơi có một ít hiểu rõ liền có thể rõ ràng những n à y bạch long đích thật là khắc chế bọn hắn không có đối chư thần cơ bản b ả n bình dân hạ t ự thủ chỉ là không có cách nào khống chế lại môn thuận đường phát bút tài phổ thông bạch long vì thế bạch long vương thậm chí không có lựa chọn cho những cái kia bị nhân loại giết chết bạch long báo thủ sách hạ ệ thịt vươn g tay nhìn một chút bản thân siết chặt nằm đấm cuối cùng vẫn là có chút g ô n xuống nàng hiện tại đã mạnh phi thưởng có thể tại cùng bộ lào đối kháng thời điểm vẫn là mười tám mười thua bốn là thậm chí không thể tính là bạch long vương bên người tầng chót nhất tồn tại mà dạng này bạch long lại đối ti a mát nghe tin đã sợ mất mật hệ hạ thịt biết rõ chính nàng nhất định là có bảo đảm sống sót coi như ngũ sắc long sau đó cũng coi là long tộc lạc gì, c h ỉ ít có thể che chở ở thành phong lĩnh nhưng đã từng vì quốc gia p h ấ n chiến xa t r ư ờ n g nàng tuyệt không hy vọng nhìn thấy quốc gia của mình thế giới của mình lâm vào đáng sợ chiến hỏa có thể nàng lại có thể làm gì chứ hệ hạ t h t ngầm đầu nhìn không biết lạc gì đối với chuyện này có cái gì chuẩn xác hơn tin tức bên kia tiểu long còn tại say sưa ngon lành nghe thường thức hóa từ khi phát hiện khối kia tinh kim tấm về sau các nàng tựa hồ liền đem ân s á t t h ầ n hệ chưa từng giá trị nhắc tới kẻ xui xẻo bên trong kéo ra ngoài cho nên ân ly ở cùng hắn cái kia thê tự ý nan nạ chỉ là bởi vì đồng thời nghe được một đám đáng thương nô lệ cầu cứu cho nên mới từ khác nhau địa phương hội tụ đến ân sát sau đó tại cùng đám kia kẻ buôn nô lệ trong tranh đấu nhìn đ ố i mắt cuối cùng hợp thành â n s á t t h ầ n hệ các nàng ngay từ đầu cũng không phải là một cái chỉnh thể ngoại lai t h ầ n hệ vậy tại sao dùng loại hình thức này ân ly ở tính cách giống như không có như vậy độc tài bởi vì khi đó một đợt khác cứu người thần mình lại ăn mẫu cùng mù học là â kia hai đều là thần vương hệ thống hoặc là nói những n à y cực kỳ cổ xưa thần minh hệ thống bao quát hy lạp kỳ thật đều là từ một vị hoặc là hai vị thần minh phát triển mà đơn giản nhất vậy trực tiếp nhất cũng là thế giới bản thân sẽ hoan n g h ê n phương pháp chính là hai cái cường đại pháp tác hội tụ tương sinh cũng chính là sinh con dưỡng cái cha mẹ đối với mình thiên nhiên có sán t r ư ở n g không lực thần vương hệ thống tự nhiên là sẽ xuất hiện ân sắc mặc dù không giống nhưng bọn hắn chiến hưu an mẫu cùng mù học lần nhưng đều là loại kia cổ lao hệ thống bọn hắn vốn chính là khái niệm tính tồn tại dù là biến thành hình người cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩ tự nhiên cảm thấy sắt vách kia hai cái xem ra rất có uy nghiêm minh hữu coi như không tệ vừa vặn ân lì ở cùng y na na nhìn đôi mắt mà những thứ khác nam nam nữ nữ thần lại đối hai vị này phi thường sùng bái cũng không thèm để ý biến thành thuộc hạ của bọn hắn c h ờ một chút l ý lì hít một hơi thật sâu quá sợ hãi mà nói ân sát còn lại mấy cái bên kia thần minh lúc đầu không phải ân lì ở tùy tùng hoặc là con cái cũng là bởi vì sùng bái hắn cho nên liền nguyện ý quỳ gối dưới trần hắn điên rồi sao a chương tám t r ă hai m n u mục đích chương tám trăm h a mươi hẹn lựu m ta làm như thế nào nói với ngươi đây sợ mát cũng bất đắc dĩ chính bọn hắn căn bản không quan tâm những thứ này dù sao nếu quả như thật làm được mất hứng thân hệ bọn g i a hỏa này có thể dễ như t r ở bàn tay đem những cái kia vị trí nhường lại bọn hắn là khái niệm a giống như là không hiểu thấu có rồi ý thức phát tắc coi như vì một ít sự tình ngưng tụ ra một cái thân thể tham dự sự tình gì đó cũng là nhất thời hưng cũng không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn từ bỏ thân thể này cùng chức trách mà thân hệ hiện có mấy vị thần minh phần lớn đều không phải lúc đầu rồi tỉ như chiến tranh lôi điện mưa cùng gió bao chi thần gia mạng hắn liền đem bản thân thần chức giao cho mụ hảo lận chiến thần ăn hà mà kẻ phục thu ắt làn dứt khoát rời đi thân hệ biến thành tỏ dịu hồn thân hệ đại bộ phận đều có thể sử dụng thần cho nên dù là hồn biến thành vận rủi sứ giả hắn như thường là ba l ô i chi chủ hồn tại tỏ dịu cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù hắn muốn gia nhập cái gì trận doanh liền có thể gia nhập cái gì trận doanh c h ỉ ở đều ở đây mời hắn gia nhập bản thân phía bên kia biết rõ vì cái gì sao cũng là bởi vì dù là hắn là một đầu pháp tắc bên trong nhỏ hơn kia bộ phận hiện hiện hồn cùng giá m ạ n sở dĩ vĩnh thế vị thù c ân g là là bởi mản chế chết á i rồi chính là chết rồi sợ mát c h ầ n trờ một chút mới nói tựa như nhân loại ý thức cùng ký ức hợp thành nhân loại linh hồn nhưng linh hồn sở dĩ có thể ngưng tụ là bởi vì trong đó điểm kia linh quang minh hạ cùng với thế giới ý chí che chở đều là điểm này linh quang mà không phải những cái kia linh hồn thần kỳ thật cũng là dạng này chỉ là bọn hắn linh quang là thần cách thân tính cùng thần hồn đều là vây quanh thần cách tạo thành cho nên rất nhiều thần minh có thể tiếp nhận bản thân chuyển sinh về sau cùng trước đó bản thân hoàn toàn khác biệt chỉ cần để bọn hắn tồn tại thần cách không có xuất ra bất cứ vấn đề gì vậy liền vẫn là chính hắn thân hồn đối bọn hắn tới nói chính là quần áo bên ngoài mà thiên sứ cùng ma quỷ loại kia cái gọi là linh hồn sinh vật bọn hắn là không có điểm này linh quang xem như điểm trung tâm Các ngươi hãy ẳ hạ thì n m phát giác sợ mát đang cố gắng né tránh đi thảo luận pháp tắc hóa thân cụ thể cấu thành phương thức nhưng nghe đến nơi này nàng cũng không phải một chút đều không nghe hiểu ý nào đó mà nói bọn hắn vị k i a một lần nữa ngưng tụ thế giới ý chí hóa thân cũng là tương tự tồn tại h o ạ t vũ là trực giác phản ứng cực kỳ bén nhạy ma pháp sinh vật không nên làm sự t ì n h hắn tuyệt đối sẽ không làm đại khái t h ư ợ n h ư chư thần nói như vậy thế giới ý chí đã vì hắn tái suất chuẩn bị kỹ càng ngay cả bọn hắn thanh phong lĩnh loại này xó a x ì n h địa phương đều đã có rồi ảnh hưởng h ệ y hạ t ị t túi đầu nhìn một chút l ý lì c á c nàng nhẹ giọng cảnh cáo nói rõ ràng cũng không cần cố ý dây dưa sở mát đều là cùng cái này và cùng tiến lên lao dĩ là một thận trọng lại quan tâm hải tử đã không muốn để cho mẹ của mình ở thế giới đại biến về sau cái gì cũng đều không hiểu chỉ có thể nước chạy bẻo trôi xem người ta tranh p h o n g cũng không muốn miễn cưỡng ạ dịt đi học tập dù sao trong lòng hắn bảo hộ người nhà bằng hữu che chở lãnh địa vốn chính là chức trách của hắn cho nên hắn đem những cái kia thường thức k hóa đặt ở ạ dịt trong trang viên hoàn mỹ kỳ danh viết bên kia nâng cao tinh thần hoa cỏ nhiều có thể để bọn nhỏ tinh thần một chút bồi tiếp đám rồng nhỏ h ệ ạ dịt hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn có muốn nghe hay không h ã ạ dịt đương nhiên biết nghe nàng đương thời sai lầm lớn nhất cũng là bởi vì cảm thấy quá phiền tho dựa vào lấy chồng đến cải thiện tình cảnh nhưng nàng lại xem nhẹ bản thân kiêu ngạo bản tính mặc dù lão dị vẫn cảm thấy nàng cái này bá tước phu nhân nên được biệt khuất lại gian nan nhưng đến tận sau lúc đó h ệ y hạ dịt cũng có thể lý trí nói một tiếng cũng không tất cả đều là mòn vẹt bá tước trách nhiệm nếu như là loại kia có tính nhẫn mại có ái tâm hiểu được thông cảm người khác khổ sở nữ tính mòn vẹt thành bảo cũng sẽ không đi đến như vậy phân liệt tình trạng bá tước hai đứa con trai kia mặc dù đều không phải cái gì tốt đồ vật bên người còn có một cặp bừa bộn da hỏa mù cổ động nhưng nếu như nàng chịu được tính tình cũng không phải không thể giải quyết hết có thể nàng tại sao phải làm như vậy đâu nàng lựa chọn m ò n pét là vì thiếu một chút phiền phức không phải là vì tự tìm phiền phức mà lại lấy nàng đại kỵ sĩ t i ê u ngạo nàng sẽ chỉ cho rằng m ò n pét gia tộc đối nàng những cái kia phòng bị là một loại n ụ c nhã nàng mới nhìn không lên cái gì bá t ư ớ c chi vị đâu trừ phi con trai của nàng phế vật đến không có cái bá t ư ớ c vị trí liền sống không nổi nhưng lão gì rõ ràng thiên phú như vậy ưu việt dù là không phải pháp sư hắn vậy nhất định sẽ có không tệ kỵ sĩ thiên phú a cho tới bây giờ ạ dịt mới hiểu được nàng mặc dù cũng là quý tộc xuất thân nhưng dễ dở i a tộc kia tuyệt đối máu lạnh hoàn cảnh ngược lại nhường nàng rất khó xử lý những cái kia lường là n ằ n g làm việc đều là thẳng tới thẳng lui quân nhân phong cách có một số việc nàng căn bản không thích đứng được mà mòn b ẹ t bát ư ớ c kỳ thật chính là bị nàng bên ngoài trí tuệ biểu hiện cho che mắt hắn muốn tìm chính là một cái thông minh t h i ệ a lương thủ đoạn tao siêu có thể ở các loại phức tạp trong hoàn cảnh thành thạo điêu luyện thế tử kết quả cưới trở về mới phát hiện hệ ạ dịt là một gặp chuyện liền rút kiếm đứng đắn kị sĩ hai nàng ai cũng không thể nói ai đều do trước khi kết hôn trung đụng có đương nhiên nhất quái vẫn là muốn lười biếng kết quả đem mình lừa thảm rồi chính nàng mặc dù bởi vì này trận gà bay cho chạy hôn nhân nhường nàng có lạo gì tốt như vậy hải tử nhưng ạ dịch vẫn là chịu đến nghiêm khắc nhất giáo hấn phạm ngươi may mắn tuyệt sẽ không nhường nàng càng ngày càng tốt lại nói nàng trước kia trong lòng còn có may mắn cái kia cũng chỉ là lười chết chính nàng hiện tại nhưng là muốn hô đến nàng thân nhi tử khó mà làm được cũng chính bởi vì nàng chăm chỉ cho nên h ã ạ dịch phu nhân rất rõ ràng cái này mấy mảnh tiểu long thưởng thức hóa tiến độ phạm là nàng có thể nghe hiểu ly ly các nàng tuyệt đối có thể nghe hiểu giả ngu là vô dụng ly ly cân nhắc một chút mới nhỏ giọng nói ta nghĩ là gì rồi vô dụng ly ly hệ hạ gì phu nhân nhìn chăm chú n à n g dù cho lạo gì hiện tại tỉnh dậy hắn cũng sẽ không đi đoạt khối này tinh kim tấm vậy cũng chưa chắc bị vô tình chọc thủng ly ly lần nữa dựng đứng lên hai con chân trước lung tung bay múa lạo gì bình thường mặc dù k h ô n g chế được tốt nhưng hắn cũng là lo nga hắn vẫn là cái pháp sư đây chính là hai phương diện đều sẽ cổ động hắn đi tranh đoạt đồ vật vạn nhất hắn đột nhiên liền muốn đâu ly rất rõ ràng tại trước mắt tình huống này bên giới duy nhất có thể nhanh chóng đến chiến trường chỉ có có thể cùng hoạt vũ tiến hành giao nhau đ ổ i vị l à p di mà l à p di là có bán vị diện chỉ cần l ạ o di động tâm lại đem bố lạo giấu vào bán vị diện kia tuyệt đối có thể một lần hành động tiến công bên trong nạ ổ giả tình cái với a dù sao nàng đã hiểu phiền toái nhất đúng là e n liệu nhưng này ra hỏa tuyệt sẽ không xuất thủ dù sao đối với pháp tắc hóa thân tới nói bọn hắn thu thập bảo tàng mục đích cũng không phải là vì tài phú dục vọng kia cho ai không phải cho a cho bọn hắn không phải tốt hơn còn có thể để bố lạo giút hắn hung hăng đánh một trận con bất hiếu lì lì cam đoan có thể để dịu ra đau đến không muốn sống đến nhìn thấy tỷ a mạt liền chạy tia chẳng phải sẽ không bị giết chết sao t ỷ a mạt thế nhưng là các nàng lao tổ mẫu lý lý t ừ nhỏ đã biết rõ vị tia trừ nhìn thấy vàng bạc trâu đau cùng bạ h à một thời điểm sẽ động làm cấp tốc một chút thời gian khác đều tặc l ư ờ i tặc l ư ờ i nhưng tỷ a mạt thù rất dai thân hệ thế nhưng là đem tỷ a mạt liệt vào vĩnh thế mối thù đâu liền ngay cả cái t i a hồn cũng không còn làm chuyện tốt đi theo bạ dạ ạ đằng sau không có chuyện liền hiến s à n nôn lao cho hắn gặp phải cự long thêm vật rủi lúc đầu cự long sẽ không cái gì vận khí tốt cho nên có cơ hội lại không cần nàng phí khí lực gì thời điểm thì ạ mặt nhất định sẽ động mắm vớt dịu ra loại phế vật này vẫn là học ngoan chút tương đối tốt em cứ còn là đường đem hy vọng đặt ở hắn trên người con trai để hắn còn sống không tốt sao so với cái này xui xẻo nhi tử em cứ càng muốn hơn là phục sinh trưởng tử thần mặt trăng nạ nạ xin vì sợ ta đặc cảnh cáo thức nói đây là hắn cùng đã tách ra ủy nạ nạ duy nhất t r u n g nhận thức cho nên không muốn bị dính l i ễ u vào lời nói không muốn chơ một chút hít có chút mê man hỏi đây là ý gì xem như pháp tác hóa thân hài tử muốn phục sinh cũng không giống như cái khác thần minh dễ dàng như vậy vì sợ ta đặc biệt bình tĩnh trả lời bọn hắn nhưng không có đứng đắn gì thần trước nạ nạ xin cái gọi là thần mặt trăng chính là trong bóng tối một vệ t quang yếu ớt lại vô lực tại t h ầ n hệ hắn là cực kỳ nhỏ yếu hắn liên chiến tranh cái này dù là nữ thần tình yêu đều có thần chức đều không thể thu hoạch em cứ cùng ý nạ nạ cuối cùng triệt để chia tay chính là phát hiện hai người bọn họ sinh con kết quả duy nhất chính là phiền phức không có một cái có thể định giang sơn thần t r ư c thần minh muốn phục sinh tự nhiên chỉ có thể đi tín ngưỡng con đường nhưng em l bọn hắn căn bản sẽ không cũng không hiểu những thứ này thần trước đối bọn hắn tới nói chính là ý chí cụ hiện tỉ như bọn hắn lúc trước nghe được bị tỏ g i cái nào đó pháp sư hệ thống vượt qua vũ trụ bắt đi vô số nô lệ kêu gen sinh lòng đồng tình lại bởi vì biết rõ cái kia thần hệ đều rất mạnh mà sinh lòng chiến ý cho nên xuất hiện ở v ầ n đại lục thời điểm tất cả đều mang theo chiến tranh thần trước em c cùng ý nạ nạ hoàn toàn không hiểu vì cái gì hai người bọn họ mạnh mẽ như vậy sinh ra tới hai đứa con trai lại đều mềm yếu như vậy nạ nạ s i n còn tốt mặc dù không yêu chiến tranh nhưng đầy đủ thiệt lương một cái khác liền chương tám trăm hai mươi mốt là lạ ba ba chương tám trăm hai mươi mốt là lạ ba cho nên hẹn sệ t h ầ n hệ kiêm một đống chết rồi kẻ xui xẻo trở lại bản thân lúc đầu pháp tắc bên trong về sau vốn là có khả năng lần nữa xuất hiện nhưng là、Thì、lần này cuối cùng bắt được trọng điểm nhưng là bọn hắn phát hiện vị trí lao đại cho ngu xuẩn tiểu nhi t ử dịu dạ không có vị kia pháp tắc sinh vật nguyện ý cho loại phế vật này làm thủ h ạ bọn hắn lại không phải chỉ có kiên một con đường có thể đi cho nên hẹn sệ t h ầ n hệ mới có thể cổ quái như vậy chết rồi một đám kết quả đã không có ai phục sinh cũng không có cái gì người kế nhiệm cũng là chính bọn hắn chính là pháp tắc、ca. nào có thần cách lưu cho cái khác thần minh kế thừa t r á c không được muốn rời khỏi lý lì khám phá là lạ địa phương nàng không phải cũng giống nhau là pháp tác sinh vật mà nàng không muốn tiếp tục lấy ẹn lê thê từ thân phận xuất hiện nhưng lại không nỡ bản thân sinh hai đứa bé cho nên dùng một thân phận khác xuất hiện thật sao hít tỉnh táo hỏi không sai sợ mát tan thường nói thật không hổ là t h ư ờ n g thức hóa học tốt nhất hít khi tiêu ngạo vỗ vỗ còn nhỏ yếu cánh một mặt đắc ý liếc qua ba ba đáng tiếc bọn hắn ra lão đại đối với phương diện này so sánh không có chút nào hào hứng hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy một lần hả hít bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh loại thời điểm này ba ba vậy mà tại đi ngủ bọn hắn ra lão đại mặc dù trừ khí lực lớn diện tích lớn bên ngoài không còn gì khác nhưng lại có một cái tuyệt chiêu chính là mở mắt đi ngủ đây đều là lúc trước bị treo ngược tại trên xiềng xích luyện ra được công phu chỉ cần hắn thoạt nhìn như là tại nghiêm túc phòng bị vậy liền ai cũng không biết hắn ngủ thiết đi t h ị không biết lý lì có phải hay không tin tưởng chuyện này dù sao không giống hai người bọn họ xúc động như vậy nàng một mực đơn độc gián tại so sánh thấp địa phương dù sao thích cùng ba ba phân cao thấp nhi h ì c h đối với lần này rõ rõ r à n g r à n g có thể cái này lại không phải có thể từ ba ba mụ mụ hoặc là l à o gì nơi đó đổi được ban thưởng sự t ì n h t h ì cũng không còn dự định bán nhà mình các ca, ca dù sao tại vì tương lai chuẩn bị thời điểm phạm vào lười biếng chi tội đều sẽ trở thành về sau đánh tới chính ba ba trên mặt lòng bàn tay thích cùng ca ca đoạt đầu gió hít cũng không tính sớm như vậy liền thức tỉnh ba ba đến như lý lý biết rõ về sau cũng không nói hắn cũng không thấy phải có vấn đề gì bọn hắn nhà vị t i ể u nội m ộ i này phi thường không thích lạo d ì cứu cứu thả ở trên người nàng l ự c chú ý bởi vì bất cứ chuyện gì chuyển rời đến trên thân người khác hết lần này tới lần khác xem như pháp sư lạo d ì cứu cứu có rất rất nhiều việc cần hoàn thành mà lại xem như trường bối lạo d ì mặc dù đối với bọn hắn rất sủng ái cũng có chút thiên vị thích nũng nịu khoe mẽ lý lý nhưng là không gặp qua tại phóng túng các nàng lý lý một chút kia nhỏ tính tình sẽ chỉ đạt được mặt trái hiệu quả lão dì thúc thúc mặc dù không thích động thủ đánh đòn nhưng hắn có rất nhiều biện pháp để chính bọn hắn nhận thức đến sai lầm hít vẫn cảm thấy đến từ ba ba mụ mụ yêu lòng bàn tay mặc dù đau nhức nhưng đau nhức qua còn chưa tính nhưng lão dì cứu cứu những cái kia mánh quẹ nhỏ luôn có thể để hắn tại đau đến không muốn sống bên trong tỉnh lộ bản thân cản rỡ hít đến nay cũng sẽ ở gặp được chuyện giống vậy lúc phản ứng đầu tiên không phải lần nữa dâng lên lòng tham lam mà là toàn thân run rẩy rút lui hai bước đừng nói đi đoạt trên tay người khác kim ế tệ đó chính là một cây vằn tỏi hắn đều không dám nhắm mắt lại tựa hồ cũng có thể nhìn thấy kia vô cùng vô tận mê cùng cùng với bốn phương tám hướng hướng hắn vượt trên đến vàng bạc châu đ á u khả năng có đồ đần sẽ cảm thấy chết ở vàng bạc hải lý cũng là một niềm hạnh phúc nhưng là những cái kia chân b ả o vô luận ở bên cạnh thời điểm bao nhiêu vòng ánh chỉ cần ngươi n h ị n không được dây b ả o ngay lập tức sẽ biến thành t n bã khả năng vẫn là ngươi hai ngày trước bản thân lôi ra đến k h c cũng không biết mình là làm sao từ kia trong mê cung ra tới nhưng kỳ thật từ mấy người bọn hắn có thể thành thành thật thật ngồi xổm ở nơi này nhìn người đối diện tầm bảo còn không có phản ứng gì chỉ là bị tình kim tre mắt một lần con mắt chuyện này liền có thể nhìn ra là gì đem bọn hắn n ô i nhiều không giống ngũ sắt long mặc dù không biết ba b à cùng l ý l i gặp phải t h ì cũng không dám hỏi dù sao hắn bi thảm vậy không quá có thể gặp người nhưng hắn biết rõ kia hai cũng bị dọn dẹp rất thảm l ý l i mặc dù coi như có rất nhiều đặc quyền nhưng ở một chút lễ phép căn bản cùng quy củ bên trên lão d ì cứu cứu trước đến nay sẽ không đối nàng chung tay ngược lại sẽ bởi vì đối nàng thiên vị mà đối với nàng yêu cầu càng cao dần dà l ý l i liền đàng hoàng hơn chỉ có thể ở một chút không quá quan trọng chuyện nhỏ thượng chết đẳng ân bình thường tới nói chính là cùng bọn hắn cái này hai xui xẹo ca ca có liên quan khi thiên lặng đắm chìm tâm thần tỉ mỉ kiểm tra một chút cảm thụ của mình không sai hắn vẫn đối vàng bạc châu đ á u có đầy đủ lòng ham chiếm hữu chỉ là có thể phân rõ r à n g cái gì có thể cầm cái gì không thể cầm nhưng mong muốn cảm giác vẫn phải có tựa như lý lý như thế tốt xấu sẽ còn quanh co lòng vòng dùng một loại hợp lý thủ đoạn chiếm hữu mẹ kiếp đó không phải là kim trúc long không không thể như vậy đ ụ c nhã chính mình bảo thạch long cũng sẽ dạng này s ở mít tù d ù n g tinh long mặc dù tương đối đặc thù nhưng là xem như bảo thạch long một loại mà pháp phân nhánh hắn sẽ có loại ý nghĩ này rất bình thường không muốn bản thân dọa chính mình chấn an được bản thân về sau thì mới có công phu suy xét ba ba vấn đề bọn hắn ra lão đại quá không bình thường rồi chẳng lẽ là bởi vì đầu quá sát cho nên bị lão d ì cứu cứu dọn dẹp ngay cả bản năng đều biến mất hẳn là không đến mức a lão d ì cứu cứu đối với bọn họ nhẫn mại độ kỳ thật rất cao mặc dù hạ thủ vô tình nhưng là sẽ không bởi vì một lần phạm sai lầm sẽ chết nhìn chòng chọc bọn hắn hít có chút bồn chồn nhưng hắn l ự c chú ý rất nhanh liền bị lì lì cùng sở mát giao lưu lôi đi tạm thời bỏ qua suy nghĩ lao đại vấn đề dù sao có thể là bởi vì sở mát cùng lão dĩ cứu cứu tinh thần tương thông chỉ cần tỉnh lại lão dĩ liền có thể biết rõ hôm nay đều xảy ra chuyện gì lý Lý hoàn toàn không có cách nào khoan dung s ở mát đối t h ị t nhìn với con mắt khác đang cố gắng phát huy đầu góc của mình ý đồ suy đoán ra hẹn sệ thần hệ tương lai đi hướng kỳ thật nói tới nói lui chính là ý nạ nạ cùng ẻn liệu trên thực chất đều bỏ qua dịu ra đứa con trai này đúng không cho nên ý nạ nạ chuyển hóa vị kia tân nhiệm chiến tranh cùng nữ thần tình yêu ý sư tháp mới có thể từ bỏ bản thân thần chức đem giao cho mù h ả o lần vị kia ì xịt nữ thần bản thân b a y người rời đi lý Lý thử thăm dò hỏi nàng cái gọi là rời đi trên thực chất là tán đi cái kia thần khu trở về đến vô hình vô chất phát tắc nhưng ngươi còn nói nàng đối đại nhi tử tử vong vẫn là rất đau lòng kia nàng liền không khả năng mặc kệ nạ nạ xin phục sinh cho dù nàng cùng ẩn liệu đã coi như là ân đoạn tình tuyệt cũng không tiếp tục nghĩ tiếp xúc nhưng vì nhi tử nàng tất nhiên sẽ làm chút gì lao gì cứu cứu có đúng hay không mò tới một chút pháp tắc không cho phép hắn biết đến đồ vật mới bị bách b g ủ say lý lì trừng to mắt có chút không dám tin hỏi cho nên a n m ẹ gặp phải những chuyện kia không hiểu thấu gặp được nàng i a mạng n ệ n dây leo chuyển thành tự nhiên pháp sư lại tại một đống lại một đống trong phiền t o á i gặp ẩn liệu bảo tàng chìa khóa đều là tất nhiên sẽ phát sinh sao vậy vậy lào d ì cứu cứu có đúng hay không cũng đều lào d ì cứu cứu ngược lại không rất giống là bị vận mệnh coi trọng kẻ xui xẻo chúng ta ngược lại là rất có thể thì trong giọng nói vô hình dính vào một chút tác ý dù sao nếu là không có lào d ì cứu cứu chúng ta khả năng cũng chỉ có thể trong vương c u n g lớn hơn rồi almes có thể vẫn luôn trong vương cung đợi đâu mặc dù nói như vậy có chút xem thường chính chúng ta nhưng lily li, ba người chúng ta nếu như không phải tại lào d ì cứu cứu bên người lớn lên ở đây sao khả quan bảo tàng b à y ở trước mặt thời điểm đại khái không có khả năng nhị được Cái kia mụ mụ mụ mụ. nếu m sớm e s đã b i không á hoại c phải gặp được trà vịt coi như có thể sống sót cũng chỉ có thể là tầng dưới chốt nhất bạch long mẹ của chúng ta cũng hẳn là rõ ràng những cái tia vụ trộm lục đục với nhau cho nên mới thả rằng để chúng ta rời đi bên người nàng c h ỉ ít tại lão gì cứu cứu nơi này chúng ta sẽ không không giải thích được bị lừa đi cùng nhân loại khế ước a coi như có thêm một cái lão gì để vận mệnh đi vòng nhưng hắn nhưng có thể đem ăn mẹ đưa đến chúng ta sát vách mà lúc đầu hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía gần nhất một mực có chút cổ cổ quái quái ca ca một đầu đụng tới ba ba tỉnh a a a ba ba ba kinh hãi nhảy dựng lên chật vật q u a cánh trên không trung lung tung đạp hai lần chân sau phát hiện chỉ là đệ đệ tại nổi điên về sau mới một mặt không giải thích được rơi xuống n g ư ơ i nổi điên làm gì ta đi ngủ cũng có thể chọc tới ngươi sao n g ư ơ i gần nhất làm sao một mực tại ngủ Hít, mươi p ầ n n g h nghị hỏi. i ê m n g ư ơ i điên ư tại sao phải hỏi một con rồng vì sao muốn ngủ ba ba lầm bầm lầu bầu mà nói đừng g i ả bỗng đốc chúng ta lại không phải loại kia l ó i bụng bên người nguy cơ từ phía chỉ có ăn no trốn đi thật tốt ngủ một giấc mới có thể có đến trưởng thành cơ hội xui xẻo hải tử、Hít. bắn liên thanh bình thường phi tốc mở miệng trưởng thành kỳ lòng nếu như có thể lượng cùng dinh dưỡng theo kịp vậy cũng chỉ có đi vào thành niên kỳ thời điểm mới có thể lấy ngủ say tư thái đổi vậy thức tỉnh ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy đều nhanh đuổi kịp ta và lì lì cộng lại lượng cơm ăn rồi ngươi ngủ cái g i ắ m ba ba trần chờ nói có thể đi ngủ có thể nhìn thấy rất tốt đẹp tương lai a dạng gì tương lai hãy ạ d h ị t một mặt mỉm cười chen vào nói d ấ u ở viền váy bên trong bàn tay lại hung hăng nắm thành quyền đầu lao gì là tin tưởng nàng mới đem ba cái tiểu long d a o cho nàng c h i ế u cố kết quả vậy mà tại nàng ngay dưới mắt chúng chiêu sao chương 822, không cam lòng ngày a dịp chương tám t r ư ơ i hai không cam lòng ngày a dịp hã dịp trong mắt xẹt qua ác liệt q u n g trong nội tâm đang không ngừng suy nghĩ gần nhất mấy ngày nay nàng trong trang viên đều tới ai có đúng hay không có người nào ngoài ý muốn tiếp xúc đến tiểu long cái này rất dễ dàng tìm mặc dù nàng cũng không có đóng cửa từ chối tiếp khách nhưng ạ d ị c vậy không có khả năng để ai cũng có thể tiếp xúc đến bọn hắn nhà quý giá hậu duệ lào gì đem nàng trang viên thành bảo kiến tạo cực kỳ phức tạp thú vị xem ra rất đơn giản nhưng mỗi một bước đều là phong cảnh mỗi một cái khu vực cũng đều có khác biệt cửa ra vào chỉ cần nàng không muốn dù là người nào đó xem ra một mực tại trong thành bảo hành động nàng vậy tiếp xúc không đến bị đặc biệt cách ly ra tới khu vực rõ ràng thành bảo là cố định nhưng chỉ là di động vài lần tưởng thậm chí mấy cái dàn trồng hoa cũng có thể làm cho vừa mới đi qua gian phòng biến thành mới khu vực mặc dù lạo gì một mực nói đây là lợi dụng mắt người cùng người tâm sai vị chế tạo ra kết quả nhưng ạ dịch phu nhân càng tin tưởng kia là huyễn thuật cùng pháp trận kết hợp dù sao con mắt của nàng có cực kỳ cường đại động thái thị giác thậm chí có thể ban đêm thấy vật nhưng lại vẫn là sẽ chúng chiêu nàng không cảm thấy hệ ạ dịch phu nhân đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ gió báo chi chủ tiểu phong cầu gần nhất một mực treo ở thành bảo chỗ cao nhất tựa hồ xảy ra chuyện gì để hắn không thoát thân được sự tình cái này lưu tại mặt đất hóa thân không thể không đem phần lớn bản thân bỏ vào địa phương khác hệ hạ d gì phu nhân biết rõ có thể là bởi vì cái kia h ả i tộc mang tới tin tức để mấy vị thần minh đều không thể không đi phương nam tới gần b i ể n cả địa phương đi xử lý một vài vấn đề thậm chí mau mau đến xem tháp cao c h i chủ có phải hay không đang làm cái gì khó lường sự tình cho nên cho tới nay được bảo hộ rất khá tinh thần lĩnh vực đây là bị ai xâm lấn sao nàng có chút cắn môi giới trong nội tâm hiện ra cái này đến cái khác nghi hoặc nhưng cuối cùng hệ hạ gì phu nhân vẫn là hung hăng cắn môi giới cánh không còn ý đồ lừa gạt chính mình l à o gì thành bảo tuyệt sẽ không có vấn đề nhưng nàng trang viên chưa hẳn nàng đám hầu gái đích sắc đều rất trung thành tuyệt đối nàng các kỵ sĩ vậy một mực đ e m nàng coi là trên tinh thần trụ cột nhưng các nàng lại bởi vì một người tồn tại mà xuất hiện chỗ sơ xuất nếu như nếu như đã trở lại rồi đồng thời nói nàng chỉ là muốn n ú ố t trong bóng tối nhìn xe m à y a di tia tất nhiên sẽ có người vì nàng mở ra thuận tiện chi môn nàng cũng không muốn như vậy hoài nghi mình bằng hữu nhưng nàng thật có chút nhi sợ hãi、nàng、đã từng cho nàng đưa qua một phần di thư n h c thể vẫn còn tồn tại nhưng tinh thần đ ã diệt chính là ta tất nhiên tương lai ta còn sẽ vĩnh viễn đi theo chủ ta chỉ tiếc chỉ có thể lấy thể sắc vì hắn hiệu lực trí khí còn tại tâm lực lại sớm đã suy vong chỉ có thể thiêu đốt tàn lượm mà lưu lại sau cùng sán lạ hệ、e、axit bảo trọng đây là dù chỉ có hai nàng mới biết được đồng thời chỉ có thể dùng một lần thông đạo chuyển tới mật văn chỉ là bịa viết cho hai mươi năm sau hệ、e、axit cho nên kỳ thật ý tứ trong này nói là hai mươi năm sau dù cho vẫn còn nhưng đã không phải là chính nàng dù cho nói cùng quá khứ một dạng lời nói mang theo cùng quá khứ một dạng tiểu dung đó cũng không phải là nàng đây là năm năm trước tin hệ hạ t ị t rủ xuống tầm mắt trong lòng nổi lên nhàn nhạt bi a i nàng nhớ được lần trước lào di nhắc qua tháp cao giáo hội tựa hồ bởi vì chuyện gì phát sinh sớm rối loạn chỉ là rất nhanh liền được giải quyết à, cũng không còn xảy ra chuyện gì được an bài ở rất an toàn địa phương nàng hít một hơi thật sâu nhẹ giọng hỏi ba ba ngươi gần nhất ở nơi nào thời điểm muốn ngủ nhất cảm g i á c à? ừ m、um. ba ba nghiêng đầu một chút á cách là cảm thấy ta bị nhân loại ảnh hưởng sao không thể nào mặc dù ta cũng sẽ không đối trong thành bảo người bình thường có cái gì ác ý nhưng là không sẽ cùng bọn hắn quá mức tiếp cận chứ s é t gà cùng tay l o r đặc biệt dẫn đến trước mặt chúng ta người các nàng sẽ để cho chúng ta ghi nhớ mấy người kia bộ dáng cùng khí tức những thứ khác cho dù là á nghiên cứu thị nữ ta cũng sẽ không tùy ý ăn nàng đưa tới đồ vật không nhất định là đồ vật h ệ a di trầm giọng nói cho dù có người làm cái gì hắn cũng sẽ không làm được quá rõ ràng lạo gì mặc dù lâm vào trạng thái ngủ nhưng lại không phải không biết t ỉ n h nàng ngầm đầu nhìn l i ế mắt lại bổ sung lạo di nói qua nếu quả như thật gặp được chuyện nghiêm trọng gì hắn có thể đem tạm thời rời đi gió bao chi chủ hô trở về mấy vị khác thần minh không có khả năng không biết điểm này cho nên nếu như không phải tháp cao chi chủ mặc dù ạ thì hoài nghi là bên kia ra tay nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình không có chứng cứ hoài nghi liền trực tiếp làm ra phán định kia、yeah, đối phương sẽ chỉ làm được càng thêm ẩn nấp ba ba suy tư một hồi vẫn là lắc đầu nếu quả như thật có ai đang tính cây ta càng có thể có thể là l ấ y truyền thừa phương thức tại ảnh hưởng ta k h i cung lý lì không có phản ứng lời nói khả năng này là sở mít tủ dùng tinh long bên này huyết mạch xảy ra vấn đề hai người bọn họ mặc dù cũng có nhưng đều chỉ có một một phần nhỏ chỉ có ta tinh long huyết mạch vượt qua một phần ba sắp xỉ phản tổ rồi ngươi biết mình bây giờ nói chuyện rất có lo gì sao thích thận trọng nói cũng không giống ngươi ta biết rõ ba ba đột nhiên miết lên một con chân sau gãi gãi đầu đem mình bày thành rồi một con mèo tấm thảm cho nên ta và ngươi nói đây không phải cái gì bên ngoài vấn đề mà là đột nhiên xuất hiện trí tuệ hiện lên mà ta bản thân cũng không phải là am hiểu trí lực loại hình cái này khiến ta rất mệt mỏi chỉ muốn trong giấc mộng sống phong túng một chút đều không muốn đi học tập cái nào đó pháp thuật làm sao dùng lý lý giật mình nói cũng là nói nếu quả như thật có cái gì ngoại lai tiểu động tác đó cũng không phải là căn cứ vào ác ý mà đến nàng quay đầu nhìn về phía hạy a tít mặc dù không biết ta cách đột nhiên nghĩ đến cái gì mới có thể như vậy b i thương nhưng chuyện này đối ba ba bản thân cũng không có mặt trái tổn thương mà lại a cách ba ba nhưng là sẽ đi theo ba ba cùng đi thanh phong cốc bên kia tàn bộ đâu so với bị ngươi và lão d ì thủ hộ chật như nem cối thành bảo ta cảm thấy hắn càng có thể có thể là tại thanh phong cốc xảy ra chuyện cha ta mới là cái kia không dựa vào được ra hỏa hắn có lẽ không phải là không có cảm giác được vấn đề chỉ là xác định k i a đồ vật đối ba ba tới nói càng có a tối thiểu là đúng hắn tới nói càng có chỗ tốt t ỷ như để ba ba tại bạch long cùng tinh long ở giữa thức tỉnh càng nhiều tinh long huyết mạch loại này chính hắn không thể cũng không dám làm sự t ì n h nếu có ngoại nhân làm hắn nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đừng nghĩ nhiều như vậy trong thành bảo lạo dị kỳ thật phòng bị phi thường lợi hại n g ư ơ i lo lắng những chuyện kia hoặc là nói ngươi cảm thấy mình p h o n g túng một ít sự t ì n h lạo dị không có lên tiếng chính là hắn đã sớm vì thế làm song dự phòng biện pháp a cách ngươi không nên thương tâm như vậy lạo dị cứu, cứu cam tâm tình nguyện làm như thế chính là vì nhường ngươi chẳng phải thương tâm á cách dừng một chút đột nhiên lắc đầu thanh phong cốc đích sắc có cái kia khả năng nhưng ta ta về sau vẫn phải là đi nhắc nhở một lần thủ hạ của ta nàng bởi vì một chút kia quá khứ tình nghĩa đã đem chuyện này kéo quá lâu tại b á c di thư đưa tới thời điểm nàng liền nên làm như thế nhưng ạ thịt vẫn là vì những cái kia quá khứ tình cảm c h ầ n trở tháp cao c h i chủ nhất định sẽ nhìn chằm chằm thanh phong l ĩ n h động t ĩ n h bên này nếu để cho vị kia tả thần xác định bát làm cái gì dẫn đến hắn một chút mưu đồ thất bại kia à, có đúng hay không liền thật sự muốn mất mạng h、hey, ã a d ị t một mực có chút do dự dù sao gió bao chi chủ khoảng thời gian này liền không có rời đi thành bảo nàng kia kéo một lần hẳn là cũng không có đại sự gì thằng đến vừa mới sự t ì n h phát sinh thời điểm nàng phản ứng đầu tiên chính là mình nơi đó xảy ra vấn đề h、hey, ã a d ị t liền biết chuyện này đối với ảnh hưởng của nàng kỳ thật rất lớn nàng không thể trần trừ nữa rồi lao di đích xác sẽ vì nhường nàng vui vẻ mà trả giá càng nhiều cố gắng nhưng nàng xem như mẫu thân có thể tại trên thực lực không bằng con của mình nhưng không thể về mặt tình cảm biết rõ rồi mà còn cố phạm phải thua thiệt hắn trước đó là nàng bị hồ đồ rồi lý lý lại thăm dò nhìn nàng một cái xác định hệ、e、ạ dịt chỉ là hạ quyết tâm cùng quá khứ cắt đứt nhưng bản thân tinh thần lực coi như hòa hợp kiên định lần này qua loa yên tâm mặc dù ngay từ đầu tại mấy người các nàng trong lòng hệ、e、ạ dịt chỉ là l ã o dị mẫu thân nhưng về sau hệ、e、ạ dịt đối với các nàng thật sự quá tốt quá phụ trách những cái kia vốn nên là do cha mẹ gánh nổi trách nhiệm hệ、e、ạ dịt thật sự vì l ã o dị chia sẻ rất nhiều còn có những cái kia phát ra từ nội tâm ấm áp thật sự đem các nàng coi là hài tử nhà mình chiếu cố yêu mến lý lý không biết nên làm sao trở về báo h、e、ạ dịt bạch long tình cảm vạt mẹo lại phi hốt nhất không biết chính là làm như thế nào người yêu bình thường tới nói giống các nàng thành thật như vậy nghe lời chính là các nàng yêu biểu hiện nếu không bạch long xem như năm màu tà long nghe tới bất luận cái gì cùng loại không muốn làm tốt nhất đi nói lúc phản ứng đầu tiên đều là ngươi tính là cái gì dứt khoát làm ra ngược lại quyết định mới là các nàng trong xương cốt đồ vật mỗi đầu xem ra rất bình thường ngũ s á t long đều muốn cùng bọn hắn bị tị ạ mà sâu cấy ghép linh hồn t à ác chống lại nhưng thành công cũng không phải không có chuyện tốt Ba ba, hít cùng l kia cũng là các nàng dựa vào ý chí lực thắng trở về nếu không nghiêm chỉnh bạch long liền xem như mẹ ruột mệnh lệnh cũng được thử trước một chút có thể hay không không nghe số long kỳ kia mười năm chính là bị làm cầu để đá mười năm rất nhiều số long đều là tại phát hiện mình làm hư đem mẹ ruột p h i ề n chạy rồi về sau mới biết được hối hận dù sao mẹ ruột cũng là ngũ sắc long a các nàng mới sẽ không có nhiều như vậy kiên nhẫn đến giáo dục con của mình chỉ có so sánh thông minh xuất sinh không bao lâu liền h i ể u bản thân tình cảnh dòng con tài năng thật tốt sống đến lớn nhưng là giống các nàng huynh hội như vậy có nhiều như vậy t r ư ở n g b ố i từ mọi phương diện nghiêm túc dạy bảo bồi dưỡng vậy cơ bản không có khả năng có thể làm cho h à i tử ăn no uống tốt ấm áp sống an toàn chính là phổ thông ngũ sắc long tình thương của mẹ cao quang cho dù là bọn họ hợp thành gia tộc cũng giống vậy đã bắt đầu có thể nhìn thấy một chút truyền thừa bên trong tầng dưới chót nhất còn không có sống đến thành niên bạch long trí nhớ l y l y rất rõ ràng bản thân có bao nhiêu may mắn cho nên nàng tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì phá hư nàng cuộc sống tốt đẹp a có có như、so、nhưng ấ y m h t n nghĩ c ở trước h kia vô luận là hy lạp hay là to dịu hoặc là hắn đã từng đi ngang qua một chút thế giới đều chứng minh hắn cẩn thận phòng bị không có lỗi gì lớn chỉ là quá mức nhưng không coi là nhiều dư bao quát hắn thế giới mới mặc dù vị kia thế giới ý chí mười phần hoan nghênh hắn cùng minh vương nhất hệ và ở nhưng lợi dụng bọn họ thời điểm cũng không còn trùn tay qua nếu không phải hắn v ậ n khí không đúng phải nói s á t vách thanh phong l ĩ n h ở một cái vận khí rất không tệ long hệ sinh vật làm gì hắn hiện tại gặp phải phiền phức tất nhiên rất nhiều rất nhiều tự cấp bản thân chế tạo tương lai tốt đẹp đồng thời còn phải vì thế giới kia an toàn cúc cung tận tụy hắn m ẹ t ạ i phát hiện bảo tàng chủ nhân là ẻn liệu thời điểm liền lập tức đem rất nhiều chuyện liên lạc với một đợt ẻn liệu loại này thần minh kỳ thật rất phiền phức so với lại nhận pháp tắc hạn chế những cái kia thần minh tới nói bọn hắn làm việc càng khó lấy năm lấy dù sao chính bọn hắn chính là pháp tắc vô luận làm cái gì kia cũng là pháp tắc ý nguyện cho dù là tỏ dịu hao cũng không nguyện ý lợi dụng bọn hắn đang lưu đồ an mẫu cùng mũ hảo lần những cái kia thần minh đồng thời không chút do dự lựa chọn đối ẹn sệ chư thần làm như không thấy trừ thì á mặt loại này không tim không phổi không muốn mặt làm việc hoàn toàn không suy xét hậu quả chỉ lo bản thân cao hứng ra hỏa bên ngoài thật không có ai sẽ đối ẹn sệ thần hệ hạ tự thủ đương nhiên bọn hắn sở dĩ sẽ chết được lanh lệ như vậy còn có thú nhân thần hệ thời kỳ đó gờ hùng sơ thật sự rất mạnh tính toán thú nhân chủ thần gờ hùng sơ cùng tinh linh phụ thân có dưới lọn sức chiến đấu lúc tuyệt không thể lấy bọn hắn bên ngoài biểu hiện đến xem bởi vì lẫn nhau tương hấu n g ă n được bọn hắn sẽ trở lại một bộ phận lớn lực lượng cho đối phương cho nên lúc ở bên ngoài tâm tư cùng thực lực xem ra đều chẳng ra sao cả nhưng nếu có một phương tâm thần bị sự tình gì chiếm hơn nửa về sau bọn hắn có thể vận dụng lực lượng ngay cả ao cũng không nguyện ý trực diện tương đối cũng c h như đương thời tại tỏ dịu làm ra thú nhân chiến tranh gờ hùng sơ thời điểm đó tinh linh cùng thú nhân đều ở vào đang tìm kiếm điểm dừng chân giai、đoạn. có cùng căn chỉ tương hố ở giữa công lòn ủng định tương gỡ giữa sợ ý hố kích. ở dù sao so với những cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được k i ự u hận vẫn là chủng tộc kéo dài quan trọng hơn mà lại hai người bọn họ cũng không muốn lại như quá khứ như thế không chỉ hết sức khai chiến không phải là không lại tiếp tục đối kháng mà là thay đổi một loại phương thức không còn hai huynh đệ tự tay đánh lộn dù sao lần này vận khí tốt dù cho không thể không dọn nhà nhưng tốt xấu coi như toàn thân trở ra nhưng nếu là lại nhiều hủy diệt mấy cái thế giới đa nguyên vũ trụ dù cho không có thống nhất ý chí cũng sẽ đưa lên đủ nhiều án n i ệ m để chết bọn hắn tỉ như lúc trước chiến đấu bốc lên người Đối tổn thương đến ngoại giới nhất không nhúc nhất khi n đó n n g tinh linh chư thần gỡ h ở quang minh thần vực là nương theo lấy các nàng sinh ra mà xuất hiện có thể hoàn bị thanh trừ hết trong lòng các nàng hiện hiện những cái kia âm ảnh cùng bán niệm nhưng dọn nhà về sau dù là vẫn tìm được quang minh chỗ ở nhưng các nàng tâm cũng rốt cuộc không có khi đó thời khắc khắc bị thanh lý ưu đãi diễn phần mình bản tính rất nhanh liền bị thần chức bên trong âm u tầm nhũng rồi a la thơ âm ư u thần chức đã từng rất tốt trợ g i ú p qua tinh linh quân đội cùng thú nhân chiến đấu nhưng cùng lúc tất nhiên cũng sẽ nhường nàng tâm trở nên càng ngày càng âm u đến rồi thế giới mới lĩnh vực mới a la thơ còn muốn tận tụy an bại các tinh linh có kế hoạch định cư đồng thời đồng thời cùng tỏ dịu những cái kia nguyên sinh thần minh lục đục với nhau tranh đoạt thần quyền lĩnh vực thời gian trôi qua so với ai khác đều dối g e n ban đầu nàng thế nhưng là các tinh linh sùng tính nhất yêu quý vương hậu bệ hạ a ai cùng ao loại kia đồ chơi đấu đầu góc tử có thể trôi qua thoải mái lại thêm hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì có dư l u n vẫn là như vậy không tim không p h i tại nàng mệt mỏi muốn chết thời điểm chính ở chỗ này c ầ u tam đắc tứ thậm chí còn không chỉ là giống như trước một dạng chỉ là thông đồng một chút xinh đẹp thế tục thiếu niên thiếu nữ ngay cả có thể uy hiếp được nàng vương hậu chi vị gia hỏa đều xuất hiện càng nghĩ càng cực đoan càng cực đoan càng phải nghĩ a la thơ cuối cùng lại biến thành d u sở quả thực quá bình thường a l m e đều chẳng muốn đi cân nhắc vì cái gì nếu là hẹ dạ có a la thơ cơ hội này nàng tuyệt đối có thể làm đến một mẹ hốt gọn dâu sở vẫn là lòng dạ quá mềm yếu rồi. cho nên án m ẹ sẽ không giống những người khác như thế thực tình cảm thấy có d ư ớ đ ò n cùng gờ ùm sập ở giữa tất nhiên là không chết không thôi hai người bọn họ đích s á t chỉ cần có cơ hội liền sẽ lẫn nhau hại nhưng này càng giống là phân ra cái thắng bại chỉ cần có ai chịu nhận thua kia một cái khác cũng không nhất định sẽ truy sát đến cùng thảm nhất nhưng thật ra là những cái kia bởi vì hai người bọn họ chiến tranh mà xuất hiện tinh linh thần cùng thú nhân thần bằng không mà nói chân chính t ử địch đâu có thể nào sẽ giống như bọn họ tại lẫn nhau cộng đồng di truyền kỳ ngay cả thương lượng đều không cần thương lượng liền ăn ý ngưng chiến đâu cho nên tại ấy lưu thời kỳ đó vừa lúc là thú nhân chủ thần xâm lược tính cùng chiến đấu dục vọng mạnh nhất thời điểm gờ hùng sơ rất có loại trên trời trên mặt đất ai có thể cùng ta là địch tư thái bình thường tới nói nhìn thấy hắn như vậy liền nhất định sẽ xuất thủ con lòn lại khác thường lựa chọn trừ mặc a d m ẹ t ạ i quang chi ca hát người trong tiếng ca nhìn thấy trận kia chiến tranh ký ước lúc liền rõ ràng rất nhiều chuyện cùng phía ngoài truyền ôn hoàn toàn khác biệt cũng chỉ có thời kỳ đó gờ hùng sơ mới có thể không chút do dự giết chết sở hữu xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cả người mặc kệ đối phương rốt cuộc là cái gì đồ vật hết lần này tới lần khác ẻn sệ thần hệ sau lưng còn có không ngừng cản trợ tỉ ama cùng với không biết đang suy nghĩ gì chỉ là tại tối hậu quan đầu lao ra cứu giúp dịu g à bà h à m u t rõ ràng trận kia thú nhân chiến tranh chiến trường chính là ở mù háo lần cùng ăn mẫu kết quả cuối cùng ngược lại là ncê tử thương tham trọng nhưng ncê thần hệ cũng không có bởi vậy c ă m hận cùng mình không đánh nhau thì không quen biết mù háo lần thần hệ dù sao mù háo lần chủ thần cũng giống vậy không còn còn đối với ncê chủ thần tới nói tử vong lại là trở về bất quá en liễu mặc dù không có phục sinh nhưng hắn cùng ị nạ nạ vậy vẫn một mực đang chú ý chủ vật chất vị diện ạn m ẹ t lúc đầu cho là hắn trừ phục sinh trưởng từ bên ngoài còn muốn kéo nhổ một thanh tham l a m tiểu n h i tử nạn ạ xin phục sinh đích sắc rất gian nan nhưng bình thường vậy kéo không đến ạn m ẹ t trên đầu kia phải là thế giới chi chủ loại kia phương diện tài năng hoàn thành sự t ì n h nhưng d ư ợ u gà lại thật có thể dùng tới hắn không phải ạn m ẹ t cùng ngạo nhưng vô luận ở nơi nào hắn đều là tốt nhất phụ tá dù là chúa công không có đầu hóc tham lam còn ghét tị cái này không chỉ có cần trí thông minh cùng eqr còn cần một tấm có thể lựa gạt thế nhân miệng có thể sử dụng lưỡi rực rỡ hoa sen định nọt kỹ năng đi đường ngay cũng chỉ có ạn m è rồi h n tại đa nguyên vũ trụ hành t à u những năm đó coi trọng hắn muốn để hắn đi phụ trợ nhà mình không có đầu góc nhi nữ cừng giả nhiều vô số kể nếu không phải hắn một lòng nghĩ hy lạp cùng rẻ ớ s lại đích xác động ở núi ổ liềm phụ bên trong sớm đã bị cho nên cũng trách không được án mèo sẽ hoài nghi ẹn liệu những thủ đoạn này là vì để d i ệ u gà cùng hắn kéo lên quan hệ dù sao cùng hy lạp triệt để chặt đứt quan hệ án mèo muốn một lần nữa thất thần đường lời nói đối một chút pháp tắc tài nguyên nhu cầu tất nhiên rất nhiều d i ệ u gà mặc dù phế vật nhưng dù sao cũng là hai đại pháp tắc sinh vật kết hợp thể chính mình là tài nguyên điểm nhưng hắn tại cùng cái này ngu xuẩn trao đổi sau một khoảng thời gian suy nghĩ minh bạch một sự kiện em cứ cùng ý nạ nạ nhất định phải phục sinh nạ nạ xin đại khái chính là cái này tiểu hào thực tế không cứu về được rồi p h á p tác tri tử còn không giống cái khác thần minh có thể tẩy thành bạch bản để hắn một lần nữa trưởng thành một lần mặc dù cùng quá khứ hắn hoàn toàn không giống nhưng trên linh hồn còn có thể nói là cùng một cái tồn tại trước đó cũng không phải không có tương tự thí dụ t ò a dịu ma pháp nữ thần sở mỹ thúy coi như về sau phục sinh vị kia mỹ trạ có nàng một tảng lớn mảnh vụ linh hồn cái kia cũng không còn là nàng các nàng đại bộ phận linh hồn cuối cùng đều sẽ bị pháp tắc của mình tạo vật trực tiếp dung hợp cùng hắn nói mỹ trạ là sở mít thúy còn không bằng nói là ma võng dịu gã chết cũng sẽ là một dạng kết quả đương nhiên hắn nhưng không có sở mít thúy loại kia cường đại tạo vật cuối cùng hơn phân nửa là biến thành hắn tòa kia to lớn hoa lệ kim tự tháp không có chút giá trị em c cùng ý nạ nạ mặc dù rất cường đại nhưng pháp tắc hóa thân có thể làm sự tình cũng có hạn mà lại đều không cần cái gì ngoại giới áp lực chính bọn hắn liền sẽ tuân theo những cái kia quy tắc bọn hắn có thể lợi dụng bản thân lực lượng phục sinh hải tử chỉ có thể có một cái nhưng nếu như phục sinh đứa bé này nguyện ý đánh đổi khá nhiều ngược lại là có khả năng phục sinh tay chân của hắn nhiều lắm là không có hoàn chỉnh như vậy nhưng tốt xấu cũng có thể lần nữa xuất hiện ai sẽ đem hy vọng ký thác vào vì không có người nào có thể uy hiếp được hắn vương tọa an toàn liền ngay cả hải tử đều không sinh dịu gạ trên thân đâu dù cho nạ nạ xin trước kia đ ố i cái này đệ đệ rất tốt cái kia cũng không có khả năng hắn ngay cả cha ruột bỏ vương vị về sau còn sót lại một chút kia thần lực hóa thân đều cực kỳ phòng bị đâu Phải biết, ễ n chỉ là đem chính mình đối ẩn sẽ q u y ế n luyến hóa thành một vị yêu ớt thần lực đẳng cấp đối dịu gạ vị này thần vương vô cùng trung thành khôi l ỗ i thức thần minh nhưng dịu gạ đó là có thể làm được hoàn toàn không dùng hắn thậm chí đều quên đương thời nếu không phải ẩn liệu liệu mạng cứu hắn hắn đoán chừng chết được so với hắn đại ca đều muốn sớm còn có ý nan n à n nà. g biến thành ỵ s ở tạ ba lần bốn lượt nhắc nhở dịu gạ nên làm như thế nào một cái hợp cách thần vương lại chỉ đổi lấy chẳng thèm nó tới chương tám trăm hai mươi b ố chỉ dựa vào trực giác làm việc dịu gạ chương tám trăm hai mươi b ố chỉ dựa vào trực giác làm việc dịu gạ hẹn sệ dân chúng sở dĩ như vậy thành kính là bởi vì lúc trước hẹn l ự cùng hẹn sệ chư thần đích thật là đem bọn hắn từ nô lệ cuộc sống bi thảm bên trong cứu vớt ra đồng thời đối xử tử tế lại tha thứ nhưng mà dịu g à chẳng những không thèm để ý còn biết rõ nàng thân phận vẫn còn muốn nàng trở thành thần vương phi Ý s ở tạ lúc này mới triệt để cảm nhận được chắn ghét dứt khoát đem mình thần chức giao cho mù hào lần Ý xịt kết quả đối mặt vị này lấy tính t ì n h ôn hòa khẳng khái phóng khoáng ung dung hoa quý nghe tiếng khí tượng nữ chính yêu thương nữ sĩ dịu gạ ngược lại biểu hiện được rất ngoan ngoãn dù sao vị này chính là mù hảo h mà lại bản thân mình cũng rất cường đại y nạ nạ tại xa xôi thiên ngoại giới nhìn thấy một màn kia thời điểm đoán chừng đều phải khí đến biến hình y sĩ cùng họ suy d ị ệ t cường đại hơn nữa cũng không còn nàng cùng hẹn l i ệ u mạnh a nàng đích xác công nhận y sĩ đạo đức tiêu chuẩn cùng cách đối nhân xử thế nhưng thật muốn đi đến chiến trường nàng một cái liền có thể giải quyết nạ vợ vợ hai pháp tác hóa thân không có bản thân không có cách nào trưởng không thần trước mà hẹn sệ thần hệ trừ lời thứ hai nhóm phổ biến đều có chiến tranh thần trước sát phạt quả đoán là các nàng bản năng trưởng không chiến tranh thần minh tất nhiên hiểu được cái gì gọi là vứt bỏ cái gì là hy sinh cho nên enlữ cùng ý na nạ cuối cùng lựa chọn từ bỏ dịu gạ quá bình thường a n m e t từ trước đến nay coi là ta ác cũng không phải là cái gì không cách nào nhẫn lại sai lầm dù cho nghe nói dịu gạ rất nhiều chứng cứ phạm tội hắn cũng không còn quá coi là gì mất đi enlữ kia liên tục không ngừng lực lượng phát tắc en sẽ thân hệ chỉ còn sót mấy cái thành thị tín ngưỡng khu vẫn là loại kia bình dân tùy thời đều có thể chạy trốn khu vực dịu gạ không có khả năng quá mức hắn lại tham lam cũng nên rõ ràng chỉ có người vẫn còn hắn có thể tiếp tục bóc lột trừ phi hắn có bản lĩnh đem mình chuyển thành người chết chi thần nhưng d ị gạ như vậy thèm muốn hưởng thụ hắn chắc chắn sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn nhưng bây giờ á n mệt không cảm thấy rồi lại xuẩn lại hỏng quả nhiên mới là cuộc sống tối kỵ em cứ cùng ý nana rốt cuộc là làm sao sinh ra một cái như vậy hải tử hắn m ẹ rất là không hiểu liền xem như đẩy nhau pháp tắc đột nhiên vô hình nhìn đôi mắt dẫn đến hải tử thuộc tính có chút cà bã vậy cũng là n à n à xin như thế thôi em cứ cùng ý nana nếu là tại phát hiện hai người bọn họ ở chung với nhau kết quả chính là hải tử đều bị đối lập pháp tắc triệt tiêu đến chỉ có một chút nhi thần lực lưu lại về sau liền lựa chọn mỗi người đi một n g mà không phải thử lại một thanh đoan chừng có thể thiếu thật là lắm chuyện almes đã xác định chính là hắn cả nghi quá rồi edl không có khả năng trả giá giá lớn như vậy chính là vì dạng này dịu gà almes con mắt có chút nhất truyền lập tức bắt được trọng điểm vậy nhất định chính là vì phục sinh nạ nạ s i n cũng là nói mặc dù nạ nạ s i n lấy bán thần thân phận vẫn lạ nhưng hắn thần hồn vẫn là rất hoàn chỉnh bị ai bảo vệ dưới đến rồi bằng không dù cho edl cùng ý nạ nạ có biện pháp cho hắn chế tạo một cái thích hợp thân thể vậy hắn vậy không cứu về được loại chuyện này cũng không phải ai cũng có thể làm đến trừ phi almes b ỗ n nhiên nghĩ tới một sự kiện thú nhân môn chiến tranh chử tỏ g i chư thần bên ngoài còn có một cái nổi danh người đứng xem、Asma、a á t m o e r gờ hùng sắc đã từng ý đồ từng tiến vào chín tầng địa ngục nhưng hỗn loạn tà ác hắn chỉ lấy được địa ngục ý chí vô tình cũ trục hát m o e r khi đó vừa mới sắp xếp như ý địa b à n của mình mặc dù không có ra mặt nhưng là nhất định sẽ lo lắng vị này chiến đấu dục vọng m á n h liệt thú nhân chủ thần đem cựu hận chỉ hướng địa ngục vượt sâu huyết chiến cùng thiên đường sơn đã để hắn rất hao tâm tốn sức hắn cũng không hy vọng lại nhiều một loại vô cùng vô tận đ ư ợ nhân ân hẳn là một lần kia h t mùa ớt h ấ y được tì a mặt tà ác cùng âm mưu trong lúc nhất thời mất đi lý trí đem vị này còn nhường nàng làm đệ nhất ngục chi chủ. Đây là đứng đầu địa ngục chấp được cái chuyện nhường nàng nhất đứng trưởng đại quyền đến nay, làm được nhất hoang đường một cái chuyện ngu xuẩn. làm là làm một đệ Đây đầu địa đại dù cho cực kỳ am hiểu nhẫn mại asmu ợt đều không thể nhịn quá lâu ngay cả vực sâu không đáy các lãnh chúa nhớ tới đều có thể công khai chế rêu hắn hai tiếng lại còn không lọt vào đám ma quỷ vô tình phản kích dù sao ngay cả chính asmu ợt đều công khai thừa nhận hắn nhất thời hồ đồ đây là asmu ợt ngâm ở âm như quỷ kế trong khi còn sống buồn cười nhất sai lầm dù là hắn về sau như lôi đình giải quyết rồi đại bộ phận phản đồ nhưng giống hắn mẹ dạng này ngoại nhân nghĩ đến thời kỳ đó phản ứng đầu tiên vẫn là đại phát huyết chiến tài tị a mạ vâng không almes cũng sẽ không đống nhiên nhớ tới đứng đầu địa ngục thú nhân thời kỳ chiến tranh còn tại hồi máu kỳ địa ngục cùng vực sâu thật không có cái gì tồn tại cảm pháp tác hóa thân cũng sẽ không đối thiện lương cùng tà ác khác nhau đối đãi nguyện ý đi cứu vớt bi thảm phạm nhân vậy không có nghĩa là bọn hắn sẽ trực tiếp đem đứng đầu địa ngục làm cựu nhân nhất là asmo ớt theo almes biết đại bộ phận pháp tác hóa thân đối vị này đứng đầu địa ngục đều rất công nhận tại pháp tác phương diện asmo ớt ngược lại so đại bộ phận thần minh có tín dự dù sao đứng đầu địa ngục đầy đủ lý trí hắn biết rõ ràng gì khế ước không thể xé bỏ kia、yeah, có một số việc a n m e s liền có thể nối liền rồi tỉ như rõ ràng là thế giới đóng kín hết lần này tới lần khác luôn có ma quỷ có thể tìm tới còn có chính chính thật tốt ngăn ở a n m e s trước khi vào cửa asmo ớt a n m e s đã sớm đối với chuyện này có hoài nghi lấy đứng đầu địa ngục bệnh đa nghi n g dù là có hạ dỗ nis công nhận cũng không nên dễ dàng như vậy liền xác định a n m e s có thể dùng nhưng hắn nếu là đã sớm biết nội tình sau đó tới cái thuận nước đầy thuyền cái kia ngược lại là rất bình thường cuối cùng chính là cái kia đối với mình lần nữa xuất hiện cực kỳ tự tin thế giới ý chí almes vẫn đối với hắn tự tin rất là không hiểu đây chính là tự bạo a trọng thương ngã gục đều có thể lý giải dù sao cũng là thế giới ý chí hóa thân chỉ cần thế giới vất tại thời gian tự nhiên có thể giải quyết hết thẻ vấn đề có thể tự bạo thế giới ý chí không nên là đạt được một cái rách nước sắp vỡ vụn thế giới sao đâu có thể nào lưu lại hoàn chỉnh như vậy thế giới thậm chí đều không ảnh hưởng đến hắn cực cảnh băng sơn khu vực hình thành nhưng là án mèo đối thế giới loại này tồn tại từ trước đến nay tràn đầy lòng tính sợ luôn cảm thấy bọn hắn cái gì cũng có thể làm đến mà lại thế giới này khó được đã phù hợp quan sát của hắn cùng cảm giác lại phù hợp thái cơ năm đó tiên đoán Hán mẹ lựa chọn tín nhiệm hắn thật cũng không không tin sai chính là đánh giá cao thế giới ý chí năng lực em cứ cùng ý nạ nạ phát tắc chính hướng dung hợp chỉ có thể đạt được một cái thiện lương mềm yếu chính là không có năng lực lại lười biếng thân như tử mặt bên giao hòa thì càng thảm chỉ có một thuần túy mặt trái thể nhưng lấy ra làm chính phủ lưỡng cực ngược lại là có thể làm ra một cái cực kỳ cường đại ngăn cách lưới chỉ có như vậy mới có thể nói do thái dương thần làm sao chỉ có thể ở bản thân thần quốc bên trong áp đảo hết thẻ cường giả phía trên có chính phủ lưỡng cực tồn tại địa phương tất nhiên sẽ có một cái năng lượng tuân g a khẩu mà thái dương cũng xác thực thích hợp nhất gánh chịu trách nhiệ nhưng chỉ là vì những này cũng không đủ để cho thế giới ý chí trả giá quá nhiều đại giới nạ nạ xin phục sinh đối bất luận cái gì thế giới pháp tắc đều là một loại to lớn tiêu hao trừ phi không không thể nào a d m ẹ đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cắt thạ gì nạ theo hắn biết đa nguyên vũ trụ bên trong một cái duy nhất có thể vòng qua pháp tắc hạn chế để nạ nạ xin không dùng trở thành thần minh cũng có thể phục sinh phương pháp chính là chuyển sinh làm lòng tộc hậu duệ không cần là thuần huyết long chỉ cần là độ đậm của hết thống cao một chút nhi hậu duệ là được không đúng a d m e lập tức hủy bỏ hồ tư loạn tượng của hắn hãn hữu mặc dù không có nhiều như vậy nói nhưng hắn đối ngũ sắc long sau căm hận tuyển sẽ không chuyển biến hắn vậy không có khả năng nhường cho mình nhi t ử chuyển sinh trở thành có bạch long huyết mạch hậu duệ hẳn là có khác biện pháp hẳn hẳn là a hắn mẹ thận trọng nghĩ đến thậm chí đều có thể đang nghe dịu gạ vênh váo tự đắc mệnh lệnh đi đem kia tinh kim chia thành ba phần hai ta một người bốn thành cho ngươi lưu hai thành đối với ngươi thật tốt đi còn không mau một chút nhi động lên loại này ngốc đến mức cực điểm lời nói về sau lộ ra nợ nụ cười các thạ dĩ nạ cũng sẽ không khi nhìn đến hắn cùng hồn mẹ về sau còn coi bọn họ là thành hai người đương nhiên nếu như chỉ án thần tính phản ứng đến xem hắn cùng hồn mest đích sắc liên quan không lớn nhưng ngươi sẽ không nhìn phản ứng sao một cái cường đại thần lực hóa thân đối một phạm nhân nói gì nghe nấy còn biến thành của hắn bộ dáng nghĩ như thế nào đều hẳn là hắn đạn mest mới là cái tia chủ thể đi cảm giác sẽ gạt người a một vị thần vương làm việc còn có thể tất cả đều từ trực giác xuất phát sao được rồi cùng hẳn phải chết không nghi ngờ đồ đần so đo cái gì rành ngắn chờ bên dưới nếu là tì a m ặ t thật đến rồi nói không chừng liền thuận tay đem dịu gà giết chết em liệu làm sao đều so với hắn càng chính hiểu rõ như tự không biết bên trong còn có cái gì tính toán đâu hắn vẫn trốn x a một chút nhi đừng chờ chút bị bẩn máu tươi đến rồi dù sao hắn mong muốn chuẩn bị cho ra đi cũng đều xong việc rồi admet nhìn thoáng qua đứng tại trong bóng mahomed ồ lại nhìn nhìn dịu gà như bây giờ cũng không cách nào liền phân phối thỏa đáng ta có thể tới nơi này có thể cũng không chỉ đại biểu chính ta dịu gà t h ầ n vương không bằng chúng ta trước tiên đem còn dư lại hai cái lỗ quật đều mở ra về sau lại cân nhắc làm sao phân phối vấn đề vậy ta cũng hẳn là cầm lớn nhức đầu đây chính là phụ thân ta di vật dịu gà nói đại nghịch bất đạo lời nói đi đầu đi ra ngoài thậm chí đều không cân nhắc qua hồn mẹt có thể hay không từ phía sau lưng cho hắn một đao đây là trực giác hệ sinh vật trực giác hệ sinh vật hắn mẹt không thể không liên tiếp khuyên bản thân hai câu hắn lại không còn cảm thấy trực giác bén nhạy tồn tại có cái gì đáng giá hâm mộ rồi đem hết thầy đều giao cho trực giác a c ậ t h ạ di nạ cũng sẽ không điên cuồng như vậy mặc dù bị chất thành kim tự tháp bộ dáng nhưng này cũng không phải thần khí a chính là một đống v à n g dòng chương 825, phẫn nộ rồng gầm chương 825, phẫn nộ rồng gầm a d m ẹ s i ế t quả đấm có chút mê mang nhìn xuống trần nhà em có biết hay không hắn dùng đến bộ tỷ a m ặ t cảm ấy trước tiên đem con trai mình bộ tiến v à o mặt không cảm giác đem kho báu bên trong một bộ phận đặc thù tài nguyên thu cẩn thận bao quát khối kia đã từng bị dịu gã đặc biệt chú ý giờ phút này lại đột nhiên quên đi tinh kìm tấm admet nhàng linh hoạt rời đi trung gian kho báu hãn tỷ mị suy tư một chút vẫn là xoay người đi đẩy ra cuối cùng một tòa kho bá sau đó con mắt c h ớ p chớp đối đột nhiên bay đến phía sau hắn dịu gà nói ngươi trước đi xem một chút dịu gà cao ngạo liếc mắt nhìn hắn liền vọt vào đại môn hàn m e s nghiêng đầu nhìn thoáng qua t ò a thứ tư bảo khố cửa bị h ở khép lên quả nhiên dịu gà đã sớm biết nơi này tồn tại hắn không phải là không muốn đem những này đồ vật lấy đi mà là không thể không phải cầm ẻn lữ chìa khóa tiến vào hàn m e s dù là hắn là ẻn lữ thân nhi tử hắn cũng không cách nào cầm lấy một viên kim tệ pháp tác sinh vật đáng sợ nhất chính là ở đây cái khác thần minh cũng giống vậy sẽ thiết lập ra các loại nghiêm nghị quy tắc nhưng chỉ có pháp tác hóa thân mới không có biện pháp dù cho đi vào l à asmo ớt cũng được t r ư ớ cấp c được chìa khóa nhưng loại này một lần phát tắc chỉ cần bị phát động liền sẽ không lần nữa có hiệu lực cũng là nói dịu gà nếu là nghĩ cùng hắn mest phân tài sản trước tiên cần phải để bọn hắn một ngành này bị chìa khóa đưa vào người đem bảo tàng thu lại về sau mới được cho nên hắn mới có thể bởi vì hồn mest tồn tại mà lôi bước dù sao mặc kệ hồn mest có phải hay không mạnh hơn hắn cái k i a cũng có thể đủ để bảo vệ được g n mest nhất định độ tự do không đến mức biến thành d ị gà công cụ người d ị gà trực giác mặc dù có chút vấn đề nhưng t h thật cũng không còn quá bất hợp lý Đích xác, trực giác của hắn chỉ dùng tại chính hắn cảm thụ bên trên nhưng hắn bản tính cùng t r í thông minh nếu không phải như vậy rắc rưởi trên thực chất trực giác hệ cũng không còn tra được loại tình trạng này n ổ i danh nhất trực giác hệ thần minh chính là tỏ giữ xe lần a vị nữ sĩ kia cũng là một vị chỉ lo bản thân cao hứng tồn tại nhưng nàng trí ít tầm mắt không có thấp như vậy sẽ không vì một chút cực nhỏ tiểu lợi tính toán chi ly lại nói xe lần cũng có nhường cho mình b ư ớ c đồng quyền lực dịu gà có cái gì bị tham lam ăn mòn rơi trực giác sao a d m e quay đầu nhìn thoáng qua đại sành mặt bên kia loang thoáng tinh quang vừa nhìn về phía tại cuối cùng một tòa kho gáo bên trong không rời mắt d trong nội tâm chầm rãi tính toán không đúng thậm chí hắn đều không có đếm tới mười dịu gã liền như gió lốc và vật ra những này dùng c h â u đ a o chế tạo kỳ vật mặc dù rất không tệ nhưng ấn hữu làm sao có thể chỉ thu giấu như thế thông thường đồ vật hắn con mắt nhìn về phía đệ nhất cánh cửa nơi đó vì cái gì cũng muốn giam lại ngươi người không đều giấu ở cái thứ hai kho đ a o bên trong sao đi mở ra a d m ẹ t trần trở nói nơi đó đồ vật là loại kia tốt nhất vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời đừng quá nguy hiểm vẫn là đừng n ú c n í c h vì tốt a kia là đối với ngươi loại phế vật này tới nói d i ệ u gà thẳng tắp lồng ngực không chút do dự chỉ vào đại môn mở ra cho ta nhìn xem đến cùng có gì đặc biệt hơn người a d m ẹ lại chỉ hoan mấy phút xác định vị kiên một mực tại nhìn xem nơi này ẹn lực không có ý định ngăn cản về sau vẫn là lề mà m lề mề v đi tới cổng d i ệ u gà mặc dù gọi rất hung thật cũng không đến như một chút tâm phòng bị cũng không có trên người hắn xuất hiện thanh đồng sắc khôi giáp trên tay vậy cụ hiện một đạo thiểm địa i c h m sau lưng thì loáng thoáng hiện lên một tòa xa hoa kim cương kim tự tháp ân đây là sự thực dùng vàng chế tạo cự hình kim cương khảm nạm kim tự tháp a d m e giống như có thể hiểu được hắn vì sao lại bị cuối cùng hai cái kho đó hấp dẫn cuối cùng một tòa kho đào bên trong to lớn tinh giới kim cương cơ hồ chất thành một tòa núi nhỏ sườn núi mặc dù đã lựa chọn từ bỏ d ư ợ u g ạ nhưng ẻn liệu vẫn là cho cái này xuẩn nhi tử lưu lại một cơ hội cuối cùng hai cái này trong nhà kho đồ vật dù là d ư ợ u g ạ tất cả đều có đi a d m ẹ đ o á n chừng cũng sẽ không quá mức để ý dù sao đối với vốn là rất có tư bản hắn tới nói vẫn là trước hai cái nhà kho đồ vật càng phù hợp yêu cầu nhưng nếu như cầm tới như thế nhiều còn không c à m tâm cần phải đi tính trước đó sổ sách kia a d m e khẽ lắc đầu dùng sức đẩy ra đại môn cấp tốc q u a n người đứng ở thứ ba phiến đại môn trước h n mẹ v ậ y nhẹ nhàng linh h o ạ t trước. Một thanh rời hai đến hắn cánh n phía s o gì xá trượng xuất trượng trong tay của hắn, ở tại bọn hắn trước người chống đỡ lấy một tòa màu xanh trong suốt người hiện hắn. bọn hắn chống xanh màu lấy ở Ở của b đỡ n trướng. h Chơi Hệ Ta. ạ phu nhân kinh ngạc đứng lên quay người nhìn xem ba cái bị dọa đến chạy trốn tới nàng ghế s o f a về sau tiểu long thế nào rồi kia là tị ạ mặt nanh rồng lý lý rên gì nói chúng ta không thể lại nhìn màn hình hiện tại trọng yếu nhất là không muốn bị nàng nhìn thấy chúng ta hãy ạ gì sửng sốt một chút lập tức quay đầu sợ mát không cần lo lắng ta mặc dù nhìn như tại trước mặt ngài trên thực chất lại ở vào một lần k h á c nguyên không gian sợ mát bình tĩnh trả lời chỉ cần các nàng không ngẩng đầu lên nhìn không bị đối diện t ỷ ả mạt cảm giác được là tốt rồi đó cùng ta cách ly có thành công hay không không có bất cứ quan hệ nào là ngũ sắc long trời sinh thiếu hụt bọn hắn vẫn là t ỷ ả mạt trực hệ cảm ứng sẽ chỉ càng thêm rõ ràng t ỷ ả mạt thậm chí có thể từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy trong màn hình chính mình h ệ y ạ thị phu nhân nghe hiểu bất đắc di thở dài ta xem không có chuyện thật sao nếu là ở chỗ này chính là là l gì đâu là gì chủ nhân không có ngũ sắc long máu hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì sợ mát cực nhanh trả lời kia hệ hạ t ị t nghi nghĩ đem các nàng ba cái đưa đến l ã o d ì tầm kia ánh nắng trong sảnh đi nơi đó cách gió báo chi chủ tương đối gần lẽ ra có thể tốt một chút tuất phu nhân sợ mát trả lời ta cái này liền thông chi s ẹ t c ả rất nhanh hệ hạ di phu nhân chỗ ngồi sau khối kia sàn nhà liền mang theo ba cái tiểu long xoay tròn m à lên trực tiếp vọt vào mở ra t r ầ nhà n run lẩy bảy đám rông nhỏ một tiếng không có lên tiếng loảng xoảng v ảnh ó nga ba chan đầy lựa dẫn tiếng gà thét nương theo lấy mánh liệt va chạm một đợt n ệ n vào này lúc đầu phong bế kho á u hẳn là muốn cảm tạ dùng nhiều năm như vậy thời gian đào ra cái lỗ hổng dịu g ạ nếu không hoặc vũ trô núp sẽ không như vậy an toàn dù cho lực lớn vô cùng có lỗ hổng thời điểm thì ạ mặt còn không đến mức t ì m càng vững chắc địa phương đụng vừa mới chỉ là bị cắt mở một cái khe kia nửa vách tường lần này xem như triệt để sụp đổ đầy trời đất cắt tại ồn ào náo động không hang ngầm ở khắp mọi nơi gió lốc bên trong bay múa đất trời tối tăm bụi mù cuộn cuộn một cái cự đại thân thể dẫm lên dâng lên h o ả lòng hung á t chen vào đại sành vừa mới đứng nang ở vào chính giữa màu đỏ đầu lâu liền không chút kiên kỵ ph dịu gạ lúc này mới kịp phản ứng bung ra giữ tại trên tay vương miện g têu thảm một tiếng thì ác mạc n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại đến ngũ s ắ c lòng sau cũng nhìn không được nợ nụ cười aha n g ư ơ i cầm ta răng lén lén lút lút sau đó hỏi ta vì sao muốn tới bản thân muốn chết quả nhiên đều là ngu xuẩn ngu xuẩn thì càng đáng chết nha vẫn là ẻn xệ ngu xuẩn a nàng ở vào mặt bên màu lam đầu lâu đột nhiên lắp mình biến hóa biến thành màu vàng sau đó đối dịu gạ phun ra nóng bỏng cắt đùi xem ra t ư n g tại ẻn xệ lăn lộn thật lâu nàng còn không có quên ẻn xệ thần vương lôi hệ t h u tính trực tiếp đem am hiểu sử dụng chùm t h i ể m điện lam long đầu lâu đổi thành phun nhiệt độ cao cột cắt hoàng long đầu một mặt khổ đại cựu thâm thị a mạt không chút do dự mở ra năm đầu luân chuyển phương thức t i ế n công một tia khe hở cũng không có cho dịu gà lưu nhưng dịu gà sức chiến đấu mặc dù không thế nào mạnh lực phòng ngự ngược lại là coi như không tệ dựa vào cố kia hiện ra kim tự tháp vậy mà toàn đỡ l ấ y anmes có chút hiếu kỳ coi như cái này đồ vật bản thể là ẹn liệu lưu cho hắn nạo già lại có đầy đủ thần lực đến chống đỡ hắn còn tại suy nghĩ thì a mạt lại phát hiện ra trước trần tướng người vậy mà thiêu đốt chính mình tín đồ linh hồn xem như thần lực bổ s nàng có chút nghẹn họ nhìn g n chân t r ố i nói c h ắ c không được nc x người những năm này đều đầu nhập vào ta b á i long giáo ngươi có bệnh a ngươi vậy mà không có từ đó lập trượt vào ta ác ta lại không có ép buộc bọn hắn vì ta trả giá dịu gã đắc ý cười cười càng không có ép buộc qua không phải tín đồ bọn hắn r ử a dâm vào ta mượn đi rồi nhiều như vậy thân lực khi ta cần thời điểm tự nhiên phải trả ta thế nhưng là chỉ để bọn họ trả lại một bộ phận a a d m ẹ khoe miệng đều có quáp hắn nhịn không được lại hơi liếc nhìn trời em dịu vậy mà có thể chịu hắn đến bây giờ cái này không phải liền là chỉ đối với người một nhà hạ thủ sao như thế x u ầ n sự tình hắn sao có thể đắc ý như vậy nói ra khỏi miệng đương nhiên ảnh m ẹ thật cũng không sẽ đồng tình ẹn sệ những cái kia dịu gà tín đồ từ khi ẹn lư sau khi nga xuống hắn kia dùng lấy răng trả răng lấy mắt trả mắt ẹn lư pháp điện thiết lập pháp luật hệ thống bị hắn nhi t ử tín đồ triệt để bại hoại rồi dịu gà tế ti dung túng quý tộc đi làm bất luận cái gì bọn hắn chuyển thích bao quát xé bỏ đất định tịch thu hết tài sản ngưu sát cùng với cái khác nghe rợn cả người tội ác đến thu hoạch thổ địa quyền lực tài phú hoặc là cái khác bất luận cái gì có sức hấp dẫn tri vật mà lại bọn hắn còn vì cao minh đến dịu đặt ra một hệ liệt số lượng nhiều đến khó lấy tin tưởng ngày tôn giáo nghi thức ẹn sệ người nếu quả như thật dựa theo những n à y nghi thức sinh hoạt đoán chừng cũng không có không sinh sống những cái kia tế ti không phải là không biết do những n à y nghi thức đối dân chúng bình thường tới nói là lớn cỡ nào gánh vác cho nên bọn hắn cũng không phải thật yêu cầu mỗi người đều phải dựa theo món đồ kia sinh hoạt có thể bọn hắn nhưng có thể dùng không tôn kính thần minh danh nghĩa đi cưỡng bức bị bọn hắn để mắt tới tài phú kẻ xui xẻo tựa như tỳ ả mặt nói đã từng đối ẹn sệ chế tạo to lớn tổn thương nàng sáng tạo bái long giáo lúc đầu tại ẹn sệ là khó khăn nhất phổ、biến. kết quả bái dịu g ạ cùng hắn cấp tế tự ban tặng ngược lại là hưng vượng nhất phát đạt bái long giáo bản chất thế nhưng là bái chết dạy a chương tám trăm hai mươi sáu đầu sắt dịu g ạ chương tám trăm hai mươi sáu đầu sắt dịu g ạ lôi đình bên giới trưởng thành ẻ n sệ người sinh mệnh mới là bọn họ hướng tới bọn hắn hướng tới là oanh oanh liệt liệt sống oanh oanh liệt liệt chết vũ yêu loại này tồn tại vốn là ẻ n sệ người nhất là khinh bị kẻ nhu nhược có thể để cho dạng này bọn hắn bằng mọi giá hướng tia mạt quỳ xuống thậm chí không tiếp đối vũ yêu quỳ bái dịu gà thật sự q u á yêu bất quá dịu gà cùng hắn cấp tế tự cũng coi là một loại song hướng lao tới đều có các lý do đi chết nhưng tựa như t ỷ ạ mặt nói những cái kia tế ti lại đáng chết vậy không nên là chết trong tay dịu g ạ ngũ s ắ c long sau như vậy kém cỏi nhi l o n g phẩm cũng sẽ không như thế làm cản dỡ t á m làm không liền ngay cả do sở loại kia thích lấy chính mình tín đồ khai đao ra hỏa cũng sẽ không làm như thế nàng chân chính không công tha chỉ là đấu tranh bên trong kẻ thất bại kẻ bại toàn thua loại này ác ma lo d gì mặc dù ác độc nhưng cũng không phải là không thể lý giải những thứ khác tà thần mặc dù đối với tín đồ của mình không ra sao nhưng này đồng dạng đều là theo như nhu cầu quan hệ tín đồ kỳ thật cũng không còn cái gì tín ngưỡng chỉ là lấy tiền làm việc nếu thật là có cái vô luận hắn làm gì đều sẽ vô điều kiện đi theo thậm chí thật sự đối với hắn yêu quý tín ngưỡng tà ác tín đồ bình thường tà thần cũng ít nhiều sẽ có một chút cố kỵ có thể để cho tỷ a mạt giật này mình có thể thấy được dịu g ạ đến cùng có bao nhiêu đương nhiên hắn hẳn là cũng không có lừa gạt mình tín đồ chính là dùng thần lực thả cái vay nặng lãi c h ắ c không được dịu gạ tín đồ rõ ràng đều như vậy xa xỉ ra mỹ chưa từng thật tốt tu luyện còn cả đám đều thần lực bạo dạp chín ra mười ba vệ lại còn có thể sử dụng tại thần lực bên trên m ạ tại t h ầ n lực chỉ là dùng để áp chế bình dân bách tính ngạch xê những cái kia dịu gạ tín đồ tất nhiên cảm thấy mình trước khi chết luôn có thể trả hết nói không chừng còn muốn bởi vì lẫn nhau ganh đua so sánh mà quá độ vay mượn đâu thật là có một bộ bởi vì mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra nhi cho nên dịu gạ dù cho thật sự đem những này tín đồ linh hồn t i ê u đốt đến hết hắn cũng không tính được x a đoạn đa nguyên vũ trụ trung lập vốn là rất rộng rãi nếu là theo bởi vì hắn mà chết sinh mệnh số tính toàn tính h n m e s bất đắc dĩ đóng bên dưới con mắt hắn hẳn là chịu cái gì gai l ư n kích mới có thể suy xét vấn đề này dù sao một khi ngh trong đầu cái thứ nhất hiện hiện tuyệt đối không phải dịu gà mà là lạt thẹn đờ nô、no. ta lúc đầu cho là ta là tới đưa ngươi đi địa ngục tị ạ mặt đột nhiên có chút phiền muộn kết quả là muốn đem ngươi đưa vào vực sâu sao asmo ợ t cũng không thể vì loại chuyện nhỏ nhặt này oán trách ta đi ta thực tế không thế nào am hiểu chặn đường linh hồn sách thúi như vậy nàng khẳng định không phải làm không được nhưng là không có gì chỗ tốt hôi thối linh hồn nàng không nguyện ý tự mình đụng chạm nhưng nếu là dùng công cụ nato ra loại này phát tác hệ sản phẩm linh hồn bắn tung tóe tốc độ cũng xác thực không có gì công cụ có thể ở được tị ạ mặt đây là đang nói cho asmo nghe đối v n liệu rất hiểu rõ nàng đoán chừng không cảm thấy dịu gạ cái này linh hồn bán được ra giá cả trừ phi đứng đầu địa ngục cho tốt giá tiền nếu không ngũ sắc l o n g sau lười nhác độc thủ giết chóc mới là mục đích của nàng thuận tiện đ o ạ t ít tiền nhưng giúp h s m u a ớt bắt cóc tống tiền không phải trừ phi chính nàng cảm thấy bán được đứng ở một bên ames n mỹ mắt một ngày thì ạ mặt sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên hàm mặt sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên hàm mặt sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên hàm mặt vậy xem ra nã xin linh hồn quả nhưng nâng giữ ở vị này đứng đầu đĩa mô ớt chính là người chấp hành giống như không đúng lắm tị hạ mặt rất nhanh liền giống lớn một tiếng được rồi ai còn hắn trước hết g i ế t lại nói nàng đích xác ra tăng lực sát thương nhưng mười cái luân hồi xuống tới dịu g ạ vẫn là vững vàng phòng ngự được rồi a ta lại muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu tín đồ linh hồn có thể đốt tị hạ mặt khinh thường giống to h n t mẹ đột nhiên đưa tay gãi g ã i gương mặt sau đó liền bị một đạo khí độc mây đ ắ p mặt may mắn hôn mẹ x à trượng thả ra bình t r ư ớ n g là nửa vòng tròn liền thân sau đại môn đô hộ được cực kỳ chặt chẽ nhưng hắn ánh mắt vậy vẫn bị màu lục mây mù che có rồi hắn nhịn không được cười khổ một tiếng tại chiến đấu phương diện này t ỷ ạ mặt là thật rất mạnh hắn coi như muốn nhắc nhở không còn biện pháp nào mà lại ngũ sắc long sâu đã cho mặt hắn làm sao cũng không thể không mớn ai sẽ vì dịu gạ đi cùng t ỷ ạ mặt đối k h á n g đâu coi như trước đó sẽ còn bởi vì ẻ n liệu đối với hắn có một chút lọc kính tồn tại và hôm nay về sau đoán chừng cũng đều sẽ không lại phản ứng đến hắn một mực giúp đỡ ẻ n sệ thần hệ tiếp tục chống đỡ y sĩ cùng ra m ạ n đoán chừng đều sẽ triệt để vứt bỏ hắn admet nhịn không được lại thở dài sau đó lại lập tức quay đầu nhẹ dọn q u ấ lớn trung thực đ i bằng không trở về ta liền nói cho làm gì n g ư ơ i nghi hồ hắn kia phần tài nguyên đừng cho là ta không có chứng cứ c a t t h ạ gì n a n g ư ơ i điểm kia nhỏ nhen giấu được hay phía sau cửa yên t ĩ n h trở lại nhưng cũng không phải thật bình tĩnh tợ h ệ phồn ắ m lấy ninh xuân hoa đằng một vòng một vòng trói lại dương nhanh múa vớt tật phong lang nữ sĩ nhỏ giọng nhưng rồn rập trần an a n m ẹ t chỉ là lấy ngươi làm cái cớ chúng ta đều biết ngươi đối l ã o gì l ã n h chúa trung thành không thể bắt bẻ thật có lỗi a catharina ngươi nên nghe hiểu admet sẽ ở về sau báo đá ngươi hệ già nắm thật chặt thê từ cánh tay cẩn thận nhắc nhở admet vì nhắc nhở ngươi ngay cả catharina cũng g i m hố ngươi có thể vì kia gần nhất những năm này một mực tại nghiên cứu vong linh long nàng nhấc lên bài long giáo trên thực chất là đem tự long biến thành lòng vui yêu tổ chức tại tọa dịu làm ra rất nhiều tai nạn nhưng là bài long giáo cũng có thể đương ể nhân dụng lòng loại lợi cự x cốt u y nhiên t à n h y minh lòng a biểu hà cho rằng ô nhiễm cũng không phải là nhằm vào sở hữu vong linh sinh vật điểm mấu chốt là không bình thường chủ yếu chỉ chính là loại kia ăn cắp minh hà chi lực đạo tặc không phải thông qua chính quy con đường rời đi minh hà lực lượng ở bên ngoài tổn thương sở hữu linh hồn cũng sẽ ở minh hà dưới đáy hình thành nước bùn vong linh t i ê n thai xuất hiện càng nhiều thế giới minh hà liền sẽ càng ngăn chặn minh vương là tới quản lý minh hà không phải tới làm thanh thải công nhưng thông thường minh giới sinh vật đâu có thể nào một mực ngâm mình ở minh hà dưới đáy vừa thối vừa bẩn vừa mệt mỏi mặc dù bởi vì hà đẹp đối hy lạp minh giới quản lý thỏa đáng nguyên nhân chính hắn không có bị qua loại này tội nhưng hắn lại tại minh hà cho hắn một chút tin tức bên trong từng thấy gặp được tình huống như vậy minh vương có bao nhiều xui x u o chứ tỏ d ư cái kia rất biết tìm giá rẻ công dẹt g ạ n bên ngoài đại bộ phận minh vương đều là chính mình hán tuyệt sẽ không nhường cho mình như vậy thảm h a d e s nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt t ù y tâm lại sau này lui hai bước hắn hiểu được gàn mest vì cái gì không nhường hắn ra mặt vừa mới bắt đầu cùng thế giới mới minh hà dung hợp hắn chính là tốt nhất tế phẩm nếu có thể cắn mất hắn thì ạ m ạ t đoán chừng liền có thể triệt để cảm lộ đến t ử thần khí tức rồi tỏ dịu địa phương quỷ quái kia t ử thần quyền hạn cực kỳ lòng n g o dù sao thay đổi mấy nhiệm kỳ dù cho tân nhiệm tử thần coi như cương đại nhưng hắn cũng không còn khả năng thu hồi phía trước vẫn là mấy vị kia thần hồn mảnh vỡ đây chính là khắp nơi đều có nhất là cái kia tử tôn vô cùng tận bạ ẻn tị ạ mạt đoán chừng đều dựa vào ăn bạ ẻn các con ăn ra một chút kia tử vong quyền hạn h ư n g chỉ cần có rồi thế giới khác tử thần nhất là hạ đẹp loại này tử vong chi lực cực kỳ tinh khiết thần minh đều có thể giúp tị ạ mạt lĩnh ngộ được càng nhiều tử vong phát tác mặc dù cũng không sợ nàng nhưng hạ đ ẹ vết thương trên người còn chưa tốt t r i ệ đề hắn vẫn tạm thời tránh một chút vì tốt tị ạ mạt kỳ thật rất thông minh nàng xào trá la viết tại trong xương cốt thậm chí đ nhưng nàng vấn đề lớn nhất chính là tham lam sẽ nháy mắt nuốt hết lý trí của nàng nhiều khi nàng không phải là không biết rõ làm như vậy có thể sẽ có vấn đề nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt vẫn là tham lam bản tính áp chế hết thảy bất quá vẫn là bởi vì chín mặt long t h ầ n ý họ tồn tại cho nàng đầy đủ lực lượng n h ư n g nàng tự tin cảm thấy trên thế giới hết thảy đều phải vì nàng nội bộ không nhường nàng kiếm tiền asmo ở chính là cái tiện nhân nàng thế nhưng là dám công khai nhục mạ đứng đầu địa ngục là một bùn sinh quỷ nhưng cho dù là vực sâu không đáy điên cùng nhất ác ma lanh chúa đều sẽ cảm giác phải có bệnh là nàng nếu đổi lại là vực sâu ý chí, đã sớm À, không được kia là chín mặt long thần y ho t ạ ác kết hợp thể chỉ cần vị kia vĩnh hằng long thần vẫn còn thì ạ mặt liền sẽ không hoàn toàn biến mất có can đảm đắc tội y ho tồn tại cũng không ít nhưng có thể giết chết hắn thật đúng là không có cho nên cùng nàng đ ấ u đến cùng thật sự rất không có ý nghĩa cũng liền chỉ là ẹn sệ những n à y pháp t á c hóa thân tài năng lo liệu bản tâm đưa nàng liệt vào vĩnh viễn c h u địch kỳ thật lúc đầu không có gì nhưng tỏ dư không thích hợp nguyên tắc tính quá mạnh tốt thần tồn tại không muốn những n à y chỉ cần tỉ a mạc không đem l ự c chú ý chuyển rời đến trong phòng hạ đẹp trên thân là tốt rồi may mắn d i ệ u ga mặc dù không bản lĩnh nhưng dài ra một tấm phá miệng tỉ a mạc không có bà h à mưu tại ngươi có thể làm gì nô nói không sai nhưng vẫn là chờ nói admet nhìn xem bình chướng xếp ngói bỏ thêm rất nhiều tầng màu lục khí độc có loại lòng bàn tay đập không đi qua n h à o tâm chỉ có thể phòng ngự d i ệ u ga rốt cuộc là dài ra cái gì đ â u ngay cả lời nói thật cũng dám nói chương tám trăm hai mươi bảy dễ như chở bàn tay thắng lợi chương tám trăm hai mươi bảy dễ như chở bàn tay thắng lợi Thì ạ mặt ngược lại là không có đem dịu g ạ bê nói coi là gì đa nguyên vũ trụ bên trong có thể chân chính kích động đến nàng không kiềm chế được nỗi lòng chỉ có bà h à mút đương nhiên nàng cũng sẽ bởi vì sự tình khác mà phẫn nộ nhưng tuyệt không đến như phẫn nộ đến mất lý trí hoặc là đột nhiên trở nên vượt mức bình thường tỉnh táo cùng hắn nói phẫn nộ không bằng nói là không đầy chỉ cần tùy tâm sở dục phát tiết liền có thể nhường nàng từ bỏ dịu g ạ loại này tiểu phế vật căn bản đều không cần nàng giống đối phó ẹ n liệu như thế chuẩn bị mấy ngàn năm tài năng một lần hành động tiến công nàng trước kia lười nhác q u ả n nng xê chuyện hư hỏng chỉ làm cho thủ hạ long v u yêu ở bên kia quấy dối đương nhiên là bởi vì nàng muốn giết đều đã gật rồi ai nhỏ ngu xuẩn nói cũng không còn sai nếu không phải bà hà m ụ t nàng đích sắc không có bản sự kia tiến vào nng xê t h ầ n hệ mặc dù phía sau chuyện ác là nàng làm nhưng phía trước lợi dụng bản thân thiên phú lẫn vào nng xê ngụy trang trang trở thành đứng đắn pháp tắc hóa thân đích thật là bà hà m ụ t tị á mặt trước lúc này thật không nghĩ tới làm như thế nào ngụy trang thành một cái hình người thần minh dù sao nàng từ trước đến nay lấy bản thân long hình tự ngạo cho nên tị á mặt chỉ là bắt được bà hà một lưu lại kh sau đó vậy bắt chước đối phương cho mình làm một cái ngụy trang thần minh hình tượng mà thôi ở trước đó nàng chỉ biết biến thân thuật loại này nhân cách hóa pháp thuật nhưng thật làm không được nhường cho mình hóa thân thành người hình Xách! xác! Nói rất đúng à? Chỉ là, lời này xứng giác phát cái nhá Đích Chỉ còn tạm được? Cảm giác được chóng trực chóng chuyển sạc. cho cười, như nhanh nhóm nhanh nhỏ đúng đến đầu đó đúng Nói này ngươi này nói trong lòng nhanh chóng nhóm lửa lửa giận, nam luân ngu xuẩn tự cho là đúng trong tói lời loại tiểu liệu rồi tiếp tại kia tới rất ra tạp tạm tị mặt tự à? là, là lửa lửa sao? ạ Sau Em mở l ú cũng đầu, bị thuộc tính bất đồng độc đẩy đưa định đến độc lần thuộc chịu bị bất bên bình tính tự tháp, trời trong, tốc tan. giật tay thận một trước trượng, tan tâm. sinh hóa khí nhiễm mạnh hòa mình, phía phòng của mình bình chướng không có chịu đến vừa mới kêu mấy vòng khí acid cấp cẩn xác của có nơi này Án nảy soạn ngự vòng mòn mới yên mấy sở kim mới mới vừa kêu xâm xà mẹ ở là bọn hắn mặc dù đều dùng lôi đình xem như nguyên tố cơ bản nhưng kỳ thật t r ê n h lệch rất lớn hôn mê xà trượa bên trong chứa đựng lối hệ năng lượng cũng không đồng dạng kia là đến từ rẽ ở s i ê u mến là núi ô lìm thủ định không bao giờ ngừng nghỉ thiên lôi nhưng án mê vẫn là không nhịn được đ ố i t h i a mà sức chiến đấu lau mắt mà nhịn mặc dù cuối cùng làm tan kim tự tháp thần khí chính là a x í t mạnh nhưng án mê còn không đến mức nhìn không ra chân chính kiến công chính là những cái kia khói độc l i ê n xem như luyện kim đại sư đứng ở chỗ này đoán chừng cũng không còn biện pháp dùng tốc độ nhanh như vậy phân tích ra dạng di đ ộ n hệ nguyên tố điệp da hôn hợp về sau có thể đối dịu gạ kim tự tháp tạo thành đáng sợn h ư vậy tổn thương a không dịu gà dọa dọ không chút do dự xoay người chạy nhưng mà hắn biến thành lôi quang lại tại sắp sông giá hủy hoại bảo tàng vách tường lúc định chủ rồi trong hư không đột nhiên nổ vang gầm lên giận dữ tị ạ mạt ngươi dám ngũ sát long sau mạnh hữu lực cái đuôi hung hăng quất hướng này đạo lôi quang cha đây là dịu gạ cuối cùng lưu lại một chữ ai cũng rõ ràng hắn đang tìm ai cầu cứu đáng tiếc mặc dù hắn biết do ai có thể cứu hắn lại tại thật lâu trước đó liền tự mình đoạn tuyệt đầu này có thể cứu mạng đường sách ẹn liệu tị ạ mạt chậm rãi cầm chân trước đem dịu gạy cầm chân ngươi muốn thật nghĩ bảo hộ đứa con trai này làm sao lại đem loại kia đ ồ vật lưu cho hắn không có em liệu n g ư khí ngưng chọc nói không có lưu cho hắn ồ cũng là không nghe lão nhân nói con bất hiếu tị ạ mặt đột nhiên lạnh như băng nhìn thoáng qua a m e đều là bản thân tìm chết tất nhiên hắn tại vô số đầu sinh lộ cùng duy nhất tử lộ bên trong chọn đầu kia tử lộ ngươi còn sầu lo cái gì chứ loại này đồ vật lộ t x á c thời điểm liền nên đem hắn đi chết a m e khoe miệng nhịn không được kéo ra hãy hạ phu nhân hẳn là sẽ không tại tị ạ m ặ sau khi đến còn để mấy tên tiểu tử kia lưu tại tầm mắt bên trong a ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ làm như thế tuyệt e n l i u lại mở miệng ngươi sẽ không cho là mình cùng a s m o ợt câu được ta liền có thể cho kia bụng x ỉ n mặt quỷ tử tha cho ngươi một cái mạng à. tị ạ mạt kinh ngạc nói ta lại không phải nhà hắn nơm ư n môn còn phải c h ữ a cho hắn mặt nàng đột nhiên vứt xuống trong tay thịt nát một mặt khó chịu nói thối quá a e n l i u so thịt của ngươi thối nhiều một ngụm đều không muốn ăn ăn m ẹ đột nhiên cảm thấy lần này mạo hiểm đối với hắn lớn nhất tổn thương khả năng không phải là cái gì nguy cơ mà là nghe được quá nhiều không nên nghe tị ạ mạt đúng a ngũ sắt long là khả năng ăn người a nàng không ăn p h à m nhân chỉ là bởi vì p h à m nhân thịt đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị nhưng nếu là đột nhiên cảm thấy đói b ụ n g rồi bên người còn chỉ có p h à m nhân thời điểm thì ạ mặt cũng chỉ sẽ thuận tay nhét một ngụm ạn mèt ở trong lòng yên lặng nhắc nhở bản thân không muốn bởi vì bọn hắn thế giới bạch lòng xem ra rất có d a n h giới cuối cùng đã cảm thấy lòng là loại có thể nói lý sinh vật sẽ cầm sinh vật có trí khôn làm thức ăn đồ vật trong xương cốt cũng không bình thường ed phản ứng ngược lại là do、so、ạn mèt còn thản nhiên bọn hắn cùng hy lạp thần hệ tồn tại phương thức hoàn toàn khác biệt thân thể xác thực rất trọng yếu nhưng là bất quá chỉ là pháp tắc ngưng tụ một cái hóa thân tổn thất cũng không cần yếu mặc dù nhìn mình thân thể bị ăn sạch thời điểm cũng sẽ cực kỳ phẫn nộ nhưng là không cần thiết vì một cái vô dụng năng lượng thể xác đi liều sống liều chết tốn mấy vạn năm nhiều lắm là mười mấy vạn năm cũng liền bù lại rồi b a n g không hắn cùng ý na n a cũng sẽ không ở nơi này thời kỳ lại lần nữa xuất hiện mặc dù trước mắt còn không có càng nhiều dự định nhưng nếu như không phải ở vào tùy thời đều có thể xuất thủ trạng thái hắn cũng không dám cùng ạt mùa ở loại kia ra hòa đàm giao dịch gì, gì hắn n u i địa ngục pháp tắc vẫn còn có chút hiểu rõ chỉ cần thực lực của hắn mạnh đến chỉ ít cam đoan có nhiều hơn một nửa khả năng giết chết người vi ước k i a địa ngục liền sẽ không tùy tiện trái với đ i ề u ước xem như địa ngục ý chí tại chỗ người a s m ù ở mặt ngoài vậy nhất định phải tuân thủ cái này danh giới cuối cùng có được lôi hệ pháp tắc cùng chiến tranh pháp tắc en liệu ở phương diện này tự nhiên càng có bảo hộ hắn chẳng những có khả năng hủy đi a s m ù ở tương lai mưu đồ còn có thể để chín tầng địa ngục rất chịu tổn thương tất cả mọi người là thời kỳ đó tới được lao ra hỏa cũng không còn hiếm thấy chín tầng địa ngục lúc trước thảm trạng tự nhiên biết rõ hắn một mực không có sửa chữa tốt vết thương ở nơi nào khi lạp loại này máu thịt sinh sôi phương thức sinh ra hậu duệ khẳng định không thể nào hiểu được cảm thụ của bọn hắn enl thậm chí còn có thể nhàn n h ạ t cho ra giải thích ta t h ầ n khu là pháp tắc kết tinh hắn là ngu xuẩn tín ngưỡng kết hợp thể tị á m ặ t lanh không nói vô luận trước đó là cái gì hiện tại cũng là cái này thối đồ chơi dù sao một cá biệt bản thân tín đồ xem như nhiên liệu thần minh hắn có thể được đến tín ngưỡng lực vậy cơ hồ đều là độc dược dâu sờ tên kia cũng là bởi vì loại này mùi thối ngút trời tín ngưỡng mới có thể đi đến cùng tức làm bạn vận mệnh nhưng vực sâu chỗ kia vốn chính là so với ai khác thối hơn chính nàng vậy nghe thấy không được ngươi này nhi tử vậy mà có thể so sánh nàng còn thối bên trên gấp một v ạ n lần tị ạ m ặ t bực bội hỏi hắn không phải tại t ỏ di sinh hoặc sao không có ai mắng qua hắn thối cất chó thật đáng ghét người ở đây tức cái gì chết rồi nhi tử chính là ta em lữ trong giọng nói mang lên một t i ế n mê hoặc ta còn tưởng rằng lần này tới chẳng những có thể phát bút lứa tài còn có thể ăn bữa no bụng tị ạ m ặ t không chút khách khí trả lời kết quả tiền không có nhiều muốn ăn ngược lại là triệt để không còn a em lữ lại cười ra tiếng tỉnh lại đi ta sẽ không ở lúc này đánh vỡ cùng asmo ớt ước định hóa thân mà ra muốn thừa dịp ta trái với điều ớ c hư nhược thời điểm bắt ta khai vị ngươi vẫn là đem ta nghĩ quá ngu một chút nhi tị ạ mạt ngươi ở đây tính toán lòng người phương diện này vẫn là so bạ hạ một kém nhiều ad mẹ tỉnh táo cắm vào trận này không giải thích được đối thoại ta có thể đi rồi sao hai vị trên lệch thời gian không cần nhiều đến rồi đem các ngươi tị ạ mạt cấp tốc quay đầu asmo ớt đoán chừng liền đang chờ ngươi phạm sai lầm đâu tị ạ mạt em l i u lành lạnh nhắc nhở ngươi ở đây địa mục một chút kia quyền lực không muốn sao tị ạ mặt trầm mặc vài giây sau đó nên ngang đẩy ra cuối cùng hai cái bảo khố môn nhìn kỹ một chút mới một mặt miễn cưỡng nhìn về phía ames được thôi ngươi có thể đi ames cấp tốc lùi lại mở cửa chui vào một mực cầm xà trượng đứng ở nơi đó hồn mẹ đột nhiên lộ ra một cái tiêu d u n g cả người nổ thành một đạo lôi quang ừ m một đạo thứ nguyên vết nước đột nhiên mở ra không có chấp trưởng giả xà trượng trực tiếp chui vào tị ạ mặt tò mò tiếp cận tới sau đó liền bị vô số đạo lôi đ ỉ n h đánh kích a đáng chết con rệm ta mớn tị ạ mặt tức giận giống lên đây là cái gì đồ chơi sau đó nàng ngựa đầu gấm thét ngươi không muốn dịu gà là bởi vì có rồi cái này con riêng sao ngươi có thể hay không thêm một chút kiến thức động động não en liễu bực mình trả lời hắn dùng lôi đình là hy lạp chủ thần rẽ ở thiên lôi thiên đường sơn đều không cách nào áp chế diện thế thần l ôi cùng ta căn bản không phải một loại tồn tại tị ạ mặt trần chờ hai giây ta không phải đều bỏ qua hắn hắn làm gì còn đó là đương nhiên là biết rõ ngươi nói chuyện cùng đánh g i ắ m không có khác nhau a tị ạ mặt en l i u hào sảng trả lời không nghiêm phong cửa lời nói ngươi thật không sẽ thuận tay cho hai móng ư t thử nhìn một chút có thể hay không lại vớt ít tiền sao Tì mặt chừng i mới â y cho ra đ á p án, t a ta đã t hai ả bọn mươi tám bị ngăn lại ngũ vàng sắt một long sau đó liền rốt c u ộ c k h ô n g có lên tám i ế t r ă n ngũ long lại sắc s a u i m ư ơ g 828, bị ngăn lại ngũ s ắ c long sau a l m ẹ lo lắng gầm nhẹ chúng t ạ gì nạ, c h ta bây giờ có thể lập tức đi sao cái kia cà thạ gì nà nghiêng đầu một chút đương nhiên có thể nhưng a l m ẹ chỉ chỉ ngoài cửa cái kia không dùng mang đi sao không dùng cắt hạ dĩ nạ sảng khoái trả lời ngươi cho rằng vì sao lạo di sẽ để cho đôi này hoặc vũ dùng cú đêm á không hình thái tồn tại a kia c ú g h è o có thể xuyên qua hết t h ể hữu hình bức tường vô hình đến sở hữu đã từng ghi lại ở bọn hắn tinh thần hải bên trong t o a độ nàng trước đó chỉ là không có tới qua cho nên mới cần ta dẫn đầu hiện tại không dùng nha chẳng lẽ nàng còn có thể đi thẳng về sao t ậ hệ phổn có chút hăng hái hỏi đương nhiên cắt hạ dĩ nạ trừng mắt nhìn nàng cũng có thể dùng thứ nguyên nhạy vào ta lạo di làm sao lại để không thể bản thân trốn chạy thủ hạ đến mạo hiểm đâu kia không chỉ có đối nàng không tốt cũng đối với ta không、tốt. an b à i không có năng lực đồng liêu cùng ta cùng ra ngoài làm việc đó chính là lớn nhất tội ác to lớn tật phong lang méo một chút đầu ngươi không phải nhân loại hẳn là hiệu a chỉ có nhân loại mới có thể h i ể u trang không biết bá tước vợ chồng cùng bờn lẫn nhau đối nhìn mấy lần đều cảm thấy đến từ sói trào phúng nhưng bình thường quân đội điều động vốn là không có khả năng toàn phái quen tay a nếu không về sau làm sao bây giờ mỗi cái thủ hạ đều là từ trẻ nít danh bồi dưỡng lên quen thuộc tinh anh chính sách trời sinh cường đại tật phong lang không hiểu rõ nhân loại hành vi hình thức rất bình thường bất quá ngược lại là có thể hiểu được vì cái gì tật phong lan g có thể ở thanh phong lĩnh đợi đến số dưới dù sao thân là đại pháp sư l à o gì tại chính mình trong lãnh địa kỳ thật vậy dùng là tình anh pháp thì chỉ là bởi vì hắn cho những năng lực kia không đủ thậm chí người không có năng lực hợp bọn hắn năng lực công tác mới lộ ra giống như không phải nhưng mà thực tế những công việc kia đều là không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị đồ chơi quý tộc lãnh địa đích xác sẽ có tương tự chức vụ nhưng bình thường mười mấy người liền đủ rồi ai có thể giống lão gì như thế một hơi ném ra mấy trăm hơn ngàn cái công tác nuôi nhiều người như vậy những cái kia ngay cả chức nghiệp giả đều miễn miễn cưỡng cưỡng cả một đời đều sẽ không còn có cái gì trưởng thành người không tại quý tộc khác lãnh địa những người này ngay cả học đồ đều không làm được nhưng thanh phong lĩnh chẳng những có công tác tiền lương còn cao nhưng những n à y người kỳ thật chưa từng có tiếp xúc qua thanh phong lĩnh chân chính chính vụ trên cơ bản làm đều là một chút phân xuống đến lặp lại tính công tác bọn hắn rất có thể cả một đời đều tiếp xúc không đến thanh phong lĩnh chân chính cơ mật nhưng ở quý tộc khác lãnh địa có thể có năng lực này quan viên khẳng định có nhất định tăng lên con đường bằng không mà nói không phải hưởng phí hết đối với hắn bồi dưỡng sao sau đó liền lại trở về đường sửa tuyến lấy lao mang mới ở trong đó tất nhiên liền thiếu đi không được một ít nhân tình l ó i đ ờ i đương nhiên thanh phong lĩnh làm như vậy kỳ thật cũng không phải không tốt dù sao thoát khỏi những cái kia đơn điệu lặp lại nhưng vụn m ặ t công tác về sau các tinh anh đích sắc có thể thở một ngụm t ỷ như thanh phong lĩnh trừ kỵ sĩ đoàn bên ngoài những cái kia trải rộng tại từng cái thôn trang cùng chủ thành các khu vực sự vụ quan liền đem một chút thông thường lông gà vỏi việc nhỏ đều giải quyết hết đồng thời bọn hắn đ u i từng cái khu vực hiểu rõ cũng làm cho lão dị không cần ra khỏi cửa liền có thể đ ố i trong lánh địa hết thể như lòng bàn tay nhưng cùng l vì cam đoan những sự vụ này quan không ra vấn đề hắn còn phải an bài nhất định tuần tra quan lấy cam đoan không có cái gì mục nát sự kiện phát sinh mà ở cái khác lãnh địa những chuyện này đều là do thành bảo đến giải quyết làng bên trong chỉ có chính bọn hắn lựa chọn thôn trưởng đến giải quyết những cái kia vấn đề nhỏ thanh bảo chỉ cần giải quyết hết tâm lớn thôn trưởng là tốt rồi nhưng cái này đích xác rất tiêu hao cùng loại bờn dạng này văn chức quan viên tinh lực bình thường lãnh địa chấp hành quan ai có thể giống sẹt cạn như thế ra cửa nghỉ phép cũng là bởi vì những n à y việc vặt đều không cần những cái kia trợ lý nhóm xử lý các nàng tài năng chống đỡ lấy chấp hành quan không có ở đây lãnh địa nghe cũng không tệ lắm nhưng tỷ suất chi phí hiệu quả quá kém nuôi những người này tiêu hao tiền đều đủ nuôi một cái cỡ nhỏ kỵ sĩ đoàn cơ hồ không có quý tộc sẽ làm như vậy hệ giả chẳng lẽ không muốn để bản thân lãnh địa vậy đi lào di loại kia phong cách sao có thể nhìn nhìn ví tiền của mình h ắ n cũng xứng nhưng là chỉ có thanh phong lĩnh chỗ như vậy tài năng thật chính lưu ở nhân tài không phải ai đều có thể cam tâm tình nguyện bị quá khứ tình cảm trói buộc cả một đời cho người làm phụ tá nhất là chức nghiệp giả đẳng cấp đầy đủ cao về sau cho nên ý nào đó tới nói lào di loại kia mới thật sự là tinh anh hình thức quan bồi dưỡng vô dụng còn phải đáng ể tinh anh cam tâm tình nguyện lưu lại. anh nguyện cam c lưu i à y cần lãnh chúa có cực được. lãnh n tha thứ tâm thái kỳ tâm mới đ ư ơ nhiên, tiếc r ọ n nhất vẫn g yếu t là, có ề n tránh bẩn Hệ h giả đi i k u lại ánh mắt, nắm lấy ánh nắm mắt, tay ủ a vợ cao á n h t y tựa tiếc, phía sau a đầu Đáng giấu nàng. ở c nhân một đầu đầu vẫn là để hắn cái gì đều thấy được nhìn xem ở bên kia yên lặng dùng ánh mắt trao đổi nhân loại c a t h ạ gì n e ạ có chút mê mang hỏi các người đ â y rốt cuộc là gấp vẫn là không đội a a n m e s t e r dài móc ra tiến vào cái cuối cùng kho báu về sau tự động xuất hiện tại trên tay hắn chìa khóa tinh kim chìa khóa trên tay hắn cấp tốc biến thành một cái nho nhỏ đồng hồ cát bên trong từng dọn t i n h kim đất cắt chậm gì gì rơi xuống hả cảm thấy kia chìa khóa nhìn rất quen mắt c a t h ạ d i n a nhìn một chút bản thân chữ vật vòng biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc cái này chìa khóa lại còn sẽ tự mình chạy về đi không kia、yeah, không phải liền là nói nếu như nàng nửa đường trái với điều ước rất có thể liền đem bản thân hô tiến vào c a t h ạ d i n a cũng không phải thật sự nghĩ làm như vậy nhưng cái này không có nghĩa là admes có thể không trước đó nói rõ ràng chuyện này vạn nhất nàng đột nhiên nổi cơn điên hoặc là gặp được một chút không thể không bản thân thoát đi nguy hiểm đâu mặc dù lao gì nhường nàng mang theo hạt vũ một đợt đến chính là vì phòng bị một chút ngoài ý lớn nhưng loại sự tình này admes cấp tốc cho ra giải thích ta trước đó cũng không biết chuyện này là tiến vào thứ năm của thời điểm mới đột nhiên phát hiện cái này chìa khóa không giải thích được xuất hiện ở trong túi tiền của ta miệng túi không phải nhận không gian cath ạ di na nghiêm túc hỏi chính là cái này miệng túi admes lôi mình một chút trường bảo bên hông cái túi nhỏ đây vốn là cho tự nhiên pháp sư chứa một ít tiện tay muốn dùng hạt giống bên cạnh túi chỉ có tự nhiên pháp sư trường bảo mới có cắt hạ d ì nạ đương nhiên biết rõ cái này cho nên nàng biểu lộ rất nhanh liền hòa hoãn lại rồi xem như khó được có được không gian chi lực tật phong lan g nàng trước đó những năm đó cũng cùng lão gì học không ít đồ vật nàng mặc dù lười biếng nhưng lại tâm cao khí n ạ o càng không nguyện ý rơi vào cái khát sói về sau nhất là những cái kia cảm thấy nàng thuộc tính của quái căn bản không có tư cách tranh đoạt l a n g vương tri vị ngu xuẩn về sau học tập rất thống khổ có thể học đến c h i thức lại làm cho nàng cả đời được lợi xem như có văn hóa tật phong lan cắt hạ dị nạ rất rõ ràng giống như là ạn mẹt trên tay loại kia linh hồn ràng buộc nhận không gian dù cho kia chìa khóa chỉ nhận khí tức của hắn cũng Anmes hẳn là không nói dối. vậy người vừa mới vì cái gì gấp gáp như vậy catharina nhìn một chút đất cắt lung lay sắp đổ chính là không ngã đồng hồ cát một mặt không hiểu hỏi nó vừa mới cũng không phải chấm như vậy một mực tại biến. hắn á ta hiểu rồi. c gật gật mặc dù tiến vào rồi về sau liền hỏi hoạt vũ sự tình nhưng là lập tức cho cha mẹ an tâm một chút chớ động thủ thế đây chỉ là một cánh cửa cho dù hắn làm trung điệp phòng hộ vậy không nhất định có thể ngăn cản thật sự mắc bệnh tị a mạt cho nên được biểu hiện ra tùy thời có thể đi nhưng lại không phải lập tức liền có thể xuất phát nàng muốn ngăn cản tùy thời có thể gọi được bộ dáng nàng kia catharina chỉ xuống bên ngoài có thể cứu bản thân mãi mãi cũng chỉ là chính mình. a d m ẹ t h ấ p giọng nói một câu. sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m cắt thạ di nạ mỗi chữ mỗi câu nói, cho nên ta cần ngươi nói đi liền có thể đi, mà không phải đột nhiên hô hào muốn chờ a i ồ, thế thì không có vấn đề. cắt thạ di nạ không đếm x ỉ a tới nhìn hắn một cái, tật phong lang chưa từng chước trái với điều ước. a d m ẹ đối nàng cười cười. hai người bọn họ nói thật giống như cũng không phải là một chuyện. nhưng dù sao đối phương cho nghiêm trình hứa hẹn, hắn? hả, hắn nhìn chằm chằm đất cắt đột nhiên giống như như thác nước hạ xuống đồng hồ cát, quay đầu cho đứng tại khác biệt góc u ấ t hai nhóm người một ánh mắt. h a d e s c ư ờ i cười đột nhiên biến mất ở tại chỗ nhưng tờ hệ phồn y phục bên trên lại xuất hiện hoa bị ngạn diễm lệ trí cực màu đỏ thâm đường vân trên bờ vai vậy lần nữa chập trờn nổi lên một gốc minh giới hoa đi a d m e s hô lên cái chữ này đồng thời catharina thiên nga thuyền nháy mắt vào chỗ hệ già n ắ m lấy bờn nhanh chóng nhảy vào dòng cuối cùng chỗ ngồi bá tước phu nhân và tờ hệ phồn thì là đồng thời nhảy vào trung gian được a d m e s vậy đã sớm ngồi ở hàng thứ nhất catharina hào im hơi lặng tiếng sẽ ra phía trước khe hở trực tiếp nhảy vào、ừ. bởi vì cảm thấy lôi đình hộ thuẫn đột nhiên chấn động kịch liệt mà lần nữa tiến tới t ì a mát mặt bên dòng đen đầu đ ố n g nhiên g ơ lên nàng bực bội phun ra mấy đạo ngọn lửa màu đen vừa định đánh vơ phía trước kia chán ghét lôi đình liền bị một thanh em gọi lại đừng lộn xộn t ì a mát mùa ớt. ngũ sắc long sau bất mặt nói ngươi muốn làm gì đây là ta k h ó báu ngươi làm sao có thể tùy ý tiến bảo vừa mới hiện ra thân hình đứng đầu địa ngục mặt không cảm giác nhìn về phía nàng trả lời ngược lại là rất nhuẩn nhuyễn ngươi cấp được đúng là ngươi ta không phải đến chế của tia mát ngươi dự định hay dùng cái bộ dáng này nói chuyện với ta có cái được. gì không tia m ặ t miệng mặc dù rất cứng thân thể ngược lại là rất thành thật biến thành một vị tóc đen nữ sĩ nàng vẫn bảo lưu lấy ban sơ hẹn x ệ hình người giống như chương tám trăm hai mươi chín tia mạt h à n h thật một chút chương tám trăm hai mươi chín tia mạt h à n h thật một chút a s m a ớt nhìn xem nàng bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa dương cung mà không phát uy hiếp chuyện lần này đối với ta rất trọng yếu tia mạt không muốn làm sự việc dư thừa ta cũng không nói cái uy hiếp gì ngươi lời nói dù sao ngươi ỉ vào không chết được cái gì còn không sợ nhưng nếu như bởi vì ngươi để cho ta kế hoạch thất bại ta liền đem ngươi nhét vào vạn năm sông băng giam lại sau đó đem ta biết rõ ngươi tàng bảo điệu tất cả đều nói cho bà ha mút một vạn năm thời gian vậy là đủ rồi b à hạ mút tuyệt sẽ không cho t ỷ ả mặt lưu lại một mai đồng tệ t ỷ ả mặt hoa mỹ con ngươi bỗng nhiên run rẩy lên cái này đích sắc có thể uy hiếp được nàng thất bại không sao đồ vật ném đi nàng cũng có thể nghĩ biện pháp từ ngũ sắc l o n g kho b á o bên trong bù đ ắ p lại có thể đồ vật nếu là đưa vào bà ha mút trong tay nàng kia sống thế nào gần nhất cái này mấy vạn năm nàng một mực có thể sống được như thế tiêu sái vui sướng không phải liền là bởi vì năm đó ở nc trên sự tình chân chính cái k i a người thắng là nạn g t ỷ ạ mặt mà tại bà hạ một không có hoàn thành tương tự hành động vĩ đại trước đó hắn tại t ỷ ạ mặt trước mặt chính là được lui lại một bước nếu không lúc trước nàng làm ra bái long giáo thai tường bà hạ một làm sao lại phản ứng gì cũng không có chết thế nhưng là hắn dòng chính kim long chín mặt long thần ý o tuyệt không có khả năng cho phép hai nàng không điểm mấu chốt đối kháng cho nên cho các nàng liệt ra một ít quy tắc vô luận ai thua ai thắng t ỷ ạ mặt cùng bà hạ một đều chỉ có thể cắn răng tiếp nhận sau đó tại hạ một vòng chiến tranh lấy lại danh dự admo ớt nhất định biết rồi những thứ này đáng chết gian trá lông vũ q u á i nhiều năm như vậy các nàng đánh vô số t r ậ n trận chưa từng có ai có thể xem thấu trong này nội tình hết lần này tới lần khác bị nhất biết lợi dụng long gia hòa bắt được thì ạ mặt một ư ơ i phần nổi nóng bùn xinh quỷ chán ghét cánh gà admo ớt mắt biết hai ngơ nói xem ra ngươi đã làm tốt quyết định vậy liền mang theo ngươi bảo tàng cùng rời đi đi khi lại bọn gia hòa này ta hữu dụng nơi mà lại bọn hắn đương thời đảo vong thời điểm cũng không còn mang ra cái gì tài sản hắn xảo diệu vòng qua tại tinh giới hành tẩu thời gian so ẹ n l ạ còn lâu hơn mẹt dù sao tỷ a mạt từ trước đến nay mắt cao hơn đầu căn bản sẽ không chú ý hồn mẹ loại này lưu vào người ta chỗ tốt đâu tỷ a mạt bất mãn nói chỉ nhắc tới ra yêu cầu làm sao có thể a mùa ợt mặt không cảm giác nhìn chằm chằm nàng trong mắt mọc lên không cảm xúc quang chỗ tốt ta còn không có tước đoạt ngươi cái cuối cùng chức vụ chính là chỗ tốt lớn nhất tỷ a mạt đừng quên ngươi thần quốc sở dĩ tồn tại là bởi vì ngươi có địa ngục công tức quyền hạn ta thần ở tại địa ngục cùng vực sâu không đấy yêu cầu hoàn toàn khác biệt tại địa ngục nhất định phải đạt được đứng đầu địa ngục a mùa t công nhận cùng với bọn hắn lựa chọn vị diện thực quyền đại công t cả hai thiếu một thứ cũng không được tỷ a mặt sở dĩ còn có thể t ầ n g thứ nhất a vơ mặt thư thư phục phục ở là bởi vì nàng lúc trước được bổ nhiệm làm a vơ mặt đại công tước sau đó rất nhanh liền bị phát hiện bị mắc lừa a v mặt hủy bỏ nhưng nàng bản thân còn có công tức chi vị bằng không mà nói a vơ mặt đương nhiệm đại công tức liền có thể yêu cầu trực tiếp mệnh lệnh ở tại bản thân vị diện t h ì a mặt tham dự huyết chiến bất kể là vì cho vị kia địa ngục tướng quân lưu lại một cái vĩnh hằng chế ước người vẫn là có suy nghĩ khác a mặt cũng không có đem sự tình làm tuyệt nhưng cái này không có nghĩa là tại tỷ a mặt uy hiếp được hắn như đổ mấy chục vạn năm đại nghiế hắn còn có thể khoan dung đối phương ta dù sao ta càng muốn đi hơn tỏ dịu chơi thì ạ mặt lúc đầu nghĩ phát ngôn bừa bãi nhưng luôn luôn nóng rực nàng lại đột nhiên cảm giác được cái gì gọi ý l ệ n h ngay lập tức sẽ lời vừa ra đến khỏe miệng thu về mặc dù nàng rất có gan nhưng ở asmoa không có chủ động đoạt nàng tiền thời điểm cũng không còn tất yếu liều chết đứng đầu địa ngục trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ đa nguyên vũ trụ nhiều như vậy thế giới thì ạ mặt nhiều như vậy tướng mạo vì sao cần phải đi tỏ dịu thụ h ư n g đúc asmoa đối những cái được gọi là người bất tử tộc nhiều thế chúng thực lực cường đại cũng không thèm để ý chín tầng địa n g ụ c cùng vực sâu không đấy đều là có thể tùy ý bạo binh địa phương không làm như vậy tự nhiên là không cần đến chỉ cần đa nguyên vũ trụ còn có nhân loại tồn tại bọn hắn liền sẽ cho hai đại tà ác chi địa cung cấp vô cùng vô tận quân số mặc dù địa n g ụ c tiểu liệt ma muốn tấn thăng cũng không dễ dàng nhưng số lượng một khi quá nhiều trong tiêu tầng ma quỷ số lượng cũng sẽ không ít đến đi đâu huyết chiến ngay từ đầu sở dĩ xuất hiện không phải liền là bởi vì hai bên đều có chút chứa không n ổ i m à tại tinh linh loại này loài trường sinh vẫn là thế giới cơ bản cấu thành đơn vị lúc cánh cổng địa mục cùng ác ma chi môn mở cũng không có dễ dàng như vậy nhưng bây giờ n hiện â n l o ạ trở thành đa nguyên vũ trụ trùng chủ tộc huyết trị Nhất vượt tới nói. Cho dù là cường đại nhất mít thời vượt rồi. ra chủ chiến không như không Cho không h là là nguyên liền nói. cường cũng tầng. đa đối đáy đại đáy đếm được sau, giá lưu sâu sâu quá vậy vũ về với có cả lại i kỳ, bất dù tại cũng đã biến thành không thể tính toán mà lại mỗi một tầng đều ở đây không hạn chế mở rộng a đa nguyên vũ trụ nhân loại tinh cầu càng nhiều đi hướng địa ngục cùng vượt sâu thế giới thì càng nhiều thế giới trước kia đều là tự ta tiêu vong hiện tại nhưng đều là bị v ư ợ sâu không đáy thành công bắt giữ nếu thật là phương diện nào ác ma số lựa bạo vậy liền không bằng tìm ác ma chi môn mở cũng đủ lớn thế giới n é m b ả o cường đại hơn nữa thì thế nào đâu luôn có bị tiêu hao hầu như không còn hoặc kéo tới chết ngày ấy đến như chín tầng địa ngục nha kỳ thật rất nhiều ác ma lãnh chúa đều l à n g h e cánh cổng địa ngục mùi vị xuất hiện ở thế giới mới bọn hắn chiếm lãnh địa ngục chi môn về sau lại đem cải tạo vì ác ma chi môn ma quỷ đối kết quả này kỳ thật ngược lại rất vui vẻ nên số lượng của bọn họ mặc dù cũng rất nhiều nhưng vẫn là không có cách nào cùng ác ma so mà lại đại bộ phận ma quỷ công tức cũng không quá nguyện ý quá độ tiêu hao bản thân sinh lực cho nên đem ác ma kéo qua cũng là một loại biện pháp ác ma càng nhiều ngược lại càng có thể để cho nhân loại ném hướng ma quỷ ôm ấp mà lại như vậy cũng có thể tránh bọn hắn không thể không tiêu hao năng lượng chuyển hóa tiểu liên ma gần nhất cái này mấy ngàn năm trừ phi xui xẻo đến bị điểm đến huyết chiến trong danh sách cao d à i ma quỷ nếu không đã không có tầng dưới chót ma quỷ tăng lên con đường rồi bọn hắn chỉ có thể dựa vào vận khí cùng thiên phú mới có cơ hội đi vào trung tầng ác mùa ớt lựa chọn hiện tại thời cơ này cũng cùng lớn đám ma quỷ loại này lười b i ế n có quan hệ Là ma quỷ các quý các tộc bắt địa ầ u huyết đem tham dự huyết chiến coi là một chiến ai dự coi loại là b điểm đến i xui xẻo ngục h h i ệ m mà vụ, k ô n phải cảm thấy mình thể thanh họ nhiệm cảm đi ngỗi người tiền có lúc, một trên xong bọn đứng n đầu địa kỳ bị đánh Địa xuống ấn hoàn toàn biến n thật g ký, mới mất rồi. sự ụ cùng c vực sâu điểm khác biệt lớn nhất chính là ở đây mặc dù ác ma cũng có giai cấp quan niệm nhưng người nào mạnh hay cùng ai dù cho có cường giả có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù khống chế một chút thủ h ạ hắn vậy không có khả năng đồng thời khống chế lại mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ ác ma nhưng phe trật tự ma quỷ lại có thể ma quỷ tri vương sở di dám cả nhà xuất động đi vây quét đại quân ác ma không phải liền là bởi vì hắn tin tưởng dù là bản thân bản thân bị trọng thương cũng không có ma quỷ có can đảm phản kháng sự thống trị của hắn mà đáng tiếc hắn quá tự phụ rồi thậm chí đem mình áp đảo chín tầng địa ngục phía trên nhưng cho dù là như vậy địa ngục sinh vật vẫn muốn phụng hắn làm chủ admo ợt lúc trước có thể thu được công nhận trừ địa ngục chống d ô n g cùng hắn cưới địa ngục công chúa làm vợ bên ngoài còn có một chút chính là những cái tiêu còn có năng lực địa ngục đại công tước căn bản không dám đứng ra thân thể bọn họ bên trong r ú động đến từ tiền nhiệm địa ngục tri vương cựu hận chỉ cần đứng tại bên ngoài bọn hắn cũng chỉ có thể hô to lấy lao ra vì vương thất báo t h ủ rửa hận ma quỷ trật tự mặc dù là tính cưỡng chế nhưng bọn hắn bản thân lại không phải người ngu nhất định có thể nghĩ ra các loại phương pháp qua lại tránh vâng không những tên kia cũng không đến nỗi có thể lưu đến cuối cùng nhưng loại tình huống này bọn hắn cũng không còn lá gan kia đứng ra cũng chỉ có asmo ở loại này hoàn toàn không có bị vương thất huyết mạch ảnh hưởng qua cờ ư n giả g mới dám tiếp nhận đứng đầu địa ngục vị trí ma huyết chiến chính là hắn nghĩ ra được ma diệt tiền nhiệm địa ngục chi vương ấn ký tốt nhất biện pháp vẫn là lấy báo thù cho bọn họ danh nghĩa ban sơ đoạn thời gian kia dù cho a à s mùa t không công khai hiệu triệu cũng sẽ có không ít địa ngục sinh vật chu lên phóng tới huyết chiến chiến trường nhưng theo thời gian trôi qua hiện tại huyết chiến đối với cái này chút địa ngục sinh vật tới nói đã biến thành một cái tránh chỉ sợ không kịp đại phiền thoái địa ngục đại công tức nhóm đích sắc còn có rất nhiều kẻ phản địch nhưng bọn hắn là vì chính mình mà không phải cảm thấy ngay cả địa ngục công chúa đều không bảo vệ được a à s mùa t không có tư cách càng sẽ không coi a à s mùa t là thành kẻ n g o ạ i lai bây giờ đứng đầu địa ngục cùng hắn h á cám thiên sứ quân đoàn đã bị coi là địa ngục sinh vật cũng không tiếp tục là cái gì kẻ ngoài lai h cuối cùng là có rồi thành quả trong thân thể có được quá nhiều tiền nhiệm vương giả ấn ký lớn ma quỷ xem như triệt để mai danh nhận tích dù cho có chút gia hỏa có biện pháp phục sinh nhưng bọn hắn hấp thu tà ác năng lượng là đến từ bây giờ đã đánh tới asmo ở tân ký địa ngục đương nhiên sẽ không lại đem quá khứ vị kia coi là gì asmo rất rõ ràng hắn hiện tại cần là một trận có thể triệt để chặt đứt quá khứ thắng lợi huy hoàng mượn trang thắng lợi này hắn thậm chí có thể áp chế quá sinh động địa ngục ý chí nhường cho mình chân chính lấy đứng đầu địa ngục thân phận phong thần thời điểm đó hắn tài năng chân chính trở thành địa ngục chủ nhân a t m o d giơ tay lên nhìn một chút trên tay có chút nổi lên màu đen thần tính qua n mang lộ ra thỏa mãn tiểu dung bị uy hiếp đến t ỷ a m ặ t liếc tới kêu âm trầm trầm tiểu dung nhịn không được khỏe miệng cong lên n ú nghịu âm trầm trầm a t h m o t không có ý định nhường nàng nói xong ngươi có thể lăn t ỷ a m ặ t ta không cùng ngươi đ o ạ n là bởi vì ta xem không lên nhưng ta có thể coi trọng hiểu không t ỷ a m ặ t ngậm miệng lại cấp tốc rút vào rộng mở đại môn kho báu a t m o d thần sắc khó lường nhìn xem bóng lưng của nàng đột nhiên vòng q u n đại sành dạo qua một vòng sau đó mới biến mất ở tại chỗ tang bảo điệu bên trong chị để lại một tiếng khoái hoạt gào rú ồ giống giống ta đều là của ta chương tám trăm ba mươi nếu không vẫn là to dịu chương tám trăm ba mươi nếu không vẫn là to dịu rộng mở trong cửa lớn lại một lần nữa hóa thành nguyên hình tỳ ạ mặt đổ vào kim sơn bên trên thỏa thích n h ấ p đô kim sơn phát ra mềm n u n g thắng nghị tùy ý vung vẩy đầu lâu thì nhanh chóng đem chính mình đụng bay kim khối cắn xé thu hồi không có để cùng một chỗ rơi ra ngoài cửa nàng lăn một hồi lâu mới hài lòng đem vàng dòng đều thu vào thản nhiên đi tới khắc một cánh cửa n g m cái hoang khang sai nhịp điệu ngắn nhặt bảo thạch những cái kia kỳ v nhưng bảo thạch nàng lại là ngâm khẽ một khối hai khối ba bốn khối năm khối sáu khối vô số khối khối khối đều là của ta nhanh một chút xíu nhi nhặt sạch sẽ rõ ràng rất nhanh liền có thể hoàn thành công tác thì ạ mặt trọn vẹn dùng ba ngày ba đêm hát vui vẻ ca dao biến mất ở trong đại sành tị a mát đương nhiên không thấy được lại một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ as mùa ợt kia lạnh leo ánh mắt tị ạ m ặ t hát là cái gì trong không khí bay tới một trọn vẹn ngậm lấy bất khả tư nghị thanh âm địa ngục đ i ệ ngắn sao e l u địa ngục không có đ i ệ ngắn chỉ có ngoại l i truyền bá as mùa ợt mà không cảm giấm nói thì ạ mặt rõ ràng càng thích hẹn s ệ p h o n g cách ngươi muốn lại nói xuống dưới ta sẽ lập tức làm cho cả địa ngục đều tin tưởng k i a là hẹn s ệ p h o n g cách ngươi cảm thấy lời nói này ra ngoài có người tin sao ẩn liễu bình tĩnh trả lời dịu gạ không thích âm nhạc càng không thích loại này cổ quái kỳ lạ âm nhạc c h ờ ngươi lần nữa trở về t ỏ dịu liền biết rồi asmo ợt quyết đoán quyết định kết thúc cái đề tài này t h i kỳ cổ quái gì đồ vật đều có t ỏ dịu đều như vậy sao từ asmo ợt trong sự phản ứng xác định chân tướng ẩn có chút mờ mịt nếu không giao dịch của chúng ta sửa lại ngươi nghĩ rời đi nâng để nạ, nạ xin tại tò dịu phục、sinh. hả phát hiện bọn hắn kia con lừa đầu không đúng ngựa miệng đồng thời phát biểu có bao nhiêu hoang đường hai vị lần nữa đồng thời ngậm miệng lại trầm mặc một hồi lâu asmo ớt mới nói ta cho là ngươi lại bởi vì cảm thấy tỏ dư hoang đường mà lựa chọn một cái càng có lo dịp thế giới ta hóa thân thành thần cũng là bởi vì lòng có nhiệt với ta ed không hiểu đáp lại làm sao lại tránh sự tình chính là vì xem náo nhiệt không tiếc lại chết một lần thôi asmo ớt bắt được trọng điểm đây cũng không có gì ed sẽ pháp tắc thần minh vốn chính là thuần tý trung lập bọn hắn lần trước sở dĩ tập thể ở vào thiện lương c h â n danh là bởi vì bọn hắn có thể d á n g lâm tại tỏ dịu đồng thời tạo thành một cái thân hệ là bị xui xẻo bị vượt qua thế giới bắt tới làm nô lệ mục lan người kêu gọi mà tới dựa theo tỏ dịu quy tắc đứng tại tà ác đối diện nguyện ý che chở phạm nhân thần minh chính là hiền lành đây cũng không có vấn đề dù sao tỏ dịu bản thổ những cái kia thiện lương thần minh đối đãi phạm nhân thái độ còn không có những này đối phạm nhân không có cảm giác chút nào pháp tắc hóa thân tốt bọn hắn trời sinh yêu thích chiến tranh cùng lôi đình tự nhiên càng thiên hướng về có hai loại thiên phú người nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vì người khác làm không được. liền đem những người kia làm thành nhị đ ẳ n g công dân đối với tỏ dịu những cái kia bị ạ mô nạ t ỏ lừa thảm rồi phạm nhân trong mắt ẻn sệ chư thần đương nhiên rất hiền lành thái dương thần bảo vệ thế nhưng là chủ nô lợi ích chỉ có không phải nô lệ bình dân mới có tư cách tiến vào ạ mô nạ tỏ thần điện xin giúp đỡ nhưng có chính đáng danh nghĩa chủ nô có vô số cái biện pháp khiến cái này bình dân cuối cùng biến thành nô lệ chỉ là pháp sư nhất là đại áo thuật sư môn đều là đứng tại ạ mô nạ tỏ trận danh phạm nhân bất lực phản kháng vâng không lúc trước ạ mô nạ to bị trừng phạt về sau cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền triệt để mất mát tín ngưỡng chứ đã được lợi ích người cái nào p h à m nhân sẽ sùng bái tín ngưỡng hắn a đổi tin thời điểm tuyệt đối lưu loát nếu không phải tỏ dịu một mực có chủ nô cùng kẻ buôn nô lệ tồn tại còn có cái công khai che chở bọn ra hỏa này lĩnh ạ mồ nạ tỏ đâu có thể nào còn có một đường sinh cơ vẫn còn tồn tại a ao kia lão hốt đ à n vốn cũng không phải là cái gì tốt đồ vật đương nhiên bất tử tộc càng không phải là đã từng y đ ồ tại bất tử tộc bên kia khai phát một chút tín đ ồ nhưng là thảm t a o bạo kích rạc mồ ợt đã triệt để bỏ qua quyết định này hắn có thể cảm giác được những n à y bất tử tộc đối với hắn những cái kia tràn ngập sức hấp dẫn ngôn ngữ lọng tâm nhưng l đối phương liền sẽ triệt để quên mất không còn một mảnh dù hoặc chỉ tồn tại ở hắn hình chiếu một máy mắt a t m o a ớ không quan tâm sự cám dỗ của mình pháp thuật thất bại nhưng hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm tiêu ngạo n ô n ngữ nghệ thuật vậy mà cũng có thể không hề có tác dụng cái kia đang chết thời không chi thần rốt cuộc là làm sao làm được động tâm chính là dẫn loại a không ma thế giới có thể không có pháp thuật tồn tại nhưng tuyệt không có khả năng không có tạ ác sách tạm thời còn nghĩ không ra nguyên nhân đứng đầu địa ngục chỉ có thể giữ yên lặng dù sao gần nhất mấy trăm năm hắn cũng sẽ không hướng tỏ giữ phái binh kể tướng ắt mùa mới sẽ không còn hẹn liệu muốn làm sao chịu khổ gặp nạn đâu đám kia bất tử tộc có thể đem ác ma phiền đến tuyên bố mình là mạ quỷ đứng đầu địa ngục cũng không muốn có một ngày cũng nghe đến bản thân phụ tá đắc lực vậy bắt đầu ca hát dù sao mới bất quá m ộ ư ơ i năm còn không phải chính diện tiếp xúc thì hạ mặt liền biến thành bộ này đức hạnh người nghĩ được rồi ác mộ ở tỉnh táo nhắc nhở cứ như vậy một cơ hội nếu như đưa vào to dịu nà nạ xin có khả năng nhất hình thái cũng không quá bình thường hắn tất nhiên sẽ tiến vào hẹn xê mà ở khu vực kia duy nhất chính diện thuộc tính long hậu duệ chỉ có cùng dịu gà chính diện chiến đấu cũng chưa từng l ặ bại chỉ là bị cái khắc thần mình đánh lén mới bị trọng thương miễn c ư n g duy trì sinh mệnh lòng uy dù cho đã sớm biết đạ s á t thần minh không đáng tin vậy h t mùa ợt lời nói đôi vẫn là mang lên dấu chấm hỏi nếu là như vậy phía trước dày vào lâu như vậy là làm gì tị hạ mặt cùng bà hạ một dùng ẻ n sệ làm chiến trường để các ngươi toàn bộ t h ầ n hệ hủy hoại chỉ trong chốc lát triệt để suy tàn vốn là đối với các ngươi có chỗ thua thiệt nếu là tuyển cái kia long quy long vẫn chiến tranh thời điểm liền có thể hoàn thành h t mùa ợt không thể nào hiểu được ta nhớ được là chính ngươi không nguyện ý nhất định phải tìm có điểm mấu chốt thế giới thiên tân vạn khổ mới chọn được hiện tại cái này vì ngươi ta ngay cả mình quyến tộc đều hy sinh đâu sau đó ngươi trở về nói vẫn là tuyển long quy từ trước đến nay bất động thanh sắc a à s mùa ợt đều giận m à c ư ờ i vậy ngươi còn đưa cho tỷ ả mặt nhiều như vậy tài bảo làm gì dành rồi tỷ ả mặt nhưng không có bắt người tay ngắn ý nghĩ tuyệt không có khả năng vì cái này hai nhà kho đồ vật liền đối con kia long quy chùng tay bất quá a s mùa ợt rất nhanh liền thuyết phục chính mình c ù n g én liệu giao dịch hắn đã tiếp cận hoàn thành không cần đi cân nhắc pháp tắc hóa thân vẫn là lôi hệ pháp tắc hóa thân mưu trí lịch trình cái đồ chơi này đoán chừng liền không có tâm nếu là lúc trước cái kia to dịu khẳng định thế giới mới càng tốt hơn một cái có thể để cho tỷ a mạt buông lỏng đến học được ca hát to d h ị u nà nạ xin mềm yếu thiện lương nhiệt tình tựa hồ liền không như vậy phiền thoái sau đó hắn mới giật mình trả lời a s m u r với ta mà nói chân chính trọng yếu đồ vật đã giao cho người thích hợp vàng bạc trâu đ á o tại tinh giới căn bản không tính là tốt đồ vật lại không phải kim tệ địa ngục ma quỷ yêu vàng dòng càng yêu kim tệ không phải là bởi vì loại kim loại này bản thân mà là vàng dòng bên trên ẩ n chứa những dục vọc kia chuyển tay số lần càng nhiều kim tệ đối ma quỷ lực hấp dẫn lại càng lớn những cái kia bị hắn từ mỏ bên trong móc ra liền trực tiếp thu vào bảo tàng vàng vàng chỉ có một điểm nhi xem như tiền tệ khí vợt nếu là rơi xuống ạn m è hoặc là trong tay người khác còn có thể gia tăng một chút giá trị nhưng thì ạ mặt sẽ chỉ đưa chúng nó tồn nhập một cái khác k h ó báu đoán chừng sẽ không còn được gặp lại mặt trời cũng liền có chuyện như vậy nếu là thật thả một nhà kho k i ế m tệ asmo ớt đâu có thể nào một chút đều không động tâm coi như chính hắn không lấy dục vọng làm thức ăn vậy hắn cũng được nuôi thủ hạ a e n cứ cảm thấy mình cũng không còn bồi quá nhiều hắn cùng asmo ớt tại được mất phán định bên trên thiên nhiên có sẵn lại trời asmo ớ cũng có thể trước trả giá thậm chí sẽ vượt mức bình thường trả giá nhưng trả giá càng nhiều hắn muốn hồi báo thì càng nhiều andy thì hoàn toàn không đem vì hoàn thành mục tiêu trôi trả giá tài nguyên tính vào chi phí mục tiêu hoàn thành chính là hắn duy nhất mong muốn thu hoạch dù sao đổi cũng không phải hắn thậm chí còn cho hắn mất đi rất lớn lực hắn muốn cho nạ nạ xin sáng tạo thân thể tới có chút sớm vận khí có chút tốt rõ ràng hết thể đều là dựa theo sắp xếp của hắn tiến hành tiếp có được khí hệ cùng long hệ thiên phú gia đình hoàn cảnh phức tạp đến khiến người dễ dàng mất lý trí mẫu hệ gia tộc ngư long phức tạp cùng tạ ác làm bạn không muốn biến thành tế phẩm muốn đi hướng địa ngục sau đó lại để tỷ a mạt hậu duệ cùng hắn cộng đồng sinh sôi một cái thân thể đã có thể thỏa mãn én liệu điều kiện lại có thể cùng địa ngục khá là thân thiết tốt h bao nhiêu a kết quả lại như vậy không hiểu đấu đích thật là loài g i n g lối hệ nhưng lại vô hình thức tỉnh rồi thiên sứ huyết mạch quá khứ chiến đấu thiên sứ c h i vương nhìn thấy kết quả này đều nghẹn họp nhìn chân chối không phải hoàn toàn không có khả năng này nhưng ma quỷ huyết mạch mới là chủ lưu a làm sao hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy chín tỷ lệ đều có thể thất bại nhưng asmo ợt cũng không cách nào đ u i đứa bé t i ê động tay chân gì cho dù hắn đôi quá khứ không có chút nào lưu luyến nhưng hắn vậy không nguyện ý làm cái kia để chiến đấu thiên sứ huyết mạch triệt để đoạn t u y ệ t tồn tại chỉ có thể r ấ t khoát nhận lựa chọn một cái khác tổ đối tượng cũng không phải không có chính là phải lần nữa an bài nhưng nhân tuyển ngược lại là rất dư dả chính là đối tượng hợp tác phiền toái một chút được đổi u tại thế giới kia mở lại trước đó đem mới thí nghiệm làm tốt đến như đáp ứng vị kia tháp cao chi chủ hứa hẹn a t m o ở căn bản không có ý định thực hiện đương nhiên nếu là tên kia thật có thể làm được đứt cổ tay trọng sinh hắn thật cũng không là thật vô xỉ như vậy bọn họ trong kế ước ác mộ ợt đích xác thiết trí đủ nhiều đẩy nhau điều kiện đủ để cam đoan hắn sẽ không đối lên đa nguyên vũ trụ sở hữu truyền kỳ pháp sư nhưng nếu như tên kia kịp thời đem ma pháp tháp chi chủ cái này thần chức vứt bỏ kia đẩy nhau điều khoản cũng liền không còn giá trị rồi hơn phân n ữ a đứng đầu địa n g ụ c đích xác không quá để ý ra mặt của mình nhưng ở có thể bảo chứng bản thân an toàn thời điểm hắn bình thường cũng sẽ không chủ động trái với điều ước chương tám trăm ba mươi mốt ngươi làm sao nôn nóng như vậy ác mộ ợt hơi không kiên nhẫn ngươi đến cùng muốn như thế nào nếu là tuyển long quy đó chính là dỗi dỗi tay sự tình vừa vặn dịu gạ cũng không còn nạ nạ xin có thể trực tiếp tiếp nhận ta nhớ được ngươi đã nói chuyển sinh làm lòng quy thủ đoạn chỉ có thể là tiên linh em liệu nghiêm túc hỏi chẳng lẽ ngươi dự định trả giá càng nhiều kia là tiên nhân không phải tiên linh a t mùa ợt bình tĩnh trả lời dùng là đông phương đại lục chuyển sinh nghi thức mặc dù không phải thần nhưng đông phương tiên nhân là có thể tỏ dịu đông phương đại lục em liệu nháy mắt cho ra phủ định khó mà làm được vậy ngươi muốn làm sao xử lý ắt mùa ợ ngữ khí vẫn là như vậy là nhạt hiệp nghị của chúng ta cũng không đủ để cho ta trả giá nhiều như vậy tỏ dịu cũng không phải loại kia tiểu thế giới có thể mặc cho ta thao khống lực lượng phát tắc liền xem như cái này thế giới mới ta đều làm mượn thế giới phục tô tấn t h ă n g cơ hội tài năng đem nạ nạ xin nhét vào đâu mà lại còn chỉ có thể là bán thần ta không phải nói tiên nhân không tốt e n liễu bất mãn khiển trách nói ngươi làm sao tính tình nôn nóng như vậy đem lời nghe xong không được sao ngươi căn bản không biết đông phương đại lục căn bản phát tắc cũng đừng ở nơi đó k có lác ngươi ở đây nói cái gì a mùa ở trong giọng nói đều mang lên một tia hoang đường là hắn gần nhất quá dễ nói chuyện sao làm sao cả đám đều như thế được đả lần tới a sau đó hắn lập tức an ủi mình không phải hắn xui xẻo mà là gần nhất cần giao thiệp loại hình đều so sánh cổ quái chờ đến hết thể kết thúc về sau trở lại hắn ở vào địa ngục chỗ sâu nhất vương cung là tốt rồi khi đó bực mình sự hoàn toàn có thể giao cho thủ hạ đi làm phong m â u gần nhất vừa vặn so sánh nhàn atmo ợt nhịn không được nhìn thoáng qua vương cung bên ngoài địa ngục tòa án sau đó hắn biểu lộ đ ố n g nhiên âm trầm một lần phong m â u chính vui sướng cùng hắn vui vẻ ma nữ trợ thủ chơi game như thế thích dù ma vậy liền dứt h o á t đi tìm gờ lạ xi、si、hệ chơi đi đợi trong vương cung chủ thể lập tức phát ra mệnh lệ nghe tới phong mâu một tiếng rú thảm asmo ớt lúc này mới lộ ra vui sướng tiêu dung ta vừa mới nói đồ vật có cái gì có thể để ngươi phát ra buồn nôn như vậy tiêu d u n g sao e n l i c kinh ngạc hỏi n g ư ơ i đối phương đông tiên nhân là không phải có cái gì hiểu lầm ta tại hố người asmo ớt lựa chọn một cái chính xác lại đơn giản đáp án ngươi đến cùng muốn nói cái gì ồ a nha đối đáp án này không có bất kỳ cái gì ý kiến e n l i u vui vẻ trả lời chân chính bị tỏ dịu thế giới thừa nhận tần minh kỳ thật chính là vợn đại lục những cái kia ta tại tỏ dịu những năm đó cơ hồ đi khắp mỗi một góc cho nên ta có thể xác định những thứ khác đại lục đều không phải tỏ dịu nguyên sinh v o ẩn còn có vẻ ẩn xung quanh bởi vì thế giới va chạm mà xuất hiện kia vài tòa bán đảo mới là tỏ dịu thế giới bản thân có các nàng cái kia đại đ ị a n ữ thần căn bản trưởng không không được toàn bộ tỏ dịu đại đ ị a lúc nàng chào đời hẳn là chỉ có v o ẩn những thứ khác cũng đều là ao bản thân sau này kiến tạo ra được cái kia cũng có thể lý giải admo ớt mỉm cười tỏ dịu vốn chính là không trọn vẹn thế giới cái vũ trụ kia trời sinh đẳng cấp rất cao có thể chịu tải lực lượng cơ hồ có thể so với địa ngục cùng vực sâu không đáy em t h ờ một chút mới nói cho nên tò a dịu bản thân quả nhiên là thuộc về hỗn độn h ắ c á m thế giới a nếu như là bình thường thế giới atmod còn không đến mức cầm địa ngục cùng vực sâu không đáy ra tới làm sự so sánh atmod thế giới muốn khai phát một tòa cánh cổng địa ngục kia phải cần đại công tức cấp bậc ma quỷ mới được tò a dịu nơi đó cao dai ma quỷ đều có thể mở atmod mỉm cười trả lời vực sâu không đáy bên kia càng là có thú một chút chỉ có thể ở trong hỗn độn sinh tồn ma vật tại tò dịu chẳng những có thể sống được rất không tệ thậm chí còn có thể phồn diễn sinh sống địa ngục đều không biện pháp cung cấp hoàn cảnh như vậy tia xã nổi điên vẫn là rất bình thường em d có chút đồng tình nói ao cùng sẽ lần đây là tại v ạ n b é o to dịu bản chất tồn tại a c h ắ c không được thế giới kia loạn thành cái kia đức hạnh cũng chỉ có to dịu mới có thể để cho sẽ lần biến thành hiền lành tiêu chuẩn ao m có chút khinh thường nói ta cho là ngươi sẽ rất thích dạng này to dịu e n l i u có chút hiếu kỳ ta là trật tự sinh vật e n l i u ao m trả lời rất thẳng thắn tốt a cái kia cũng có thể hiểu được sẽ lần này chủng loại hình đối với ngươi mà nói đoán chừng là phiền nhất cái chủng loại kia nữ đem chủ đề lôi trở về đã ngươi có thể hiểu được những cái kia đại lục đều không phải nguyên sinh vậy ngươi nên rõ ràng dạng này đại lục rất khó sinh ra nguyên sinh thần minh trừ một số nhỏ thô giáp tín ngưỡng tạo vật đại bộ phận đều là ao nghĩ biện pháp đến đa nguyên vũ trụ từng cái thế giới trộm trở về thần hệ phát tắc sau đó giả tạo ra tới thần minh hệ thống phương đông thần hệ a t m o ớt truy vấn không sai e n liệu đột nhiên cười lạnh một tiếng phương đông thần hệ phải gọi phương đông thần tiên bọn hắn đã có thần lại có tiên mặc dù t r ă m sông đổ về một biển nhưng là đích thật là hai cái tri hệ mà lại từ sinh ra ban đầu liền so thiên đường sơn còn cường đại hơn nhưng đây chẳng qua là đa nguyên vũ trụ hàng xóm cũng không phải là chúng ta bên này hệ thống g a phả cho nên cũng không còn cái không như thật theo thân nên liên quan. Nếu nguyên bản nói, vũ gì tới liệu, quả dựa đa ta, trụ mặc ớ i minh. liệu là ràng thật thần Atmo ẵt phương đông m rõ ràng liệu ý tứ.、Mặc、dù đa nguyên vũ trụ một mực tại vô hạn quyết trường nhưng ban sơ đa nguyên vũ trụ chỉ có một khu vực trung tâm cơ h ộ sở hữu thế giới đều là vây quanh ở vào trung ương thế giới thụ tồn tại trên thế giới thụ sinh ra tinh linh cùng thú nhân ở vào bắc bộ tinh cầu dây xích nam bộ chính là hy lạp thế giới tây bộ là hỗn độn hải vượt sâu không đáy cùng chín tầng địa ngục vào chỗ tại hỗn độn hải hai đầu mà đông bộ thì là một chút quang minh cùng lôi đỉnh thế giới vây quanh chính là nguyên tố giới khối v ư ơ n g nhỏ đông bộ thiên đường sơn kỳ thật cũng coi là khu vực đông bộ chỉ là sinh ra tương đối chế. thời điểm đó đa nguyên vũ trụ đã bắt đầu vô hạn khuyết trương ban sơ khu trung ương vậy bởi vì các loại các dạng nguyên nhân biến thành khái niệm trừ thế giới thụ bên ngoài những thứ khác đều đi theo đa nguyên vũ trụ một đợt vô hạn khuyết trương hiện tại ai còn có thể nói nguyên tố giới chỉ là cái kia khối vông nhỏ c h ú đấy mà chín tầng địa ngục cùng vực sâu không đáy vậy không có khả năng vẫn là bộ dáng của ban đầu thiên đường sơn bất hạnh nhất chính là sinh ra ở tiết điểm này căn bản không có thể thu được giống cái khác nguyên sơ vị diện như thế tu dưỡng thời gian trực tiếp đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất a t mộ ớt cũng sẽ không bởi vì quá khứ mà có cái gì không cân bằng nếu như không có những chuyện kia cũng không có hắn hiện tại nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi bản thân kia cổ quái vật khí rốt cuộc là bởi vì thiên đường sơn vẫn là bởi vì chín tầng địa ngục không quan hệ hắn rất nhanh liền có thể triệt để chặt đ ứ t cùng thiên đường sơn một chút kia liên hệ đến lúc đó liền có thể biết rõ rốt cuộc là ai sai lần sau lại có cái gì khó chịu thời điểm cũng có địa phương có thể bán trách hắn mặc dù rất c ó tu dưỡng nhưng ngẫu nhiên cũng tưởng tượng lớn khỉ đầu chó như thế nhảy chân phàn nàn một câu đều là bởi vì vực sâu ý chí ảnh hưởng trái chiều mới có thể để cho ta xui xẻo như vậy bất quá àt mùa ợt mặc dù biết đã lì ở là rất cổ xưa pháp tắc thần minh nhưng thật không nghĩ tới sớm như vậy liền xuất hiện hắn nhịn không được hỏi một câu dù sao en liu biểu hiện giống như không có như vậy thành thục người ở đây nói cái gì chuyện ma quỷ en liu hết sức kinh ngạc chẳng lẽ có dư luận cũng rất thành t h ụ sao vẫn là gờ ủng s ợ bình thường pháp tắc bên trong thời gian là tương đối tồn tại chúng ta đối với ngoại giới cảm giác cùng các ngươi không gi nếu không phải nghe được những cái kia khác thường thanh â m như thế nào cùng ngươi cứ nói đi nghe tới những cái kia tiếng cầu cứu ta mới tính chân chính sinh ra bằng không mà nói ta chính là một đoạn lưu động phát tắc nếu như là một cái thời gian khác hoặc là cảm lộ đến là một loại khác kêu gọi kia xuất hiện khả năng chính là cái khác loại hình thần minh chúng ta đều có chiến tranh thần trước cũng là bởi vì vào thời khắc ấy hưởng ứng tiếng cầu cứu chúng ta chuẩn bị xong muốn đi chiến đấu nếu như nghe được là một loại khác nói không chừng chúng ta chính là cái gì hòa bình cái gì thánh con rồi ngươi đây có thể nghe hiểu a to dịu đích sắc rất thú vị thế giới này giống như là cái tín hiệu máy k h u ế t đại sẽ còn ngẫu nhiên ba đậu e n h i u bình luận nếu không phải ao bản thân làm ra đó chính là trời sinh hấp dẫn cửu hận bất quá cũng là xa cùng sẽ lần lúc trước giết chết h o a n g thần cơ hồ bao gồm hơn phân nửa vũ trụ h o a n g thần nói một cách thẳng thừng chính là thế giới hủy diệt về sau không nơi nương tựa chó nhà có tang cũng không phải là sở hữu mất đi thế giới thần minh đều sẽ trở thành h o a n g thần chỉ cần có lý trí có năng lực rất nhiều thế giới đều sẽ hoan g h ê n sự gia nhập của bọn hắn hy lạp thế giới như vậy loạn thất bắt a o rất nhiều thần minh không phải cũng một dạng có thể tìm tới an ủi chi địa mà. chỉ có cắn n u ố t thế giới của mình cái chủng loại kia điên cuồng chi thần mới thật sự là hoang thần cho nên những này chết ở tỏ dịu hoang thần cũng cho tỏ dịu gia tăng rồi không ít nội tình hiện tại tỏ dịu khó như vậy đối phó nhờ có xạ cũng sẽ lần không ngừng chiến đấu kia năm mươi và năm nhưng nội tình này cũng không phải đến không những thế giới kia vị trí cũ tất nhiên vậy còn sẽ có chỗ hô ứng tỉ như an mẫu cùng mũ háo lần thần minh vậy mà có thể trực tiếp nghe tới nhà mình tín đồ tiếng cầu cứu vượt qua nhiều như vậy tinh hệ vũ trụ thần minh cùng mình hóa thân đều có thể sẽ mất liên lật đâu ngươi tự a hồ không quá nhớ ta đem phương đông thần hệ sự tình nói rõ vì cái gì enlis t o m m hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy đặc thù nào đó áp lực ngươi biết a moa thần sắc khó lường ngầm đầu biết rõ ngươi còn muốn nói bởi vì không quan hệ a enlis trả lời rất thẳng thắn phương đông thần hệ tựa như là dùng tinh đồ chính là rất nhiều rất nhiều ánh sao đến tạo thành v ậ t ngang nhà mình vũ trụ khổng lồ trận pháp đến cảm giác những n à y đồ vật sức cảm ứng rất mạnh cho nên rất dễ dàng liền có thể thăm dò đã có người lại tại nói thầm bọn hắn nhưng bọn hắn căn bản không để ý tới cái khác vũ trụ sự tình nói cũng liền nói chương tám trăm ba mươi hai xui xẻo không ảnh hưởng thiên mệnh chương tám trăm ba mươi hai xui xẻo không ảnh hưởng thiên mệnh ed không biết nghĩ tới điều gì bắt đầu chậm rãi mà nói ngươi cảm giác được hẳn là cái này tinh đồ trọng lượng nhưng không phải tín đồ của bọn hắn cũng không phải bọn họ điên nhân cho nên cũng chính là nhìn xem mà thôi ngươi xem bọn hắn cường đại như vậy khẳng định biết do ao cầm nhà mình thần hệ chơi mô p h ỏ n g trò chơi a nhưng bọn hắn cũng không để ý bởi vì là mô p h ỏ n g mà đến tồn tại cho nên ngươi mới không muốn không đúng ngươi là không hy vọng na nạ, nạ xin dùng lòng u y tiên nhân danh nghĩa cầm quyền không phải là không muốn để hắn trở thành tiên nhân atmo ớ cuối cùng suy nghĩ minh bạch đương nhiên en lưu s à n g khoái trả lời ta không phải theo như người nói mà phương đông thần hệ thần là thần t i ê n là tiên thần minh tốt làm nhưng nhất định phải gánh chịu phần trách nhiệm thiên nhân không chịu nổi nhưng lại có thể thong dòng tự tại nhưng nếu là cả hai một đợt đến sẽ chỉ một đợt xong đời nạ nạ xin tính tình tính cách cũng chỉ có thể làm cái tiên mà không thể làm một cái gánh vác trách nhiệm thần a s m ợt đột nhiên phản ứng lại chờ một chút ý của ngươi là cho dù là ao bắt trước phương đông thần hệ cũng được tuân thủ quy tắc này không sai a hắn gái kia đông phương đại lục cái gì thiên đình chẳng phải chơi đập phá mà n lư hơi kinh ngạc hỏi ngươi không biết cái kia thiên đình c h i chủ thiên đế cái gì biến thành một cái chỉ có thể dựa theo cố định chương trình làm việc khôi lỗi thiên đình tiểu thần còn có những cái kia tổ thần loại hình phổ thông tiên linh ngược lại là còn tốt nhưng đến rồi cái gọi là tình quan giai tầng liền sẽ dần dần bị bọn họ chức quan đồng hóa không có tự ta ý thức phương đông thần hệ rất khủng bố ngươi có thể nghe hiểu a mặc dù chỉ là một chút có tiếng không có miếng giả thần nhưng chỉ cần sẽ lấy bọn họ thần chức tồn tại kia mặc kệ danh từ cùng hình tượng có đúng hay không giống như bọn họ vậy cũng sẽ bị đối phương ý chí người chấp hành thật sao asmo ợt nhỏ giọng hỏi không dùng như vậy cẩn thận từng ly từng tí phương đông thần minh không quan tâm ai đang thảo luận bọn hắn ăn thứ trấn an tựa như nói nhưng ở phương đông thần chức đều là từng cái đối ứng bọn họ thần chức phân chia vậy phi thường tỉ mỉ không cần nói danh tự chỉ cần nâng lên chấp trưởng cái gì cái gì liền ngay cả p h à m nhân đều có thể dây hiểu nói đúng ai cho nên bọn hắn không quan tâm cái gì thiên đình lại không phải chạy đến bọn hắn nơi đó giả lao trời nhưng tuyệt không cho phép có ai lấy danh nghĩa của bọn hắn xuất hiện lại làm ra không phù hợp bọn hắn hình tượng sự tình ăn mùa ở cuối cùng rõ ràng ẹn lịu vì cái gì chỉ tiếp thụ nạ nạ xin trở thành lòng quy tiên nhân rồi long bi có thể liên quan đến thần chức so sánh có hạn đoán chừng tại phương đông thần hệ rất có thể cũng có đối ứng thần minh hơn nữa còn rất mạnh hắn nghĩ nghĩ vẫn là có chút vô pháp lý giải đ ô n g phương thần hệ logic nhưng asmo ợt từ trước đến nay thiết thực đối với căn bản sẽ không có tiếp xúc khả năng tồn tại hắn lười nhác nhiều nghĩ mặc dù ta vẫn là không biết nhưng như g ư ơ i n vậy chọn đúng ta tới nói càng có lợi hơn vậy cứ như thế được rồi đứng đầu địa ngục không k i ê n nhận nói không có lần nữa sửa đổi cơ hội Enliu, tiên tâm, không biết. Enliu tiên không nợ n biết. tâm, Cùng thất n bại a nói tính toán mấy trăm hơn ngàn năm kết quả chính là thứ cặp bã đừng tìm ta nói ra ngoài ý mớn cái này không phải liền là n g ư ơ i trạng thái bình thường sao tay cầm ngoài ý mớn vậy liền gọi mệnh trung chú định còn nhiều lần đều là cùng n g ư i dự tính hoàn toàn ngược lại nói đó không phải là thuần suy sao mới không phải ác mùa ợ t thật nhanh phản bác là ta chọn quá tốt rồi rõ ràng chuẩn bị chỉ là một đã trên trung đẳng p h ụ thể một cái mặc dù huyết mạch thuần túy nhưng thân thể cùng tình cảm đều có thiếu hụt mẫu thể kết quả vậy mà đều biến thành vượt mức bình thường tốt mẫu thể còn chưa tính cự long vốn là rất khó đ o á n trước mà lại dù sao tỉ a mạt cùng ý ho cũng có thể đột nhiên nhúng tay nhưng này cái cụ thể ta vì không ra ngoài ý mớn thậm chí cho hắn lựa chọn huyết mạch chuyển thừa đều là râu rĩa không đáng kể bị cự long khí tức lây nhiễm ra tới tê giác bởi vì thần minh tín ngưỡng mà ngưng tụ phong hệ thân thể cũng đều là cách không biết bao nhiêu đời nhược đằng thể dạng này cha mẹ làm sao lại sinh ra ghê tởm nhất chính là hắn duy nhất không có kế thừa đến thậm chí còn triệt để rửa đi là ma quỷ huyết mạch ha ha ha ha ha ha nghe tới một câu cuối cùng ẹn lự hoàn toàn không có cách nào không chế tiếng cười của mình ngay cả chiến đấu thiên sứ đều có vò đã mẹ không sợ rơi ạt mổ ở căn bản không có còn ẹn lự tiếng cười nào lẩm bẩm lại lẩm bẩm một câu dù sao mặc dù cái này thất bại nhưng hắn một cái khác chuẩn bị lại hoàn toàn không có vấn đề chỉ là kia hai mặc dù khẳng định có thể sinh ra một cái hợp cách thân thể nhưng bởi vì đều là bị triệt để tẩy nao tín đồ thậm chí còn bị cùng một vị thần minh giáng lâm qua có thể sẽ ảnh hưởng đến trí lực hoặc là đặc biệt tốt hoặc là không thế nào tốt nhưng cái này đối nạ nạ x i n tới nói lại không quan hệ gì hắn vốn là không thông minh dù cho cho hắn một cái thông minh đầu góc cái thói quen kia tính tên lười biếng cũng sẽ không dùng nhưng để tỏ lòng thành ý hắn chắc chắn sẽ không ngay từ đầu liền cung cấp dạng này thân thể đến như vị kia thần hắn ngược lại là một chút đều không để ý em liệu cũng sẽ không để ý loại kia sớm tôi chết hết ra hỏa mặc dù đứng đầu địa ngục đã cho cái kia lấy tháp cao làm tên tà thần cường đại thần hai mươi cấp k h ắ c phòng hộ mê tỏa đây chính là hắn tân tân khổ k h ổ u ngụy trang thành tiểu nữ h à i mới cầm tới tốt đồ vật đâu đương nhiên hắn cầm tới là phương pháp l u y ệ n chế chỉ là bởi vì xuất từ tay hắn tài năng cường đại như vậy nhưng chỉ là dùng một chút xíu bí ngân cùng t i n h kim lại thêm địa hỏa thủy phong bốn loại bảo thạch liền có thể chế tạo ra dung nạp hắn thần lực mê tỏa kia đồ vật thật không hổ là tỏ dịu ma pháp nữ thần nghiên cứu ra được lúc đầu asmo ớt là chuẩn bị pháy một chi huyết chiến cấp bậc ma quỷ đại quân đi giút tự nhiên là bởi vì nhánh k i ê u ma quỷ quân đoàn chân chính chủ nhân đã bị hắn giết chết phế vật lợi dụng một chút những n à y đám ma quỷ cũng biết lợi hại tất nhiên sẽ chống đến một khắc cuối cùng chỉ có như vậy bọn hắn trở lại địa ngục thời điểm mới có thể đạt được m i ễ n trừ loại này vì mạng sống đem mình thủ hạ đều hy sinh hết cao dài ma quỷ coi như có thể trở lại địa ngục cũng phải có thời gian rất lâu không có cách nào ra tới tranh quyền đ o ạ thế t bọn hắn coi như muốn đầu nhập cái gì thế lực mới cũng sẽ trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức nhường cho mình dưới tay nhiều một chút nhi sức chiến đấu bằng không mà nói sẽ chỉ biến thành phá hôi Asmu o ơ cũng không cho rằng bọn họ liều chết một trận chiến có thể cứu cái kia tháp cao c h i chủ chính hắn cũng không dám đắc tội đa nguyên vũ trụ sở hữu đại pháp sư đâu bất quá tháp cao c h i chủ t i ể u tâm tư rất nhiều cũng không nguyện ý nhiều như vậy cao dai ma quỷ xuất hiện ở địa bàn của mình vừa vặn Asmu o ơ chế tác chiến tranh mê tỏa cũng cần một chút càng có giá trị thí nghiệm số liệu nhưng dù là cái này mê tỏa cuối cùng sẽ còn bị đánh phá cái kia cũng tuyệt đối có cơ hội để tháp cao c h i chủ tấn thăng đứng đắn thần minh có thể dựa vào bản thân đi đối kháng những cái kia phẫn nộ đại pháp sư đến như có thể hay không chống đến cuối cùng đó cùng hắn có quan hệ gì tháp cao chi chủ trả ra đại giới cũng liền giá trị như thế nhiều hắn đều không có trái với điều đâu đâu hắn như thế hoàn toàn chuẩn bị ẩn lịu vậy mà cảm thấy sẽ có vấn đề a t mộ o ơ cảm thấy ẩn lịu lựa chọn thật sự rất ngu xuẩn bây giờ to dịu nào có một con long quy nó thân chi điệp mất đi đại lượng lãnh thổ nc căn bản không có cách nào cung cấp nuôi dưỡng một vị long quy tiên nhân tị hạ mặt đem dịu gạ phá tan thành t ư ơ n g mảnh không chỉ có riêng là vì ăn nàng còn tại tìm dịu gạ thứ nguyên không gian chìa khóa bình thường tên kia có thể sẽ không mang ở trên người nhưng hắn lần này không phải tới tìm bà mà bằng không thì ả mặt làm sao có thể nhịn được không đi lục x o á t cầm đi mấy cái nhà kho ả m t bọn hắn nàng là cân nhắc một lúc sau cảm thấy dịu gạ cái này bên cạnh quan trọng hơn m à thân là dịu gạ phụ thân em liệu đích sắc có cái kia khả năng cùng nàng đoạt cái chìa khóa này mà lại còn rất có thể giành được qua đây mới là tì ả mặt biết điều như vậy nguyên nhân em liệu cũng không biết đang suy nghĩ gì nhất định phải tuyển to dịu chẳng lẽ để nạ nạ xin học tập những cái kia sủa long đem mình bán cho bất tử tộc làm công cụ bất tử tộc kia bựa bọn cự hình ma phát thuyền trừ cự long cùng sái rèn sành đầu mối tàu bên ngoài chẳng lẽ còn phải thêm một cái long quy qu bất quá cái lựa chọn này đối với hắn có lợi có thể cho tỉnh khác bên dưới không ít khí lực asmo ợt cũng liền lưới nhắc quản cứ quyết định như vậy đi hắn ung dung hỏi không có lần tiếp theo cơ hội a cứ như vậy đi en lưu hạ quyết tâm ta cảm thấy không có vấn đề ý na nạ cũng không còn ra tới phản đối vậy liền tuyển cái này một đ o à n ngọn lửa màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở không trung đây chính là vương giả thần chức en l i u ngữ khí bình thản nói không có gì tác dụng đồ vật trước hết phải có những thứ khác thần chức mới có thể sử dụng tựa như trước đó nói qua như thế ta đã lấy ra ngươi có thể hay không dùng chúng ta giao dịch đều c o i x o n g thành đương nhiên át mùa ợt v ư ơ n tay đón lấy đ o à n kia hỏa diễm đến rồi trên tay hắn hỏa diễm đ ỗ n g nhiên nổ tung về sau lại cấp tốc dọc theo hắn tay lưu động đến toàn thân hắn cuối cùng lại dung nhập vào thân thể của hắn ngươi vậy mà thật sự cho mình lấy được thần tính cùng thần c h ứ c ca em i ệ u vạn phần cảm khái mà nói quả nhiên mặc dù là cái kẻ xui xẻo trời sinh thuộc tính nhưng vận mệnh lại vẫn là lọt mắt xanh ngươi ngươi cảm thấy hai cái này phóng tới một đợt bình thường sao át m ù ợt tâm tình coi như vui sướng tạm thời không đi cùng cái này nói chuyện khó nghe là hôn đản xó đo vì cái gì không bình thường Ản lưu trong chớ n ó không khí chỉ còn lại có hẹn liệu trả lời làm gì ông bản thân nhẹ nhàng tơ tằm chăn mềm một mặt mở mịt nhìn chằm chằm trước mắt thủy kính trong đại sành mặc dù không có vật gì nhưng hắn vẫn là không có để hoạt vũ rời đi quả nhiên qua đại khái bốn giờ mùa ợt lần nữa xuất hiện ở trong đại sành ánh mắt rác liệt giỏ xét một lần sau đó lại c a o mày biến mất quá đột ngột rõ ràng phải làm cho người đường h o à n g cho nên lao d ì mặc dù trong nội tâm từng đ ố n g loạn thất bát a o nhưng vẫn là để hoạt vũ bảo trì trạng thái yên lặng cú đ ê m á không là một loại nhìn chăm chú cảm rất nặng sinh vật tại a n mes bọn hắn một nhà không hề rời đi thời điểm hoạt vũ một mực lấy cái k i a tư thái tồn tại tới chờ đến a n mes bọn hắn đột nhiên nhảy v ọ t không gian thoát đi thời điểm cú đ ê m á không tự nhiên vậy cùng theo có rồi động tính rất rõ ràng không gian ba động t h a m a d hẳn là đều có chỗ phát giác nhưng lao là di làm sao lại cứ như vậy từ bỏ đối chân tướng truy tìm đâu hoạt vũ loại này khế ước sinh vật lấy pháp sư tinh thần lực làm ký thác mà sinh tồn không chỉ c ó là bọn hắn bạn lữ ở giữa có thể trong nháy mắt trao đổi vị trí trao đổi linh hồn lão gì cái chủ nhân này vậy tùy thời đều có thể trực tiếp giáng lâm tại con nào đó hoạt vũ trên thân cho nên hắn đương nhiên cũng có thể cho hoạt vũ cung cấp hắn tinh thần lực quan trọng nhất là cú đêm á không chỉ là hoạt vũ một loại cao dài hình thái cũng không phải là bọn hắn duy nhất hoạt vũ chuyển hóa chính là có lông vũ sinh vật mà không phải loại chim cương đại nhất hoạt vũ thậm chí có thể ngụy trang thành t i ê n sứ đâu lão dĩ cái này hai con mặc dù còn không có bản lánh lớn như vậy nhưng nếu như tăng thêm lạo dị tinh thần lực hai người bọn hắn có thể chuyển hóa thành vũ xả không phải cấp thấp muốn lấy cỡ nhỏ động vật cùng t à ác nhân loại làm thức ăn cái chủng loại kia vũ xả mà là bị có khoác vũ cự long vũ sức người danh s ư n g đời thứ hai vũ xả vương c ả đặc biệt ảnh hưởng qua kim sắc vũ xả cao dài vũ xả am hiệu khí hóa hình thể đồng thời có thể ở sở hữu trong hoàn cảnh tự do hành động đồng thời không thu bất luận cái gì pháp thuật hiệu quả ảnh hưởng năng lực bởi vì này loại đặc thù thần tính huyết mạch mà thu được không có gì sánh kịp tăng cường chỉ cần là có gió ở địa phương giấu ở trong gió vũ xả liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện tung tích đây là trải qua xạ cùng xế lần thậm chí còn có ao kiểm nghiệm năng lực hoàn toàn không cần hoài nghi kỳ thật bản chất là vũ xạ thần ca đặc biệt cùng cự long không có gì liên quan quá nhiều dù là hình tượng của hắn rất giống một đầu to lớn kim long nhưng đối mặt kia dùng một thân lông vũ nâng lên kim sắt thân thể người sáng suốt khẳng định biết rõ hắn không phải nhưng mặt tị ca đại lục vốn là tại ao ý chí bên dưới hình thành nguyên thủy tín ngưỡng đại lục ca đặc biệt mặc dù được xưng là thiện lương cùng khỏe mạnh một suối nhưng là không có cách nào thoát khỏi một chút ảnh hưởng tại vợn đại lục kẻ buôn nô lệ xâm lấn thời điểm phản đối tự ta hy sinh hắn liền vô hình không có tín ngưỡng nơi phát ra. sau đó hoàn toàn mai danh nhận tích ao tổng làm chuyện loại này hắn tự cho là đúng tự nhiên cũng sẽ đạt được tương ứng hồi báo mặc dù cạ đặc biệt không tính là chân long nhưng ở hắn nguy hiểm nhất cái thời khắc kia chín mặt long thần ý o xuất thủ đem hắn cứu lại đồng thời còn dứt khoát mà đem chuyển biến làm bản thân tộc duệ cái này đối không có chuyện rảnh rỗi liền sáng tạo long tộc hắn tới nói thật sự không tính là cái gì nhưng đối với cạ chuyên tới để nói đó chính là hắn thần thánh nhất cứu rỗi cho nên dù là hắn bị không biết an bài thế nào hắn ý o nhét vào không hợp nhau ma pháp long hệ thống gia phả cũng đúng sở hữu đối với hắn lực lượng cảm giác hưng thú tiểu lòng tràn đầy thiện ý đương nhiên hắn cũng không đến nỗi yêu cầu gì cũng không có đại bộ phận kỹ năng ca đặc biệt có thể dạy cho bất luận cái gì một đầu ham học tiểu long nhưng thần thánh loại kỹ năng hắn vẫn chỉ chịu giáo sư thiện long lao gì ở phương diện này ưu thế cực kỳ rõ ràng mặc dù chính hắn cũng không cảm thấy mình rất hiền lành tại ca đặc biệt một vài vấn đề bên trong cũng cho hoàn toàn câu trả lời phủ định nhưng hắn trên người thiên sứ huyết mạch thực tế quá có ưu thế ca đặc biệt vậy không có khả năng lấy thần minh c h i tôn mỗi ngày treo ở truyền thừa trên cây cùng trẻ con liên hệ kia cũng là hắn đã sớm thiết lập tốt một cái máy móc tính hóa thân tại xử lý vấn đề hắn biết rõ c chắc chắn sẽ có chút tiểu long trong xương cốt liền đối một vài vấn đề có chấu h ị c h phản cho nên tại thuộc tính phán đoán bên trên trả lời vấn đề cùng cảm giác của hắn nhưng thật ra là đều chiếm năm mươi quan trọng nhất là c ả đặc biệt bản thân phi thường không thích loại kia vì người khác liền muốn hy sinh chính mình lợi ích thậm chí là bản thân sinh mệnh cái chủng loại kia vô vị t h i ệ t lương hắn công nhận vì thế giới vì quốc gia vì gia tộc cùng mình vận mệnh t ử chiến đến cùng ý chí nhưng có chút chỉ có thể cảm động bản thân hy sinh tại c ả đặc biệt trong mắt gọi là có bệnh lao gì ở điểm này so sánh phù hợp tính cách của hắn cuối cùng vẫn là lọt qua cửa hắn h o ặ vũ vậy bởi vậy lấy được một cây đến từ cạo đặc biệt lâm vũ chia ăn về sau bọn hắn tự nhiên mà vậy liền biến thành thuần kim sắc vũ xà nếu như là tại cái khác địa phương lào gì khả năng còn không dám mạo hiểm như vậy nhưng đây chính là ồn ào náo động không hang ẩm phong hệ đại bản doanh quả nhiên a d m o r ợt cùng ẻ n liệu cũng không có phát g i á c trong gió hoặc vũ dù cho vị kia đứng đầu địa ngục cảm giác vô số lần v á t tưởng dù cho vị kia ẻ n liệu vậy dùng hắn lôi đình gió xét qua toàn bộ đại sành h o ặ vũ vẫn một mực xoay quanh ở đại sành phía trên gió xoáy bên trong bất động thanh sắc nhưng admoa loại đẳng cấp này tồn tại trực giác tất nhiên rất mạnh hắn khả năng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy không đúng cho nên mới sẽ một mực gắt gao nhìn chằm chằm nơi này nhưng xem như đứng đầu địa ngục rõ ràng đều đã rời đi còn muốn thân từ trở về kiểm tra loại sự tình này làm quá giả cái này không phải liền là là ám chỉ cái nào đó có khả năng người ẩn nút hắn đã tới mà rất có một bộ nhưng đối với lão gì tới nói quá rõ ràng rồi không có chuyện tạm thời hắn lại không cái gì cần tiêu hao tinh thần lực địa phương có thể tiếp tục chống đỡ hoạt vũ ẩn giấu đi chờ một đoạn thời gian tại phong bế không hang ngầm bên trong tầm bảo thám hiểm giả nhóm cảm thấy đầy đủ an toàn liền sẽ tiến đến tầm bảo bọn hắn người đông thế mạnh trên thân còn tất cả đều là không gian cùng phong hệ kỳ vật hoặc vũ một chút kia động tính căn bản không tính là hảo a t m o ở lúc đầu cũng không nói ra đặc biệt gì lời nói chỉ có trước đó biết rõ chân tướng người tài năng nghe được hắn nhằm vào thiên đường sơn một chút chuẩn bị cùng hệ dồ đ ộ t công khai gặp mặt hắn đều không có đặc biệt giữ bí mật đâu đương nhiên hư hư thật thật ra vẻ huyền hư vẫn phải có mặc dù hắn biểu hiện được không quá rõ ràng nhưng người thông minh sẽ cảm thấy cái này hay hợp tác nhằm vào chỉ làm m tất c cùng hạ dồn i s cho nên đứng đầu địa ngục cũng sẽ không chằm chằm đến như vậy chết hắn chỉ là theo thói quen phòng bị hết thầy suy nghĩ minh bạch sự t ì n h p h i ề n p h ứ c nhất lạo di nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút nhường cho mình toàn bộ vùi vào mềm mại gối đầu trong đống mệt mỏi thở dài lần này cũng làm cho hắn phát hiện hoạt vũ một cái nhược điểm cho dù ở giám sát thời điểm ẩn tàng lực đủ mạnh nhưng hắn lại không biện pháp cam đoan hoạt vũ xé rách không gian rời đi thời điểm một chút động tĩnh cũng không có đây không phải hoạt vũ sai mà là hắn quá yếu nguyên nhân đương nhiên lạo di cũng không phải là như thế yêu mạo hiểm tính cách nhưng ở n cùng tì a mạt giao lưu bên trong hắn nghe được một chút thật là làm cho người ta kinh ngạc cũng quá để hắn quen thuộc nội dung ngoại nhân có lẽ còn có thể một lát không nghĩ ra được hắn làm sao có thể nghe không hiểu đâu sau đó chính là cái k i a đáng chết chân tướng quả nhiên một lần trùng hợp có thể là vận mệnh nhiều lần trùng hợp liền nhất định là xảo diệu an bài hắn thật vẫn rất có lai lịch thân thể hoàn toàn là do đứng đầu địa ngục một tay thao tác tạo ra tinh phẩm linh hồn nha lại rất độc đáo đáng chết asmo e ớt chúc hắn v i n h v i ê n xui xẻo đến cùng thực giống trong sổ như thế biến thành lò lì ma vương đó mới tốt đâu lao gì trong đầu không ngừng hiện lên lấy sắt vách nhà hàng xóm thuần yêu c ủ vợ đem sở hữu ma quỷ lò lì hình thái hướng asmo ớt trên gương mặt k i bộ không có cách vừa nghĩ tới nếu như dựa theo a s mùa ở tan bài hắn rất có thể sẽ tại ta nhất thời khắc cùng dù ở khan i a nhìn vừa ý lạo dị đã cảm thấy không rét mà run hắn điên rồi sao mặc dù kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong có không ít nam sĩ lấy ban ngày cưỡi rồng ban đêm vậy cưỡi rồng làm binh nhưng hắn thật không có hứng thú kia à. lạo dị ngược lại không để ý cái gì tội tác chỉ cần sống được đủ dài thời gian liền sẽ biến thành một cái tương đối vấn đề nhưng thể tích đâu lo gì đâu lạo dị hơi nhịu lên lông mày trong đầu một lần một lần hồi ức quá khứ sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến dù ở k a n y a một mực tại nói khi còn bè hắn rất dễ chịu sau trưởng thành sẽ không làm sao nhắc qua rồi lý lì các nàng cũng chỉ nói hắn hương vị để long nghe rất là an tâm thực tế hắn lúc đầu coi là đó là bởi vì hắn tại thức tình hình người long huyết mạch nhưng còn có một khả năng khác chính là tại thức t ỉ n h quá trình bên trong dần dần tăng cường thiên sứ huyết mạch đem một chút trên linh hồn thai hỏa ngầm bãi xuất đi tỉ như sẽ bệ p h ỉ A loại kia thiên nhiên sức hấp dẫn còn có mò on b ẹ t kia thiếu sợi dây đầu s ù i xuống bất khả tư nghị m a n h a i mặc dù rất nhiều người đều cho rằng mò on pet gia tộc loại kia một cây dây cung thần kinh một đi không trở lại bớm mình không hiểu được khoan dung khiêm nhượng tính cách là nguồn gốc từ tê gi thật đem mình nhà chơi xảy ra vấn đề chỉ có l ã o gì cái kia xui xẻo phụ thân s ệ bệ phì ả ma quỷ thuộc tính rất có thể phóng đại mòn b ẹ t loại tính cách này được điểm dù sao trước kia mòn b ẹ t cũng không phải chưa từng có trước sau cưới tranh chấp sinh một tổ hai tử có từng cái đều rất có cạnh tranh tâm vậy không ít nhưng đều có thể hạn chế ở một cái hợp lý trình độ ai cũng không đốc đều biết không thể đem mình ra tộc trò chơi không còn nhưng mà l ã o gì kia hai cái ca ca tựa hồ trong đầu căn bản nghị không ra điều này cũng ta giáo chơi đến cực kỳ vui vẻ dễ g i bên kia thì càng không cần phải nói dễ g i ba tức thật là bị lợi dụng không còn một mảnh cũng không biết mình rốt cuộc là ở cho ai làm việc may mắn mặc dù đối phương an bài vận mệnh rất k h ố n nạn nhưng lại bởi vì quá cẩn thận đưa tới trùng hợp quá nhiều quá kỳ diệu đến mức bị những người khác theo dõi thì như u、uh, hô、oh、nót được an bài tốt dê dở cùng mòn p ẹ t chi tử linh hồn tất nhiên sẽ có thiếu hụt chính thích hợp chỉ có cùng một chỗ hắn lại thì như máy móc cảnh thần khí hắn cần một cái phức tạp trong hoàn cảnh lớn lên hải tử tốt nhất đến cuối cùng không có một người thân chỉ có chính hắn xưng vương xưng bá loại kia nếu như gia tộc quá mức hài hòa cha mẹ quá mức ân ái hắn sao có thể tại lão gì sau khi lớn lên bất động thanh sắc thay thế hắn đâu dù cho khác biệt nhỏ nữa chân ái bản thân hải tử người vậy không có khả năng nhìn không ra đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn một cái thiên nhiên liền không cha không mẹ thân thể có thể như vậy hắn chẳng phải thiệt thòi lớn rồi mà nếu như hắn tại lão gì trưởng thành trước đó thay thế hắn biết thật sự có cơ hội trở thành bắc cảnh bà tước s á t vách vẫn là tất nhiên sẽ tham dự tương lai đại tranh chi thế băng nguyên vương quốc đâu có sẵn có nhất định linh hồn thiếu hụt hải tử có nhiều lực hấp dẫn a cho nên tầng, tầng tăng giá cả phía dưới cuối cùng mới biến thành bây giờ là gì Sách đây chính là người âm mưu vận mệnh chương tám trăm ba mươi b ố bị đá đi ra l à o gì chương tám trăm ba mươi b ố bị đá đi ra l à o gì nhưng cũng chính là bởi vì có dạng này l à o gì dù ở khả nghi ả mới không có bỏ lỡ nàng cùng bộ lật sau cùng yêu nhau thời cơ bố l à o đối rủ ở khả nghi ả yêu là thật sự nhưng hắn không có khả năng không chỉ hết sức chờ đợi cự long ở giữa thật có chân ái nhưng cũng đồng dạng có rất nhiều điều kiện tiên quyết nhất là ngũ s á t long tình yêu đối bọn hắn tới nói là một loại xa xỉ phẩm dù cho có chỗ hướng tới vậy không có khả năng tổn hại ích lợi của mình vị tia nửa lòng sẽ kiên trì lưu tại đại địa phía trên tuyệt không có khả năng chỉ là vì cái gọi là tình yêu hắn cũng hẳn là muốn mượn này làm chút gì tình yêu vốn chính là tại đúng thời gian gặp được đúng người bỏ lỡ về sau rất khó lại tìm đến trong nháy mắt đó hoa lửa mặc dù khả năng này là lào gì cái này t r ạ c h nam huyết tưởng nhưng điều này cũng đích thật là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố hắn cũng không phải ngay từ đầu liền triệt để bỏ qua người yêu khả năng lúc đi học bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết mà không dám có hành động người yêu nhiều năm về sau lại gặp nhau lại hoàn toàn không có trước đó cái c h ủ loại kia dịch động cho dù nàng y nguyên mỹ lệ phong k h á n g gợi cảm xinh đẹp nhưng s á t dục cùng tâm động lão dì còn phân rõ hắn sẽ không bởi vì quá khứ tiếc nuối liền đi làm một chút không cần thiết dây dưa dù là hắn đã có đứng tại trên b à n tư cách t i a là đối kiên trì đến sau cùng chính hắn n ụ c nhã lão dì có thể cùng dù ở k h ả nghỉ ạ trở thành bạn tốt cũng là bởi vì hai người bọn họ tại nhận biết trên có rất nhiều chỗ tương tự lấy hắn đối dù ở k h ả nghỉ ạ hiểu rõ nếu quả như thật mất đi đã từng tâm động c h i long lại rất nghĩ tại kết quả cuối cùng xuất hiện trước đó sinh ra hải tử chia sẻ đến từ bạch long vương ngấp nghẽ nàng sẽ không quay đầu đi tìm lựa chọn từ bỏ nàng bộ lão mà ở thế giới này không phải thuần huyết long duệ sinh vật nàng đoán chừng cũng chỉ có thể để ý nhân loại mà lại mặc dù mọi người đều nói món b ẹ t nhà long mạch tê giác là huyết mạch tẩm nhiễm ra tới nhưng thức tỉnh là long lạo dị rất rõ ràng cũng không phải là mặc dù đã cực kỳ m ỏ n g manh nhưng đích thật là chân long chi huyết bất quá so với cầu đầu nhân tê giác cũng không phải là n g ố c thật là làm cho người ta kinh dị hậu duệ lạo dị cũng không còn thế nào để ý đến như asmo ợt đến cùng có biết hay không dù sao hắn không nói ra miệng đúng không cũng chính bởi vì hắn đối với lần này giữ vững quá nhiều lễ phép lạo dị thì càng hoài nghi chuyện lần này chín mặt long thần y ho khả năng vậy tham dự vào ác mộ ơ hạ thủ mặc dù vừa đ e n lại tiện nhưng ngoài mặt vẫn là rất có lễ phép nhất là tại đối mặt hắn một lát không chọc nổi cường giả lúc nhưng nếu là hắn lục mạ nhằm vào đối tượng chỉ là tia mạt y ho đoán chừng cũng sẽ không có phản ứng gì bởi vì ngũ sắc long về sau hắn kể đến mắng so với quá khứ mấy triệu năm đều nhiều hơn mà lại về sau cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều điểm này kỳ thật đại bộ phận cường giả đều biết cái khác cự long cũng sẽ không bởi vì người khác đối tia mạt chửi mắng mà liên lạc với chính mình kia thật là bản thân t ì mắng càng đ ứ n g sách chính bọn hắn cũng sẽ mắng thậm chí mắng càng trực tiếp thường xuyên truy căn tố nguyên xem như chân chính đầu nguồn y ho lúc này cũng chỉ có thể nghe chỉ cần coi như là qua được hắn đều có thể chịu nhưng khi mặt nhục mạ vẫn là không q u ó được cho nên atmo ợt nho nhã lê độ liền có một chút kia rõ ràng đến như y ho vì sao lại pha trộn tiếng cái này cùng hắn không có gì quan hệ thiên đường sơn chi loạn lạo gì ngược lại là biết một chút thiên đường sơn không biết cái nào lao ra hỏa phi thường thưởng thức ba h a m ư t một lòng muốn hắn trở thành trấn sơn tri long bạch kim long vương bề ngoại cùng tính cách cũng xác thực cùng trật tự thần nhóm rất tư hòa theo lý mà nói y o tất nhiên có thể để cho tỷ a mạt tiến vào địa ngục cái kia hẳn là cũng sẽ không phản đối bà hạ một tiến vào thiên đường sơn dù sao trước đó cũng không phải không có thiện long đi vào nhưng y o lại bởi vậy nổi trận lôi đ ỉ n h hơi kém trực tiếp đánh lên thiên đường núi bên trong nhân quả lão gì biết đến không nhiều lắm thật nghĩ giữ bí mật y o có thể làm đến một chữ nhi đều không nhắc lên nhưng hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút cái gì t r ấ n sơn y tứ rất có thể làm u ố n để bà hạ một triệt để từ bỏ máu thịt lấy thiên đường sơn vì thân thể nghe giống như rất tốt vậy khẳng định có thể để cho bà hạ một xử lý mấy cái tỷ a mạt có thể như thế bà hạ một còn có thể xem như ý ho thân nhi từ s a u lại có bà hạ một bông tha đến từ ý ho máu thịt cuối cùng có thể hay không bị cái nào đó trật tự thần cầm đi làm cái gì nhất định sẽ ý ho loại đẳng cấp này tồn tại thật muốn có thể nghiên cứu một chút cái gì ra tới kia hạ dỗ n í đoán chừng cũng không phải là thiên đường sơn chiến lược mạnh nhất rồi mặc dù cuối cùng chuyện này bởi vì bà hạ một kiên quyết phản đối mà không bệnh mà chấm dứt bạch kim long vương đối thì ạ mặt căm hận chẳng ghét đích xác xuất từ bản chất dù sao bọn hắn vốn chính là ý ho đối lập nhất hai mặt nhưng bọn hắn vẫn là huyết mạch tương liên chân long a đối kháng chém g i ế t không có vấn đề nhưng thật không có đến vì loại này đối kháng liền triệt để mất đi tự ta tình trạng trật tự thần cũng không còn ngốc đến dám ép buộc hắn tình trạng dù hoặc không thành còn chưa tính nhưng y ho cũng không khả năng không đem chuyện này ghi ở trong lòng lao ra hoặc kia thật sự thù rất dai a asmo ớt lúc này mới vừa mới bắt đầu hợp tung liên hành liền mặc vào như thế bao lớn chân châu từng cái đều có thể đem thiên đường sơn đánh cái lỗ thủng lớn thiên đường sơn thật là xứng đáng đi chết nhưng cái này cùng hắn quan hệ cũng không lớn coi như chín mặt long thần y o thấy được hắn cũng sẽ không nhắc nhở asmo ớt bất kể có phải hay không là hậu thiên gia t ì n h lạo dị mới là nhà hắn lạo dị mềm mại ngã xuống giường nỗi lòng quá phức tạp lo lắng để hắn n h ị n không được lăn qua lăn lại đá đá chăn mềm lạo dị bực bội ngồi dậy dù cho đã hiểu c h â n tướng nhưng hắn luôn cảm thấy còn có cái gì không đúng chỗ sức lực máy móc cảnh t h ầ n khí vấn đề không lớn kỳ thật h a i cũng biết hắn lấy được cái gì đồ vật nếu như lạo dị không có trở thành pháp sư vẫn còn có khả năng bị phát hiện một chút là lạ địa phương nhất là tại hắn thiết lập bản thân kỵ sĩ đoàn về sau lạo dị biết mình mặc dù rất cảnh giác nhưng ở phương diện nào đó vậy rất ngất bức có loại ngu sao không cầm không biết sợ coi như cuối cùng vẫn là có thể thắng khẳng định cũng sẽ bởi vì linh hồn quân quanh trình độ quá sâu bại lộ một ít chuyện nhưng hắn là pháp sư hết thệ đều phát sinh ở hắn tinh thần hải dù cho tinh thần hải bởi vậy xuất hiện một chút dung chuyện đó cũng là pháp sư trạng thái bình thường so với cẩn thận từng ly từng tí làm từng bước l à p gì, có thể đem bản thân tinh thần hải chơi đến muốn nổ t u n g pháp sư nhiều vô số kể mà l ạ o di vừa chuẩn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ lần kia giao phong đối với hắn tinh thần hải ảnh hưởng còn không bằng hắn nghiên cứu tám hoàn pháp thuật ba đ ộ n asmo ợt mạnh hơn vậy không có khả năng ngăn lấy hơn p â n nửa nguy mà uzanus vị này chính là thật sự ẩn nấp đến không thể tưởng tượng nổi nhưng phía trước có một vị thời không chi thần tại lão gì vậy không lo lắng có ai sẽ truy xét đến hắn đến như uzanus vì sao vận khí kém như vậy cũng không còn cái gì tốt suy nghĩ a t m o ớt liền đứng ở nơi đó đâu nhưng hắn luôn cảm thấy trong này còn có một chút sự làm sao lại khéo như vậy uzanus không có người nào có thể khống chế máy móc cảnh thần khí đâu hắn sẽ ngoài ý muốn đã tới lão gì thế giới có đúng hay không chịu đến ảnh hưởng gì mà lại còn có thể mang theo lão di linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào đa nguyên vũ trụ trở lại hắn ban sơ điểm xuất phát thần khí này nếu là thật lợi hại như vậy kia k ỳ điểm được nhiều ngữ a còn có thể để cái gì đều không giải quyết được g á t mùa ợt khi dễ thành như thế đây lao dì càng nghĩ càng thấy được trong đó còn có chuyện hắn lăn đến bên cửa sổ đào lấy xong cửa sổ nhìn một chút bầu trời tinh h ả i bên trong mấy đạo sông dài v ờ y ra trong đó nhất định có đầu kia vận mệnh trường h ạ hắn n h ì n không được lần nữa ngưng thần tiến vào tinh thần hải ghé vào truyền thừa trên cây lớn tiếng kêu trên vận mệnh trường h ạ có phải hay không có chủ tử a a a ai có thể cho ta một cái trả lời đáng tiếc truyền thừa cây không n ú c ních lao dì p h i não đột nhiên nắm lấy thân cây cố gắng trèo lên trên mặc dù truyền thừa cây cực kỳ trắng k i ệ n nhưng đối với tại phương nam tiểu c h ấ n trưởng lớn hắn tới nói căn bản không tính sự tình trước kia hắn không làm như vậy là bởi vì thật cao cây rửa bên trên không có giải quả nhưng bây giờ hắn mong muốn vốn chính là tầng chốt nhất phiến lá lớn không để ý tới hắn không quan hệ hắn có thể tự mình bên trên a a mắt tối sầm lại lão d ì mê hoặc sờ sờ chán của mình hắn đây là bị truyền thừa cây đổi ra khỏi bản thân tinh thần hải làm sao có thể như vậy đây là thuộc về chính hắn địa bàn sao tức giận bất bình lão di trước mắt lần nữa tối sầm sau đó hắn mới phản ứng được hắn tinh thần lực hơn phân nửa dùng để chống đỡ hoạt vũ kim vũ thân gián thể rồi mà hắn vừa mới chế tạo lại đem một điểm cuối cùng nhi tinh thần lực tiêu hao hết lao dì cắn chặt hàm răng dùng một điểm cuối cùng nhi tinh thần lực thông chi ồn ào náo động không hang ngầm hoạt vũ tiếp tục c ẩ n tảng thẳng đến hắn tỉnh lại lần nữa đến như những người khác dù sao hắn lần này tỉnh táo chính là lâm thời bị hoạt vũ quát lên dù sao tại thì ạ mặt cùng ẹ n lựu i bắt đầu trò chuyện về sau hoạt vũ liền làm ra ạ dị phu nhân không thể lại tiếp tục quan sát đi xuống phán đoán trực tiếp trở lại lạo dị bên người chờ đến cái này hay vậy mà nâng lên cùng cùng l ã o dị tinh thần tương liên hoạt vũ tự nhiên là trực tiếp đem hắn đánh thức rồi chìm vào trong lúc ngủ mơ l ã o dị trong đầu đột nhiên lóe qua một câu may mắn mụ mụ không nhìn thấy cuối cùng thật tốt hệ h dịp phu nhân bỗng nhiên q u a y đầu nhìn về phía thành bảo phu nhân s e t k a nhỏ giọng kêu gọi không có chuyện không biết vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy l ã o dị tại gọi ta nàng lắc đầu mở cái cho đùa hải tử lớn rồi không có khả năng còn đang trong giấc ngộng tìm mụ mụ chương tám trăm ba mươi lăm cảm nhận được mới văn hóa vạ lệ dạ chương tám trăm ba mươi lăm cảm nhận được mới văn hóa vạ lệ dạ s é t cả vậy cười theo nhưng chúng ta lanh chúa giống như đích s á t sẽ làm như vậy đâu phu nhân hệ ạ thịt cười đến híp mắt lại làm gì chỉ là thích tại cao hứng thời điểm hy vọng ta có thể cùng hưởng sung sướng bi ai thời điểm hy vọng có thể tại trong ngực của ta được a n bình a n ủi l ý l i ở phương diện này cùng hắn thật sự rất giống nhưng lý lì tại chính mình gặp được cửa hải khó thời điểm sẽ đi tìm đại nhân xin giúp đỡ l à o gì lại sẽ không dù sao một là từ nhỏ đã biết rõ chỉ có chính mình mới có thể dựa vào một cái khác thì là biết rõ chỉ cần nâng lên chân trước liền có thể lập tức bị dắt đến tuyệt sẽ không nhường nàng xin giúp đỡ hữ hẳng hệ a d ị t đích sắc có ít như vậy tuyệt đối đương thời nàng không thể không khiến lạo di nhanh chóng trưởng thành từ bỏ đối phụ thân và gia tộc sở hữu hy vọng xa vời nhưng nàng cũng không có hối hận qua dù sao l ý lì xem như b ạ c h long có thể dùng thời gian dài rằng giặc từ từ trưởng thành còn không có thức tình huyết mạch rất có thể chỉ là phổ thông kỵ sĩ lạo di lại không được chỉ có thể t h o á n nàng cái này là mẹ không mặc mắt thực lực lại yếu không có cách nào cho mình nhi tử một cái có thể thư thư t h ả n thản ung dung thành thơi sinh trưởng hoàn cảnh lấy a d i kiến thức sắt vách h a mươi t ầ n nhà hai đứa bé kia chính là đại quý tộc gia đình dòng roi đãi ngộ tốt nhất rồi mặc dù cũng cần cố gắng nhưng điểm xuất phát ngay tại người khác phía trước căn bản không cần lo lắng bản thân sẽ rơi vào trong bùn đáng tiếc nàng không có thực lực kia quan sát bầu trời không biết mình tại sao lại đột nhiên đa sầu đà cảm hạ dịp h u nhân thu hồi những cái kia vô vị cảm k h á i nàng xem nhìn setka h a m tần bên kia đưa tới tin tức thật sao vâng setka thật nhanh trả lời v ã l ờ i ra tại cùng h a m tần bá tức giao tiếp hai bên công việc chờ đến hết thể hoàn thành nàng liền sẽ mang theo cả thạ t gì nạ trở về mặc dù chủ yếu phụ trách h a m tần lãnh địa những chuyện kia hẳn là trạ vị quốc vương bệ h ạ nhưng kỳ thật chân chính làm việc nhi vẫn là v ạ lợi dạ đương nhiên hệ ra một nhà trước lúc rời đi khẳng định vậy sắp xếp xong xuôi thường ngày làm việc nhi người kỳ thật v ạ lợi dạ cũng không phải b ể bộn nhiều việc nhưng tại không xác định mình rốt cuộc muốn rời khỏi bao lâu điều kiện tiên quyết hạng như tần bá tức không có khả năng đem quyết định sau cùng quyền chuyển xuống có chút quyền lực là tuyệt đối không thể giao cho thuộc h ạ xem như thống lĩnh đối thủ hạ tất nhiên là ân uy đều xem trọng không có khả năng một mực thi ân vậy không có khả năng một mực tạo áp lực mà cái này độ làm sao nắm giữ liền phải nhìn thượng vị giả trình độ có một số việc bọn thủ hạ không phải là không biết rõ nhưng chỉ cần chưa bao giờ tiếp xúc qua bọn hắn cũng sẽ không có cái gì đặc thù cảm giác dù sao bọn hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong kỳ thật khắp nơi đều là tương tự học vấn một chút người quản lý không cần dạy bảo cũng có thể dựa theo tính cách của mình tính tình làm ra đồng dạng quyết định nhất là những cái kia trung tầng người quản lý có nhất định độc lập quyền quản lý cho dù là thương hội cùng đội săn dạng này quyền quản lý người kỳ thật đều ở đây làm những chuyện tương tự nhưng nếu để cho hắn tiếp xúc đến căn bản nhất đồ vật đem lúc đầu bị dịu dàng tham thiết quân lệnh nghiêm ngặt che giấu bên dưới những cái kia quy tắc nhìn được rõ rõ rằng dàng vậy hắn sẽ rất khó lại trở lại quá khứ lúc đầu rất hài lòng khen thưởng ngược lại sẽ biến thành trong lòng bọn họ gai trừ phi là giống bờn như vậy đã cùng kẻ thống trị gia tộc chặt chẽ không thể tách rời thậm chí đã biến thành thành viên gia tộc kẻ phụ trợ nếu không các quý tộc sẽ không dễ dàng đem quyền quyết định cùng gia tộc tài chính chi tiêu trưởng không quyền phó thác ra ngoài hạng tần l ã n h chúa sở dĩ như thế có đảm lượng trực tiếp đem mình nhà giao phó cho quốc vương bệ hạ cùng sát vách thanh phong lĩnh ngoại vụ chấp chính quan là bởi vì bọn hắn vừa mới tiến vào cái này lãnh địa tài chính trống rỗng thậm chí lãnh địa còn chỉ có tiêu tiền phẩn không có kiếm tiền đường lúc này dù một chút đem bọn hắn phái đến hai mươi tầng tới thu thập tàn cuộc trạ vịt bệ hạ đương nhiên không có vấn đề để hắn xem thật kỹ một chút hắn ý tưởng đột phá t đều mang đến cho người khác cái gì hố nhưng quốc vương bệ hạ dù sao thân phận cao quý làm quyết định thời điểm hắn chắc chắn sẽ không do dự nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý tiếp kiến hai mươi tầng l ĩ n h tầng dưới chót qua n viên vã lời giả chính là trung gian truyền lời cái kia còn có một chút rất trọng yếu chính là so với hệ i ả vợ chồng từ quốc đô mang tới những cái kia trợ thủ hai mươi t ầ n lính lúc đầu cư dân kỳ thật quen thuộc hơn vã lời dạ bổ dáng nàng đi tới ra lệnh ngược lại sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. mặc dù hai mươi tần l ĩ n h là bá tức l ĩ n h nhưng không ai cảm thấy vạ l ờ i dạ sẽ từ bỏ phồn hoa thư thích thanh phong lĩnh đến bọn hắn nơi này đoạt việc làm ai còn không phải muốn đi bên trên đi đâu cho nên hễ ra nói đến mọi vị này cường đại tự nhiên pháp sư tạm thời giúp một đoạn thời gian bận bịu lời nói hai mươi tần người đều rất công nhận pháp sư cái đồ chơi này hai mươi tần l ĩ n h ngược lại là một mực có thể nhìn thấy có thể kia cũng là mạo hiểm giả từng cái tính tình cổ quái cực kỳ mà lại cực kỳ tham tài còn rất xa hoa dâm đãng cùng hắn tìm dạng này ra hỏa hỗ trợ kia thật không như từ sắt vách mượn người tốt vẫn rất có năng lực người tốt đương nhiên chính vã lời dạ vậy nguyện ý bằng không mà nói coi như trả vịt bậy hạ uy bức lợi dụng là gì cũng sẽ không đáp ứng vã lời dạ đích sắc rất thích tại trên thực lực tiến bộ nhưng nàng cũng rất thích chấp trưởng một phương cùng các loại nhân sĩ liên hệ qua lại lôi kéo vui vẻ tại thanh phong lĩnh nàng có thể học tập đến lĩnh hội tới đã không nhiều lắm vã lời dạ gần nhất khoảng thời gian này có một ít c ả g nộ nàng hiểu được như thế nào cùng tầng dưới chốt nhân sĩ giao lưu biết rõ làm như thế nào đi cùng thần minh đối thoại bao quát thế giới này tầng cao nhất nhân vợ nàng đều có thể làm đến mạnh vì gạo bạo vì tiền chuyện trò vui vẻ nhưng trung gian kia bộ phận nàng tự a hồ có chút xem nhẹ rồi thanh phong lĩnh đặc biệt hoàn cảnh để các nàng rất ít cần loại kia đối lên một bộ đối một bộ kế bản thân còn một bộ thuộc hạng quốc vương quân hoàn cảnh đoán chừng đều so với bọn hắn phức tạp vã l ờ i giả dĩ nhiên không phải thích loại kia lục đục với nhau hoàn cảnh nhưng phát giác bản thân phương diện này có chút yếu rất có thể sẽ thua thì nàng vậy không quá nguyện ý có thể liền vì ít như vậy chuyện nhỏ liền rời đi lãnh địa đi địa phương khác học tập vậy thì càng không nguyện ý lại nói cũng không còn cái kia tất yếu lao gì cũng không còn định đem các nàng bồi dưỡng được như vậy h o à mỹ càng không kỳ vọng qua các nàng chưa từng phạm sai lầm mặc dù cụ thể công việc vã lời dạ sẽ không cùng nằm nói nhưng gặp phải muôn hình muôn vẻ sự tình tỷ như những quan viên kia nhóm dùng dạng gì thủ đoạn hài hòa không biết nhân gian khó khăn cấp trên cùng gào khóc đòi ăn chỉ muốn ăn no dân chúng ở giữa khác như trời đất chạ vịt bệ hạ thật cũng không là như vậy không biết dân chúng khổ sở nhưng hắn tại quốc đô đợi đến thời gian quá dài rồi hắn thấy người đáng thương nhất cũng bất quá là ăn không ngon mặc không đủ ấm nhưng ít ra có thể ăn no cho ó t ể có, thể có phục mặc. c y h nên hắn rất cha o i trọng n b ì dân、bách、tính tự tôn, cùng bách tự vịt bệ hạ đối với hắn thấy một chút cay nghiệt vô sỉ gian thương phát biểu cực kỳ bất mãn quan điểm nhưng mà nếu thật là dựa theo hắn nghĩ tới cái k i a đã đã giảm giá thấp nhất tiền công phát tiền lương những n à y cái gọi là gian thương đ o á n chừng tất cả đều được phá sản bọn hắn ham hữu tần có thể có hiện tại như thế nhiều thương nhân cũng đều là đương thời lệ ổng vương t ử thấy tình thế không ổn đem đoàn đội mạo hiểm kéo vào được kết quả ban sơ ban sơ bọn hắn ba tước lĩnh thế nhưng là chỉ có một nơi x â y bột kiêm nhiệm tiệm bánh mì một cái bán vải bố tay nhỏ công thương người a trước đó đương nhiên không có như thế thảm có thể nam tước lĩnh bình thường tới nói cơ sở cửa hàng đều là nam tước cùng với nam tước phụ thuộc mở bà hèn nam tước cùng hắn những đồng bọn một đợt xong đời liên gia sinh đều bị món b ẹ t thành báo quét sạch còn có thể cho bá tước lĩnh lưu lại cái gì lệ ổng lại là cái nhặt nhạnh chỗ tốt bá tước hắn không có khả năng đi tìm món pét nhà muốn một chút kia đồ vật dù sa có thể phá nhà giá trị bạc triệu những cái kia rách dưới đồ vật thật muốn một lần nữa tạo dựng lên cần không chỉ là tiền còn có thủ nghệ nhân có thể có hiện tại loại này doanh thương hoàn g cảnh đều là bởi vì khắp nơi tản bộ mạo hiểm giả đem h a m tần l ĩ n h đối các thương nhân tha thứ t r u y ề n ra ngoài không có cách tại các thương nhân còn không quên được mấy chục năm trước một lưới bắt hết tình h ữ n giới chỉ có thể có càng nhiều hơn lợi nhuận mới có thể để cho bọn hắn động tâm mà lệ ổng cuối cùng lựa chọn nhường cho mình một bộ mạo hiểm giả lãnh chúa diễn xuất cũng là bởi vì so với quý tộc mạo hiểm giả ngược lại càng có thể để cho các thương nhân tiếp nhận lại nói đều làm ăn ai còn sẽ không truy cầu càng nhiều lợi ích ra các lãnh chúa cũng không ngoại lệ nhưng lệ ông rời đi lại làm cho một bộ phận mạo hiểm giả thế lực tạm thời tắt đi bản thân cửa hàng hệ giả xuất thân có thể quá t r i n h thống rồi tiêu chuẩn đại quý tộc lại thêm quốc vương quân xuất thân đều có bài xích mạo hiểm giả thế lực khả năng lưu lại chỉ có theo dõi mà đến những cái kia tay nhỏ công nghệ người đê đẳng nhất thương nhân mà thương nhân chỉ có càng lớn tài năng càng lấy vốn thương nhân khi bọn hắn đem thương phẩm giá cả đánh tới một cái cố định giá thấp lúc những cái kia tiểu thương nhân biện pháp duy nhất chính là dựa vào tiết kiệm quốc đô. sở hữu tiểu thương nhân trên cơ bản đều là thủ công nghiệp người cùng đấu b ế p nhưng ở biên cảnh lĩnh nhất là nghèo khó biên cảnh lĩnh trên cơ bản không có loại người này không gian sinh tồn bọ được dùng tiền tìm người phục vụ quá ít liền xem như thanh phong lĩnh cũng biết bình dân bách tính bọ được thường xuyên trả giá chỉ tới thị thỏ bánh vì để cho hao hữu t ầ n hấp dẫn đến càng nhiều thương nhân hệ giả tuyệt không có khả năng yêu cầu còn sót lại mấy nhà còn tại thuê người làm việc nhi tiểu thương sẽ đề cao tiền lương bình dân kỳ thật vậy không hy vọng bọn hắn mặc dù h o ư ớ c sát vách hàng xóm nhưng rõ ràng hơn mình là hao h u t ầ n người đối bọn hắn trọng yếu nhất là có trồng trọt bên ngoài bổ sung thu nhập muốn cải biến trong lãnh địa loại này q u ấ n bách biện pháp duy nhất chính là giống thanh phong lĩnh lãnh chúa như thế đại lượng thu mua con thỏ dù sao bãi sát vách vị lãnh chúa kia khẳng khái ban tặng h á c như tần bên này dừng dẫm bên trong cũng không ít tiểu độc vật đáng tiếc ê ra bá tức vấn đề lớn nhất chính là nghèo c h ạ vịt bệ hạ mặc dù rất anh minh nhưng ở phương diện này vẫn là kém như vậy một chút chương 836, đều có các đường chương 836, đều có các đường bạch long quốc vương mặc dù cũng từng nghèo rất mùng tới qua nhưng hắn rất nhanh liền dựa vào dù ở khả nghị hạ trợ giút thu được một chút thu nhập hắn ở bên ngoài lang thang lúc chịu lớn nhất tội. trên cơ bản đều là gian thương cho nhất là những cái kia thích sau lương âm nhân gian thương hắn cuối cùng sẽ nhìn chằm chằm tài phú giáo hội thương đội đánh thật không là không có nguyên nhân vậy không chỉ là hai người bọn họ thèm muốn tiền tài cho nên trên hắn vị về sau bắc địa vương quốc đối thương nhân hạn chế vậy mạnh rồi rất nhiều nhất là trong quốc đô thấp nhất tiền lương khái niệm sớm đã xâm nhập lòng người đương nhiên có thể là bởi vì quốc vương bệ hạ mình cũng làm công qua quan hệ hắn định giá cả vẫn là rất tiêu chuẩn mặc dù ngay từ đầu cũng có thương gia sẽ hô cái gì dạng này tiền lương kỳ thật không thích hợp dù sao có nhạt mùa thị vượng mùa thị vượng thời điểm bởi ọ vì bắc địa vương quốc cường đại cái này thấp nhất tiền lương quy tắc thậm chí đều đã truyền bá đến rồi quốc gia khác đáng quốc vương có lẽ không thèm để ý bản thân quốc dân nhưng tuyệt không nguyện ý thừa nhận bản thân so cường đại quốc vương kém nếu như ta có một con rồng ta vậy mới là bọn hắn sẽ nói lời nói cái này đích sắc là c h ả vịt bệ hạ công tích là hắn về sau trở thành thần minh tư bản có thể đã qua quá nhiều năm t h ạ vịt lần nữa đối đại những chuyện này thời điểm chỉ còn lại có cao cao tại thượng không phải hỏng chỉ là hắn không hiểu trải qua nhiều năm như vậy vì cái gì còn có người d á m công khai phản đối hắn chính hướng quy củ đương nhiên hắn càng nghĩ không thông vì cái gì h a m ư ơ tần có thể nghèo thành cái này đức hạnh cái gì cũng không có m ọ n b ẹ t lĩnh đều không như vậy nhưng hắn xem nhẹ đơn giản nhất một vấn đề liên tiếp hai vị h a m ư ơ tần b á tước tất cả đều là quỷ nghèo hơn nữa còn đều ở đây n u ô i quân đội bây giờ h a m ư ơ tần duy nhất có thể bảo hộ l ĩ n h dân nhu cầu cơ bản tiệm tạp hóa đều dựa vào ba tức phu nhân đổ cưới chống đỡ xuống đến sét cả cảm thấy Hệ thể thông minh lời, nhiên, có thể giả chỉ, giả trung g lời bá tức đặt có, có, lời quanh, này, có giả tức lượng, đến đem vạ ở sau đó cũng không cần lại cân nhắc sau mạo hiểm giả nhất định sẽ cực nhanh chạy hết bên c ả n h lĩnh đích s á c có thể cùng quốc đô một cái đạo đức pháp luật tiêu chuẩn nhưng bọn hắn có thể lựa chọn không đi h a m i l t o n còn không thể rời đi các mạo hiểm giả quỷ nghèo là thật không có cách nào nhìn xem n h ì n không được nhà danh setka h ệ y hạ gì phu nhân đột nhiên như mày phía sau ham i l t o n sẽ còn như vậy sao lần này bọn hắn một nhà hẳn là mang về không ít tài nguyên Ừm. cầm Hamilton năm Setska gật gật rất nhiều bảo vật, rất nhiều tiền, coi như tất tước tới Nhưng đầu, đều cầm đi nuôi quân đội, đều đủ nhiều nhiều nuôi quân nuôi rồi. như coi cái bảo bá cả Về sau hai mươi tần kỵ sĩ đoàn đoan chừng sẽ chỉ duy trì hiện trạng sau đó nàng nhỏ giọng nói v ã l ờ i d ạ n hoài nghi hai mươi tần bát ư ớ c chính là vì để trạ vịt bệ hạ nhìn thấy bọn hắn lãnh địa quân bách mới có thể làm như vậy nhưng hắn thật sự chỉ là muốn để quốc vương bệ hạ nhìn thấy hắn linh dân khốn khổ rẻ tiền tiền lương miễn cưỡng duy trì ấm no sinh hoạt nhìn thấy dạng này quốc dân quốc vương bệ hạ chẳng lẽ còn sẽ đánh bọn hắn nhà gió thu sao hệ hạ di phu nhân giật mình không nghĩ tới vị kia bệ hạ phản ứng đầu tiên hay là trước giết g i a n thường hơi kém tự r ư ớ lấy họa đúng không may mắn vã lời dạ đối với mấy cái này đều rất hiểu rõ giúp bọn họ một tay vậy cái này hẳn là bờn học giả an bài hệ hạ thịt nợ nụ cười ta mặc dù cùng bọn hắn vợ chồng không quen nhưng dù sao đã từng cũng ở đây quốc vương quân làm qua biết rõ một chút bọn họ tình huống hệ gia đại kỵ sĩ từ trước đến nay dám nghĩ dám làm cực kỳ r n g mãnh chính là thỉnh thoảng sẽ mãn quá mức trên cơ bản toàn bộ nhờ l a o hỏa kế bờn đi lau cái mông đoán chừng chính là hệ dạ an bài sự tình quá nhiều bà n lo lắng hắn chơi qua đầu cho nên cực lực mời vã lời dạ có thể vã lời dạ không phải quốc vương bệ hạ quốc vương bệ hạ tại phương diện nào đó vẫn là rất dễ dàng hiểu rõ hệ hạ v ị phu nhân trên mặt tiểu dung hắn không quá hứa thích làm công việc thường ngày cùng lão d ì cũng có một ít gì khúc đồng công chi diệu nhất là hô to làm sao nhiều chuyện như vậy thời điểm chính là lời ư thôi xét cả quay đầu nhìn thoáng qua t h a n h bảo nếu như là lão d ì nàng cũng có thể dùng răng ba câu để hắn lựa chọn tìm thích hợp trợ lý ma pháp trận vốn là cần một cái tự nhiên pháp sư nếu như cái này hiện nhiên pháp sư còn có thể là một cái hợp cách văn thư đối ngoại câu thông cầu nối tiếng a y lập tức sẽ biến thành lựa chọn duy nhất đương nhiên giống trạ v ị bệ hạ loại người thông minh này không có khả năng nghĩ không ra những sự tình này bọn hắn chỉ là không quan tâm dù sao cũng không phải xuất phát từ ác ý nói đến cũng đều là nói thật xem ra ha n g u tấn lĩnh đích sắc có thể bảo vệ được số tiền kia rồi hãy ạ di phu nhân nhỏ giọng lầm bầm quốc vương bệ hạ thật sự sẽ không phân một bút sao s e t c a to mò hỏi láo gì lấy chính mình kia phần thay đổi một cái tàn khuyết thần khí cùng một chút đặc thù tài nguyên cơ bản nhất vàng bạc châu b á o khả năng đều tiến vào ha ngự tần nhà quốc vương bệ hạ mặc dù rất có lý trí lực khống chế vậy mạnh nhưng hắn thụ dù ở khả nghị ảnh hưởng rất lớn chuyện này cũng không phải bí mật gì quốc khố cùng cung kho mở miệng đều đưa lưng về phía hắn v ư ơ n g c u n g mặc dù trạ vịt bệ hạ biết rõ bị cầm đi bao nhiêu nhưng chỉ cần không tận mắt thấy hắn liền có thể an ủi một chút chỉ cần có tiền kiếm lời quốc vương bệ hạ tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều hắn cho hai mươi tần lãnh c h u ú i làm nhiều ngày như vậy việc nhi đâu có thể nào một điểm không mang đi à. nếu như hệ giả ba tước vậy dự định giống chúng ta cái này bên cạnh một dạng cho bình dân thấp nhất bảo hộ lời nói hắn sẽ hệ hạ thịt phu nhân trịnh trọng nói quốc vương bệ hạ đích xác rất yêu tiền nhưng hắn càng quý giá bản thân quốc dân chỉ là có chút thời điểm hắn cũng biết cho ra lại nhiều lợi、ích. vậy không đến được bình dân bách tính trong tay thu thu con thỏ sao sét ca đập nói lắp b a hỏi nàng thật không nghĩ tới bản thân vừa mới còn đang suy nghĩ sự t ì n h đã vậy còn quá nhanh liền muốn thực hiện rồi đoán chừng còn có thịt thỏ bánh hệ hạ thịt phu nhân lạnh nhạt nói chúng ta lãnh địa gần nhất mười mấy năm qua ra tới hạt giống tốt càng ngày càng nhiều cái này không chỉ có là bởi vì thiên địa bắt đầu biến hóa trong không khí có thể lựa biến nhiều nguyên nhân cũng bởi vì những hải t ử này còn có bọn nhỏ cha mẹ thân thể đều rất cường tráng thịt thỏ bánh lại giá rẻ đó cũng là thịt mà lại bên trong còn có dầu mỡ thanh phong linh thịt thỏ bánh dùng xăng là mổ heo về sau lưu lại ruột dầu ăn không ngon nhưng lại có thể thỏa mãn đại bộ phận phân thân thể nhu cầu nhân loại mặc dù soáng sinh nhưng kỳ thật đều có thể luyện được một chút cái gì thanh phong linh t ầ n g d ư ớ i chốt nhất bình dân cũng bắt đầu có học đồ đẳng cấp chính là chứng minh tốt nhất sét cả không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên giống như thất thần hãy hạ d h ị t nhìn nàng một cái không nên suy nghĩ bậy b ạ lão d ì không thèm để ý cũng không muốn ai cảm kích sự chú ý của hắn sẽ không dừng lại ở loại địa phương này ta biết ngươi luôn cảm thấy những cái t i ê thuộc về lão gì công tích ai cũng không thể cất đi đây là ngươi đối lão gì yêu quý không có lỗi gì nhưng là không muốn làm sẽ để cho lão di cảm thấy có gánh vác sự tình con của ta ta biết hắn tuyệt sẽ không đi con đường thành thần mặc dù từ nhỏ đã thói quen những cái kia một vòng bao một vòng quy củ cũng có thể ở nơi này chút vòng vòng biện pháp bên trong tìm tới thích hợp tư thái đồng thời đem mình chiếu cố rất tốt nhưng lão di trong xương cốt vẫn là yêu nhất tự do tự tại dù cho cần tuân thủ những cái kia quy tắc đều là thiện lương chính nghĩa biểu tượng hắn cũng sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu lão di mãi mãi cũng hy vọng hắn đối một người tốt là bởi vì cái này người đáng giá mà không phải bởi vì hắn bản thân thiện lương cho nên nguyện ý chiếu cố mô cá nhân con trai của nàng thiện á c quan kỳ thật có như vậy một chút nhi vấn đề chỉ là bởi vì có thể để cho hắn bất mãn những cái kia chính nghĩa nhân sĩ căn bản đi không đến trước mặt hắn cũng không dám xuất hiện ở ngay cả giáo hội cường giả cũng dám giết trước mặt hắn mới lộ ra hắn một thân chính khí đương nhiên con trai của nàng như vậy cũng không phải cái gì sai nhưng vẫn là đường dẫn tới một chút không cần thiết chú ý tương đối tốt dù sao mặc kệ hao như tần nhà chơi trò xếp gì bọn hắn cũng không dám đem lào gì công lào xóa đi giảm xuống một chút tồn tại cả mà thôi thanh phong linh cái này bên cạnh không cần thiết để ý hạ thịt nhìn thoáng qua sẹt gà thật lòng căn dặn dù n nàng nói rõ, nếu như g giả vã lời các rõ, sao chiêng, h n k quý tộc nếu như thiện tên truyền xa rất có thể chỉ là vì nuôi danh vọng s á c vách cũng thật có mục đích này chỉ là bởi vì kết quả đối bắc địa bình dân bách tính có lợi trạ vịt bệ hạ mới có thể không cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy nhưng muốn dưỡng vọng liền phải tiếp nhận vì vậy mà đến những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa bọn hắn dùng lý do ngược lại là đều rất cao to bên trên nhưng có thể thật sự đi làm dù chỉ là trả giá một phần m ư ờ i người cũng không nhiều mà bọn hắn chỗ r ử a duy nhất chính là quý tộc đối thanh danh nhu cầu dù cho h n m ẹ khôn khéo có thể làm rất dễ dàng đã bắt đến tay cầm thời gian kia vậy tuyệt đối phiền chết rồi đổi thành lặng ì ba ngày không đến liền phải đại khai xác giới hắn ngay cả ám dạ giáo hội đều không nhịn qua đây x ẹ t cả đ ỗ n g nhiên lắc đầu đem chính mình trong lòng này chút ít rượu bất bình triệt để xóa bỏ nàng thà rằng không có gì thanh danh chương tám trăm ba mươi bảy ám dạ cùng tài phú mới là nữ nhân chống đỡ chương tám trăm ba mươi bảy ám dạ cùng tài phú mới là nữ nhân chống đỡ v ã l l i dạ cắt hạ dị nạ đem chính mình thân thể khổng lồ cố gắng hướng tự nhiên pháp sư sau lương dấu cố gắng đệ thấp thanh â m của mình ta thế nào cảm thấy sau khi trở về càng nguy hiểm đâu bọn hắn rõ ràng đều tại cười khí không khí so với ta lúc trước cùng k h ố n nạn tranh vương vị thời điểm còn đáng sợ hơn v á l ờ i dạ đều chẳng muốn nói tiếp nàng đây không phải rất rõ ràng bên kia đang d ở trò quỷ gì sao trước đó tất cả mọi người vẫn chỉ là các loại tưởng tượng mặc dù có cực lớn khả năng nhưng dù sao còn không có thật sự thực hiện a d m e s nói đến dễ nghe đi nữa h a d e s không có tự mình xuất hiện tình huống dưới đều là c ô n g giá tràng tờ hệ phổn đích thật là rất có sức thuyết phục tồn tại nhưng chân chính có thể quyết định minh giới khuynh ư ớ n g chỉ có h a d e s bá tước phu nhân một mực không hy vọng họ c ù n g tờ hệ phổn hòa hợp một thân không phải liền là không hy vọng họ biến thành một cái chỉ có thể dựa vào nam nhân tha thứ cùng bảo vệ tài năng sinh tồn nữ thân sao nàng đối thần minh cái chủng loại kia loằng n à n g không quá lý giải nhưng lấy một cái mẫu thân m ộ t mạc nhất tâm thái b á tước phu nhân thả rằng để b ọ i cô đơn sinh hoạt một đoạn thời gian vậy không nguyện ý nàng toàn bộ tâm tính đều cải biến bác địa vương quốc bởi vì một chút truyền thống nữ tính đường gia đích sắc không có phương nam nhiều như vậy nhưng là không phải là không có nhất là quý tộc nữ sĩ không phải nói các nàng sẽ không bị gia tộc đưa ra ngoài lấy chồng nhưng trên cơ bản các nàng đổ cưới cùng tự ta nhưng vẫn là thuộc về mình chỉ cần quốc gia còn ổn định vẻ mạnh các quý tộc còn không đến mức cho mình mang lên một cái mưu đoạt vợ tài tên điều này cũng bao quát những gia tộc kia ở giữa t h n g ra bên trên gà cần thiết cung phụng đi ra kia bộ phận tài sản cùng viết tại thê tử danh nghĩa tài sản hoàn toàn tách ra dù là bá tức phu nhân lúc trước cùng gia tộc cơ hồ không nghề mặt mũi gia tộc của nàng cũng không dám đem thuộc về của nàng kia một bộ phận triệt để hủy bỏ cái này là các quý tộc ngầm thừa nhận quy tắc không tuân thủ tổn thương không phải bá tức phu nhân mà là gia tộc thanh danh của mình địa vị có thể người người đều biết bọn hắn đang bán nữ nhi nhưng không thể ngay cả bên ngoài đồ vật đều không làm ý vị này gia tộc đã triệt để mất mát quý tộc danh giới cuối cùng sau đó không phải là n bởi vì khác cũng là bởi vì chỉ cần hai đại giáo hội sừng sững không ngã nữ tính liền vẫn có được trình độ nhất định bên trong tự do mặc dù nam nhân vẫn phải là đến càng nhiều nhưng đây là bởi vì rất nhiều huyết mạch truyền thừa càng nhiều viết tại phụ hệ gen bên trên đến mức chiến tranh chủ yếu người tham dự vẫn là nam tính nữ tính không phải là không có nhưng tóm lại thiếu như vậy một chút nhi không có ổn định như vậy những cái kia có thể lấy nữ tính đặc chất truyền thừa gia tộc không phải cũng một mực có thể đứng ở chỗ cao mà thua ở trên thực lực mà không phải thua ở cái gì quy củ truyền thống các nữ nhân hay là có thể tiếp nhận nhưng các nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực của mình đám nam nhân cũng không phải không biết những thứ này bằng không mà nói vì cái gì một mực phòng hộ được phi thường nghiêm mật bắc địa vương cung ám dạ giáo hội muốn vào liền có thể tiến trả v ị bệ hạ lại không ngạc nhiên chút nào đâu tất cả mọi người rõ ràng chuyện gì xảy ra Nữ nhân, mà ặ c d lại u u ô ô n l một khi bị hắn phát hiện dấu vết gì hắn nhất định sẽ điều tra đến cháy nhà ra mặt chuột đồng thời sẽ còn đem vương hậu trong cung sở hữu người vô tội một đợt ném ra vương cung cái gọi là vô tội không có nghĩa là các nàng không có thất trách đây cũng là đến cuối cùng hãn vương hậu bao nhiêu đều có thể bồi bản thân hài từ mấy năm thời gian nguyên nhân chủ yếu vương cung bọn người hầu thật vất vả tiến vào rồi cũng không hy vọng bị như vậy á m m ộ i ném ra bên ngoài nhưng điều tra kết quả tám chín phần mười đều là vương hậu mẫu tộc người ra tay tất nhiên không nguyện ý vì gia tộc hiệu lực đây cũng là trách không được gia tộc triệt để từ bỏ nàng chí ít có thể đổi lại một số lớn tài nguyên đền bù lúc trước tổn thất xem như thông gia công cụ vương hậu chỉ là quốc vương cùng gia tộc giao dịch một bộ phận c h ạ vịt bệ hạ cũng chỉ có thể trừng phạt động thủ cái kia người mà không phải toàn cả gia tộc dù sao dựa theo quý tộc quý cụ đây là bọn hắn bản thân bỏ qua cuộc giao dịch này mà lại c h ạ vịt những cái kia vương hậu mặc dù không có tham dự chính vụ quyền lực hậu cung tối cao quyền lực vẫn là cầm ở trong tay c h ạ vịt bệ hạ đối chính xác truyền thống quy tắc vẫn là rất nguyện ý tuân thủ cho dù là sự vụ của h ã n quan tại xử lý hậu cung công v i ệ c lúc cũng được trước hết t ỉ n h cầu vương hậu đồng ý mới được nếu như vương hậu cảm thấy không muốn dùng cái nào tôi tớ nhất là chính nàng trong cung điện vậy càng là chuyện một câu nói tuy thật những đến tuổi này nhẹ nhàng vương hậu làm không được điểm này cũng không phải không thể lý giải trong nhà vốn là sẽ không dạy đạo các nàng những chuyện này nhưng ở từng tại l ã n h khóc phụ thân ngóc bức huynh trưởng v ư n quanh trung nhẫn nhẫn lại lớn lên tại ăn thiệt t h ò i đi làm bên trong t r ư ờ n g thành lên trà vịt cũng không thể lý giải các nàng không có năng lực còn muốn phân khởi phản kháng hành vi có bản lĩnh mới có tư cách đứng ra a đây không phải tại lấy chính mình mạng nhỏ đùa giỡn hay sao đương nhiên quan trọng nhất là có thể đem bản thân thê tử nhi nữ cũng làm thành giao dịch phẩm trà v ị bản thân vậy không thế nào bình thường hắn không quá ư thích trái với điều ước người bất kể là nguyên nhân gì mặc dù nói lên những n à y cùng gia tộc trở mặt vương hậu đều là bị gia tộc uy hiếp ép buộc mà đến nhưng lời nói này nói còn chưa tính nhiều lắm là có chút tiếc đ ố i cùng không can t â m nhưng chính nàng khẳng định cũng là muốn cái này vương hậu chi vị đại quý tộc nhà cô nương lại không phải bá tức phu nhân loại kia l ù i bại đến chỉ có một tên tuổi gia tộc xuất t h ầ n làm sao có thể một chút sức phản kháng cũng không có lại không phải đem các nàng đưa đến cái gì tối tăm không ánh mặt trời địa phương đây chính là bắc địa vương hậu mỗi cái được đưa vào người tới tối thiểu nhất bên ngoài đều là không có từng mở miệng phản đối qua nhưng điều này cũng rất bình thường ám dạ giáo hội vốn cũng không phải là đại quý tộc nữ tính thích lựa chọn địa phương mặc dù ám dạ đám con gái đều có các tật xấu nhưng các nàng tuyệt đối chỉ coi trọng chính mình lục đục với nhau cũng tốt minh tranh ám đấu cũng tốt vì đều là mình thực lực các nàng vì chính mình tưởng tượng tương lai đều là như thế nào đứng tại chỗ cao nhìn xuống đại điện trên cơ bản không có loại kia ta muốn gả tốt nam nhân sau đó phụ tá hắn trở thành thiên hạ quân yếu thế góc độ t h ư ợ n h ư đợi tại bang nguyên vương cung kia hai cái á n g u y ệ n đừng nhìn hai nàng giống như rất thích cùng a l e t kể một ít mập mở lời nói bày một chút khiêu gợi tư thái nhưng này càng giống là lao nương đẹp như vậy ngươi dựa vào cái gì không nhìn ta làm sao dám nhìn nàng cũng không phải là thật sự muốn đi nam nhân lộ tuyến thượng vị ám dạ giáo hội đi ra cô nương đều không khác mấy bộ này đức hạnh cũng là nói các nàng coi như lấy chồng sinh con gặp được một cái bực mình nam nhân phản ứng đầu tiên Tuyệt không phải tha thứ mà đối lãi ta cuối cùng có thể được đến một tốt kết quả mà là quả phụ vậy rất tốt đương nhiên giết không chết đó chính là một chuyện khác nhưng nàng khẳng định dám xuống tay không thành công vậy liền quay người ở riêng thôi nàng vốn chính là bị buộc đến kia phần bên trên thiên thiên liền có đồng tình giá trị gia đình bình thường tại không có ly hôn nhân đại đối với mình nữ nhi lớn nhất kỳ vọng cũng bất quá như thế rồi trung đẳng gia tộc cô lương còn có thể tiếp xúc đến phương diện này lý niệm rất dễ dàng cũng sẽ bị ám dạ giáo hội loại kia hiên ngang anh tư k h a i y ân cừu hấp dẫn tới nhưng đại quý tộc nữ hai tử rất khó có cơ hội này bất quá các nàng cũng xác thực không cần vô luận gả cho ai t r ư ở n g phu của các nàng cũng không thể tại ngoài sáng bên trên làm tổn thương các nàng sự tỉnh các nàng cũng không có loại kia cảm giác cấp bách gả cho quốc vương bệ hạ các nàng thừa nhận những thống khổ kia dằn vặt cũng không phải đến từ trà vịt mà là bởi vì các nàng gia tộc đối với các nàng hạ độc thủ vậy thường thường đều là bên trong gia tộc hoặc là ngoại bộ đ ị n h nhân vã lời dạ đã từng nghĩ tới nếu như không phải có lạo gì tại cho dù nàng thật sự bị đại đ ị a giáo hội mang đi khả năng nàng cuối cùng vẫn là đi đến ám dạ con đường các nàng cái này t o ra đều không phải cái gì tốt tính c á c người mặt ngoài lại ôn nhu và khí vụ trộm cũng có thể lưu loát đâm đao bao quát đần độn taylor mỗi cái giáo hội mặc kệ bên ngoài có cái gì đặc biệt nghiêm trọng khuyết điểm trên thực chất đều có bản thân đặc l ư u tùy tùng gió bao quốc độ bên trong dù cho chủ tín ngưỡng không thể lay động nhưng ở vụ trộm khuynh ư ớ n g cái k h á c thần minh người vậy không ít thương nhân liền nhất định sẽ trong nhà thả một tòa tài phú tượng nữ thần đám nữ hải tử cho mình lưu một tòa nho nhỏ ám dạ nữ thần giống tự nhiên cũng rất bình thường cho nên vã lời dạ rất có thể hiểu được bá tước phu nhân đối vợ hệ phồn kia xem ra cùng một ít vương hậu bóng người trùng hợp lên bộ dáng lo lắng nhiều như vậy vương hậu bên trong chết sớm nhất thậm chí ngay cả con của mình đều không bảo vệ được đều làm tờ hệ phồn này t r ù n g loại hình bất quá theo vã l ợ i ra bá tước phu nhân là nhọc lòng quá độ đây chính là thần minh a có thể ở hy lạp loại kia địa phương quỷ quái lưu lại vợ chồng ân ái thanh danh tờ hệ phồn tuyệt không phải mặt ngoài cái bộ rắn này thân ái đại sành bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ ngán người ngọt ngào giọng nói hades ngươi cảm giác thế nào phong ấn có hay không nhường ngươi có cái gì không thoải mái địa phương còn tốt chỉ là có chút vừa mực đen n h ị từ thân ngữ khí bình tĩnh không cần lo lắng rất nhanh liền được rồi、Sách Chập chập chập. từ lúc cái này hai đi theo hai m tần bá tước đồng thời trở về trừ phi bị bất đắc dĩ vã lầy dạ cũng rất ít cùng các nàng xuất hiện ở cùng một cái gian phòng bên trong quá chán ngắn rồi chương tám trăm ba mươi tám vã lầy dạ trưởng thành chương tám trăm ba mươi tám vã lầy dạ trưởng thành vã lầy dạ nhịn không được cùng cắt thạ di nạ trao đổi một cái phiền c h á n á n h mắt bá tước phu nhân phải tất yếu để cái này hai tách ra lại về minh giới không nhất định là sợ nữ nhi của mình bị t ợ hệ phồn lây nhiễm thành một vị mang thai sủi xuống không có tự ta hiển thế lương mẫu đón chừng càng sợ hỏi tại thời khắc mấu chốt phun ra a i a đích sắc không thế nào được dễ dàng phá hư người khác tình cảm vợ chồng không nói còn rất có thể bị một đao chém chết may mắn hạ đẹp cũng không còn hứng thú tham dự trên mặt đất sự t ì n h lộ mặt qua về sau liền bắt đầu cùng thân thiết lao bà liên lạc tình cảm dù sao hắn chỉ cần đứng ở chỗ này a n g mest liền xảy ra thế bất bại những thứ khác a n g mest không cần vậy không hy vọng hắn làm nhưng cái này đã đủ để cho h ạ n mest ở vào cùng trạm vịt giống nhau hàng bắt đầu thậm chí ngay cả địa vị đều tương đương mặc dù một là một cái khác quốc vương nhưng cùng với vị vương thất thành viên quốc vương thân phận cũng không còn trọng yếu như vậy đương nhiên cái này hai bà con sa huynh đệ vậy đều có các uy hiếp đều có các mục tiêu may mắn lẫn nhau đối tương lai mong đợi hoàn toàn khác biệt cho nên mặc dù đấu tranh miệng lưỡi ngươi tới ta đi hung ác tàn bạo nhưng d ầ u gì cũng có thể tiếp tục nói tiếp loại đẳng cấp này giao lưu chỉ cần có thể tiếp tục hướng xuống tiến hành vô luận trung gian huyên náo nhiều hung đều là việc nhỏ vãn lầy dạ ngược lại càng hiểu những thứ này dù sao gió bao chi chủ tại trong thành bảo ở đoạn thời gian kia một mực cũng không còn yên tĩnh qua lào gì không nguyện ý để gió bao giáo hội người tiến vào lãnh địa vậy thì phải cho vị này ra nhân thủ làm truyền lời đại địa giáo hội ám giả giáo hội, thậm chí cái khác mấy cái giáo hội vì thế đều an bài người ngồi chờ tại thanh phong l ĩ n h bên ngoài mạo hiểm giả doanh đ g h i ệ p gió bao giáo hội người đương nhiên càng nhiều mặc dù vã lời dạ không biết rõ ràng có giáo đường có thể dùng vì sao cần phải dùng nhân lực tài nguyên nhưng nàng cũng xác thực bởi vậy học xong rất nhiều ngay từ đầu nàng chỉ là từ những ý tứ kia nhìn lớn đưa tới giống nhau nhưng chứ nhưng vẫn có biến thành động từ mấu chốt c h ỉ n h tự vậy một mực tại biến tin tức bên trong phát hiện một chút vết tích nhưng kết hợp nghe đến mấy cái này tin tức những cái kia giáo hội tín đồ phản ứng nàng tựa hồ cũng có thể bao nhiêu xem hiệu một chút trước sau trọng âm khác biệt mà đưa đến tranh lệnh có chút là đề nghị có chút là mệnh lệnh còn có chút là kháng nghị thậm chí đe dọa xem hiểu rõ bao chi chủ n ô n ngữ triết học lại nghe hai người này giao p h ò n g đã cảm thấy ngay thẳng nhiều bất quá có thể ngay thẳng như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn hai ngày sinh họ hàng gần liên hệ đồng tộc thậm chí cùng thế hệ muốn để ngoại giới bọn d ì n h dập cảm thấy hai người bọn họ không có chút nào liên quan cũng không thể đối phó hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào đều tất nhiên sẽ đồng thời đối một cái khác hạ thủ ai cũng không có cách nào kéo sạch sẽ hợp tác là khả năng duy nhất sở dĩ có thể tiếp nhận điều kiện ra sao liền phải nói rõ ràng một chút hết t h ầ đều bày ra trên mặt bàn nói rõ rõ ràng ràng tài năng cam đoan về sau sẽ không lẫn nhau cản trở cái này hai duy nhất thoát khỏi đối phương phương pháp chính là phong thần phong thần về sau thân thể cùng huyết mạch ảnh hưởng liền lúc có lúc không rồi dù sao linh hồn là độc nhất vô nhị thần hồn đương nhiên cũng giống vậy thần cách mới là bọn họ căn bản liền xem như cái khác vũ trụ cùng bọn hắn thần chức giống nhau thần minh cũng sẽ không có giống nhau thần cách thần minh cái gọi là t h n p h ệ trên thực chất chính là lợi dụng thần hồn chi lực đem đối phương thần cách thuộc tính trầm dai chuyển hóa thành bản thân hình dạng bị nhưng vận ị kia c khí như không vậy thứ bên thua thật sự rất khó có nhưng vã lời giả cảm thấy thật đến rồi lúc kia admet cùng chạm vịt ở giữa ngược lại sẽ không kéo như vậy mở mặc kệ ngoại giới có bao nhiêu tin đồn dựa theo nàng những năm này quan sát còn có lạo d ì phản ứng và lời dạ đều có thể xác định thế giới này một người cường đại nhất liên minh chính là do thế giới ý chí thân nhi t ử thái dương thần do bao chi chủ hòa t h ầ n nữ nhi ám dạ nữ thần lại thêm thân thích đại địa chi chủ tạo thành cái khác mấy vị kia thần minh thì là cỏ đầu t ư ợ n g do hướng bên nào thổi liền hướng bên nào ngã nhưng là sẽ không hoàn toàn phục tùng thái dương thần liên minh ý chí chỉ nhìn có thể hay không ảnh hưởng đến chính bọn hắn lợi ích sau đó từ trên trời giáng xuống bạch long nhóm hợp thành một phe cánh cho đến trước mắt mặc dù không có thắng nổi nhưng kỳ thật cũng không còn thua đồng thời còn thành công đem mình nhét vào thế giới này thậm chí còn làm ra một cái hàn băng c h i chủ mặc dù nói lên hàn băng c h i chủ là một ngoài ý muốn nhưng đã từng công bố bản thân có cùng phong bạo sáng tạo đời sau thần minh cái này thiên chức nước mưa nữ thần rất có thể cũng không phải là nói hiệu nói vượn trên người nàng là có thiên mệnh ở hàn băng c h i chủ đích xác tới một mức độ nào đó kéo bạch long vương chân sau để hắn không thể không ngưng lại ở trên mặt đất đồng thời đem mình cùng thế giới triệt để khóa lại nhưng nếu như không đi cân nhắc những cái kia nhân tố chỉ nhìn chính hàn băng tri chủ Hán, chính là bạch long vương cùng thế giới này pháp tắc kết hợp với ta khí vận cái đồ chơi này vốn chính là ưu hình quản một bên thấp cao bên kia liền sẽ hướng chỗ thấp phun trào mà hàn băng c h i chủ chính là cây kia bị chế ra ưu hình quản đem thuộc về bạch long một bộ phận khí vận cùng thế giới khí vận kết nối đến một đợt dù là không nhiều nhưng đủ để cam đoan bạch long vương ở vào bất bại chi địa dù sao thế giới ý chí làm sao cũng sẽ không xuyên thấu qua hắn đi trộm toàn bộ l o n g tộc khí vận đây chính là do chín mặt long thần ý o tự mình trấn áp thế giới ý chí cũng sẽ không như vậy càn rỡ chiếm tiện nghi vẫn là chính bạch long vương khả năng đây cũng là bị mưu hại được vợ con ly tán bạch long vương vẫn là như vậy chấn định tự nhiên nguyên nhân a n thiệt thòi chịu khổ lại không phải hắn đạt được lợi ích lại là vã lời giả thẳng đến cùng c ặ t thạ gì nạ câu thông hoàn tất mới đúng thế giới ý chí loại này hãm hại người còn muốn cho người ta một số lớn bồi thường cách làm có chút cảm n ộ may mắn không có để bạch long vương thật sự ăn vào thua thiệt kẻ phá hoại loại này thần chức thật đúng là rất đáng sợ mà thì ả mặt cũng không phải thật như trong lời đồn một dạng hoàn toàn không quan tâm con của mình gặp cái gì bạch long vương đích sắc không thể trêu chọc quá mức ca lại về sau chính là trạ vịt cùng án m ẹ thăng lên tinh không thời điểm tất nhiên sẽ biến thành mới trận danh o điều này cũng rất bình thường thật lâu trước đó chư thần cũng đều ở thời điểm tinh giới vốn chính là từng cái một tiểu liên minh tạo thành thái dương thần bản tính cao khiết làm việc cũng rất chính phái tinh không để ý những n à y thần minh làm ra vòng quan hệ có thể hay không hợp lực đối kháng hắn lại nói khi đó thế giới ý chí hóa thân còn ở đây cho nên khi thế giới trở lại quỹ đạo tất nhiên cũng sẽ lại xuất hiện các loại tân thần nhưng lần này p h á p tác rất khó dựa vào chính mình lần nữa t u ậ n dưỡng ra các loại trời sinh thần minh rồi nhất định phải thông qua tín ngưỡng lực tài năng đi đến phong thần con đường mà mặc kệ những n à y tín ngưỡng đến từ thiện lương vẫn là tạ ác đều để những n à y thần minh không thể không chú ý trên mặt đất hết thảy lấy trước kêu loại nhân loại bị thần minh triệt để áp chế tình huống chắc chắn sẽ không có nữa toàn bộ thế giới sẽ đi hướng dạng gì tương lai một mực kiên chỉ làm bản thân gió báo chi chủ vậy không đoán ra được gió báo chi chủ đã sớm cùng lão dì nhắc qua chuyện này thật đúng là tâm thực lòng hy vọng lão dì cũng đi tranh thủ một cái thần vị hắn cho rằng lão dì làm hết thảy đều rất đáng được tàng dương một khi phát dương quan đại tất nhiên sẽ để hắn thu hoạch được vô tận tín ngưỡng lực Dù sao không cần lo lắng tín ngưỡng chi hỏa tính chất phức tạp thế giới ý chí chính thức xuất hiện trước đó thần minh vẫn là rất tốt làm chờ hắn trở về về sau lại nghĩ phong thần khả năng liền phải tuân thủ các loại các dạng quy định rồi mặc dù hắn rất thích thế giới ý chí nhưng gió báo chi chủ ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy hắn thật phiền may mắn vị này chưa từng quản chuyện lúc trước nhưng l à o di vẫn là như đinh chém sắc tự tuyệt hắn đã có vô cùng vô tận sinh mệnh cũng ở đây cái thế giới có rồi thuộc về mình đ ă n ký hoàn toàn không cần thiết giống thái cổ long như thế cho mình làm ra một cái tinh thần thiết bị định vị nhân ra đó là vì tránh đột nhiên tiến vào xế triều kỳ Thái tuổi nhất trường, định, đỉnh chỉ sinh chiều rồi liền liền cổ cự long đến nên đón xế sẽ sẽ vậy kỳ. một khi khuất phục tại trong huyết mạch muốn ăn nghỉ ảo giác vậy bọn hắn cũng sẽ bị long mộ hấp dẫn chậm rái chết đi nhưng nếu như có thể nhường cho mình một mực bảo trì tỉnh táo vậy bọn hắn sẽ không phải chết hết lần này tới lần khác cự long đối với mình huyết mạch sức chống cự phi thường yếu tự nhiên là sẽ nghĩ một chút phương pháp qua lại tránh loại ảo giác này biện pháp tốt nhất chính là trở thành cái nào đó thế giới thần minh cho dù là bán thần vậy đủ để cam đoan bọn họ tinh thần hải bên trong có một thanh có thể quét dọn hết thể ảo giác thần tính tri hỏa nhưng này đối l ả gì tới nói không có chút ý nghĩa nào vã lời giả cũng không phải là rất hiểu dù sao l ã o d ì cùng gió bao chi chủ trao đổi một chút nội dung đều quá mức cao thầm căn bản không phải nhân loại dựa vào tưởng tượng liền có thể nghe rõ nhưng ít ra nàng biết rõ l ã o d ì không cần dùng loại kia thủ đoạn cũng có có thể thiêu đốt mất hết thẻ bẩn đồ vật hòa diễm các nàng lanh chúa huyết mạch giống như rất phức tạp đem chính mình biết đến những bí mật kia cùng hai vị chính diện giao phong tương lai thần minh ám xoa xoa đối thoại từng cái so sánh vã lời giả cảm thấy thế giới cuối cùng vì nàng xốc lên này đạo mạng che mặt mặc dù chỉ là một cái tạnh góc nàng kia lần này cũng là không có phí công hồng công khổ cực chờ sau khi trở về cùng mịt dâu nghiêm túc cẩn thận qua một lần gần nhất thu hoạch nàng đại khái liền có thể t h a m dò rõ ràng t á m hoàn tự nhiên pháp thuật huyền bí rồi mặc dù nàng hiện tại cũng có thể dùng nhưng đó là mịt d â u dựa vào bản năng thức tỉnh loại pháp thuật tại uy lực bên trên vẫn là kém một chút đẳng cấp càng cao v ã lầy giả càng minh bạch ngay từ đầu liền từ pháp thuật phù văn cùng pháp thuật thường thức học lên nàng tuyệt đối kiếm b ộ lần rồi mặc dù những năm ấy đích xác rất vất vả có thể chí ít nàng thật sự có thể làm từng bước cùng mịt dô một đợt trưởng thành nhưng nếu là cái gì cũng đều không hiểu hoàn toàn dựa vào mịt dô bản năng làm việc nàng tiết hiện tại cũng không phải là bảy màu vã lợi dạ mà là cây đa vã lợi dạ rồi thân thể giống như thân cây mọc đầy cây đa cảnh còn có cây đa ong nhỏ tại trong mạch máu da ra và o vào cũng không phải là mikro đối nàng có cái gì ý đồ xấu hoặc là muốn đảo khách thành chủ thực vật đối ngoại biểu quan niệm làm sao có thể cùng nhân loại giống nhau đâu hắn cho rằng như thế tốt hơn thích hợp hơn có thể để cho vã lợi dạ không đến mức tinh thần hỏng mất tự nhiên là sẽ làm như vậy chương tám trăm ba mươi chín tự nhiên pháp sư khuyết điểm vã lợi dạ hiện tại phi thường hoài nghi Đại cũng i chính i là đại địa thần điện bên kia tài năng nhịn đến một cái nào đó gốc sinh mệnh quả thụ thức tỉnh đến đủ để lý giải ma pháp đồng bạn là cái gì trí tuệ cho dù là như vậy muốn cùng sinh mệnh quả thụ khế ước thậm chí rất có thể không có quy luật chút nào hắn đột nhiên cảm thấy cái này người nghe lên hương vị rất tốt hắn liền khế ước sinh mệnh quả thụ quá mạnh mẽ căn bản không cần suy xét sinh tồn hoặc là trưởng thành vấn đề hắn thích ai cũng được nhưng bình thường ma pháp thực vật trên cơ bản cũng đều là theo cần tìm người lúc trước vác lời dạ cùng m i p Dâu có thể khế ước là bởi vì nàng quanh năm suốt tháng ở m i p Dâu bên cạnh học tập pháp thuật lý luận cùng ma pháp trận nguyên lý khắc họa số lớn pháp trận hình thức ban đầu mỗi ngày chịu đựng thân thể khó chịu điên cùng thông qua ma pháp tinh thạch p h ó n g thích không hoàn pháp thuật mà mipro lại bởi vì cắt nốt đại lượng ma pháp năng lượng cùng với lạo di vì để tránh cho hắn bị quá phức tạp ma pháp lực ảnh hưởng mà đổ vào sinh trưởng dược tề cho nên lấy được nhanh ch trong lúc này hai nàng ma pháp lực xuất hiện cộng minh tự nhiên mà vậy liền ký kết khế ước tiêu chuẩn tự nhiên pháp sư đại bộ phận đều là trước sinh ra duyên phận sau đó lẫn nhau có h ả o cảm đồng thời tại một chút cơ sở lý niệm bên trên đạt thành nhất trí tài năng tiến tới cùng nhau mà lại thực vật đồng bạn phần lớn đều là hấu sinh kỳ lại có là t r ư ở n g thành kỳ tỷ như a n mẹ ngàn tia mạng n ệ n dây leo chính là hấu sinh kỳ nhưng có thể ở hấu sinh kỳ liền có khế ước khái niệm ma pháp thực vật phi thường cương đại bọn hắn tại chất dinh dưỡng đầy đủ tình hống giới tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành bình thường loại này sẽ ở hậu sinh kỳ tìm tìm khế ước giả thực vật hơn phân nửa đều là xui xẹo tại không nên xuất hiện địa phương xuất hiện cho nên dứt khoát tìm một cái hài lòng nhân loại khế ước bằng không mà nói không nói trước có thể thành hay không g i ả i rất có thể liền bị người xem như cỏ cho trừ ngàn tia mạng nhện dây leo đoán chừng chính là như thế nó vừa nảy mầm tư thái rồi cùng ven đường cỏ dại không có gì khác biệt lao gì đã từng điều tra ngàn tia mạng nhện dây leo bên trong tối cờ ư n giả g kết quả là một vị nào đó cự long đã từng từng thấy một dây leo một thế giới xem ra xanh biết giặt à o phong cảnh như vẽ trên thực chất tất cả đều là của hắn thơ nhện dây leo cho dù là cự long hạ xuống cũng có thể bị phô thiên cái đ ệ u tơ nhện bắt lấy khỏa thành kén ừ sở dĩ là lào dĩ ký ức cũng là bởi vì một vị nào đó ma pháp long nghe được đồng tộc cầu cứu nghe nói ngay cả cao g a i hỏa diễm pháp thuật đều không thể nhóm lửa ngàn tia mạng nhện dây leo cành lá dùng cấm c h ú cũng chỉ là miễn cưỡng đốt bọc lấy xui xẻo lòng k i a bộ phận s ợ i tơ mà những cái k i a một đợt cùng đầu này cự long bị bắt lại sinh vật tất cả đều bị đ ộ c dược chơi thành rồi gây tê toàn thân nếu không phải cự long thể chất cao kháng tính mạnh h ắ n căn bản không có cách nào tỉnh táo đợi đến cầu cứu thật sự phi thường cương đại dùng vị kia ma pháp long tiền bối lời nói giảng, khả năng chỉ có h ỉ c thể thấy được admet mặc ạ n dù bởi vì ngàn kia mạng nhện dây leo tồn tại mà không thể không tham dự thế giới này một chút lịch trình nhưng hắn cũng xác thực lấy trước đến rồi không sai tiền đặt cọc vâng không vị này lấy bụng dạ độc ác nội danh hy lạp thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi thế giới ý chí trói buộc tại tinh không hành tẩu nhiều năm hắn khẳng định cũng biết ngàn k i a mạng nện dây leo đáng sợ mà vã lời dạ khế ước m i t r ô chính là trưởng thành kỳ thực vật loại này đồng dạng đều là tiên tiên không tính mạnh nhưng lại đang trưởng thành bên trong ngoài ý muốn thức tỉnh thành rồi ma pháp thực vật có thể hay không khế ước thành công liền phải toàn bộ nhờ cơ duyên dù sao nếu là hắn không n g u y ệ n ý có thể giả bộ cả đời phổ thông thực vật p h i ê n thoái nhất chính là c ù n g đã ma pháp cực kỳ mạnh mẽ thực vật khế ước sinh mệnh quạ tụ thì càng không cần phải nói hắn trí tuệ không cao nhưng linh hồn lực khẳng định rất mạnh a trừ phi là cấp mười sáu pháp hệ chức nghiệp giả còn có thể kháng chủ kia ở khắp mọi nơi đồng hóa có thể nếu thật là như vậy mạnh pháp sư làm gì còn muốn đi làm tự nhiên pháp sư đây cũng không phải là cái gì tốt nghề nghiệp càng đến chỗ cao cạm b ấ y càng nhiều nhưng muốn một mực là trung đê d a i lời nói ngược lại là sẽ một mực rất tốt chính b ã lời dạ trong quá trình trưởng thành liền phát hiện mấy cái hố nhưng đó cũng không phải là hố mà là ma pháp thực vật bản năng thiên phú pháp thuật vốn là chỉ thích hợp bọn hắn dùng một ít ký hiệu ma văn tạo thành năng lượng thông đạo nhân loại dùng tất nhiên sẽ có chút miễn cưỡng nhưng lại bởi vì cùng thực vật đồng bạn cộng minh cho nên bọn hắn còn có thể dùng thân thể của nhân loại là có chi nhớ nhiều lần cải biến hoặc là gia tăng trong cơ thể mình năng lượng mạch kín về sau vậy liền sẽ từ từ cố định xuống có thể nhân loại bản thân máu thịt lại gánh chịu không được như thế mạch kín tự nhiên chỉ có thể do tự nhiên năng lượng bổ sung đi vào đề ra i thời điểm không đáng kể số lượng thiếu thời điểm cũng không còn cái gì nhưng nếu là một mực tiếp tục như thế thậm chí ngay cả bảy tám vòng tự nhiên pháp thuật đều không có chút nào sửa đổi sử dụng vậy còn có thể có cứu theo thời gian trôi qua nhân loại ý chí càng ngày càng mơ hồ đại khái thế giới này liền nên xuất hiện cùng người cây không sai biệt lắm tồn tại a v á l ờ i giả cũng không cảm thấy cùng thực vật đồng bạn triệt để hòa hợp một thân có cái gì vô pháp khoan dung nhưng là một sinh đẹp đáng yêu nữ h à i tử nàng vẫn là hy vọng có thể một mực sinh đẹp như vậy may mắn lão gì ngay từ đầu liền đối nàng yêu cầu rất cao không cho phép nàng giống thế giới này tự nhiên pháp sư như thế dựa vào nghiên cứu nhiều mặt ma pháp thực vật để duy trì thân thể ổn định như thế đích sắc có thể ở chung cao d a i thời điểm ngăn chặn linh hồn đồng bạn nhanh c h ó n g trưởng thành để bọn hắn không đến mức mạnh mẽ q u á đáng thậm chí vượt trên pháp sư linh hồn nhưng cái này trừ thiên phú chất tuyệt hoặc là vận khí bạo g i ả tồn tại thật có thể như vậy cho dịch duy ngang hàng hay sao ai cũng không biết có một ngày liền sẽ nổ vã lời giả thật sự học rất nhiều rất nhiều pháp thuật lý luận không chỉ có là đại địa hệ cùng tự nhiên hệ nàng là dựa theo pháp sư học tập phương thức trước nắm giữ một cái dễ dàng nhất nắm giữ làm vòng pháp thuật bình thường đều là tự nhiên hệ pháp lực ổn định về sau liền một dạng muốn học tập thông dụng hệ tố năng hệ v â n v â n v â n thật sự rất vất vả dù sao đại bộ phận nàng là thật học không được nhưng lão gì cho phép nàng học không được không cho phép nàng một chút đều không học vã lời dạ ngay từ đầu cũng không còn nghĩ nhiều như vậy chỉ cho là lão gì là vì nhường nàng tại thời điểm chiến đấu không đến mức luôn cuốn tay chân không biết địch nhân là chuyện gì xảy ra nhưng theo đẳng cấp càng ngày càng cao nàng đối các loại pháp thuật phù văn nắm giữ vậy cực kỳ thuần thục về sau và lời dạ mới phát hiện bản thân học được cái gì dù cho kia là đến từ mịp do thiên phú pháp thuật căn bản không cần nàng suy nghĩ thậm chí trực tiếp ấn khắc ở nàng tinh thần hại bên trong nàng cũng sẽ tự nhiên mà vậy lấy tinh thần lực cải tạo thành thích hợp nhất nàng pháp thuật mô hình dù sao nàng rất rõ ràng kia tại mịp do dương n anh múa vớt cây đa mầm che giấu bên dưới phù văn nguyên thủy nhất bộ dáng cho nên khắc ấn thời điểm nàng cũng chỉ biết dùng sạch sẽ nhất thuần túy nhất phù văn mà không phải tràn ngập mịp do ấn ký hoa hình chữ cho nên dù là nàng đã bắt đầu học tập tám hoàn pháp thuật nàng cũng vẫn là vạ lợi dạ cùng m ị p d o vẫn là trên linh hồn tốt đồng bạn mà không phải thân thể triệt để kết hợp nàng thật cao hứng kỳ thật đối m ị p d o tới nói cũng là một chuyện tốt vạ lợi dạ cũng không cảm thấy làm thân thể cùng linh hồn cũng bắt đầu dung hợp về sau hai cái chỉ là bởi vì duyên phận kết thành thân mật đồng bạn linh hồn độc lập sẽ còn trung đụng được như vậy hòa hợp tỉ như nếu như nói tại m ị p d o còn không có trưởng thành trước đó sẽ còn đeo hoa cỏ vạ lợi dạ hiện tại liền tuyệt không cho phép mịt dô tại trên đầu nàng mở cây đa hoa trên đầu nàng những cái kia đủ mọi màu sắc dây leo bên trên dù cho thoạt nhìn như là hoa thủy tinh phối sức cũng đều là đặc thù hình thái d i ệ p tử bây giờ vã lời dạ đã rất rõ ràng trên thân tràn ngập tự nhiên khí tức nàng trên đầu nở hoa đi tại rừng rậm bên trong thời điểm có bao nhiêu phong tao mami jo lại là t h ẳ n g đến bị vã lời dạ năm lần bảy lượt cự tuyệt về sau mới hiểu được đồng bọn của mình thật không phải là thích ra ngoài thông đồng thực vật hắn đương nhiên sẽ không bởi vì vã lời dạ cự tuyệt sinh khí rõ ràng chân tướng về sau liền tự mình mở hoa của mình đi nhưng rất rõ ràng dù là vã lời giả cùng mịt rô như thế thân mật hai nàng ở giữa vẫn có rất nhiều ngăn cách tại cộng đồng sử dụng cùng một cái thân thể thật có thể tiếp tục như vậy hài hòa sao vã lời giả không tin trong nội tâm nàng rất rõ ràng nếu như nàng trở thành mịt rô thân thể t r ư ở n g không giả, liền tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn như thế nên ngang loạn nở hoa càng đ ư ờ n g sách vẫn là một năm bốn mùa đều ở đây mở có thể mịt rô dựa vào cái gì muốn nghe nàng đâu nhân ra vốn chính là hoa nở hoa tàn giống như cựu nhật có lẽ vã lời dạ có thể nhịn xuống đi nhưng luôn có người nhịn không được thậm chí một ngày nào đó nàng vậy nhịn không được sau cùng người cây đại khái cũng sẽ chỉ còn lại một cái ý chí nhưng vã lời dạ rất rõ ràng một điểm không ai có thể tại thôn vệ bản thân linh hồn đồng bạn về sau vẫn là người bình thường chỉ là điên cuồng đều là kết quả tốt nhất lúc kia chính hắn đoán chừng liền sẽ đi mở hoa kết quả thậm chí dưỡng dục vô số con cháu đ ờ i sau vã lời dạ mỗi lần nhìn thấy chân thật thế giới về sau đối lão gì trung tâm cùng yêu quý đều sẽ càng sâu một chút dù sao ra bên ngoài xem xét tất cả đều là v ậ n rủi chỉ có tại lão gì bên người nàng dạng này kẻ xui xẻo mới có thể có đến cơ hội thở dốc vã lời dạ xoay người sờ sờ cặt hạ dị nạ lông sủ vừa trầm điện điện đầu to trước ậ t phong lang mở a Thừa dịp trong bọn họ trận nghỉ ngơi, chúng ta nhanh ra một mắt, mà xem tìm trong trận tần tức con hoặc chúng nghi nhìn nàng. bọn nghỉ ngơi, họ chào đi biệt. dịp bá n tại phản nán khoảng thời chết Trước gian biểu phàn khoảng này bận chết sao. Trước đó chuẩn bị thỏa đáng làm việc nhi thời điểm không có một tia trái với lệ thường địa phương sau đó tự nhiên là không cần phải gấp càng không dụng tâm h ư